Lão Thái công trong giây lát cũng nhớ ra cái gì đó, kích động gật gật đầu nói, "Ta sao có thể đã quên đây, cái kia thần khuyển nhưng là không ít giúp ta đại ơn a, nhưng đáng tiếc bị quỷ cho độ chết." Tuy rằng không biết lão Thái công nói tới là cái gì, nhưng Lã Vương Vân Hải vẫn gật đầu một cái, khẳng định điệu nói rằng, "Lão thúc, chuyện này ta xem không giời mười, tuyệt đối có khả năng này." Mọi người hiện tại là rơi vào trong sương ngủ, bao quát Liếu lão già tử ở bên trong đều bị Thái công môn nói tới là rơi vào trong sương ngủ. không phải là một bầy chó nhãi con sao. Bất quá xem đến Lào Gia tử môn vẻ mặt như vậy nghiêm túc, mọi người cũng không ai dám đem ý nghĩ như thế nói ra. Bất quá nếu ông ngoại hỏi, chú Vũ vẫn là tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là ta đem bọn họ mang tới trên núi sau chừng 10 ngày chứ. Có thiên buổi tối nơi này đến không ít động vật, khi đó những tiểu tử này còn không hiện tại lớn, liền dám hướng về phía Hồng Hồ vô tới. Ngươi là không thấy chúng nó ngay lúc đó cái kia sự quyết tâm nhi à. Có vài con bị thương cũng không tối lui, đặc biệt là đầu lĩnh Đại Bạch cùng Đại Hác, chân đều đứt đoạn mất còn muốn hướng về sông lên đây. Nói tới chỗ này trù vũ nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, vẻ mặt đưa đám quay về Vương Vân Hải nói rằng, ông ngoại, này mười mấy con tiểu tử sẽ không là cầu bên trong thằng thắn, nhị ngốc tử chứ. Vậy ta nhưng là bồi quá độ. Đều nói chín cầu ra một ngao, ta còn trông cậy vào làm chỉ ngao Vương Dượng Dương đây. Ta đây là mười bảy con, ta ngã. cũng không hy vọng xa vời có thể xuất hiện hai con ngao vương, nhưng là tốt xấu cũng đến cho ta ra một con chứ. Cứ việc Vương Vân Hải làm cả đời thợ săn, nhưng luôn luôn đều là nho nhã vô cùng, vào lúc này nghe xong cháu ngoại trai vẫn là không nhịn được muốn đạp hắn một cước. Lão thái công càng là tức giận đến tay run rẩy, quay về chu hồ lớn tiếng nói, thực sự là khí chết ta rồi, Tam Lư Tử, xuất hiện ở đây có khách người ở đánh hắn có sai lầm bộ mặt, nhưng là ngươi nhớ kỹ các loại, chờ, mọi người đều đi sau ngươi thay ta đánh hắn một trận. Vì là Thái công gia cơn giận này, hắn nếu như dám phản kháng ngươi liền nói cho ta, xem ta không cốt chết hắn. Người chung quanh đều nín cười, đường xem lão Thái công đều hơn 80 tuổi, không nghĩ tới vẫn là gừng giống như tính cách, chẳng trách năm đó có thể mang theo các anh em đem tiểu quỷ tử đánh cho chạy trối chết. Chu Hổ vào lúc này đều sắp muốn bị chết rồi, lập tức bày ra nghiêm tư thế, thẳng tắp thân thể lớn tiếng nói, "Thái công yên tâm, lão gia ngài chỉ chỗ ta liền đánh chỗ, tam lư tử bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Sau đó kẻ này làm bộ một mặt ấy nấy, dáng dấp quay về chu vũ nói rằng: "Nhị cậu ca, xin lỗi rồi, ngươi xem chuyện này làm cho, ta nhưng là đối với ngươi một điểm ác ý đều không có, thế nhưng Thái công dặn dò ngươi nói ta dám không đáp ứng sao? Ngươi đến lý giải ta a. Ai, nhân sinh a đều là tràn ngập bất đắc dĩ a." Ha ha ha. Mọi người lần này thực sự là không nhịn được, đồng thời bắt đầu cười ha hả. Chương 495, Cẩu hoàng, Cẩu vương 2. Lời nói này nói tới suýt chút nữa đem Chu Vũ cho bừng nổ tử, phất miệng nói rằng, "Hổ tử, ngươi bất đắc dĩ?" Lẽ nào bất đắc dĩ sẽ là người cả người hưng phấn run rẩy đứng dậy sao? Muốn việc công trả thù riêng liền nói thẳng ra được rồi, đừng nắm thai công kỳ, làm, bia đỡ đạn, ta khinh bị ngươi." Nhìn Chu Hổ bị chính mình đế nói không ra lời, Chu Vũ cũng không công phu phản ứng hắn, bút chướng này sau đó hội đòi lại, hiện nay làm rõ 17 con con chó con là chuyện ra sao nhi mới là trọng yếu nhất. Liên Chu Vũ cười ha hả nói rằng: "Thái công, ông ngoại, ta chính là mở cú vui lùa, các ngươi cho tới tức giận như vậy sao? Nay 17 con chó con tệ đến cùng là chuyện gia sao nhi? Chẳng lẽ còn có lai lịch gì? Được rồi, Biển Mây a, ngươi chi thức nhiều, cố gắng cùng mọi người nói một chút, đỡ phải mọi người không hiểu." Lão Thái công cười ha hả nói rằng: "Vương Vân Hải vướt vướt trọm râu nghiêm túc quay về Chu Vũ nói rằng: "Tiểu Vũ a, nếu như ta cùng ngươi Thái công môn suy đoán là thật sự, Vậy những thứ này con chó con lai lịch cũng quá lớn. Ngươi chỉ biết là cẩu vương, ngao vương cái gì, nhưng là ngươi biết còn có một loại là trăm năm khó gặp một hoàng tám vương sao? Chu Vũ sửng sốt một chút, một hoàng tám vương? Đó là một cái gì ngọn ý? Vẫn đúng là liền chưa từng nghe nói. Liên vội vàng hỏi, ông ngoại, cái gì gọi là một hoàng tám vương? Còn có những này cùng ta 17 con chó con tệ có quan hệ gì? Ngươi hẳn phải biết nếu như một con chó mẹ một toa sản 9 con chó con tệ như vậy trong đó có khả năng xuất hiện một con ngao vương, cũng chính là chín cẩu ra một ngao lời giải thích, kỳ thực cái tỉ lệ này cũng là không cao. Thế nhưng ta cũng nghe người quá ông ngoại cùng trong ngọn núi các trưởng bối từng nói, ở rất điều kiện đặc thù dưới một toa sản 9 tử cũng có thể là xuất hiện tám vương bạn một hoàng tình huống, vậy thì là 9 con chó con tệ bên trong sẽ xuất hiện 8 con ngao vương cùng một con chó bên trong đế hoàng, cẩu hoàng trô đi qua quần cẩu mạc không thuần phục. Có người nói ở thanh gia tĩnh năm chúng ta tổ tiên ở trong núi đã từng may mắn từng thấy một con chó hoàng xuất lĩnh cầu quần đại chiến bầy sói. Cầu hoàng vẫn cứ rửa vào tự thần dũng manh đem lang vương tươi sống cắn chết, sau đó đại phát thần uy lại cắn chết hai mươi mấy con thanh lang. Trận chiến đó chỉ là thanh lang liền bị cắn chết hơn tám mươi con, cầu cũng chết không ít. Từ đó về sau mọi người mới biết coi đời này thật đến tồn tại cầu hoàng, chỉ là xuất hiện điệu tỷ lệ quá nhỏ mà thôi, trăm năm hiểu ra cũng coi như là hiếm thấy. Chu vi mọi người nghe được đều là nhiệt huyết sôi trào. Có thể đem Lang Vương cắn chết đồng thời mang theo quần chó cắn tử hơn 80 con thanh lang tuyệt đối có thể sương tụng là cầu hoàng. Nhìn thấy mọi người nghe được đều cùng với chăm chú, Vương Vân Hải khẽ mỉm cười thở một hơi tiếp tục nói, vừa nãy ta cùng ngươi Thái công liền cảm thấy này quần tiểu tử không bình thường, đặc biệt là là đi đầu cái kia hai con, cho nên mới cư thế gấp đến độ hỏi ngươi. Có người nói sản sinh một hoàng tám vương điều kiện chính là những này cho con tể sinh ra trong vòng một tháng biểu hiện đặc biệt thông minh hơn nữa dụ manh hiếu chiến, mà ngươi những này cho con tể đều phù hợp tình huống như vậy, cho nên nói ngươi những này cho con tể có trở thành một hoàng tám vương tiềm chất. Bất quá nơi này còn có chút không giống, này 2 hoa cầu tể 1 hoa 8 con 1 hoa 9 con, hơn nữa lẫn nhau đều không khác mấy, ta liền suy nghĩ có thể hay không đồng thời xuất hiện 2 con hứng cầu hoàng cùng 15 con hứng cầu vương đây. Tiểu vụ A. Nếu như thật làm cho ta cùng ngươi thái công môn đoán đúng cái kia tiểu tử ngươi, nhưng là được rồi đại vận a. Ai kia? Cẩu hoàng a, cẩu hoàng vừa ra, thiên hạ quần cẩu ai cùng so tài. Hơn nữa vừa ra còn chính là hai con, cái này cần là bao lớn tạo hóa a. Tuy nói hiện tại cũng không bao nhiêu người săn thú, hơn nữa trong ngọn núi cũng không giống như kiểu trước đây thanh lang thành đàn thường thường cắn bị thương cắn chết người súc. Có vẻ như cẩu hoàng cũng không có cái gì tác dụng. Thế nhưng đối với ngươi liền không giống nhau. Sau đó phòng trường đến ta này trên núi du lịch người sẽ không thiếu, lại nói trong núi lớn vẫn còn có chút hướng nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần ta này trên núi có một con cẩu hoàng tồn tại, cái gì lợi hại dã thú cũng không dám tới nơi này, này về mặt an toàn liền không cần suy nghĩ thêm. Chu Vũ ca mấy cái há to miệng hầu như hóa đá, liền ngay cả Thanh Thanh các loại, chờ, mấy nữ hải tử cũng là kinh ngạc dương miệng nhỏ nói không ra lời. Đây cũng quá thần kỳ chứ? Chu Vũ ca bà khôi phục yên tĩnh sau đồng loạt đưa ánh mắt nhắm ngay Hoa Hoa. Tâm lý hợp lại liền hóa hoa quẻ này còn có thể là cái gì cậu Hoàng lão tử? Gia hỏa này vừa giảo hoạt lại không có lại, có vẻ như này vui đùa mở đến có điểm lớn hơn chứ. Nhưng lại ông ngoại cùng Thái công nói tới có mũi có mắt còn thật không dám công tin, mà 17 con tiểu tử vừa nãy biểu hiện cũng đúng là thông minh đáng yêu cộng thêm dũng mãnh hiếu chiến. K3 chính đang suy nghĩ lắm, đột nhiên lão Tảo cùng Lý Minh một cái bước xa lao ra ngoài. Lấy sét đánh không kịp bưng hai tư thế liền đem Đại Bạch cùng Đại Hắc lập tức ôm vào trong lòng. Hai người này cũng không nhiều như vậy ý nghĩ, hơn nữa đối với Vương Vân Hải là tin tưởng không nghi ngờ. Nay mẹ tiếp sau đó, nhưng là cậu Hoàng A, quá bá đạo, thừa dịp này Kha Ba Phạm Si ngốc không phản ứng lại cẩn thận mà cùng chúng nó thân cận một chút, nói không chắc sau đó cũng có thể nghe lời của mình đây, đến thời điểm chính mình cũng mang theo cậu quần vào núi tìm lang đi, xem không giết hắn, cái hoa rơi nước chảy, không còn manh giáp. Chu Vũ cùng Chu Hộ phản ứng cũng không chậm. Nhìn thấy hai con tương lai cẩu hoàng bị người ta cướp đi vội vàng liền đuổi tới muốn đoạt lại. Ngay vào lúc này, bị Lao Tảo cùng Lý Minh ôm Đại Bạch cùng Đại Hắc cả người lông chó đều thụ lên, gao một cổ họng chiếu hai người này bộ ngực liền căn tới, hai người sợ đến một giật mình đem trong lồng ngực con chó con cho ném đi ra ngoài. Chỉ là trong chớp nhoáng này, liền thấy Đại Bạch cùng Đại Hắc trên đất đánh cái lăn nhi thật nhanh chạm lên, rộn dập kêu to hai tiếng, sau đó liền mang theo còn lại 15 huynh đệ đem này hai vị vi lên, thử nha liền muốn hướng về nhàu lên. Nị cậu tử, Chu đại ca, cứu mạng a. Hai cái không may ra hỏa là một trận kêu rên. Chu Vũ mau tới trước quát lui nảy quần tiểu tử, từ trên mặt đất ôm lấy đại bạch cùng đại hắc, kinh bị quét hai người này một chút cũng không nói lời nào, tiếp theo cùng ông ngoại, thái công môn trò chuyện cầu hoàng sự tình. Những người khác cũng bị hai người này chọc cho cười ha ha, dồn dập đi tới các lão đầu tử trước mặt hứng thú mười phần địa lắng nghe. Hàn Huyên một lúc mọi người đề tài liền chuyển tới Hoa Lan Phương diện này. Dù sao mấy chục buồn hoa lan liền bán hơn 10 triệu thực sự là để mọi người có chút chấn động. Tôn Mãin Mãi hiện tại càng xem Chu Vũ càng là yêu thích, hơn nữa lần này buồn bán hoa lan thu vào cũng vượt qua tưởng tượng của nàng, hơn nữa cái kia khắp núi quốc hoa lan, Lão Thái Thái đã nghĩ cố gắng cùng hắn chuyện phiếm chuyện phiếm sau đó phát triển. Chờ các lão đầu tử nói cũng kha khá rồi, Lão Thái Thái lúc này mới hiền lành điệu quay về Chu Vũ nói rằng: "Tiểu Chu à, ngươi hiện tại ở hoa lan ở này một khối đã đem sạp hàng trải ra." Sau đó định làm gì a? Chu Vũ cười khổ một tiếng, tự mình biết cái giám a, điều này cũng làm cho là mủ Miêu đâm chết con chuột đuổi tới nơi này vừa vặn có nhất sơn cốc hoang dại Hoa Lan, nếu không cho dù chính mình có không gian dịch cũng không dám như thế đắc sát a. Cho nên nói đối với bức kế tiếp Chu Vũ cái nào có tính toán gì a? Nghĩ tới đây Chu Vũ thật không tiện địa cười cợt quay về Lao Thái Thái nói rằng, "Tôn mãi mãi, ta trước đó cũng không nghĩ tới Hoa Lan có thể như thế đăng giá." lại nói ta đối với đồ chơi này cũng không hiểu rõ lắm, cho nên đối với sau đó phát triển vẫn là hai mắt tối thôi, thật là không biết mình nên kiểu gì làm. Ha ha, cái này ngươi đúng là nói lời nói thật, ta nhìn ngươi cũng là không hiểu lắm, bất quá không hiểu không cần gấp gáp, ngươi còn trẻ hơn ta có thể chậm rãi học a bà nội đúng là đối với phương diện này biết một ít, muốn nghe hay không nghe. Lão thái thái vẻ mặt tươi cười điệu nói rằng. Chu Vũ ánh mắt sáng lên cả đội và nói Ai u tôn mãi mãi ngải đầy chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, ta giữa thai lắng nghe. Là như vậy à, bởi ta nơi này là phương bắc, vì lẽ đó ở hoa cỏ trồng trên cùng phía nam so với muốn ít hơn nhiều, rất lớn một bộ phận thị trường số lượng đều chấp tay tặng cho phía nam hoa cỏ xí nghiệp. Có thể không nên xem thường hoa cỏ thị trường a, theo nhân dân sinh hoạt trình độ tăng cao, này cùng nơi lợi nhuận nhưng là tương đối lớn. Phía dưới ta liền nói nói về tài chính. Tuy rằng ta nơi này là phương bắc, Thế nhưng lợi dụng nhà ấm kỹ thuật, có thể để cho đại thể phía nam hoa cỏ ở bản địa xứ trưởng, hơn nữa lượng lớn phương bắc hoa cỏ, cái này thị trường không gian rất sự dụng lớn, ngươi ngày hôm nay bán đến này hơn 10 triệu chính là rất tốt chứng minh. Nói đến nhà ấm hiện tại nhưng là có không ít tiên tiến kỹ thuật, đứng đầu nhất chính là đỉnh chóp là hai tầng tự động che nắng mô, có thể căn cứ nhiệt độ biến hóa tự động điều chỉnh, bảo đảm đối với ánh mặt trời hấp thu cùng giữ ấm, một mặt trên tưởng bố trí thủy liêm Ngày mùa hè trói chang thì có thể lợi dụng nước chảy đến điều tiết nhiệt độ cùng độ ẩm. Đối diện trên tường trang bị bốn cái một người dư cao bài máy thông gió, bảo đảm một năm bốn mùa nhà ấm bên trong đều có không khí mới mẻ. Tiểu Chu à, bà nội còn có một cái ý nghĩ, nhìn người đứa nhỏ này tính nét phòng trường chính là dưỡng hoa cũng đến mang tới các hương thần, như vậy cũng không tồi, ngươi có thể liên hợp có ý hướng thôn dân tuyển một đám lớn thổ địa liền làm cái này nhà ấm tiến hành hoa cỏ bồi dưỡng, thực hiện chuyển hình phát triển. Chỉ ta biết quang tình chúng ta Hoa cỏ thành giao tổng nghịch hàng năm ở đều ở mấy chủ cư nguyên, hơn nữa tăng trưởng thế đặc biệt mạnh mẽ, chỉ bằng ngươi dưỡng hoa kỹ thuật hơn nữa tiên tiến nhà ấm vương tiện bảo đảm ngươi tiền đồ quang minh, hơn nữa các hương thần cũng có thể theo được lợi. Ta cùng ngươi nói à, nếu như đem hoa dưỡng cho tốt so với trồng chọt vậy thì là một cái thiên một cái địa, căn bản không cách nào so sánh được. Chương 496, sau này lộ. Chu Vũ nghe được là nhiệt huyết sôi trào. Tôn Mãn Mại lời nói này, nhưng là nói đến hắn tâm khảm bên trong, đồng thời trong lòng cũng là thật sâu kính nghệ, không nghĩ tới lão nhân gia đối với phương diện này như vậy tinh thông. Không ngại học hỏi kẻ dưới là Chu Vũ khắc một ưu điểm lớn, kích động sau khi hắn lại hỏi, "Tôn Mãn Mại, vậy ngươi cảm thấy ta phát triển ra sao hoa cỏ hiệu ích to lớn nhất?" "Ồ, chẳng lẽ ngoại trừ hoa lan ngươi còn am hiểu nuôi trồng những khác hoa cỏ?" "Ai nha tiểu Chu a, ngươi thật đúng là để bà nội giận mình." Muốn nói hiệu ích tốt đó là đương nhiên chính là ngươi hiện tại nuôi trồng những loài hoa lan, này hoa lan ở trong lớn nhất kinh tế hiệu ích phải kể tới hồ điệp lan, loại này hoa lan hiện tại tối bị người môn ham nên có thể nói là cùng không đủ cậu. Người bên trong thung lũng kia ta xem qua, ngoại trừ lượng lớn hoang dại hoa lan ở ngoài liền mấy hồ điệp lan tối hơn nhiều, nhìn dáng dấp ngươi đứa nhỏ này ánh mắt cũng không kém a. Chu Vũ rụt cổ một cái trong lòng cảm thán, này không phải ánh mắt của mình được, mà là lão tôn cho mình chọn hạt giống tốt. Nhìn thấy Chu Vũ không nói, Lao Thái Thái còn tưởng rằng đứa nhỏ này ở khiêm tốn đây, vì vậy tiếp tục nói rằng: "Tiểu Chu à, ngoại trừ dẫn dắt các thôn dân trồng trên thị trường lưu hành hoa lan ở ngoài, ngươi cũng không thể từ bỏ đối với hoang dại hoa lan nghiên cứu. Tin tưởng ngươi cũng thấy đấy, hoang dại hoa lan giá trị, nếu như tạp giao ra đây một cái sản phẩm mới loại cái kia là được rồi không được đại sự. Ngài sản phẩm mới loại sau khi ra ngoài ta cũng có thể lưu loại nuôi trồng a, vậy cũng so với bình thường hoa lan đáng giá hơn nhiều." Chỉ là phương diện này rất phức tạp, không quá dễ dàng mà thôi. Người chung quanh vào lúc này đều bị lão nhân ra bác học cùng chuyên nghiệp hấp dẫn lấy, theo lão nhân ra hiền lành lịch sự địa kể những người này theo không ngừng mà gật đầu. Thanh Thanh lúc này tận dụng mọi thứ cười nói, "Bà nội, ngươi nói cái gì, nhà ấm khoa học kỹ thuật hàm lượng cao như vậy Chu Vũ cũng không hiểu à, nói còn không là nói vô ích." Ngay một tiếng bà nội gọi chính là êm dịu thông hoạt không chút nào vướng víu cảm, được kêu là một cái tự nhiên. Bất quá vào lúc này, mọi người chú ý lực không ở nơi này nhi, ngược lại cũng không ai phát hiện cái gì. Người nhà đầu ngốc này, là không phải muốn cho ta giúp đỡ tiểu Chu giới thiệu Phương diện này người lại đây. Lao nhân gia nhìn Tôn nữ hiền lành địa nói rằng, Chu Vũ trong lòng mỹ mỹ điệu tán một thoáng thanh thanh, nha đầu này thực sự là vì chính mình suy nghĩ a, hơn nữa này nhãn lực giới tuyệt đối cây vậy, đến thế như vậy còn cầu mong gì? Bất quá vào lúc này muốn tận dụng mọi thời cơ, liền Chu Vũ cũng mặt dày nói rằng, Tôn Mãi nãi chuyện này ngài có thể chiếm được giúp một chút ta. Ngài là phương diện này chuyên gia, chỉ định nhận thức phương diện này nhân tài, ta đại biểu toàn thôn già trẻ cảm tạ ngài rồi. Nói xong gia hỏa này còn hướng lão nhân già túi mình vái chào. Những người bên cạnh nhìn ra là thổn thức không đớt, không trách tiểu tử này có thể phát tài đây, liền này ra mặt dày thuận cái bò bản lĩnh người bình thường cũng không có a. Tôn Mãi nãi cũng không phải chú ý Chu Vũ ra mặt dày, như vậy hài tử mới là tính tình thật mà. Hơn nữa ra mặt quá mỏng làm sao hôn sinh hoạt, làm sao có thể cho cháu gái của mình rất tốt sinh hoạt. Cuối cùng lão nhân ra cởi khenh khách địa đạp ứng rồi Chu Vũ thỉnh cầu. Các loại, chờ, sau khi trở về liền cho Chu Vũ giới thiệu phương diện này chuyên gia, tranh thủ sớm ngày đem nhà ấm dựng lên. Các loại, chờ, chính hắn nhà ấm thao tác thuận lợi sau sẽ ở Chu gia thôn đại diện tích trình độ đầy ra. Nếu như vậy 3-2 năm sau một cái loại cỡ lớn hoa có căn cứ sẽ bồng bột phát triển đứng dậy. Cùng Tôn Mãn Mãn tán gẫu xong hậu chu vũ cả người đều là sức lực, cảm giác mình sau đó ở Hoa Cỏ Nuôi Trồng Vương Diện đã có một cái sáng tỏ ròng suy nghĩ, không cần tiếp tục phải đông một cái cảo tây một cây tử đánh lung tung một mạch. Hơn nữa nhà ấm dưỡng hoa không chỉ có thể thành quy mô còn có thể đem mình ủng có không gian thủy cùng không gian dịch bí mật hoàn mỹ không một tí vết điệu che lấp đứng dậy. Quả thực chính là thần lai trí bút, tác phẩm của thần. Nghe xong Tôn Mãn Mãn liên quan với hoa cỏ giới thiệu, mọi người lại tới đến hồ nước một bên. Trải qua chu Vũ Kiên nhận giáo dục sau 17 con tương lai cậu vương cùng cậu hoàng lại cùng gấu ngựa toàn gia đánh thành một mảnh, tựa hồ liền chưa từng xảy ra buổi sáng cái kia vừa ra. Người khác đều đang nhìn động vật thưởng thức phong cảnh đây, chỉ có Lý Minh một người không gặp, bất quá kẻ này cũng là người trưởng thành hẳn là sẽ không ném, vì lẽ đó Chu Vũ ca mấy cái cũng không đi tìm. Không biết tiểu tử này vào lúc này chính đang lưu giại cùng Ngô Chân Chân trong phòng lén lén lút lút địa thao túng nhân ra máy vi tính sách tay đây. Khi, làm tìm tới vài đoạn video sau từ trong túi lẫm la lẫm liệt địa móc ra một cái USB đem video thi tiến vào. Giữa lúc tiểu tử này đại sự đã định chuẩn bị lúc ra cửa nhìn thấy trên giường trên còn có một máy vi tính, hơn nữa còn là cầm lái, lòng hiếu kỳ điều động tiểu tử này càng làm cái kia nỗ tệ phục đánh ra. Trên màn ảnh có một đoạn tạm dừng video, tiểu tử này mở ra vừa nhìn, lập tức liền nhiệt huyết sôi trào đứng dậy. Nguyên lai like đoạn video này dĩ nhiên là chu ra thôn người vì bảo vệ tiểu thanh trên núi lịch sử cách mạng mộ cùng Tôn Gia Đức đám người kia khai chiến nội dung. Tiểu tử này đem video sau khi xem xong như nhặt được chí bảo giống như lại móc ra USB đem nó cung thi đi qua, sau đó đem video kéo đến vừa nãy vị trí lúc này mới rón rén điệu đi ra ngoài phòng. Đúng, Lý Minh tuy rằng có điểm công tử bột có điểm con ông cháu cha, thế nhưng nhưng không mất một cái huyết tính nam nhi. Nhìn thấy cùng ra gia gia mình cùng thế hệ lão những anh hùng chịu đến bắt nạt, còn đối với Phương Vân Cư tiêu giao tự tại này trong lòng liền không thoải mái, liền đã nghĩ đem lưu giai các nàng kia thô vào vì ổ lén ra đến phóng tới internet. Không nghĩ tới lại vẫn thuận lợi nhiều lấy một đoạn. Này ngược lại là bất ngờ cử chỉ. Không biết tiểu tử này nhất thời huyết tính cử chỉ dĩ nhiên tạo thành thanh sơn thị thậm chí hắc cách tình trên trốn quan trường động đất, cùng chuyện này có quan hệ người tốt huyền không có bị dân chúng nước bọn chết đuối. Tự nhiên nên xuống chức xuống chức nên nắm lên nắm lên, một cái cá lọt lưới đều không có. Mà Chu ra thôn càng là bởi vì việc này ảnh hưởng nên đón trăm năm Thái Bình. Tiểu tử này sau khi trở lại phòng của mình nhìn thấy đầu giường bày đặt cái kia đánh quần này khí liền không đánh một chỗ đến, liền tìm cái miệng lớn túi đem quần bọc lại liền đi ra ngoài. Lao tàu lúc này chính tựa ở một cây đại thụ ngồi. Phía trước thả một bùn nhỏ trái cây, bên trái là hai lửa bên phải là Chu Vũ các loại, chờ, một đám người trẻ tuổi. Kẻ này một bên chính mình nhai trái cây, một bên làm hai cái đốt cho hai lửa, người xúc quan hệ ở chung chính là tương đương hòa hợp. Hai lửa huynh đệ à, ca ca đối với ngươi tốt như vậy như thế này, tiểu tử ngươi có thể chiếm được để ca ca thư thư phục phục địa kỵ hai vòng ha. Nghe xong lão Tảo Chu vi mấy nữ hải tử cười thầm không ngớt, Lưu Quên Nhi càng là hướng hắn trừng vài lần. Nhị cậu tử, muốn nói tiểu tử ngươi bản lĩnh chính là lớn, ngươi xem một chút này hai lửa huynh đệ cho ngươi dưỡng, này da lông này tinh thần đầu quả thực tuyệt. kì ở phía trên này, bóng loáng thủy hoạt ra long cùng cái mông vừa tiếp xúc như nữ nhân tiểu nộn tay ở vút ve, thực sự là quá thoải mái. Lão Tào hèn mọn điệu nói rằng: "Mẹ kiếp, lão Tào ngươi nếu như nói như vậy các loại, chờ, ngày nào đó ta làm nhanh lửa bị quấn vào ngươi sau so đỉnh không phải xong việc sao? Ta cho ngươi một ngày 24 thở nhỏ hưởng thụ đi." Chu Hổ trêu ghẹo nói: "Ha ha ha. Đám người này có chút không chịu nổi, hai người này chỉ cần ở cùng nơi sẽ không có yên tĩnh thời điểm." Bảo đảm khắp chết đi xuống lại. Đang nói Ni Lý Minh nhấc theo cái kia đánh quần hướng bên này đi tới. Lao Tào lau mắt nhìn tiểu tử này vẻ mặt nhìn lại một chút trong tay hắn quần tựa hồ rõ ràng sự tình có chút không ổn, liền đứng lên đã nghĩ liệu độn. Thế nhưng Lý Minh cũng không cho không à, cách thật xa liền là lớn, Tào ca, ngươi trước tiên đừng đi, ta tìm ngươi có chút việc nhị muốn xác nhận một thoáng, này nói tới chính là ngươi, ta có thể nói cho ngươi, ngươi chạy tới chỗ nào ta cũng theo tới chỗ đó, không tin ngươi chạy thử xem. Nghe được nhân gia nói như vậy, Lao Tảo không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng ngồi xuống, khóc lóc mặt nghĩ đối sách. Lý Minh mặt tối sầm lại đi tới, đầu tiên là tìm cái lý do đem các nữ quyến cho chi đi, dưới cây lớn liền còn lại Chu Vũ Ca Ba, Trư Cường, Lao Tảo cùng Diệp Thiên Thành. Dậm một tiếng, Lý Minh đem trong tay một đại túi quần ném tới Chu Hổ cùng Chu Vũ trước quệ mồm nói rằng: "Ta nói hai vị, đây là ta cho các ngươi cà lữa mua quần, tìm thời gian mặc vào đi." Sau đó hai người các ngươi có thể đừng tiếp tục mặc cùng một cái quần, bằng không nếu như một người trong đó người đạt được bệnh liệt dương sớm tiết cái gì chưa chừng liền có thể truyền nhiễm cho một cái khác. Chu Vũ cùng Chu Hổ có chút ngẫm quyển, tiểu tử này đánh cái gì phong? Chính mình ca lưỡng khi nào xuyên qua đồng nhất điều quần? Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói bệnh liệt dương sớm tiết cái gì có thể truyền nhiễm a. Ồ, không đúng rồi, ai mẹ tiếp bệnh liệt dương sớm tiết. Chu Hổ trừng mắt lên lôi kéo cổ hàm hô, tiểu lý tử Ngươi nói ai bệnh liệt dương sớm thế đây? Lại nói hai anh em chúng ta khi nào xuyên qua một cái quần? Sao không xuyên qua? Ta còn biết các ngươi ca lưỡng một cây nước đá liếm nửa ngày đây, được kêu là một cái thảm a. Lý Minh lúc nói lời này, con mắt trừng trừng điệu nhìn chằm chằm lão Tào, đem lão Tào tao đến suýt chút nữa đảo hố chui vào. Chương 497, Tuyệt thế hoa quốc hữu, từ đây ta nắm giữ một. Chu Vũ vừa nhìn biết nơi này có chuyện, 8 phần 10 là lão Tào lại cùng nhân gia nói hưu nói vượn. Cố gắng còn lựa nhân ra cái gì đây? Băng Hỏa, tiếng Trung liền mở miệng hỏi, "Huynh đệ, ngươi cùng Tào ca là không phải có chuyện. Bất quá Tào ca người này bình thường liền yêu thích đùa giỡn, nếu là có chút lại nói quá ngươi cũng đừng để trong lòng, hắn chính là người như vậy, thế nhưng tâm nhãn không xấu." Kha kha, tâm nhãn của hắn đó là đối với các ngươi không xấu, thế nhưng đối với ta mà chính là lương tâm đại đại hỏng rồi. Tiểu tử này sau khi nói xong rồi hướng Lao Tào nói rằng, "Ta nói Tào ca Ngươi nếu như cái cha con liền chính mình chủ động bàn hành giao, thẳng thắn từ khoan chống cự từ nghiêm địa đạo để ý đến ta nhớ ngươi là rõ ràng. Kiểu gì, là ngươi nói vẫn là ta nói. Lao tàu một tấm mặt to tao đến đỏ chót, đem mặt che thật không tiện xem mọi người, thẳng hướng Lý Minh xua tay, ý kia vẫn để cho Lý Minh tự mình nói. Lý Minh ngược lại cũng không khách khí, nhanh và gọn đem láo tàu lắc lư chính mình phỉ thúy dây chuyển sự tình cùng chu vũ ca ba cùng với Diệp Thiên Thành nói một lần. Chu Vũ Ca ba nghe được là hai mặt nhìn nhau há to miệng, mà Diệp Thiên Thành đã sớm cười đến không được, đã ôm bụng ngồi xôm trên đất cười ha ha. Nhìn thấy đối diện mấy người loại này khơi hài phản ứng, Lý Minh cười tiếp tục nói, "Chu đại ca, này không ta nghe xong thảo ca sau không chút suy nghĩ liền chuẩn bị cho tiểu tiểu một cái dây chuyền, thế nhưng sau đó lại vừa nghĩ nhiều như vậy, nữ sĩ cũng không có thể quang cho tiểu tiểu a, hơn nữa ta cũng không phải kẻ hẹp hòi, không phải là mấy ngàn đồng tiền một cái phỉ thúy dây chuyền sao?" Kết quả là liền đến cái dây truyền đại phái đưa. Đưa xong dây truyền sau ta tìm tư ba các ngươi ca hai người tốt như vậy, đơn giản ta liền nhiều mua chút quần cho các ngươi lương xuyên, tỉnh được các ngươi không quần xuyên lại trần truồng lộ thể liền không tốt. Kỳ thực ta lúc đó còn muốn phê mấy hỏng băng côn cho các ngươi mang về chậm giải liếm, thế nhưng ba lúc đó hợp lại kế đồ chơi này thật không được, không giống nhau, không chờ ngươi lượng liếm liền hóa thành thủy, lúc này mới không có mua. Tiểu Lý Tử. Tiểu tử ngươi nhìn không có tim không có phổi. Vừa vừa thực là đem hại người hảo thủ à, ha ha, ai ô ô không xong rồi, các người này quan tòa chậm dãi đánh, ta cũng đạt được bên cạnh cười một chút đi. Chu đại biu nói xong cũng chạy đến Diệp Thiên Thành trước mặt hai người lại là một phen cười to. Chu vũ cùng chu hổ lúc này đều sắp tức giận điên rồi, lao tàu ra hỏa này quả thực quá không thưởng thức. Nào có như thế bẩn thiệu người. Chu hổ lập tức chạy đến lao tàu trước mặt cả người run dậy chỉ vào hắn nói rằng, lao tàu, ta có thể không mang theo làm như vậy. Buổi tối ngày hôm ấy ta hỏi ngươi ngươi không phải nói cho ta tiểu lý tử đã là ngươi tiểu đệ, ngươi chính là thả cái giấm hắn nghe cũng là hương, lúc này mới một người đưa một cái dây chuyền. Hiện tại ta mới biết cảm tình ngươi cái lão tiểu tử là đem hai anh em chúng ta bán rựa vào đồng tình mới đổi lấy mấy cái dây chuyền a, ngươi nói một chút ngươi đem ta cái nhị cậu ca bẩn thịu thành như vậy hai chúng ta sau đó còn sao hỗn. Ngươi ngươi, ai, ta chu hộ một đời anh dành có thể tất cả đều hủy ở trong tay ngươi a. Chưa kịp lão tảo phát hỏa Lý Minh lại mặc kệ, cắn răng quay về hắn nói rằng: "Tào ca, ngươi mẹ kiếp khi nào thối lắm ta nghe là Hương, liền ngươi còn có thể thả ra Hương thí?" "Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, tiểu Lý Tử huynh đệ a, ngươi có thể đừng nghe Tam Lư Tử ở nơi đó biên nói dối, tên kia ăn thịt người cơm không sót người thì, nghe lời của hắn ngươi chết rồi liền quần đều xuyên không lên." Lao Tào vội vàng biện giải. Sau khi nói xong đỏ mặt thở hổn hển mấy hơi thở lại nói tiếp: "Huynh đệ ai trời đất chứ dám" Chuyện này trên ta nhưng là một điểm tư tâm cũng không có. Lúc đó hổ tử cầu ta đến ngươi cho ấy lắc lư ngươi có thể quấn một cái lại đây, ta là muốn trả thù lao. Nhưng là ta xem tiểu tử ngươi cao cấp đại khí trên đẳng cấp, khiến người ta lừa 400 vạn còn chỉ là khẽ mỉm cười không để ý chút nào, này không ta đã nghĩ tỉnh ít tiền đồng thời cũng tốt để mọi người nhìn huynh đệ khí phách của ngươi không phải. Liền hay dùng điểm thủ đoạn nhỏ hơi hơi lắc lư ngươi một tòa dưới. Khi thì ta chính là muốn cho hổ tử lắc lư một cái liền xong việc nhị. Nhưng là ai bảo ngươi đầu góc tỏa nhiệt đến cái đại phái đưa? Chuyện này ngươi vẫn đúng là thì không thể trách ta. Sau khi nói xong, lão Tào tựa hồ tìm tới chút sức lực, mặt cũng không đỏ, thân thể cũng thẳng lên, lại khôi phục bình thường vô lại tỉnh tỉnh. Huynh đệ à, sự tình chính là như thế chuyện này, ngược lại hôm nay cái chuyện này là triệt để bại lộ, ngươi tạo ca ta trời sinh liền một thân thanh cốt thản bằng phẳng. Ngươi đòi tiền ta liền thượng tiền, yếu nhân ca ca ta đã danh hoa có chủ. Ngươi nếu như không ngại người thứ ba chen chân ta cũng có thể cùng ngươi thử xem cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía cảm giác." Lão Tào mặt dày lại nói tiếp. "Ồ." Oh. Lý Minh nghe xong lời này tốt huyền không phun ra. Tiểu tử này sợ sệt lão Tào trong miệng lại bính ra điểm cái gì thiếu nhi không thích hợp, liền cũng không truy cứu, che miệng vắt chân lên cổ mà chạy đến rất xa. Nhìn thấy Lý Minh tiểu tử kia chạy xa, Chu Hổ có chút hoài nghi hỏi, "Ta nói lão Tào, ngày đó ngươi coi thật đã nghĩ cùng nhân gia lắc lư một cái dây chuyền?" Ta sao có chút không tin đây? Ngươi người này luôn luôn là tốt rồi lâu thảo đánh thỏ mượn gió bẻ mang cái gì? Lúc đó hội không muốn cho ta lưu quên trị dâu lắc lư một cái. Mẹ nhà nó, Tam Lư tử ngươi cái khốn kiếp thực sự là không dài tâm a, ca ca ta vì ngươi hôm nay cái tấm này nét mặt gian đua đều mất hết, lại càng không tiếc lấy thân thí hiểm bán đi chính mình, nếu không ngươi cho rằng tiểu lý tử hội dễ dàng như vậy liền buông tha hai ta. Ma tiểu tử ngươi đều làm gì? Bỏ đá xuống giếng sau lưng thống giao nhỏ. Ai u ta này viên hồng tâm u là tan nát cõi lòng điệu đau a. Lao Tào đỏ mặt phía hai địa phản bác, cuối cùng còn leo mấy giọt nước mắt hạ xuống. Âu Chu Vũ cũng không chịu nổi, theo Lý Minh dấu chân chạy tới. Cuối cùng Chu Đại Bưu cùng Chu Hổ nhìn Lao Tào cái kia một thân mỡ, lại vừa nghĩ ra hỏa này bắn đi, cứ việc hai người bọn họ thần kinh so với Chu Vũ cùng Lý Minh muốn tránh kiện một ít còn là nhịn không được, kết quả cũng chạy trối chết. Nhìn phía xa cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất không được nôn khan bốn cái gia hỏa, Lão Tào xoa xoa mồ hôi trên mặt rốt cục thở dài một cái. Trong lòng ám đạo rốt cục gan to lực, nếu không phải mình ra mặt dạy lần này cần phải bị bẩn thỉu cái kính ạ. Cuối cùng chuyện này rốt cục bị lão Tào ra mặt dạy cho vượt qua đi, Lý Minh cũng bị lão Tào từng tiếng đồng chí triệt để làm sợ, cũng không dám nữa tìm lão Tào làm phiền chuyện này. Theo ngày mùa thu noãn dương lên tới giữa trời, mọi người ở lưu đại chủ bắt chuyện dưới dồn dập đi vào nhà hàng đi ăn cơm trưa. Ngày hôm nay bữa trưa lưu đại chủ không có làm bao nhiêu món ăn. chỉ là đơn giản sao mấy cái rau xanh, thế nhưng hồ một đại hoa không gian bắp. Nay vẫn là Chu Vũ cố ý lưu lại một mớ nhiều địa chính mình ăn, muốn không đã sớm kéo đến tỉnh thành bán đi. Không có ngoại lệ, không gian bắp cái kia mùi thơm ngát vây người, hương vị ngọt ngào ngon miệng, bao mãn nhiều chấp mùi vị lại để cho mọi người quá nhanh cần ăn, lại lĩnh hội một cái Chu Vũ cùng với vượng hoàng sơn thần kỳ. Ăn xong phong phú bữa cơm trưa hậu Chu Vũ cho ngũ thúc Chu Định Kiến gọi điện thoại. Muốn hắn đem mình khinh tạp gia đình đem láo căn củ từ cho tân điếm vận đi qua một ít, nhìn tiêu thụ tình huống kiểu gì, nếu như tốt qua mấy ngày liền đi Thái Dương đảo trích khoai tây, sang năm đầu xuân trong thôn liền quy mô lớn trồng. Lúc xế chiều trù vũ dẫn mọi người đến sơn phương bắp thác nước xem xét một phen, những khách nhân này vẫn là đầu một hồi nhìn thấy thác nước, mọi người lập tức liền bị cái kia hùng vĩ đại khí khí thế chấn động, lưu dai cùng chân chân trong tay ca mê ra lại là dừng lại, một trận bố mạnh. vị đến lưu lão gia tử hai vợ chồng cùng Diệp Thiên thành người một nhà còn chưa tới mặt Trăng Hồ xem qua, vì lẽ đó ở thác nước bên này ở lại, sướng sở hơn 1 giờ sau mọi người lại đến mặt Trăng bên hồ. Bầu trời cao rộng xa xưa, mấy đó bạch vân lượi biếng phù ở phía trên, lam thiên dưới mặt hồ mênh mông vô bờ xanh thẳm cực kỳ, hồ nước có ánh thấu triệt, ở gió núi thổi dưới tạo nên từng đạo từng đạo sóng lớn. Toàn bộ mặt hồ khác nào một viên hoàn mỹ ngọc thạch khảm nạm ở một bộ hồng hoa cây xanh bức tranh trên. Như gương sáng bình thường rõ ràng chiếu ra lam thiên, bạch vân, hồng hoa, lục thụ. Đứng ở bên bờ, nghe thanh tân mùi hoa, thổi cái kia từ mặt hồ xẹt qua mang theo điểm ý phong, khiến người tâm tình khoan khoái, ấm áp vô biên. Địa phương tốt, thực sự là chỗ tốt a. Không khí trong lành, mùi hoa phiu dật, sơn phong thủy đẹp, bốn mùa như xuân, đặc biệt là tháng này lượng hồ thực sự là quá đẹp, hồ nước trong suốt xanh thẳm, không, có một tia tạc trước, hơn nữa trong hồ mang đạo, cảnh sắc như hoa. Thật là nhân gian tiên cảnh a." Liêu lão gia tử tự đấy lòng ca ngợi nói. Bên cạnh Diệp Thiên Thành hai người cũng liên tiếp gật đầu biểu thị tán thành, Vũ Tịch cùng Hạo Đình hai cái tiểu tử càng là hưng phấn không thôi, lôi cha mẹ và táo nhất định phải đến này mỹ lệ mặt trăng trong hồ chơi thủy nô đùa. Thế nhưng hiện tại dù sao cũng là trời thu, Phượng Hoàng Sơn nhiệt độ là so với bên ngoài cao không ít, nhưng cùng mùa hè so với vẫn là thấp không ít, này bơi lội nô đùa vẫn còn có chút không thích hợp. Liên mọi người khuyên can đủ đường cuối cùng cũng coi như là đem hai cái tiểu tử khuyên bảo ở. Chương 498, Tuyệt thế hoa quốc hữu, từ đây ta nắm giữ hai. Nhìn trong hồ tâm cái kia xanh um Thái Dương đảo, Liếu lão gia tử cười ha hả hỏi, "Tiểu Chu à, trong hồ hòn đảo nhỏ kia tuy nhưng là đẹp đẽ phi phàm a, ta làm sao nhìn phía trên hướng kia còn giống như có cây đảo." Liếu gia gia ngươi nói đúng, hòn đảo nhỏ kia gọi là Thái Dương đảo, trên đảo ngoại trừ thương tùng thủy bạch ở ngoài liền mấy rã cây đảo tối hơn nhiều. Chúng ta vị trí hiện tại có thể nhìn thấy chính là dã cây đào, nếu như thay đổi vị trí nhìn thấy chính là thương tùng thủy bạch. Đúng rồi, chúng ta hai ngày nay buổi tối ăn được lão căn củ tử cũng là xuất từ nơi đó, khắp núi khắp nơi tất cả đều là. Hơn nữa Thái Dương đảo trên đỉnh núi còn có vô biên vô hạn dã hoa quốc, hiện tại mở chính hoan y, nhưng đáng tiếc ngày hôm nay chúng ta không có mang bè lại đây, nếu không liền mang bọn ngươi đi xem xem, nơi đó cảnh sắc cũng là tương đương xinh đẹp tuyệt trần đây. Ồ Tiểu ngươi nói như vậy cái kia Thái Dương Đảo cũng tương đương ghê gớm à, không nói những cái khác liền loại kia lão căn cũ từ quả thực chính là ăn không đủ, nuôi vị tốt ghê gớm. Này nếu là có quy mô bắt được trên thị trường tiêu thụ, chỉ định là đại được hơn nên. Tiểu Chu à, nếu ta nói trên đảo những kia dã hoa cúc ngươi cũng có thể cố gắng suy nghĩ một chút, tìm đúng rồi con đường như thế sẽ đến tiền. Lão gia tử, vẫn đúng là cho ngươi nói đúng, những kia dã hoa cúc chúng ta vẫn đúng là thì có dụng, chúng ta đã bắt đầu dùng dã hoa cúc chế riêng cho hoa cúc hữu Cái gì? Hoa Cốc Cửu? Tiểu Chu a, ngươi có thể không nên làm ta sợ a, ngươi không phải nói cái kia Hoa Cốc Cửu là các ngươi trong lúc vô tình ở đáy hồ tìm tới sao? Liêu Tân dân kinh ngạc nói rằng, "Đúng rồi, chúng ta hai ngày nay uống đúng là ở đáy hồ tìm tới, thế nhưng chúng ta đã đem phương pháp phối chế nghiên chế ra, đồng thời một tháng trước còn sản xuất một nhóm." Nói tới chỗ này Chu Vũ một thoáng nhớ ra cái gì đó, cao hứng lại nói, "Ồ, ta nghĩ tới tới." Mấy đêm ngày chúng ta chế riêng cho cái kia một nhóm hoa cúc tiểu hai ngày nay hẳn là đến tháng ngày, chúng ta đêm nay liền mở ra một vở cố gắng nếm thử. Chu Vũ như ở bằng phẳng như gương mặt trang trong hồ tập trung một tảng đá lớn, cái kia bắn lên bọt nước phun ở hết thảy trên thân thể người, mang theo mọi người trong lòng mãnh liệt sóng lớn, khiến người chấn động không ngớt. Mọi người ở đây đều uống qua hoa cúc cũ, cũng đều có không tầm thường ra thế cùng bối cảnh, vì lẽ đó những người này càng thêm biết hoa cúc tiểu quý giá. Hai ngày nay uống thời điểm cũng là mang theo một loại lòng cảm ơn tình, cảm ơn cổ nhân có thể chế riêng cho ra mùi vị này kỳ giai, thơm ngọt tuyệt thế hoa cúc tửu, cảm ơn Chu Vũ huynh đệ có thể tìm tới hoa cúc tửu cũng có thể làm cho bọn họ may mắn uống đến. Ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong loại này hoa cúc tửu vậy thì là tới thiên tứ làm cho người ta tiên ngưỡng, nhưng là hiện tại Chu Vũ dĩ nhiên đối với bọn họ nói loại này tiên ngưỡng đã sản xuất đi ra, còn có cái gì có thể so sánh này càng chấn động lòng người sao? Tiểu Chu Ngươi không phải là cùng ta lão già này nói đùa sao? Này không phải là chuyện nhỏ a. Thật muốn là như như ngươi nói vậy, lão già kia nửa đời sau nhưng là lại trên ngươi đi, này hoa cúc tiểu ta muốn mỗi ngày uống. Ai, bất quá chính là không biết ta cùng ngãi mãn của ngươi điểm ấy tiền hưu trí có đủ hay không. Một đời trầm ổn cực kỳ, tính cách cương nghị Liêu Tân dân lão già tử chính là thấy chủ tịch quốc gia cũng không hưng phấn như thế quá, vào lúc này cũng là không khống chế được kích động tâm tình, có chút hưng phấn nói rằng, Ai u lão giả tử ngươi cũng không nên nói như vậy, ta này hoa cốc tiểu tuy rằng sản xuất đi ra, thế nhưng mùi vị tiểu gì còn không biết đây. Bất quá thật muốn là còn tháp ta cho ngài đánh năm chiết, lại nói nữa ngài cùng tồn mãi mãi còn phải sinh hoạt đây, tiền hưu trí cái nào có thể dùng để toàn bộ mua rượu uống đây. Như vậy đi, các loại, chờ, ngài lúc rời đi ta cho ngài mang hai đàn trở lại." Chu Vũ cười nói. "Ha ha, được. Lão giả ta không nhìn lầm người, tiểu tử thực là không tồi." Bất quá cho ngươi vừa nói như thế, ta hiện tại cũng vô tâm tình ngắm phong cảnh, ngược lại trời cũng nhanh đen, nếu không chúng ta hiện tại trở về đi. Để Liễu lão gia tử vừa nói như thế, mọi người du sơn ngoạn thủy tâm tình tất cả đều bị Hoa Cúc Tửu cho câu đi, liền dồn dập trở về phản, sẽ chờ bóng đêm dáng lâm mị mỹ điệu thưởng thức một phen Chu Vũ tự nhượn Hoa Cúc Tửu. Nếu như thật sản xuất thành công, nhất định phải cùng Chu Vũ dự định mấy cái bình lấy về hiếu kính hiếu kính chính mình lão nhân. Minh nguyệt đầu cảnh cây quải, gió núi gào gào hưởng. Ngùi hoa phiêu khắp núi, suối nước róc rách liu. Ở cái này ấm áp tinh khiết ban đêm, mọi người thẳng thắn đem bản mang ra đến đặt ở hồ nước trước trên đất trống. Mấy cái cô nương trẻ tuổi bưng nóng hổi nguyên chấp nguyên vị bữa tiệc lớn hồ điệp giống như xuyên tỏa ở nhà bếp cùng hồ nước, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Tám vị thái công cùng Vương Vân Hải tâm tình so với Chu Vũ bọn họ còn kích động đây, lúc trước chế riêng cho Hoa Cúc tiểu thời điểm hai cái tiểu diếu không có chứa đựng liền hướng mấy cái trong bình cuốn trút. Hiện tại mấy vị này, lão giả đã sớm ôm tới hai đàn chế riêng cho Tốt Hoa Cúc Cửu, Ma Chu Vũ cũng cùng Chu Hổ lén lén lút lút mà đem Thả Tử Văn Mật Ong cùng Không Gian Dịch Hoa Cúc Tiểu mang tới một dũng lại đây. Vào lúc này mọi người đều không có giống như kiểu trước đây quay về đầy bàn điệu đạo bữa tiệc lớn chạy ngũ nước, mà là cùng nhau điệu đưa ánh mắt đầu đến cái kia mấy đàn Hoa Cúc Tiểu trên. Nhị Cầu Tử, Tam Lư Tử, vội vàng đem tiểu mở ra để mọi người nếm thử ta chính mình chế riêng cho Hoa Cúc Cửu, là con La La Mã nên lôi ra đến linh lợ. Hy vọng tổ tông môn phู่ hộ a. Lao Thái công vừa căng thẳng lại kích động lớn tiếng nói: "Ai, Thái công ngươi liền nhìn được rồi, chỉ định sẽ thành công, chúng ta lập tức liền mở tiếu." Chu Hồ nói rồi cùng Chu Vũ đồng thời cả rơi mất đàn khẩu phong kín hồng nghe đánh ra cái vỏ rượu. Đang khẩu mở ra trong ngay mắt, một luồng sen lẫn mùi thơm ngát hoa cúc hương vị hương tiếu sông và mũi, loại này mùi vị thấm ruột thấm gan, khiến người như say mê ở hoa sơn cúc trong biển không thể tự thoát ra được. Mùi thơm ngát thoải mái, hương tiếu bay ra, Ha ha ha, nghe mùi vị này ta này Hoa Cúc tiểu chế riêng cho địa chỉ định là sắp xỉ rồi. Lão thái công cười ha ha, kích động lớn tiếng hô lên. Lão thúc, ta này có thể không đơn thuần là Hoa Cúc hữu, trọng điếu nhất là đây chính là ta chính mình sản xuất đi ra a. Có tay nghề này tiểu Vũ cả đời ăn mặc cũng không cần sầu, mà ta cha con sau này này Hoa Cúc tiểu nhưng là quản đủ uống. Vương Vân Hải kích động nói rằng, "Này, ta nói đội trưởng cùng biển mấy a?" Rượu này còn không nếm thử mi trước tiên kích động cái cái gì? Mau mau nếm thử a. Lưu Thái Công ở một bên kích động thúc giục. Lúc này hết thệ các lão đầu tử đều không trấn định, mau mau phái hậu bối tiểu tử môn rót rượu. Chu Bưu cùng lão Tảo vô cùng phấn khởi điệu thưởng ở Chu Vũ cùng Chu Hổ phía trước ôm cái bình lớn liền hướng trên bàn bắt không bên trong rót rượu. Hai cái bàn trên xếp đặt mười mấy cái tiểu bát tán cơm, dáng vẻ rất phổ thông, cũng không trắng nõn như ngọc cũng không lóng lánh long lanh, nhưng là cùng ôn nhu ánh đen. trải qua trong chén tiểu dịch làm nổi bật như tinh khiết bạch ngọc bình thường óng ánh long lanh. Trong chén hoa cốc tiểu như rượu tiên nước thánh bình thường ở đoạn bích trên chết rồi mỏng manh một tầng, mang theo thanh tân óng ánh màu xanh lục, loại này lục mang cho người ta ấm áp cùng một loại sinh cơ dạt dào, khiến người say xưa, cảnh có một loại rượu không say người người tự say cảm giác. Nhìn mình này một bàn chén nhỏ người đã đều đổ đầy hoa cốc hữu, lão thái công cũng mặc kệ người trẻ tuổi bàn kia Vương Diệu lên loạn cùng cái khác bảy vị thái công cùng Vương Vân Hải cùng với Liễu lão gia tử gia hiệu một thoáng sau đó mọi người đồng thời uống một hớp. Mười vị lão nhân gia dư vị một lúc sau lúc này mới đem đoạn thả xuống, bao quát Liễu lão gia tử ở bên trong hết thảy các lão đầu tử đều kích động có chút run, Liễu lão gia tử càng là cảm khái nói, "Rượu ngon, thực sự là rượu ngon a, tuy rằng ở vị trên cùng ngày hôm qua uống loại kia mấy trăm năm kém một chút năm tháng lắng đọng, thế nhưng như trước là nghe mùi thơm ngát mê người, uống đứng dậy càng là ngào ngạt cam thuần." tiểu duy nhập phúc thế, nhưng miệng đầy lưu hương, nồng nặc kia mà lại thanh. Thân hương tiểu thực sự là khiến người dư vị vô cùng. Thật là không có nghĩ đến thế giới hiện nay còn có người có thể chế giương cho ra như vậy tuyệt thế rượu ngon, này một chuyến thực sự là không uống chuyến này, mấy vị lão gia tử, chúc mừng chúc mừng a có này chế giương cho hoa cốc tiểu tay nghề đâu chỉ là đời này không lo ăn uống, chính là đời sau kiếp sau sau nữa vậy cũng tuyệt đối là không cần sầu đạt được đi. Nói xong lão nhân gia còn vô tình hay cố ý mà liếc nhìn thanh thanh. Lần này lão gia tử, nhưng là hạ quyết tâm nói cái gì cũng phải đem tôn nữ sự tình cho biến thành, Chu Vũ tiểu tử này quả thực chính là cái kỳ nhân, hiếm thấy tiểu tử này còn đối với thanh thanh khang khang một mực, như vậy tốt cháu rể đi đâu mà tìm. Nghe được Liễu lão gia tử nói như vậy, người trẻ tuổi này chắc các nam nhân cũng mau mau bưng rượu lên oản uống một hớp lớn, dư vị qua đi cũng là đầy mặt kích động, chính như Liễu lão gia tử nói tới như vậy, những này chính mình chế riêng cho Hoa Cúc mùi rượu đạo cũng tương đương chính tông. Nếu như ở tiểu giệu bên trong cất vào hầm cái một năm nữa năm mươi vị này, liền hầu như cùng trước đây gần đủ rồi. Ai u tiểu liêu a, thác ngươi chúc lành a, chúng ta lúc trước cất rượu thời điểm cũng không nghĩ tới một lần liền sẽ thành công, ta muốn cái này cũng là dính các ngươi mấy vị quý khách hỉ khí. Thật tốt, chờ các ngươi lúc rời đi mỗi người mang hai đàn trở lại, uống sạch các ngươi trở lại. Thu hiện tại hoa cốc còn không điều tản chúng ta dành thời gian lại chế riêng cho mấy tốt, chờ các ngươi lần sau đến thời điểm là có thể nhiều mang chút. Lão Thái công đại khí địa nói rằng: "Hả, thật sự là quá tốt, Chu Thái công lão gia ngài nói chuyện có thể có thể coi là mấy ổn. Nếu như ông nội ta có thể uống đến rượu ngon như vậy nhất định sẽ sướng đến phát rồ rồi." Lưu Gia nghịch ngẩm nói rằng: "Nhìn một cái, tiểu Lưu nha đầu này dĩ nhiên còn chưa tin ta lão già này." "Hai từ a," Thái công cùng ngươi nói, "Ngươi đừng xem ta tuổi tác lớn hơn thế, nhưng đầu không hôn mắt không hòa, ta nói chuyện tuyệt đối là một nước bọn, miếng một cái đinh." Tiểu Nha đầu sẽ trở về nhà để ra ra ngươi khen ngươi đi. Ha ha ha. Lao Thái công tâm tình tốt cùng Lưu gia cũng mở lên vui đùa. Nhìn thấy mọi người đều cố vui vẻ, không chút nào để ý chính mình bên người này Dũng Hoa cốc hữu, Chu Vũ cùng Chu Hổ liếc nhìn nhau khẽ miệng hiện lên một tia cười xấu xa, liền không chút do dự mà đồng thời vặn ra vại nước cái nắp. Chính đang nói đùa mọi người bất thình lình lại người thấy hoa cốc ngồi rượu, nhưng là loại này mùi vị so với vừa nãy còn muốn thuần chính mùi thơm ngát. Kỳ thực Chu Vũ ca lưỡng vào lúc này trong lòng cũng là giật mình không thôi, bởi vì thùng nước kia bên trong hoa cúc tiểu so với từ mặt trăng trong hồ ngọ tới mùi vị còn muốn cam thuần ngào ngạt, văn đứng dậy quả thực là có thể đem người hương tử túy tử, này nếu như uống đến miệng bên trong sẽ là cái cảm giác gì? Vương Vân Hải mắt sắc lập tức liền nhìn thấy tiểu ca lưỡng bên người thùng rượu, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Tiểu Vũ, hổ tử, vừa nãy mùi vị là từ các ngươi bên người thùng rượu bên trong phát ra?" Đúng vậy, Ông ngoại ngươi đã quên a lúc trước hai anh em chúng ta chính mình còn chế riêng cho vài dụng đây. Bất quá chính là gia vị cùng các ngươi chế riêng cho những kia có chút không giống nhau lắm, chúng ta dùng mật ong là tự văn mật ong." Chu Vũ giải thích. "Ai đũ nhị cậu tử, ai quả ngươi dùng đến là cái gì mật ong? Ta nghe rượu này vị sao so với trong bình còn tốt hơn không ít đây. Này đều khi nào? Còn không mau mau nhanh nhanh mọi người rót một bát để chúng ta nếm thử. Xem ra tổ tiên thực sự là hiền linh rồi." Lần này khó mà nói vẫn đúng là liền để cho các ngươi tiểu ca lượng chó ngáp phải rồi làm ra hoa cúc trong rượu cực phẩm. Lao Thái công kích động nói rằng: "Giờ hết. Chương 499: Vào núi săn thú 1. Không thể không nói trong thùng gỗ bỏ thêm tử văn mật ong cùng không gian dịch hoa cúc nuôi rượu thực sự là thái thái có cảm giác, liền ngay cả hết thệ các nữ sĩ cũng đều tràn đầy phấn khởi địa ngã một chén nhỏ nhấp mấy cái. Cho tới lấy Lao Thái công cầm đầu tra con càng là hét một tiếng chính là một bát. Hết cách rồi." Rượu này thực sự là quá tốt uống, uống đứng dậy càng thêm nồng nặc hương tuần, đặc biệt là uống xong sau trong miệng thời gian dài còn lưu lại hoa cúc thuần chính hương vị, khiến người cả người lộ ra thoải mái, vì lẽ đó đám người này chung gian căn bản là dừng không được. Chớp mắt này cơm tối mọi người hầu như không ăn cái gì cơm nước, tỉnh quay về trong thùng gỗ hoa cúc tiểu dụng sức, uống đến các lao ra là nhiệt huyết dâng lên, các nữ sĩ diện như hoa đào, cho dù như thế uống mọi người sắp sửa rắc còn không nỡ bỏ nâng cốc quản thả xuống. Hận không thể ngâm mình ở thùng rượu bên trong hưởng thụ cái đủ. Bởi vui vẻ, các lão gia không có không uống nhiều, cuối cùng bị Triệu Thiến mang theo một đám các nữ tướng hoặc phụ hoặc sam điệp kiếm về đến trong phòng nằm xuống. Nắng sớm sơ chiếu, thu phong đưa sảng khoái, cao thiên, đạm vân, núi xa, gần thụ. Theo chiến đấu kê một tiếng thê thảm chiến đấu kèn lệnh, cùng chim hót, Mạc Thiên ngồi xuống đất, một khúc sầu thảm tự nhiên dạo hưởng ở muôn hồng ngàn tiễu vượng hoàng sơn tràn ngập ra. Phượng Hoàng Sơn thu thần như rọ xương như thế mới mẻ. Bầu trời phát sinh quang huy êm dịu, làm sáng tỏ lại mờ mịt. Ở chiến đấu kê cảm hòa dưới, từ đầm lầy sậy nơi bay tới một đoàn thủy điểu, đi đầu rõ ràng là 6 con tao nhã ban ngày nga. Những này vui vẻ chim nhỏ lượi biếng bay đến hồ nước bầu trời sau liền xoay quanh nô đùa, huyền chuyển nhảy múa. Sớm đã có linh tính một đoàn động vật lúc này cũng từ từng người hoa bên trong quyển bên trong dồn dập đứng dậy, không hẹn mà cùng địa cũng tới đến hồ nước trước trên cỏ nên tiếp tân một ngày bắt đầu, chơi phải là không còn biết trời đâu đất đâu. Ở chiến đấu kê thổi lên lần thứ 2 chiến đấu kèn lệnh sau năm tòa tản ra tự nhiên khí tức biệt thự trong rốt cục chuyện ra tiếng hưởng, trước hết đi ra rõ ràng là 8 vị thái công cùng Vương Vân Hải lão gia tử. Bởi tối hôm qua trong lòng vui vẻ hoa cốc tiểu uống không ít, vì lẽ đó luôn luôn rất đúng giờ rời giường các lão đầu tử phá thiên hoang muộn nổi lên. Lẫn nhau tham hỏi một tiếng, các lão đầu tử bắt đầu lấy chính mình nhịp điệu rèn luyện thân thể. Tuy rằng ít nhất cũng là 70 vài tuổi, thế nhưng phách quyền nhấc chân động tác như trước là mẻ mại cực kỳ. thân thể trạng thái không kém hơn 50, 60 tuổi người. Đánh xong một bộ đầy đủ quân thể quần thể, các lão đầu tự dùng tụ đầu xoa xoa mồ hôi trên mặt, sau đó dọc theo hồ nước từ từ từ tản bộ. Ta nói lao ca mấy cái, các ngươi hôm nay cái sáng sớm lúc thức dậy có cảm giác hay không đến so với bình thường tinh thần không ít. Chắp tay sau lưng đi tới. Thứ ba thái công cười ha hả hỏi những người khác. Ồ, Nhị ca, ngươi nãy nói chuyện ta còn thực sự có cảm giác như vậy. Vừa nay lúc thức dậy ta liền cảm giác thân thể so với trước đây khinh không ít, hơn nữa hai mắt thanh minh, trong lòng càng là thoải mái ghê gớm. Ta còn tưởng rằng là ta giác ngủ ngon đây, chẳng lẽ còn có cái gì những khác nói rằng? Ha ha, chúng ta cũng đều là cảm giác như vậy, nếu như ngủ liền có cái này dạng hiệu quả vậy chúng ta trước đây sao không có đây? Gọi ta muốn hỏi đề vẫn là xuất hiện ở cái kia hai cái tiểu tử thối chính mình chế riêng cho Hoa Cúc tiểu trên. Lão thái công cười ha ha suy đoán nói: 9 cái lão giả đang nói Ni Lưu Tân Nhân lão hai cái cùng Diệp Thiên Thành cũng đi ra, xem đến lão gia tử ở hồ nước trước tọa ra bộ cũng vội vàng đi theo, rồi tiếp bọn họ từ từ đi tới. Ta nói lão gia tử môn a, các ngươi trước đây uống hoa cúc tửu thời điểm là không phải buổi sáng đứng dậy đều sẽ cảm giác đặc biệt thoải mái, thật giống như thân thể cơ năng tuổi trẻ vài tuổi." Liêu Tân Nhân hỏi. "Ha ha, nguyên lai tiểu Liếu cũng như vậy a. Bất quá ngươi có thể đoán sai." Trước đây uống hoa cúc cũ thời điểm mùi vị đó tự nhiên là không kém, thế nhưng cũng không có như vậy hiệu quả, có lẽ là nhị cẩu tử lại bỏ thêm cái gì gia vị, nếu không không biết cái này dạng. Lão thái công nói xong rồi hướng mấy vị khác thái công nói rằng, các ngươi nói một chút cái cảm giác này là không phải là cùng ăn hồng cảnh thiên gần như. Đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác đó, chỉ là lúc này hiệu quả so với hồng cảnh thiên mạnh hơn chút. Bất quá đội trưởng A đây chính là nhân ra nhị cẩu tử bí mật, ta cũng không thể hỏi đề. Sau đó tiểu tử này còn phải chỉ vào tay người này làm giàu làm giàu đây." Lô Thái Công xen vào nói, "Hừ, lão Ngô nói tới cũng là, mặc kệ kiểu gì ngược lại đây là chuyện tốt nhi, khả năng là nhị cậu tử lại đi vào trong thêm không ít đáng giá luận ý, sợ chúng ta ma ma tức tức nhân ra sẽ không nói, vì lẽ đó sau đó như chuyện như vậy nhi ta xem chúng ta cũng đừng hỏi lại tiểu tử này. Chúng ta cũng rõ ràng tiểu tử này tâm tư, không phải là muốn cho chúng ta an độ tuổi già mà." Cái kia ta liền cẩn thận thật vui vẻ an độ tuổi già. Lão thái công động tình nói rằng, ngay vào lúc này các nữ sĩ cũng hướng bên này cười vui vẻ địa đi tới. Nhìn thấy hồ nước bầu trời cái kia huyền chuyển nhảy múa thủy điệu cùng vài con ban ngày nga, Lưu giai cùng Ngô Chân Chân a một tiếng truyền chính thức liền hướng trong phòng chạy thủ camera cùng máy quay phim. Liên này sáng sớm trên mọi người cùng chim mông đều trở thành hai vị đại mỹ nữ đạo cụ. Các lao đầu tử bị mạnh mẽ yêu cầu điểm đạm điệu tỏa ra bộ phối hợp trên trời xoay quanh bay lượn ban ngày nga. mà mấy vị tuổi trẻ mỹ nữ môn thì bị yêu cầu cùng những động vật ôn nhu nô đùa, liền ngay cả Diệp Vũ Tịch cùng Diệp Hạo Đình hai huynh muội cũng bị hai cô bé lắc lư đến đại lửa trên lưng, phát sinh ngây thơ đồng chí tiếng cười. Mặt trời lên cao, khi làm lão nhân nữ nhân cùng bọn nhỏ đều ăn xong điểm tâm sau, còn muốn đến trong núi lớn thải phong lưu giai cùng Ngô Chân Chân thực sự là không kịp đợi. Liên Nan Nghị Triệu Thiến cùng Lưu Quên Nhi đi qua đem cái nhóm này tuổi trẻ cha con cứu tỉnh. Những nữ nhân này bên trong tuổi tác lớn một điểm chính là Triệu Thiên cùng Lưu Quân Nhi, nhưng là liền mới vừa vượt quá 30 mà thôi, hiện tại lại đuổi tới cùng bạn cùng lứa tuổi ở cùng nơi, liền lại khôi phục sảng khoái sơ ở nhà khi, làm cô nương tâm thái, liền mang theo bốn cái con gái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa đi đi hiện, cái nhóm này lao cha con ổ chăn. Muốn nói có lão bà nam nhân đều biết một cái rất sâu sắc đạo lý, vậy thì là tuyệt đối không thể cùng nữ nhân nói lý. Vì lẽ đó, Lao Tảo cùng Chu Đại Bưu hai người này nhìn thấy mình bị một đám nương tử quân bắn cho lên, sau khi đến liền mau mau mặc quần áo tử tế rơi xuống địa, kha kha nở nụ cười hai lần sau mau mau ra ra nhà. Cho tới Chu Vũ Ngộng đẹp bị quấy rầy tuy rằng cũng muốn phát tiết hai câu bất mãn, bất quá những người này không phải chị dâu đệ muội chính là khách mời, đương nhiên bên trong còn có một cái thanh thanh, vì lẽ đó cũng là cái gì cũng chưa nói ngoan ngoãn mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Thế nhưng Chu hộ cùng Lý Minh nhưng là mặc kệ. Hôn qua cái buổi tối trước hai người này uống đến nhiều nhất, ngủ trễ nhất, vì lẽ đó vào lúc này còn mơ mơ màng màng đây, vào lúc này cái nào cam lòng đứng dậy a. Liên liên nhắm mắt lại cùng 6 vị nữ sĩ làm phiền vài câu. Lần này nhưng là đem các nữ nhân làm tức giận, tiểu tiểu cười xấu xa đi ra bên ngoài đem dựa mặt buồn nói ra lại đây, mà Lưu Gia Cảnh càng là xấu bụng, lại vẫn hiểu một cái muỗng nước lạnh. Kết quả là Chu Hổ cùng Lý Minh nhưng là thảm về đến nhà, bên cạnh là Kim Cổ Lôi Minh, mặt trên còn mưa rơi lắc đác. Tôn Huyền không đem hai tiểu tử này bị choáng, chờ hắn lưỡng bị thức tỉnh muốn phát hỏa thời điểm, Triệu Thiên vung tay lên hết thảy các nữ tướng đều đang nhào tới, liền ngay cả Thanh Thanh như vậy cựu thiên tiên tử đều thu hồi rụt rè, cùng theo bọn tỷ muội tham gia trò vui. Mọi người vỏ mặt vỏ mặt, xà tóc xà tóc, đem hai tiểu tử này chà đạp địa không được cái dáng vẻ. Nhìn ngoạn nhi cũng không kém nhiều nữa, Triệu Thiên tiểu vung tay lên, sau một khắc hết thảy cô gái không còn một ngống, tất cả đều chạy trốn không còn một ngống. Chu Hổ cùng Lý Minh có chút chán vắng, hai người như kẻ ngu si như thế liền như vậy thẳng tắp địa ngồi ở trên giường, Chu Hổ trên đầu cái kia một đống nồi nhỏ nắp từng chiếc hướng lên trên, mà Lý Minh đẹp trai kiệu tóc đã sớm đã biến thành một cái chim lớn oa, hơn nữa hai người trên mặt cùng nửa người trên hầu như đều ướt đẫm, nhanh nhẹn địa hai con rơi mất mao rớt xuống. "Hổ tử, ta làm sao nhớ kỹ vừa nãy xông tới cái nhóm này, nữ nhân chính là Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu bọn họ." "Ai, ngươi nói ta làm sao có thể đi vào người trong động?" Ngươi xem một chút này, ngộng làm được hay cùng chuyện thật nhi giống như, được rồi, ta phải tiếp tục ngủ, ngủ ngon. Lý Minh nói xong cũng muốn tiếp tục nằm xuống, thế nhưng bị bên người Chu Hổ đá một thoáng, tiểu tử này liếm liếm miệng dắt thủy châu khó mà tin nổi điệu nói rằng, "Ta nói tiểu Lý Tử, trái tim của ngươi sao liền lớn như vậy đây? Ngươi là thật gở hay là giả ngốc? Mẹ kiếp, hai chúng ta mới vừa rồi bị một đám nữ nhân cho thu thập có được hay không? Con năm mơ đây, mau tỉnh lại đi." Sau 20 phút Chu Hộ cùng Lý Minh Bụng mặt tiến vào nhà hàng, chờ đợi ở đây các nữ sĩ nhìn thấy hai người dáng vẻ tất cả đều ha ha cười không ngừng, đặc biệt là này hai tiểu tử này cũng không có soi gương quen thuộc, cái kia bị trà đạp sau khi kiểu tóc cũng không thu dọn, liền như vậy thản nhiên đi vào. Chu Đại Bưu ca lưỡng cùng lão Tào liếc mắt nhìn nhau, sau lưng tư tư mà bước lên cảm lạnh khí. Nữ nhân thực sự là chọc không được a, khá lắm, này từng cái từng cái nhìn qua quyến rũ mê người khí chất tuyệt hảo. không nghĩ tới cả lên người đến cũng là một tay hào thủ, thật là đáng sợ à thật là đáng sợ. Trưng năm trăm, vào núi săn thú hai, nhìn mấy nam nhân ăn như hùn như sói địa ăn nghỉ điểm tầm, tiểu tiểu nhẫn nhịn cười đem mình cái gương nhỏ đưa cho người yêu, chú hổ có chút không hiểu nhận lấy quay về đầu của chính mình chính là một trận manh chiếu. Chiếu song sau tiểu tử này cũng không nói lời nào mà là đem tấm gương đưa cho Lý Minh, Lý Minh một chiếu lập tức liền đẩy mặt đỏ chót phát rồi giống như mà chạy mất rồi. Lão Tào thấy Chu Hổ như thế bình tĩnh không nhịn được, liền quay về hắn nói rằng: "Ta nói Tam lưu tử, ngươi hiện tại sao còn đang giả bộ đuôi to ba lăng đây? Đầu hình đều như vậy còn không nhanh đi về làm làm?" "Lão Tào, có điểm thẩm mỹ năng lực không? Nay tiểu tóc sao, lẽ nào ngươi không cảm thấy rất tuấn tú sao? Kỳ thực ta đã sớm muốn tiến một cái loại này thiên lôi kiểu tóc, chỉ bất quá vẫn không đổ ra công phu mà thôi. Ngày hôm nay còn may mà hai vị trị dâu cùng bốn vị mỹ nữ, ta cảm tạ các ngươi a." Chu Hổ kẻ này mặt không đỏ tim không đập địa nói rằng, "Lão tào toát cắn rụng răng không lên tiếng, người không biết xấu hổ thì lại vô địch, chính mình vẫn là tỉnh điểm ngụm nước đi." Lúc này Thanh Thanh đi tới Chu Vũ trước mặt mở to mắt to ôn nhu nói rằng, "Chú Vũ, lưu giai cùng chân chân nghĩ đến trong núi lớn săn thu thuận tiện chụp mấy tấm hình cùng video, ngươi nếu là có thời gian liền mang theo chúng ta đi một chuyến đi, ta cùng ngươi biết lâu như vậy rồi đối với trong núi lớn cũng là rất ngóng trông đây." Chu Vũ vừa nghe lập tức liền đem đầu Diêu cùng phân phối Lăng cổ giống như, trong miệng nói rằng: "Không được, đây tuyệt đối không được, Thanh Thanh à, không phải ta không muốn đáp ứng, thế nhưng nơi đó có thể đều là lão lâm tử a, này nếu như đụng với cái gì mèo rừng dã thú sao làm? Quá nguy hiểm, ta đến vì là sự an toàn của các ngươi phụ trách." Ai nha Chu đại ca ngươi liền xin thương xót đi, ngươi nhìn ta một chút muôn thật vất vả đến một chuyến ngươi liền mang theo chúng ta đi một chuyến đi, lại nói Thanh Thanh cùng tiểu tiểu không phải cũng không đi qua sao? Hừ, thanh thanh như vậy tiên nữ ngươi cũng nhận tâm từ chối. Tâm địa của ngươi thực sự là quá cứng rắn. Chu Vũ cười khổ nói, ta nói Lưu Gia a, không phải ta không mang bọn ngươi đi, chỉ là nơi đó thực sự là quá nguy hiểm, hơn nữa muốn đi tốt nhất sớm một chút đi, ngươi xem một chút hiện tại đều sắp bữa trưa, chính là đến lao trong rừng chơi không được bao lâu phải trở về cản, căn bản là không thể tận hưởng á nếu không như vậy đi, ta ngày hôm nay chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai sớm một chút xuất phát. Không được ca ngày mai rất khả năng ta cùng chân chân liền phải trở về, này đều tới chơi chừng mấy ngày, lỗi lớn tiết thế nào cũng phải về thăm nhà một chút cha mẹ chứ. Chu đại ca ngươi liền xin thương xót dẫn chúng ta qua đi đánh một lần săn bắn đi, chúng ta lớn như vậy còn không đánh qua săn bắn đây. Nói lưu dai cùng ngô chân chân hai bên trái phải địa liền bắt đầu lây động chu vũ cánh tay. Bị hai nha đầu này nhóng nhéo đòi hỏi, nhìn lại một chút thanh thanh cái kia gần như ánh mắt cầu khẩn, chu vũ lại một lần bị đánh bại. không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp ứng rồi. Bao quát Triệu Thiên cùng Lưu Quên Nhi ở bên trong hết thảy người phụ nữ đều cao hứng ngẩng lên, chính là Lao Tảo cùng Chu Bưu cũng là cao hứng lê gớm, còn Chu Hồ thì lại đem tay áo đều lô lên. Xem dáng dấp kia nếu như không làm đầu lợn dừng trở về thể không bỏ qua. Nhìn cảm xúc mãnh liệt vô hạn địa này một đám nam nam nữ nữ, Chu Vũ thống khổ lắc lắc đầu. Nếu như chính mình liền như vậy dẫn đáng người này tiến vào đại sơn. biến thành dã thú phần liền tỉ lệ đó là vô cùng miệng lớn liền đem hổ tử kêu đến để hắn về nhà gọi cậu, thuận tiện lại mang mấy cái khai sơn đao lại đây. Vào lúc này mọi người cũng đều trở lại thay quần áo đi tới, chính đang biệt thự trong thu dọn kiểu tóc Lý Minh nghe nói hôm nay muốn đi trong núi lớn săn thú sau kích động đều nhảy lên, cũng mặc kệ kiểu tóc. Mau mau tìm y phục đổi lên. Động tĩnh lớn như vậy làm cho thái công môn cũng biết đám người tuổi trẻ này muốn đi săn thú, Vương Vân Hải sợ gặp nguy hiểm vốn cũng muốn theo đi. Thế nhưng nghe Chu Vũ nói như thế này, con trai của chính mình liền sẽ tới sau cũng là bỏ đi cái ý niệm này. Sau đó lần nữa căn dặn Chu Vũ nhất định phải càng cẩn thận, leo trong rừng có thể không thể so này Phượng Hoàng Sơn, tình huống gì cũng có thể phát sinh, tất cả dẹp an toàn làm chủ. Lưu lại Chu vào lúc này lại vội từ mở ra, bang này người trẻ tuổi muốn vào núi săn thú, cũng không thể không cái bụng đi qua chứ. Cũng may ngày hôm qua còn giữ lại không thiếu chủ tịch Liên Lưu Đại Trù đem món chính nóng nhiệt lại sao mấy cái dao dưa để mọi người sớm đem bữa cơm chưa ăn. Tuy rằng hiện tại phượng hoàng trên núi vẫn là non xanh nước biếc hoa thơm chim hót, thế nhưng tiết dù sao đã đến trời thu, trong núi lớn bảng đen thời điểm hẳn là rất lạnh, liền ở Vương Chí Giang khuyên mấy cái nam mỗi người lại công hai cái áo dày phục cùng một ít hoa cúc cũ. Buổi trưa hơn 11 giờ thời điểm ở Vương Chí Giang dẫn dắt đi mọi người là Hùng Dũng Oai vệ hiên ngang điệu chạy xa xa đại sơn liền xuất phát. Sáu cô gái ngoại trừ Lưu Gia cùng Ngô Trần Trần mang tới quay chụp khí tài những người khác cái gì cũng không bối. Liên thoải mái như vậy nhàn nhã đi ở các nam nhân trung gian. Hắc sư cùng Bạch sư ở đại phía trước do đường, Vương Chí Giang cong lấy súng săn tay cầm Khai Sơn đao cùng lão Tào ở mặt trước ngõ đường, Chu Vũ một người nhấc theo dao bầu cùng Hoa Hoa đồng thời ở phía sau đan vít. Con hổ tử cùng lão Tào nhưng là một người mang theo đêm Khai Sơn đao ở hai bên che chở các nữ sĩ. Bởi lão Lâm tử tương đối nguy hiểm, Vì lẽ đó lần này không dám mang Vũ Tịch cùng Hạo Đình hai huynh muội, liền Diệp Diệp Thiên thành hai người liền lưu ở trên núi xem hài tử, lần này cũng chưa cùng lại đây. Theo mọi người cách Phượng Hoàng Sơn càng ngày càng xa, mục vị trí cấp, đâu đâu cũng có một mảnh xanh um. Cành lá rậm rạp cây xanh tỏa bóng, quần linh chập trùng liên miên mênh mang. Biển rừng cuộn sóng theo gió mà lên, ngẹn ngào vang vọng. Lộ gang chạy càng xa, cây cối cũng càng ngày càng trắng kiện, tia sáng dần dần mà trở nên càng ngày càng mờ. Dọc theo con đường này, mọi người nhưng là mở rộng tầm mắt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bị chấn động tới bay trốn gà rừng cùng các loại chim trước, từng bầy từng bầy màu xám thoảng rừng, cùng với cái kia ở trên cây nhảy tới nhảy lui số nhỏ. Bởi còn chưa tới địa phương Vương Chí Dัง cũng không để mọi người dừng lại, dù sao nhiều người như vậy hay tìm một cái an toàn khu vực sau lại săn thú khá là ổn thỏa điểm. Đã tiếp cận lão Lâm tử, mọi người vòng qua một cái đỉnh núi, cảnh sắc lại là biến đổi, không còn nữa vừa nãy rừng rậm rậm rạp. Tia sáng âm ú sau giờ ngỏ ánh mặt trời rội rơi xuống dưới, nơi này trở nên tia sáng long lanh, ấm áp như xuân, hơn nữa trên đất lục lục cỏ xanh cùng đủ loại hoa dại, làm cho người ta một loại sơn trùng thủy phục nghi không đường hy vọng lại một thôn rộng mở sáng sủa. Mấy người mặc kệ tuổi trẻ tuổi già đều bị cảnh đẹp trước mắt chết phục, lưu dai cùng ngô chân chân càng là đánh ra ca mê ra cùng máy quay phim bắt đầu kèn kẹt chụp ảnh như ảnh. À! Mau nhìn! Các người mau nhìn đó là không phải mai hoa lộc, Tiểu Tiểu đột nhiên kêu to một tiếng đem mọi người từ cái này mỹ cảnh bên trong giật mình tỉnh lại. Mọi người không kìm lòng được địa hướng về tiểu tiểu ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy ở mọi người phía trước có một chỗ dòng suối nhỏ, mấy con mai hoa lộc ở nhàn nhã uống thủy, khả năng là nghe được động tĩnh bên này, ngước cổ lên vẫy thai lên nhìn bên này. Xem tới đây mọi người trong lòng không khỏi rầm rầm một trận ngai loạn. Hiện tại không phải là mấy chục năm trước, nói có thể nhìn thấy mai hoa lộc liền có thể nhìn thấy, hiện tại đừng nói là mai hoa lộc Nơi bình thường chính là ga dừng thọ dừng tử cũng rất khó có thể nhìn thấy một con. Nếu không là Thanh Vân Sơn mạch phụ cận người ở Thưa Thất thêm vào mọi người đối với tự nhiên tại nguyên đại lực bảo vệ, bằng không nơi này cũng không nhìn thấy nhiều như vậy ga dừng cùng thọ dừng tử các loại. Lưu Giai cùng Ngô Chân chân hưng phấn bừng lên đàn phản cùng máy quay phim bất chấp tất cả trước tiên quay chụp một trận, nàng lỡn sợ vừa nãy tiểu tiểu tiếng kêu quá to lớn nếu như đem mai hoa lộc dọa chạy liền không tốt. Vì lẽ đó Mao Mao thừa dịp chúng nó ngây người quan sát, thời khắc trước tiên quay chụp hạ xuống. Lý Minh lúc này cũng là hưng phấn cả người run rẩy, Mao Mao đi tới Vương Trí Giang trước mặt nhỏ giọng nói rằng, "Cậu, đem ngươi súng săn cho ta dùng dùng bãi. Khoảng cách gần như thế ta bảo đảm đánh một cái chắc." Lời nói này đến tuy rằng âm thanh rất nhỏ, thế nhưng hiện tại mọi người đều nín hơi ngưng thần, vì lẽ đó vẫn bị nghe toàn bộ. Đầu tiên là mấy người phụ nhân đồng loạt cho tiểu tử này tới cái liếc mắt Sau đó cái khác tra con cũng dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn. Chưa kịp Vương Trí Giang nói chuyện Ni lão Tào liền cướp lời nói, "Ta nói tiểu lý từ a, nếu như ngươi đánh tới lộc muốn dùng tới làm cái gì?" "Tào ca, ngươi nhảy không phải phí lời sao?" "Đương nhiên là uống lộc huyết ăn lộc thịt, nếu không đánh nó làm gì?" "Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ a." "Ai, ta liền là mượn, ngươi đều lớn như vậy người có biết hay không có một cái hoang dại động vật bảo vệ pháp." "Phạm pháp như thế muốn đi tổn nhà tù." Nếu như ngươi thật đánh chết một con Mai Hoa Lộc ít nhất cũng đến tuần cái 10 năm 8 năm, nếu như phía trước cái kia một đám người cho liền loa bưng phòng trường tiểu tử ngươi phải ăn súng nhi. Lý Minh lần này cũng nhớ tới tới, thật giống này Mai Hoa Lộc vẫn là cấp 1 bảo vệ động vật, Lao Tào thật không có dọa chính mình, liền vẫn nộ địa lui trở lại. Chương 501, săn bắn gà rừng. Vương Chí Giang nhìn thấy Lao Tào đem đạo lý giải thích nguýt cười ha ha liền không tiếp tục để ý những người này, mà là nheo mắt lại quan sát một lúc, sau đó mới nói nói. Chúng ta ngày hôm nay thực sự là may mắn, ta đánh nửa đời săn bắn cũng là thấy quá năm, 6 lần mai hoa lộc, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Bất quá tiểu tiểu nói cũng không hoàn toàn đúng, những kia không hoàn toàn là mai hoa lộc, còn có con mai. Con mai? Cái nào là con mai? Bên cạnh lão tảo không hiểu hỏi. Chính là trong đó cái đầu cao lớn nhất cái kia bốn con tên to xác, còn có hai con là hùng, phòng trường mi hương không biết. Câu, mi hương là cái gì? Thanh thanh tò mò hỏi. Mấy người khác cũng là không rõ, vào lúc này đều vệnh thai lên nghe một già một trẻ này đối thoại. Nghe xong thanh thanh câu hỏi vương trí răng nhỏ giọng nói rằng, thanh thanh A, mi hương nhưng là một loại ghê gớm hương liệu, là từ nam tính con mai trong thân thể lấy ra. Ở thanh chiều hồi đó đều là hoàng gia cống phẩm, người bình thường là không hưởng thụ được. Bất quả hiện tại cũng không phải người thường có thể hưởng thụ, nghe nói giá tiền so với hoàng kim còn quý đây. Ở trong thân thể làm sao lấy ra A? Thanh thanh mở to mắt to to mò hỏi. Nhìn mình nói chuyện lời nói thật không có quấy dày đến cái kia mấy con mai hoa lộc cùng con mai nước sông, vương trí giang kiên nhẫn rằng giải, thanh thanh à, quá khứ cùng hiện tại đạt được phương pháp là không giống. Đi qua ni đều là trực tiếp đem con mai giết lấy ra túi thơm. Nhưng là hiện tại không giống, biết rồi con mai túi thơm vị trí nơi, chỉ cần cắt cái miệng nhỏ dùng cái môi hiểu đi ra là có thể, sẽ không làm thương tổn đến con mai. Vừa mới bắt đầu mấy người phụ nhân nghe được phải đem con nai giết mới có thể lấy ra túi thơm thị phương tâm bên trong mạc dành căng thẳng, sau đó nghe được hiện tại đã không cần giết chết con nai liền có thể lấy ra mi hương lúc này mới vô độ ngực thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, Lưu Gia cùng Lô Trần chân, chân Viễn cảnh đã đập xong, liền muốn đến ở gần nhìn. Liên mọi người chậm rãi hướng về lộc quần uống nước nghỉ chân địa phương di động. Những người này người đối với những này trong rừng rậm tinh linh không có cái gì ý tưởng khác, vì lẽ đó trong lòng một điểm áp lực cũng không có. Này quần hoang dại lộc có thể làm cho mọi người đi tới trước mặt chụp ảnh ca mê ra tốt nhất. Không thể cũng không thể gọi là, ngược lại cũng không tổn thất cái gì. Cũng không biết là thời gian dài không có loài người đặt chân nơi này đạo đưa chúng nó không biết sợ sệt hay là bởi vì mọi người nụ cười cảm hóa chúng nó chúng nó. Nhìn thấy chu vụ đám người này hướng chúng nó đi tới vừa bắt đầu những này lộc lại vẫn đứng ở nơi đó không núp đích, chỉ là cảnh giác nhìn bọn họ. Rốt cục ở khoảng cách không tới 10 mét thời điểm. Này con lộc mới nhanh chân hướng về hai bên trong rừng chạy đi. Lộc quân tứ tán ra sau liền biến mất tiến vào trong rừng cây. Thế nhưng có một con ngẻ con mới sinh không sợ cọp mai con chạy ra xa mấy chục mét sau lại dừng lại tò mò nhìn đám người kia. Mọi người thấy thế mừng rỡ. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu từ trên mặt đất rút một cái cỏ xanh thả ở lòng bàn tay, mỉm cười chậm rãi bước tiếp cận mai con. Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân cẩn thận từng ly từng tí một địa cầm đan phản cùng máy quay phim đi theo nàng lượn phía sau. nuốn khoảng cách gần điệu đập hai lần. Khả năng là cảm nhận được Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu trên người thuần khiết hữu hảo khí tức, tiểu tử không để ý đã chạy đến trong rừng lộc quần dĩ nhiên đi trở về từ từ đi tới Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu trước mặt. Con này nai con thực sự là quá đáng yêu, rũa ra mẩu phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm Thanh Thanh cầm cổ xanh tay, đem trên tay nàng cổ xanh quyển tiến vào trong miệng. Sau đó ngẩng đầu lên. Sáng sủa tinh khiết mắt to hiếu kỳ quan sát trước người hai cái mỹ nữ. Phía sau Lưu Gia cùng Lô Chân chân vội vã nhấc lên đàn phản cùng máy quay phim, để ở sau giờ ngọ màu vàng dưới ánh mặt trời hài hòa mà duy mỹ thời khắc này hình ảnh náo quán. Nếu không phải vì nắm lấy cái này mỹ lệ hình ảnh, hai cô bé đều muốn đem trong tay ra hỏa ném mất cũng tới trước sở sở này con tiểu tử khả ái. Nhìn thấy này cùng hài duy mỹ một màn, xa xa mấy nam nhân đều kinh ngạc trợn to hai mắt. "Cậu, ngươi nói con kia mai con sao không sợ người đây? Nếu không chúng ta cũng đi lên xem một chút." Lão Tào không hiểu hỏi, nay quần lộc không có bị người đuổi giết quá, vì lẽ đó chúng nó không thế nào sợ người lạ người. Chủ yếu nhất một điểm là Lộc thị phi thường có linh tính đạo vật. Hàn là thanh thanh cùng tiểu tiểu thuần khiết tâm linh để Mai con cảm thấy thân thiết, lúc này mới có thể cùng hai người bọn họ cùng nhau. Thế nhưng tiểu Tào à, chúng ta này quần lão gia nhi cũng không nhận ra cô gái như vậy nhẹ nhàng tinh khiết, nếu như đi qua Mai con chỉ định đến chạy mất, vì lẽ đó á vẫn là ở nơi này hãy chờ xem. Vương Chí Giang cười ha ha nói rằng, "Mặt sau Chu Vũ các loại, chờ, những này cha con cùng Vương Chí Giang tản gẫu, phía trước Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cho An Mai con cùng Mai con chơi đùa, mà Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân cũng ở Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu phía sau hưng phấn quay chụp. Cuối cùng Mai con ở cha mẹ kêu gọi tới vẫn là rời khỏi. Bất quá đi được thời điểm cẩn thận mỗi bước đi, đầy mặt không nỡ bỏ. Mai con đi sau khi mọi người lại gom lại đồng thời, Lưu Gia hưng phấn nói rằng, "Chu Vũ, các ngươi nơi này quả thực quá tuyệt." Dĩ nhiên có thể nhìn thấy hoang dại Mai Hoa Lộc, ta cùng Chân Chân vừa nãy vô thật nhiều lộc quần cùng Mai con bức ảnh còn có video đây, nếu như đem những thứ đồ này giao cho chúng ta chủ nhiệm, tháng này sắp tới nhất định sẽ tăng gấp đôi. Này, ta nói Lưu Dài, các ngươi không phải phóng viên sao? Đập chút động vật có cái gì dùng? Các ngươi còn không bằng phỏng vấn phỏng vấn ta đây." Chu Hồ mặt dày nói rằng. Lưu Dài không lên tiếng chỉ là cho hắn một cái lườm út, đúng là Ngô Chân Chân tiến lên giải thích cho hắn nói, "Chu Hồ Tuy rằng hai chúng ta là phóng viên, thế nhưng ngoại trừ thu thập cùng phỏng vấn một ít tin tức loại đề tài cùng người ở ngoài, những này liên quan với sinh thái hoàn cảnh phương diện sự tình cũng là chúng ta cần thiết phải chú ý hoàn cảnh của nơi này bảo vệ địa tốt như vậy. Hoang dại động vật nhiều như vậy, hơn nữa còn gặp phải mai hoa lục quần, như vậy đề tài nếu như đưa trước đi vậy là phân thu hoạch không nhỏ đây. Mọi người gật gật đầu, nô chân chân nói không sai. Tin tức này cơ cấu ngoại trừ đưa tin dân chúng quan tâm một ít đại sự ở ngoài sát thực cũng nên hô hào hô hào bảo vệ môi trường. Mọi người dọc theo dòng suối tiếp tục hướng phía trước đi tới, Vương Chí Giang vừa đi vừa cho mọi người giảng giải trong ngọn núi săn bắn thú một ít kỹ xảo cùng kiến kỵ, cũng giảng một ít động vật tập tính, nắm giữ những này tập tính chẳng khác nào nắm giữ con mồi mện, liền có thể dễ dàng săn bắt đến con mồi. Rốt cuộc tìm được một cái lý tưởng săn thú khu vực, nơi này là một vùng thung lũng, đáy vực là khá là ải lùng tây. Vương Trí Giang không tiếp tục nói nữa, cầm trong tay súng săn, mang theo mọi người từ hạ phong khẩu gión rén địa đi tới trong sân quốc. Hoa hoa một nhà cảm nhận được căng thẳng bầu không khí không cần chủ nhân dặn dò liền tách ra đến vây quanh ở hai cánh cánh giới. Bang này người trẻ tuổi chỉ có chù vụ khi còn bé theo cậu đánh qua sàn bán, còn lại nào có như vậy trải qua. Vì lẽ đó vào lúc này liền cũng không dám thở mạnh, cũng đều gión rén địa miêu heo đi theo phía sau hắn. Vương Trí Giang chọn xong một vị trí. Từ ba lô bên trong da rắn trong túi lấy ra mấy thứ đồ. Dung tửu phao quá cây ngô hạt, trong suốt nhưng tính dai rất tốt sợi tơ, hơn nữa mấy cái tiểu móc sắt tử. Đem cây ngô hạt mặc ở có sức mang vô móc sắt tử trên, sợi tơ một con phiên ở tiểu móc sắt trên, một đầu khác thuyên ở bên cạnh trên cây. Sau đó Vương Chí Giang đem xuyên có móc sắt cùng trong suốt sợi tơ nhỏ cây ngô hạt tung trên đất, cuối cùng lại ở sừng quanh tắt một chút cây ngô hạt, lần này mưu việc coi như là xong việc nhi. Mọi người vừa nhìn đều dũng cảm. Trên như vậy sự tình ra rắn trong túi tiền cũng không có thiếu, liền đều ngồi dưới đất học Vương Chí Giang cách làm đem mũi nhử mặc đem móc sắt tuy tốt. Cuối cùng đầy đủ lấy 10 bộ như vậy móc thiết trí ở không giống vị trí. Làm xong những này sau Vương Chí Giang khẩu súng phóng tới trên đất lại từ ba lô bên trong lấy ra một tờ cung tên cùng hơn 10 mũi tên, sau đó mang theo mọi người trốn đến dưới một cây đại thụ dấu kỵ. Nay một phen động tác nhưng là đem mọi người nhìn ra có chút chôn váng, Chu Hổ áp sát tới nhỏ giọng hỏi, "Cậu Ngươi vì sao không trực tiếp dùng súng săn đây? Ngoạn ý dùng nhiều phương tiện. Đánh chính là một đám lớn a. Vương Chí Giang cười nói, hổ tử a, chúng ta săn thú thì có quy tắc, trong tình huống bình thường tận lực không sử dụng súng săn, đồ chơi này vừa văng chu vi con ngồi cũng chạy gần đủ rồi, cũng chính là một gậy che bốn bán, nói như vậy chúng ta không được hát tây bắc phong a. Vì lẽ đó a súng săn đó là chỉ có đến vạn bất đắc di thời điểm mới có thể dùng. Mọi người gật gật đầu liền không tiếp tục nói nữa. Ánh mắt cũng đều hướng về những kia mũ thu đi. Mấy mấy phút qua đi kích động lòng người thời khắc rốt cục đi tới, liền thấy một đám lốc gà rừng từ trên thung lũng không ịch lằng phi đi ở trong cốc chạy loạn, bỗng nhiên thì có vài con phát hiện những kia cây ngô hạt, liền liền lại đây mổ. Lao Tảo vào lúc này hưng phấn trái tim đều muốn đụng tới đến, liền đẩy Vương Chí Giang hai tự động là mau mau phát điễn. Thế nhưng Vương Chí Giang lắc lắc đầu ra hiệu lại đợi lần nữa. Chương 502, Sáo thọ dừng. quả bằng không thể chỉ chốc lát sau sau lại có một đám mầu sắc tươi đẹp gà rừng bay tới ở đấy vực truy đuổi nô đùa. Hơi chờ giây lát, Vương Chí Giang ngoắc ngoắc tay ra hiệu mấy cái nam lại đây, quay về bọn họ nhẹ giọng nói rằng, "Ta cha con ngày hôm nay vận may thực là không tồi, dĩ nhiên gặp phải hai bảy gà rừng." Một lúc ta hô to một tiếng sau, Tiểu Vũ ngươi mang theo Hoa Hoa cùng Hắc sư Bạch sư nhanh chóng xông về phía trước, đồ chơi này ngu độ suất nói không chắc còn có thể nhào tới vài con. Bốn người các ngươi thì lại mau nhanh hướng về mũi bên kia chạy, phòng ngừa ăn móc gà dừng chạy. Năm người gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tính toán cây ngô hạt nhi sắp bị ăn xong thì, Vương Chí Giang đột nhiên một tiếng giống to. Ga Dương quần chấn kinh tứ tán bay nhảy ra. Cùng lúc đó Vương Chí Giang đáp cung trên tiện hướng về trong trời cao vèo vèo loạn xạ một mạch, lại vẫn thật có hai con bị sạ rơi xuống. Lúc này Chu Vũ mang theo Hoa Hoa một nhà ba người lập tức nhào tiến lên. Ba con đại cẩu như mũi tên rời cung lập tức liền phân biệt nhào tới một con vừa bay lên đến gà rừng. Cái này cũng chưa tính, quật ngã ba con gà rừng sau ba con đại cẩu lại vẫn hiếm không đủ, thả người nhảy lên một cái, đem choáng váng sau khi vừa bay lên hai con gà rừng cũng cho nhào đi. Một bên khác Chu Bưu cùng lão Tảo mang theo hộ tử cùng Lý Minh cũng chạy vội ra ngoài chạy đến vừa nãy dưới sáu địa phương theo sợi tơ lại tìm tới sáu con ăn mang tuyến cây ngô hạt trôi vào thảo trồng bên trong muốn chạy chạy không được ra hỏa. Chu đại bưu đó là một rất nhân vật, đem những này gà rừng thẳng thắn dứt khoát địa vặn gãy cái cổ. Lần này liền dưới sáo mang bắn tên hơn ngựa hoa hoa toàn ra thần dũng, dĩ nhiên bộ đến 13 con dã chim chí, thu hoạch thật đúng là không nhỏ, đem những người trẻ tuổi này cao hứng nhảy nhót liên hồi. Nhìn mấy nữ hải tử dáng vẻ cao hứng, Vương Chí Giang trêu ghẹo nói, ta nói các ngươi những nha đầu này a, không phải là đánh về sản bán, còn vui vẻ thành bộ dáng này sao? "Kiểu gì? Có còn muốn hay không kế tục?" Hoa cậu, thực sự là quá kích thích, chúng ta lớn như vậy vẫn là lần đầu săn thú đây. Đương nhiên muốn kế tục, đúng rồi cậu. Chúng ta còn muốn kế tục chơi gái sao? Tiểu Tiểu hưng phấn nói rằng. Lúc này chúng ta liền không chơi gái, mà là chuẩn bị đổ thỏ a. Hơn nữa lúc này nha các ngươi cũng có thể tham dự, chơi vui lắm. Vương Chí Giang cười nói. Chờ Chu Vũ bọn họ đem gà rừng nhặt được ba lô bên trong sau, Vương Chí Giang mang theo mọi người đi tới cấp đỉnh, sau đó liền túi đầu vừa đi vừa quan sát. Tới chóp nhất đến một cái tràn đầy cỏ khô sườn dốc trên. Chu Vũ ở cậu ra hiệu dưới cầm cây côn lay mấy lần. Tìm tới một cái thỏ hoa cửa động, đều nói thỏ khôn ba giéo, thỏ động dù sao không chỉ này một cái cửa động, vì lẽ đó mọi người ở vương trí Giang An bài xuống vừa cẩn thận tìm tới mặt khác hai cái cửa động. Đều nói thỏ khôn có ba hàng, cổ nhân không luẩn được ta a cậu, chúng ta kiểu gì mới có thể đem thỏ cho làm ra đến a? Sẽ không là ôm cây okay đợi thỏ chứ? Lao Tảo nháy mắt nhỏ bán manh nói. Lao Tảo Ngươi thật là dám nói, nếu không ngươi ở nơi này bảo vệ là được, nhìn thỏ có thể không thể tự kiềm chế đâm chết. Muốn đem thỏ làm ra tới đương nhiên đắc dụng hỏa thiêu. Chuyện này ca ca trải qua. Chu Đại Bưu Vũ Độ ngực nói rằng: "Hừ, Đại Bưu nói rất đúng, chúng ta nhiều người ở đây, chỉ cần phóng hỏa thời điểm chú ý một chút cũng không có vấn đề. Các ngươi xem a, nơi này có 3 cái cửa động. Chúng ta liền chia làm 3 tổ, một cái cửa động phóng hỏa, mặt khác 2 cái cửa động giữ mũ là được, đơn giản rất." Vương Chí Giang nói xong lại từ lưng của mình lâu bên trong lấy ra mấy cái thỏ xáo, ở mỗi cái cửa động đều rơi xuống ba bốn. Để Hoa Hoa bà Thanh Tử dừng lại phía bên ngoài để phòng phòng ngừa không có bị trộm lên thỏ đi ra ngoài. Nhìn Vương Chí Giang không chỗ ở từ ba lô bên trong ra bên ngoài nắm ra hỏa sự tình, lại là móc lại là thỏ xáo, Lý Minh không nhịn được hỏi, "Cậu, ngươi sao hội mang theo nhiều như vậy ra hỏa sự đây? Ta còn tưởng rằng ngươi liền cóng lấy cái ba lô tới đây chứ." "Tiểu Minh à, Buổi sáng hổ tử tìm đến ta bảo là muốn đi săn thú thời điểm ta liền đem những người này sự tình bọc lại. Người xảo không bằng việc nhà rượu A lại nói muốn bắt được con mỗi người không có những người này sự tình cũng không được A. Vì lẽ đó này không phải mang tới chưa? Vương Trí Giang một bên dưới cái cặp vừa nói. Khanh khách. Nghe được Vương Trí Giang gọi Lý Minh vì là tiểu minh, mấy người phụ nhân lại mừng rỡ không xong rồi. Ngược lại Lý Minh lại náo loạn cái đại hương mặt. Nhìn thấy Lý Minh dáng vẻ chu hổ chọc chọc lao tào nhỏ giọng nói rằng. Ta nói lão Tảo, xem tiểu Lý Tử mấy ngày nay biểu hiện cũng không giống như là cái công tử bột a. Ngươi xem một chút tiểu tử này hiện tại nhiều ngây thơ, như cái đại cô nương giống như. Cút đi đi, ai nói công tử bột liền không thể ngây thơ. Nhân gia là ngây thơ công tử bột không được a. Lão Tảo trừng mắt mắt nhỏ nói rằng, không để cập tới Chu hộ cùng lão Tảo lại một bên đánh thí. Vương Chí Giang lần lượt từng cái cửa động nhìn một chút, sau đó tìm một cái nhìn qua rõ ràng là thường thường ra vào chủ cửa động. Ở Chu Vũ ca lượng dưới sự giúp đỡ dùng khai sơn đao cắt một đám lớn cỏ khô chồng đến bên trong. Hết bận tất cả những thứ này Vương Chí Giang rồi hướng mọi người nói rằng, "Được rồi, hiện tại ni chuẩn bị công tác đã làm tốt, ta mang theo tiểu Tào ở đây phóng hỏa, các ngươi mấy người trẻ tuổi chia làm hai tổ, nam nữ phối hợp ở, sau đó canh giữ ở cái kia hai cái cửa động." Nhìn thấy có thỏ túi chữ Nhật ở liền cản tóm chặt lấy. Nhìn thấy mọi người đều nghe rõ ràng, Lão Tào cùng hổ tử muốn tới cái bật lửa đem chủ cửa động cái kia chồng cỏ khô đốt, khi làm, hỏa thế sau khi đứng lên hai người lại lỡ chút ẩm ướt lá cây tắt ở phía trên, như vậy ngọn lửa nhỏ rất nhiều thế nhưng bốc lên lượng lớn nhiên. Sau đó lão Tào đem áo khoác cởi nằm nhỏi cửa động dùng quần áo hướng về trong động tiến. Như vậy nếu như bên trong thật có thỏ đều sẽ bị sặc ra đến, Hoàng Không chọn lộ điệu từ yên khởi nguồn tương bối hai cái cửa động lao ra. Quả nhiên cũng không lâu lắm thì có động tĩnh. Mà khác hai con cửa động lập tức thoan ra ba con thỏ, lập tức liền bị thanh sắt mỏng chụp lại, càng la dùng sức rẽ rủa thanh sắt sáo càng chặt. Giữa lúc mọi người lúc cao hứng không nghĩ tới vẫn còn có một con hoảng không chọn lộ từ đống lửa bên trong bò ra, đem chính đang quạt gió lão Tào giật mình, tốt huyền không tọa cái đỉnh tổn. Vương Chí Giang cũng không nghĩ tới một con thỏ hội từ cái này cửa động lao ra, vì lẽ đó còn chưa kịp làm ra hữu hiệu phản ứng, này con thỏ liền chạy ra ngoài, thế nhưng bị thủ phía bên ngoài hoa hoa lập tức liền cho gục. Ngoài ra còn có một con thỏ không biết là từ nơi nào vặn ra, bên kia không dưới 6 thế, nhưng cách mấy nữ hải tử đúng là đến gần, vì lẽ đó mấy nữ hải tử không chút suy nghĩ liền hưng phấn đuổi tới, nhưng là các nàng nơi nào sẽ chạy quá thỏ. Kết quả ba lần hai lần liền để nó chạy mất. "Cậu a, ngươi nói một chút này thỏ sao liền thông minh như vậy đây? Đều nói ta nhân loại hẳn là rất nhanh thất thời, không nghĩ tới thỏ cũng như vậy ha." Trước đây là thỏ Khôn có 3 hàng, nói rõ này thỏ liền đụ tinh. Nhưng là hôm nay cái ta mới biết cảm tình hành động đều nói thiếu, như cái này oa chí ít thì có bốn cái cửa động. Ai, nhiêu phi thỏ a, liền như thế trợn mắt mà nhìn nó chạy mất. Ha ha ha ha, tiểu tao a thỏ liền như vậy, nó thiên địch cũng không ít, nhân loại có thể xa xa không đủ trình độ nó thiên địch, ngươi chúng nói chúng nó nếu như không cẩn thận điểm còn có thể truyền thừa đến hiện tại sao? Bất quá này một oa cũng là cho chúng ta một bài học, chờ sau đó một oa chúng ta đem người tay phân tán một thoáng. Ba con đại cẩu cũng phân tán ra, phòng trường liền có thể liền oa bưng. Vương Chí Giang cười nói: "Cho tiểu ca mấy cái đem thỏ từ Mộ Ngõ Tử lấy xuống sau, Vương Chí Giang lại bắt đầu tìm kiếm thỏ a." Lúc này mọi người nhưng là có kinh nghiệm, các nữ hài tử mỗi người cầm một cái thủ gậy cùng các nam nhân đồng thời phân tán ra, ba con đại cẩu cũng bị phân tán ra, thu xếp được rồi thỏ lồng sắt sau lão Tào lại bắt đầu phóng hỏa, đồng thời cầm trong tay đem Khai Sơn đao bảo vệ cửa động. Liên như vậy Ở Vương Chí Giang dẫn dắt đi mọi người lại móc ba ba thỏ, cho tới 10 con to mọng đại thỏ rừng. Vốn là mọi người còn muốn tiếp tục đào mấy hoa, thế nhưng bởi buổi chưa tâm tình hưng phấn, những người này đều không làm sao ăn cái gì, vào lúc này đều đói bụng, liền ở mấy nữ hài tử năn nỉ dưới Vương Chí Giang không thể làm gì khác hơn là mang theo bọn họ trở lại bên dòng suối nhỏ chuẩn bị làm rừng lại, một trận tiêu đốt. Truyền một cái chu vi không có thảo địa phương, Vương Chí Giang mang theo mấy cái nam đến bên dòng suối nhỏ đem 4 con thỏ xử lý một thoáng. Lột ra rửa sạch sau cho xuyên thủng từng con từng con trên nhánh cây. Sau đó mọi người lại vào trong rừng cây tìm một chút làm cảnh cây bế trở về, lúc này Chu Vũ cùng Chu Bưu đã đem mấy cái cháng kiện trạc chi lên, bốn con mặc thỏ cũng cho giá đến trên cành cây. Sẽ trở như thế này nhóm lựa từ từ thiêu đốt. Các nam nhân đang bận bịu, các nữ hài tử thì lại ở một bên hưng phấn trò chuyện, Lưu Gia lúc này mở to mắt to quay về Vương Chí Giang nói rằng: "Vương thúc thúc, không nghĩ tới ở trong núi săn thú dễ dàng như vậy." Lúc này mới nửa ngày không tới chúng ta liền thu hoạch nhiều như vậy, ta vốn cho là sẽ rất khó đây. Trưng 503, giã ngoại thiêu đốt. Nghe song lưu giai vương trí giang cười ha ha nói rằng, tiểu lưu cô nương à, ở trong núi săn thú ngoại trừ vận may ở ngoài chủ yếu còn phải xem nhãn lực cùng kinh nghiệm, then chốt là phải tìm được tốt vị trí, bằng không thì liền có thể làm không công. Bang hỏa. Thiếng Trung. Bất quá này kinh nghiệm cùng nhãn lực giá không phải là một ngày hai ngày liền có thể rèn lệ ra. Túc Túc cũng là cùng Tiêu Vũ hắn ông ngoại họ Bảy, tám năm mới nắm giữ thất thất bát bát, bất quá cùng hắn ông ngoại so sánh vẫn là kém rất xa. "Vì lẽ đó a, ngươi nói săn thú còn dễ dàng sao?" "Xin lỗi a Túc Túc, ta xem ngài ba lạng dưới liền đánh nhiều như vậy, con ngồi còn tưởng rằng rất đơn giản đây, không nghĩ tới đây diện còn có nhiều như vậy đạo đạo, thực sự là thật không tiện a." Lưu Giái có chút xấu hổ nói. Vương Chí Giang cười ha ha khoát tay áo một cái ra hiệu nàng không nên khách khí, ngược lại vội vàng thiêu đốt đi tới. Nhìn thấy Chu Vũ cương loại, chờ mấy người trẻ tuổi chỉ là dọn dẹp bốn con thỏ Vương Chí Giang cảm thấy không đủ, liền lại mang bọn họ đem vài con gà rừng cũng cho thu dọn sạch sẽ, thuận lợi còn trích một chút làm lá cây tự trở về. Ở thiêu đốt thì Vương Chí Giang nhưng là lộ một tay tuyệt hoạt, dùng rửa sạch cây lịch diệp đem thu thập thỏa đáng gà rừng rọi trên chút hoa cúc trong rượu ba tầng ở ngoài ba tầng địa bao vây kín, sau đó dùng cùng hoàng đế chặt chẽ địa hồ đứng dậy, cầm ở trong tay lại như cái đại nê cầu như thế. sau đó đặt ở hoàn hảo trong hầm, lại ở phía trên đáp hỏa khảo những thứ đồ khác. Mọi người ngồi ở trước đống lửa cười vui vẻ địa tán gâu, lòng đất trôn dùng cây lịch diệp gói kỹ lưỡng gà rừng, trên đống lửa là bốn con mặc vào đến đại thỏ rừng, thi tư tư mạo dầu. Chờ thỏ rừng tử khảo gần như thời điểm, vương trí giang lại dùng lá cây tử chám chút hoa cúc tiểu hướng về mặt trên lao mấy lần. Câu, ngài tại sao phải hướng về mặt trên mặt tử á? Thanh Thanh không hiểu hỏi. Thanh Thanh a xoa hoa cúp tiểu có thể đi đi thọ rừng cùng ga rừng nhục bên trong thổ mùi tanh, nhưng đáng tiếc ta ngày hôm nay không mang diễm, bằng không như thế này này nhục có thể càng tốt hơn ăn, đừng xem ngươi là cái cô gái. Một con gà đều không nhất định đủ ngươi ăn. Cậu a, ta có thể ăn không hết nhiều như vậy, nhân ra nhưng là cô gái. Thanh Thanh có chút thật không tiện, đây chính là sau đó chính mình Đường Hoàng gia dáng cậu, nếu như cho là mình có thể ăn có thể không tốt. Vương Chí Giang lắc lắc đầu cười nói, Thanh Thanh a Có cái gì thật không tiện. Liên cậu tay nghề này, ngươi ăn một con bảo đảm vẫn còn chê ít. Ta có thể cùng mấy người các ngươi nha đầu nói, như thế này gà rừng cùng thỏ nướng kỹ sau các ngươi có thể chiếm được nhanh lên một chút gia tài, bằng không cũng đừng làm cho những tiểu tử này cho cấp sạch. Khanh khách. Cậu ngươi cứ yên tâm đi, cam loại, chờ, chúng ta ăn no lại để bọn họ ăn, nếu như bọn họ rảnh với chúng ta ngài liền chừng trị bọn họ. Tiểu Tiểu ôm Vương Chí giang cánh tay làm nũng nói. Vương Chí Giang bị nha đầu này hai câu liền cho nhấc lên phụ thân tiên tính. Đáp ứng nàng chỉ có các nữ hải tử ăn no mới có thể làm cho nam nhân muôn bắt đầu ăn. Một lát sau bề ngoài khảo khô vàng bốn con thỏ phát sinh mê người hương vị nhi, đem một đám nam nữ trẻ tuổi thèm trục chạy nước miếng. Vương Chí Giang ngược lại cũng không khách khí, xoẹt xoẹt bốn phía liền đem bốn con thỏ tất cả đều lấy xuống phóng tới bên cạnh rửa sạch sẽ trên lá cây, sau đó đem thỏ chân sau bài đi từng cái đưa cho 6 cô gái. Nhìn sáu cô gái vui vẻ miệng lớn ăn thỏa chân, lão Tào cùng Chu Hổ thèm không xong rồi. Liền lão Tào mặt dày nói, "Cái kia cậu à, không thể bởi vì các nàng hội làm lúng lúng ngài hài lòng ngài liền đem nhục đều cho các nàng ăn đi. Tốt xấu cũng đến cho ngài đại cháu ngoại trai trừa chút a. Cái kia người xem còn dư lại không ít thọ chân đây, nếu không cho ta làm một con nếm thử. Không được, mấy người các ngươi ra hỏa như thế này ăn nữa, cùng cô gái tránh cái cái gì sức lực. Lại nói các nàng cũng ăn không hết nhiều như vậy." Như thế này chỉ định có thể còn lại chút xương cái gì, các ngươi vẫn có thể ăn được." Khênh khách. Một đám cô gái khênh khách cười đến không ngậm miệng lại được, đồng thời cũng dành thời gian hướng về trong miệng đệ chân thỏ. Nay thỏ bản thân liền là hoang dại, hơn nữa mặt trên leo hoa cúc cũ, cái kia nướng chín sau mùi vị có thể đem người hư chết. Hơn nữa này hoang dại thỏ bắp đùi ăn đứng dậy cấu tạo bằng thịt nhăn nhủi sốp không một chút nào chán người. Mấy nữ hải tử cũng là đi nửa ngày sơn đạo cũng đều vừa mệt vừa đói. Vì lẽ đó ăn một lần trên này, phong vị đặc biệt thỏ chân sau liền không bỏ xuống được tới. Lưu Gia một bên gặm thỏ chân, một bên duỗi ra ngón tay cái tán dương, thúc thúc ngài tay nghề này thực sự là quá tuyệt, ta lớn như vậy cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy nhục, thế giới cấp một động. Thúc thúc, lại cho ta đến một con bãi. Vương Chí Giang cười lại đưa cho Lưu Gia một con thỏ chân quay về nàng nói rằng, tiểu Lưu nha đầu không phải ta tay nghề có cỡ nào được, thủ nghệ của ta khẳng định là không sánh được đại thành thị bên trong đầu bếp. Chỉ bất quá ta vật này địa đạo thêm vào lại là trong ngọn núi tay nghề, các ngươi ngày hôm nay lại chạy xa như vậy rát thực đói bụng, lúc này mới sẽ có cảm giác như vậy. Khì hi, hi, ngược lại ta chính là cảm thấy thúc thúc tay nghề cấp một đồng. Lưu Gia ngọt ngào địa nói rằng, kỳ thực lấy Chu Bưu cầm đầu bang này cha con cũng đều nhìn ra Lưu Gia nha đầu này ở Ninh Hốt đây, nhưng nhìn cậu cái kia một tấm tràn đầy hoa đào mặt rõ ràng cảm giác rất được dùng, mấy người liếc mắt nhìn nhau sẽ không dám túm lỗ thủng. Cậu a Dai dai nói tới một điểm đều không sai. Thanh Thanh cũng lên tiếng tán dương, tiếp theo sau đó nói rằng, ta trước đây cũng cùng bằng hữu đi qua cấm trại, còn có mang theo chuyên nghiệp thiêu đốt sư phụ đây, thế nhưng khảo gia nhục cũng không có ăn ngon như vậy, không nghĩ tới chỉ là đơn giản lao điểm hoa cốc tiểu này tỏ nhục nuôi vị liền sẽ tốt như thế, cậu ngài thực sự là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ a. Vương Chí Giang lúc này là chân chính địa cười không thỏa thuận miệng. Ngàn xuyên vạn xuyên lĩnh nói không xuôi, một cái là tỏ nhục khảo quả thật không tệ. Điểm này trên vương trí giang đối với thủ nghệ của chính mình có đó là tương đương có lòng tin, lại một cái chính là vương trí giang nhìn thấy tương lai cháu ngoại trai người vợ cũng biểu dương chính mình, này trong lòng có thể mất hướng sao. Cuối cùng ở vương trí giang nhắc nhở dưới bang này nữ nhân mới dừng lại miệng đem thỏ tặng cho ngụm nước đều muốn chạy khô các lao ra, kết quả bốn con không mang theo chân nhi thỏ vẫn cứ không tới hai mười phút liền bị những người này phân đã ăn. Ai u cậu à, người này thỏ khảo thật đúng là ăn quá ngon, ta minh nhi cái còn lại đây săn thú ha. Lão Tào lau một cái váng dầu hoa miệng rộng nói rằng: "Ha ha, tiểu Tào a, liền chúc ngươi tối sẽ nói, bất quá các ngươi đã thích ăn cái kia ta cha con ngày mai tới nữa là được rồi, bao chuẩn để tiểu tử ngươi ăn cái đủ. La không phải không ăn bão." Dưới lòng đất nơi này gà rừng vào lúc này cũng không kém nhiều nữa, hiện tại liền lấy ra các ngươi tiếp theo ăn. Cùng cậu ở cùng nơi những khác không chắc chắn trứng, muốn ăn điểm món ăn dân dã vẫn có thể thỏa mãn các ngươi. Vương Chí Giang nói xong liền tắt đống lửa. rung động gỗ đẩy ra cho tàn lấy ra thiêu đen kịt cục đất, lăn qua một bên hơi hơi lường một ít, sau đó sẽ gõ mở đã bị thiêu ngạnh thành một thể thống nhất cục đất, nhất thời một luồng thành tân say lòng người mùi thịt liền tung bay đi ra, để mới vừa ăn xong thỏ nhục nam nam nữ nữ ngụm nước lại ào ào địa chảy xuống. Kết quả đám người kia lại bắt đầu quay về ga dừng là gặm lấy gặm để, cùng thỏ mùi vị xoa so ra, này chôn dưới đất gà rừng càng là vượt qua một bậc, cuối cùng ăn được mọi người đều ăn được cái bụng nở té nằm trên đất không muốn nhúc nhích. Còn lại không ăn xong cũng làm cho hoa hoa toàn gia cho tiêu diệt. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Vương Chí Giang để mọi người đến bên dòng suối nhỏ dùng lá cây tử đam đến thủy đem đống lựa triệt để mà tơi tát, lúc này mới mang theo mọi người khất, Tà Dương cong lấy con ngồi thật cao hướng địa trở lại Phượng Hoàng Sơn. Lúc ăn cơm tối Lưu Đại chủ ứng các nữ hải tử yêu cầu làm một đại hoa gạo kê quả dại chúc, mà Thái công môn nhìn thấy Liễu lão gia tử vợ chồng cùng Diệp Thiên thành toàn gia còn không ăn đến mới mẹ thì nướng. Liền ngay khi hồ nước trước lại chi nổi lên đống lửa thiêu đốt mấy con thỏ hoàng tử cùng vài con gà rừng để bọn họ cũng nếm thử. Lần này bởi gia vị đủ thêm vào không không có thời gian hỏa hầu cũng đúng chỗ, khảo xong thỏ rừng cùng gà rừng mùi vị càng hơn bữa tiệc. Đem một đám nam nữ lại thèm quá chừng, tiếp rằng cái bụng thực sự là không chứa nổi, lúc này mới phấn nộ địa uống quả giải trúc. Ngược lại là các lão đầu cùng Diệp Thiên thành một nhà ăn phun nhị hương thịt nướng uống thơm ngò hoa cúc rượu, nghe khắp núi mùi hoa, nghe nước chảy róc rách. Được tiêu là một cái tiêu dao, được tiêu là một cái hưởng thụ. Bóng đêm dần dần mà tràn ngập đại địa, núi hoa phi khắp núi đỉnh, lúc này Phượng Hoàng Sơn đã là trùng minh dân hiết, bách điểu về tổ, chỉ là thỉnh thoảng nghe đến vài tiếng phù kệ lở cục thanh. Gió núi từng trận, mang đến tí tí hàn ý. Cảm giác được màn đêm thăm thẳm thật rét, mọi người ở hồ nước một bên Hàn Nguyên một hồi việc nhà xong liền lục tục đi trở lại biệt thự trong ngủ đi tới. Gió núi đưa sảng khoái, trong sao hồng ánh, nguyệt nha nhi treo chết đầu cảnh tây. Bóng đêm càng lúc càng mê ly. Từ từ Phượng Hoàng Sơn đi vào vui tươi mộng đẹp. Trưng 504, ngẫu nhiên gặp biểu mỗi một. Theo chiến đấu kê ác gác thanh cùng chim tức kêu to, Phượng Hoàng Sơn lại nền đón một cái long lanh sáng sớm. An điểm tâm thời điểm vương trí giang quay về đang cùng mọi người nói chuyện chú vụ nói rằng, ta nói tiểu vụ à, ta ngày hôm trước cho mỗi mỗi người gọi điện thoại, nàng nói cố gắng mười một có thể trở về trụ hai ngày, chủ yếu muốn nhìn ngươi một chút này, ai cũng không biết nha đầu này nói chuyện có đúng hay không thành. Vừa nghe lời này Chu Vũ thực sự là không đất dung thần. Theo lý thuyết biểu muội ngay khi tỉnh thành lên đại học, chính mình đi qua mấy lần tỉnh thành thế nhưng một lần cũng không có đi xem qua muội muội, tuy nói lúc đó là bế ngoại, nhưng vẫn còn có chút thật không tiện. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cậu mợ cũng là muốn biểu muội nghĩ đến có điểm không chịu nổi, nếu không lấy cậu tính cách làm sao than thở. Nghĩ tới đây Chu Vũ quay về cậu nói rằng, "Cậu, ngươi không cần phải gấp." Nếu như san san lần này cản không trở lại ta qua mấy ngày liền mang theo ngươi cùng mỡ ta đi tỉnh thành nhìn nàng đi. Cố gắng, đến thời điểm ta an vị ngươi ngũ thuốc xe đi qua, ta cũng gần một năm không thấy mội mội ngươi. Bất quá ngươi không ở nhà mười năm này mội mội ngươi biến hóa nhưng là tương đối lớn, hiện tại đều thành đại cô nương rồi, cũng không biết các ngươi hai huynh mội gặp mặt còn có thể hay không thể nhận ra đối phương. Đó là, mội mội ta là ai? Từ nhỏ dài đến là tốt rồi xem, hơn nữa nữ đại mười tám biến mà. Hiện tại chỉ định là dài đến đẹp đẽ kỳ cục. Chu Vũ đắc ý mà nói rằng, bên cạnh những người này nhìn Chu Vũ mặt lộ vẻ nụ cười, rất khó coi đến Chu Vũ tính trẻ con thời điểm, lúc này thấy liền cảm thấy được rất thú vị. Chờ Vương Chí Giang trở lại trưởng bối cái kia một bản hậu chu hộ có chút hoảng sợ hỏi, nhị cổ ca, san san nha đầu kia thật phải quay về. Không được. Hai ngày nay ta đến đi ra ngoài đó đóa, nha đầu này quả thực thật đáng sợ, đã nhiều năm như vậy trong lòng ta âm ảnh đến hiện tại còn không tan đây. Chu Vũ không vui lườm hắn một cái nói: "Hồ tử, có nói như vậy sao? Vậy cũng là ta thân biểu muội a lại nói không cũng là ngươi biểu muội sao? Hơn nữa ta ký được các ngươi trước đây không phải chung đụng được rất tốt sao? Rất tốt. Nhị Cẩu ca ngươi là thật không biết vẫn là ở trang. Mặt ngoài xem ta là cùng nàng chung đụng được không sai, nhưng này đều là bị bức ép a, ngươi là không biết ta bị bao nhiêu oan ức. Nha đầu kia quỷ tinh quỷ linh, chỉ cần ta không nghe nàng nàng sẽ biến đổi pháp đến cả ta." Nhị Cẩu ca Ta cùng nàng ở chung quá trình quả thực chính là một bộ khuất nhục huyết lệ sử a. Tuy rằng thời gian đã qua có 10 năm, thế nhưng hiện tại nghĩ tới đến ta này trong lòng đều còn run cầm cập đây. Chu Hổ nói nói liền vành mắt thường hồng, sắp tới 1m9 hắn tử lăng là cả người run rẩy. Nay một bàn nam nam nữ nữ nghe xong Chu Hổ nhìn thấy Chu Hổ biểu hiện tất cả đều sau lưng lạnh cả người, Chu Hổ da hỏa này chính là cái mười phần lưu manh, cái kia da mặt dày khi, làm, đáy dày xuyên cũng có thể mặc trên tốt mấy năm. Mà Chu Vũ biểu mượn dĩ nhiên có thể đem giá hỏa này sợ đến như vậy. Cái kia phải là nhiều yêu nghiệt. Xì một tiếng. Chu Vũ đúng là bị tiểu tử này chọc cho cơi lên. Chính mình này biểu mượn là quái lạ tinh linh chút, nhưng là cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy chứ. Ai, hổ tử trong lòng năng lực chịu đựng còn có trở với tăng mạnh a. Bất quá ngẫm lại cái kia chặt hai con tóc sừng dê. Đây bụng nưu ma trước quỷ tiểu cô nương, Chu Vũ vẫn đúng là đến có chút lý giải hổ tử. Ân không biết gần 10 năm không thấy tiểu nha đầu hiện tại sẽ là cái hình dáng gì đây. Tiểu Tiểu nhìn thấy Chu Hổ dáng vẻ có chút bất tức không nhịn được đứng lên đến chỉ vào hắn nói rằng, "Hổ tử, ngươi cái không tiền đồ, ta san san muội muội đem ngươi sao liền đem ngươi sợ đến như vậy, lại vẫn muốn đi ra ngoài đó đóa đóa. Ta cho ngươi biết, ngươi còn liền chỗ cũng không cho phép đi, hai ngày nay liền ở trên núi ở lại tốt nên tiếp ta muội muội, ngươi nếu như dám chạy xem ta như thế nào trừng trị ngươi." Ha ha ha. Mọi người nghe Tiểu Tiểu nói thú vị tất cả đều nở nụ cười. Chu Hộ bất đắc dĩ gật gật đầu không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống, bất quá lại dục Chu Vũ nói, nhị cổ ca. Hiện tại đều hơn 8 giờ, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi cửa thôn đi dạo nhìn San San về không trở về đi, này nếu như thật trở về ta không nhận được liền không tốt, bằng không San San còn không đến đoán giận tử hai ta. Ha ha ha. Đám người này lại là một trận cười to, đặc biệt là Lao Tảo cùng Lý Minh quả thực đem nước mắt đều bật cười. cười trên sự đau khổ của người khác địa không được cái dáng vẻ. Chu Vũ cũng cười nói, "Hồ tử a, san san ngày hôm nay cũng không nhất định liền có thể trở về a, ngươi sốt sắng như vậy làm cái gì? Hơn nữa hai ta như thế này còn phải đến Hồng Kỳ trấn kéo một xe ngư thực trở về, khí trời càng ngày càng lạnh, có thể chiếm được bảo đảm long lý ăn uống, đây chính là đại sự." Chu Hồ gật gù liền không tiếp tục nói nữa. Vốn là Chu Vũ chỉ muốn mang theo Chu Hồ đi Hồng Kỳ trấn mua cá thịt. Không nghĩ tới Lý Minh cùng lão Tào không sống được cũng nhất định phải đi theo, cuối cùng vẫn là bốn người lái một chiếc khinh tạm cùng Lý Minh đại cắt phổ liền xuất phát. Chu Vũ lần này nóng lòng đến Hồng Kỳ trấn kỳ thực mua cá thực là chuyện nhỏ, chủ yếu hay là bởi vì Vương giáo thụ sắp về hưu, lúc này mới vội vàng qua khứ cùng lão nhân gia nói chuyện đi Phượng Hoàng Sơn sự tình. Chỉ cần lão nhân gia đến Phượng Hoàng Sơn, chính mình còn có thể kế tục mở rộng hi hữu loại cá nuôi trồng, mặt trăng hồ lớn như vậy cũng không thể cái gì cũng mặc kệ chứ. Lần này rất thuận lợi, Chu Vũ không chỉ mua được lượng lớn ngư thực, vẫn cùng Vương giáo thụ nói cẩn thận tháng 11 lão nhân gia sẽ đến trên núi đến giúp chính mình phát triển cá nước ngọt nuôi trồng. Lại nói Chu Vũ một nhóm bốn người chính trở về cảng thời điểm, ở Chu gia thôn cửa thôn từ hai chiếc ma bên trên xuống tới bốn cái cô gái, đều là giống nhau thanh xuân, như thế dẫu có phân trần. Đầu lĩnh một người mặc một cái tẩy đến trắng bạch quần jean, trên người một bộ màu trắng ống tay áo áo hầu nhà chàng, phía sau lưng cong lấy một cái hai vai bao. Một tấm tinh xảo mặt trái xoan, hai cái mắt to đen nhánh lại như trong đêm tối tinh tinh, lộ ra một luồng không thể dự đoán thâm thúy, mái tóc dài tùy ý buộc ở sau gót, cả người có vẻ thanh xuân mỹ lệ, ngắn gọn giản dị. Lúc này phía sau một cái mang theo kính mắt, ăn mặc thời thượng khí chất mị nữ hét lên, "San San, còn bao lâu mới có thể đến ngôi nhà mới à? Chúng ta nhưng là ngồi bảy, 8 tiếng xe lữa rồi." "Ai du, mệt chết ta, Gia Ji, -Gi, giao giao hai người các ngươi có mệt hay không a?" Khi chiếm được trăm miệng một lời khẳng định sau khi ba cái mỹ mi, mi thẳng thắn ngồi dưới đất không đứng lên, san san mặt mũi xinh đẹp cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính mình ký túc xá này ba cái hảo tỷ muội vì tự do lễ quốc khánh cũng không về nhà, còn lấy tên đẹp nói là cùng mình đồng thời tiến hành xã hội trải nghiệm. Nhưng là chính mình là vì kiếm sinh hoạt phí làm cho người ta ra làm giả giáo, mà ba vị này nhà ai không phải yêu việc gia đình a. Nay không ở đi dạo hết tỉnh thành các đại thương chàng sau khi nhìn thấy chính mình phải về nhà cũng đều theo tới. Lần này lời giải thích đương nhiên là thân cận tiên nhân. Không quá mức một lần đi xa như vậy lộ còn thật là khó khăn vì là ba vị này đại tiểu thư. Nhưng là chính mình hiện tại cũng không quen biết nhà mới ở nơi nào a. Cha hai ngày trước chỉ là tự nói với mình ở Chu gia thôn phía tây nhất, cùng cô cô gia cùng nhau. Ngay khi Vương San San liền lôi kéo cùng ba cái tỷ muội hướng về thôn tây đầu khó khăn na bước chân thời điểm, chợt phát hiện từ phía sau lái tới một chiếc khinh tạm cùng một chiếc đại khí xe dẹp. Vương San San mau mau ngừng lại, Từ xuống xe đến hiện tại còn chưa thấy một cái chu gia thôn người đâu, thật vất và gặp phải một cái nói cái gì cũng đến cố gắng hỏi thăm một chút. Nay hai chiếc xe chính là Chu Vũ cùng Lý Minh bọn họ, vì có thể đuổi tới bữa cơm trưa, Lý Minh cùng Chu Hổ đem lái xe được nhanh chóng, không dùng 2 giờ lăng lả lái về. Lý Minh lái xe mang theo lão Tảo đi ở phía trước, nhìn thấy phía trước có 4 cái cô gái nhấc theo bọc lớn tiểu quyển chơi tâm hút lên, gia hỏa này đem xe tốc chậm lại lớn tiếng mà sướng lên. Muội muội ngươi lớn mặt đi về phía trước đi về phía trước mặc về nhà đầu. San San vốn là muốn ngoắc ngoắc tay đem xe gọi đỉnh hỏi thăm một chút đạo nhi, ai biết đụng với cái không được điều, liền cũng không để ý tới ở nơi đó Phạm Mê gái Lý Minh cắn răng lôi kéo bọn tỷ muội kế tục hướng phía trước đi đến. Lao Tảo vốn là đang nhắm mắt tình ngủ gật, Lý Minh này một cổ họng lập tức liền đem hắn thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện phía trước đạo nhi trên đi tới bốn vị cô nương trẻ tuổi. Mà bên người Lý Minh còn ở rên lên đi về phía trước mặt quay đầu lại cái gì không khỏi giận dữ, Chiếu tiểu tử này đầu liền đến cái náo qua sập. Ai hú đau chết mất, ta nói tảo ca ngươi nên có ngủ hay không đánh ta làm gì? Lý Minh ngoan đứa hỏi, "Ta đánh ngươi làm gì?" "Tiểu Lý tử ta đây là ở cứu ngươi a, tiểu tử ngươi sá lưu manh cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Nơi này nhưng là Chu gia thôn a, nơi này cha con máu tanh tiểu tử ngươi từng thấy chứ? Nếu như mấy cô gái này là người ở đây, Thái công môn nếu như biết tiểu tử ngươi đùa giỡn bọn họ hầu bối, chưa chừng liền có thể vụ lên đại đao đem ngươi cho răng rắc đi." Lao Tào Hù giò nói. "Ai nha, Tào ca a, ta không phải là nhất thời vui vẻ cùng các nàng chỉ đùa một chút thôi, ta nào dám sai Lưu Minh á nếu như đúng là như vậy không nói Thái công môn đem ta răng rắc, chính là nhà ta mấy cái lão già cũng sẽ không bỏ qua ta a." Lý Minh vẻ mặt đưa đám nói rằng. Chương 505, ngẫu nhiên gặp biểu muội hai Nhìn thấy Lý Minh cái kia hùng dạng lão tào liền không lại hù dọa hắn, để hắn đem xe jeep mở ra mấy nữ hải tử bên người ngừng lại. Kẻ này dạ vờ dạ vịt địa xuống xe đi tới bốn vị có chút kinh ngạc cô gái trước mặt sâu sắc túi chào mang đầy ấm nãy nói rằng: "Xin lỗi a bốn vị muội muội, trên xe tiểu tử kia là huynh đệ ta, này không bất thỉnh lình nhìn thấy các ngươi mấy vị thiên tiên giống như dung nhan tiểu tử này khoa nhĩ mông lập tức bạo thoán vì lẽ đó ni liền cùng các ngươi mở ra chút ít vui đùa, đều là cử chỉ vô tâm, hi nhìn các ngươi không nên trách tội." Ta đại biểu hắn cho các ngươi bồi không phải. Viên viên đầu to, trên đầu không có mấy cây mao, một tấm đại khắp khuôn mặt là râu quai nón, cả người như cái thùng rượu, hơn nữa nở nụ cười trên mặt nhục còn thình thịch, nói chuyện lại bừa bãi không ra ngô ra khoai, gia hỏa này sao xem sao không giống như là người tốt, hơn nữa Lý Minh Cương mới ngả ngớn cử chỉ, bốn cái cô gái càng ngày càng địa cảm giác đây là gặp phải băng đảng lưu manh. Bất quá nơi này dù sao cũng là Chu gia thôn, hơn nữa nghe cha nói đại ca hiện tại có thể gây gớm. Ở Chu gia thôn đó là nhất hô ba ứng, thêm vào lại là ba ngày, vì lẽ đó san san ngược lại cũng không thể nào sợ sệt, Tỉnh táo quay về lão Tào nói rằng, vị đại ca này, nếu là cử chỉ vô tâm vậy chúng ta liền tha thứ hắn, chúng ta còn muốn sốt ruột chạy đi liền không quấy rầy ngươi, gặp lại. Nói xong cũng lôi bên người ba cái tỷ muội vội vàng đi về phía trước. Từ đạo phà, không biết mấy vị muội muội muốn hướng về nơi nào, tìm kiếm thì là người nào. Bất tài đối với tình huống của nơi này vẫn tính hiểu rõ. tin tưởng định năng lực mấy vị mỹ nữ giải thích nghi hoặc. Lao Tào chắp tay vẻ nho nhã điệu nói rằng, lời nói này không chỉ bốn vị cô gái nghe không thoải mái, liền ngay cả trên xe Lý Minh cũng không nhịn được, từ trên xe nhảy xuống. Vừa nãy tiểu tử này hất thời điểm chỉ là nhìn thấy bốn cái cô gái bóng lưng, hiện tại dừng xe nhìn thấy các nàng chính mặt, đặc biệt là san san cái kiết như nước trong veo tiểu dáng dấp càng làm cho tiểu tử này sáng mắt lên. Cảm thấy lúc này nếu như không giúp cô bé này, nói hai câu quả thực liền bạch khoác lên tấm này nam nhân bị. Liền quay về lão Tảo nói rằng, "Ta nói Tào ca, ta có thể nói chọn người thoại không?" Nai chi, hồ, giả, giả làm sao cũng chạy ra ngoài. Nó như ngươi vậy liền không sợ làm sợ nhân gia. Không biết còn tưởng rằng ngươi mới từ cái nào lão mộ phần bên trong bò ra ngoài giống như. Mẹ nhà nó, tiểu minh tiểu tử ngươi thật sự không là đồ vật a. Ngươi nói ngươi đùa giỡn nhân ra tiểu cô nương ca ca ta xuống xe thế ngươi chịu tội, lại đã gặp các nàng mặt sinh muốn giúp giúp các nàng. Ngươi sao ngã, cũng bẩn thiểu lên ta tới. Thực sự là thiên đạo bất công, luân lý mất sạch, bị thiên lôi đánh à. Lời này Lý Minh có thể không muốn nghe, lập tức phản bác, tào ca, ngươi làm sao sẽ biết nói hưu nói vừa đây. Ta lúc nào đùa giỡn tiểu cô nương. Không phải là ở trên xe hát vài câu sao. Lại nói đều là người trẻ tuổi này cũng có thể lý giải không phải. Ta đây là mang theo thượng thức ánh mắt là đối với mỹ theo đuổi. Nga đúng rồi, ta nói những này ngươi khả năng cũng nghe không hiểu. Dù sao ngươi đều lớn như vậy số tuổi, không biết tuổi trẻ trong lòng của người ta cũng là bình thường. Bất quá tảo ca a, huynh đệ ta có một câu nói giấu ở trong lòng không nhanh không chậm a, thế nhưng nói ngài có thể tuyệt đối đừng sinh khí, Lưu Quên Nhi chỉ dâu gà cho ngươi thực sự là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phơn châu. Diễn ăn a bà. Tiểu Minh, tiểu Lý Tử Lão tử mới 32, tiểu tử ngươi thực sự là ăn hùng tâm nuốt báo đạm dám nói lão tử là phân châu. Nói xong lỗ lên cánh tay liền muốn cùng Lý Minh đại chiến 300 hiệp. Bốn cái cô gái đều xem bối rối, nay một lớn một nhỏ hai tên Lưu Minh sao còn chính mình kháp đứng dậy. Bất quá nhìn thấy Lý Minh tướng mạo chu kỳ vẫn là chọc chọc bên người ba vị tỷ muội nhỏ giọng nói rằng, bọn tỷ muội không nghĩ tới cái này tiểu nhân, nhỏ bé còn là một anh chàng đẹp trai ai. Nhìn thấy ba cái tỷ muội phạm vào mê gái, San san nhướn đầu lắc lắc đầu, này đều khi nào còn dám phạm mê gái. Không xem qua trước tình cảnh này cũng thật là làm người không rõ, hai người này sao hội chính mình đánh tới đến cơ chứ? Chu Hổ ở trên xe lúc này đều sắp cấp chết rồi. Vừa nãy Lao Tảo cùng Lý Minh đem xe dừng lại cùng ven đường mấy nữ hài tử nói chuyện, Chu Hổ còn tưởng rằng hai người này hảo tâm làm cho người ta ra chỉ đạo đây, không nghĩ tới không tới 1 phút 2 tên này liền dùng beng ầm ĩ lên, thực sự là quá không bất lo. Nhìn một chút bên cạnh đã ngủ Chu Vũ, Chu Hổ không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái chính mình nhảy xuống xe đi tới. Vào lúc này hai cái không được điều ra hỏa đã lựa cùng nhau, Chu Hổ tức giận đến tiến lên đem hai người tách ra một hai bàn tay chặt chẽ đem hai người đẩy lại, thở phì phò nói rằng, "Ta nói hai người các ngươi có thể yên tĩnh được không? Để người ta xem lê gớm chuyện cười tử a. Mau tới xe, chúng ta còn phải hướng về ra cản đây, nếu như bị trễ lại thời gian ngư thực đều chết rồi hai người các ngươi liền bán mình chịu tội đi." Hai người vừa nghe cũng biết Ngư thực sự tình trọng yếu, nay nếu như bởi vì Ngư thực xảy ra vấn đề mà để Long Lý chết rồi phòng Trường Chu Vũ có thể cầm Khai Sơn dao đuổi theo chính mình khắp núi chạy. Nghĩ tới đây cũng không phản bác mau tới xe. Hoa, lại là anh chàng đẹp trai ai? Nhìn thấy vóc người khôi ngô, góc cạnh rõ ràng chu hồ, Chu Kỷ cùng khác hai vị tỷ muội ánh mắt sáng ngời, Phạm Mê gái địa hô một tiếng. San San cũng biết này ba cái tỷ muội là cái gì tính tình. Vừa thấy được anh chàng đẹp trai liền Phạm Mê gái Không xem qua trước người tuổi trẻ này xem ra chính khí vô cùng, cũng không là người xấu, hay là hỏi một chút hắn nên đi như thế nào đi. Liên tiến lên nghẹn giọng hỏi, "Vị đại ca này chào ngài, hướng về ngài hỏi thăm cái đạo, thôn Tây Đầu cây hoẻ lâm đi như thế nào?" Chu Hổ đang muốn đi trở về đây, nghe có người hỏi mình liền xoay đầu lại cười nói, "Cây hoẻ lâm à, tốt lắm tìm, ngươi theo con đường này một đi thẳng về phía trước, thấy hai quả đại cây liễu sau lại hướng về cửa phải." Nhìn thấy hai nơi tiểu dương lâu sau đi lên trước nửa trực đi liền đến. Ta nhìn các ngươi lạ mắt, các ngươi đây là tham người thân đi, nếu không chúng ta lái xe đưa các ngươi đoạn đường. Chu Hổ chỉ xong lộ sau lại nhiều hỏi một câu, liếc mắt một cái mấy cô gái này liền không phải chu ra tổn người, chính mình nếu có thể giúp đỡ một cái liền giúp một cái, ra ngoài ở bên ngoài cũng không dễ dàng không phải. À, chúng ta xác thực là tham người thân, bất quá liền không phiền phức ngươi, cảm ơn đại ca a, gặp lại. Ở bốn vị mỹ nữ trong mắt Câu nói sau cùng cái kia cường tráng anh chàng đẹp trai liền thuộc về không có chuyện gì đến gần, nhìn lại một chút cái kia nắp nổi, thêm vào cùng vừa nãy cái kia hai tên lưu manh lại nhận thức, tiểu tử này quả thực chính là con thứ ba sắc La Mã. Gặp người ra không muốn phản ứng chính mình Chu Hổ cũng không kiên trì, xoay người liền lên xe. Sau khi lên xe Chu Hổ càng nghĩ càng là lạ lạng, thôn Tây đầu cây ngoại lâm. Tham người thân. Chỗ ấy ngoại trừ hai đại gia gia cùng cậu gia Tân Nắp phòng ở cũng không có những người khác ra a. Đúng rồi, Cậu sáng sớm không phải nói san san hai ngày này khả năng phải quay về sao? Chẳng lẽ nói, ai ưu ta nhỏ cái nương ưu? Nghĩ tới đây chú hổ một giật mình, vội vàng đem phó lái xe chú vũ đánh thức, sau đó liền đem chuyện vừa rồi nói một lần. Chú vũ nghe xong cảm giác cũng như là san san, nhưng là này sao là bốn cái cô gái đây? Cuối cùng ca lưỡng quyết định cùng đi lên xe một chút. Vốn là lý minh sau khi lên xe là muốn đến phượng hoàng trên núi mở ra. Thế nhưng nhận được chu hồ điện thoại để cho mình sang bên để đạo sau đó cùng hắn đi, liền đem khinh tạp để qua đi, Lý Minh hãy cùng ở khinh tạp mặt sau hành sự. Mặt trời chói chang, thu phong lạnh rung, sạch sẽ sạch sẽ địa nhựa đường trên đường xuất hiện quái dị một mực, bốn vị cô nương đi ở phía trước, mặt sau theo đuổi một chiếc khinh tạp cùng một chiếc đại cát phổ. Nhất làm cho bốn vị cô nương tức giận không ngớt chính là dẫn đầu này khinh tạp một lúc vượt quá các nàng, một lúc lại lạc ở phía sau, một lúc lại cùng các nàng bình hành mà đi. Lý Minh Lạp vừa lái xe một bên quẹo muồm, cuối cùng thực sự là không nhịn được quay về lão Tào nói rằng: "Tào ca, nhìn rõ ràng hiện tại ai là chân chính Lưu Minh sao? Ta vừa nãy chỉ là đi theo người phía sau nhà hát vài câu ca mà thôi, ngươi xem một chút cái kia ca lương còn không bằng ta đây, đây cũng quá trắng trợn chứ. Thực sự là nhã nhặn bại hoại. Tào ca, hai ta có thể chiếm được cho mấy cô gái kia tự chủ chỉ chính nữa a." Khà khà, "Tiểu Minh à, muốn nói ngươi cùng hộ tự sái sái Lưu Minh ta còn tin tưởng." Thế nhưng ngươi nói Chu Vũ Sái lưu manh ta đây, nhưng là không tin, cái kia ca lượng chỉ định là có chuyện gì nhi lúc này mới theo cái kia mấy cái tiểu cô nương, hai ta hiện tại chớ đoán mò, theo xem trò vui là được rồi. Bất quá ca ca ta sao cảm giác này mắt trái nhảy lên đây. Mẹ kiếp ta hiện tại có một cái rất dự cảm không tốt, hai anh em ta ngày hôm nay sợ không phải gặp phải đại cưu khê nữ chứ. Tiểu tử ngươi không chỉ đùa giỡn nhân gia hơn nữa hai anh em ta còn ở nhân gia trước mặt vật ngã. Mua kéo cái chim Chớ để cho ta sú miệng luôn chúng rồi a, liền hổ tử nhắc tới ta muội muội đều mẹ kiếp cả người run, đây tuyệt đối là cái kẻ khó chơi a." Lao Tảo kinh hoàng địa nói rằng. Ngay khi Lý Minh bị Lao Tảo hù dọa địa hối hận vạn phần thời điểm, khinh trong thẻ Chu hộ quay về Chu Vũ nói rằng, "Nhị cổ ca, thấy rõ chưa? Cái kia bốn cái nha đầu bên trong có hay không ta biểu muội. Nếu là có là tốt rồi, ít nhất không trở thành cái xấu xí a." Mu nói như thế, san san dù cho giải đến không bằng những minh tinh ca. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xấu Còn có A ngươi cái gì cấp Ta này không chính đang quan sát sao Bất quá cái kia xuyên như tử bạch tờ Sợt gương mặt đúng là có chút giống Nhưng là cùng 10 năm trước so sánh vậy Thì là 2 người A Quên đi, ngược lại ta là không dám nhận Lại quan sát quan sát đi Bất quá hổ tử A, các loại Chờ, thấy san san ta sẽ đem ngươi Ngày hôm nay nói tất cả đều nói cho nàng Nhất định sẽ Tiểu tử ngươi liền thiên thiên ở trong phòng cầu khẩn nàng Có thể buông tha ngươi đi Chu Vũ Điệu nói rằng: "Nhị Cẩu ca, ta xem như là hủy ở trong tay ngươi, khi ta cái gì cũng chưa nói. Còn coi a, ngươi mau mau sắc nhợt đúng, lão như thế như sắc lang giống như đi theo nhân già cô gái phía sau cái mông ta đều mặt đỏ. Điều này cũng làm cho là ở trong thôn, nếu như ở thị trấn liền hai ta cử chỉ này tuyệt đối là tùy thời sai lưu manh, thấp nhất cũng xử là tên lưu manh chưa tội. Được rồi được rồi tiểu tử ngươi đừng đến phiền ta, liên muội muội của mình đều không nhận ra ta phi lắm." lại chọc ta có tin ta hay không tứ ngươi. Chu Hổ vừa nhìn nhị cậu ca là thật náo tâm, liền cũng không nói lời nào, tiếp tục lái xe đi theo cô gái mà sau. Lúc này San San cùng ba cái tỷ muội trong lòng cũng là thỉnh thịch nhảy lên, nay trên hai chiếc xe cá nhân tuyệt đối là không có ý tốt, không thấy dọc theo đường đi chật chẽ theo chính mình sao. Cũng may đây là ở trong thôn, phỏng chừng mấy tên kia cũng không dám như thế nào. Đồng thời San San cũng vì bọn tỷ muội tiếp sức, lập tức liền muốn đến nhà mình. Nếu như hai người này còn dám theo tới chính mình liền gọi đại ca đem bọn họ đánh cho răng rơi đầy đất. Chương 506: Ngẫu nhiên gặp biểu muội ba. Liên như vậy các nữ hài tử ở mặt trước thở hồng hộc địa chạy chậm, bốn cái bất lương gia hỏa lái xe ở phía sau theo, san san là càng chạy càng sinh khí, bất thình lình nhìn thấy phía trước tới chiếc xe ngựa, nha đầu này mau mau bước nhanh tiến lên nên tiếp. Đánh xe chính là Chu Định Quân, dự định đến địa bên trong đem Bắp Kiết Cản kéo về ra. Không nghĩ tới trước mặt hội đồng với bốn cái như nước trong veo cô gái. San San ngăn cản Chu Định Quân thở hổn hộc địa nói rằng, "Đại thúc, chúng ta mặt sau có người dấu, đều theo chúng ta một đạo, ngài nhất định phải giúp giúp chúng ta a." Chu Định Quân vừa nghe, Nguyên Bản Trung Thức mặt chợt phát hiện ra một tia tàn khốc, từ trên xe chép lại một cái khai sơn đao liền xuống tới. Thế nhưng đối mặt bốn cái cô gái lại lộ ra nụ cười hòa ái quay về San San nói rằng, "Khê nữ ngươi đừng sợ, ngủ kéo cái chim, Sái Lưu manh dám soạt đến Chu gia thôn tới." Những thứ lưu manh kia là gan không nhỏ a, bất quá đụng tới thuốc thúc các ngươi liền an toàn. Cái kia khue nữ a, ta nhìn mấy người các ngươi nhưng là có chút lạ mắt, các ngươi cũng không là Chu gia thôn người chứ? Đại thúc, chúng ta đều không phải trong thôn này người, chúng ta đây là tham người thân tới. Bất quá chúng ta ra là mới vừa đưa đến, ta ba gọi Vương Chí Giang, ông nội ta gọi Vương Vân Hải, ta đại chú gọi Chu Định Quốc. Cái gì? Ngươi chính là Chí Giang đại ca khue nữ a? Ai ô ô giải đến thực sự là thủy linh. Chí rằng đại ca thực sự là có phúc lớn á được rồi khuê nữ, nơi này liền giao cho ta, các người mau mau về nhà, bảo đảm chuyện gì cũng không có. Chu định quân cười nói. Sau khi nói xong liền nhấc theo khai sơn đao đằng đằng sát khí địa đi về phía trước, xem ra là muốn gặp gỡ cái kia mấy cái đến chu gia thôn sái lưu manh ra hỏa. Ngắm lại mình và bọn tỷ mội này một đường đến chịu đến kinh hãi, một loại cảm giác nhục nhã ở san san trong lòng tự nhiên mà sinh ra. Trong ngọn núi hải tử một luồng trời sinh vẻ quyết tâm nhi liền bộ phát ra, liền cắn răng cầm lấy trên xe ngựa một cái đại sẻn cũng vội vàng đi theo. Nhắc theo khai sơn đao đi khí thế vùng hổ địa đi ở phía trước, Chu Định quân nghe đến phía sau lại tiếng bước chân, quay người lại vừa nhìn khỏe miệng lộ ra một vệnh ý cười. Không nghĩ tới chi răng đại ca ra nhà đầu đã vậy còn quá mạnh mẽ, vào lúc này chính mang theo đem đại sẻn cũng theo lại đây. Chu Định quân cười hỏi, ta nói đại điệt ngữ à, ngươi sao còn mang theo sẻn tới? Đại thúc! Bọn họ quá bắt nạt người, vẫn ở phía sau theo chúng ta không nói, hơn nữa còn đùa giỡn bạn học ta, đem bạn học ta đều dọa sợ, cơn giận này ta thực sự là không nuốt trôi. Lại nói nữa, hiện tại có ngài ở trước mặt ta không một chút nào sợ bọn họ, như thế này thật muốn là đánh tới đến vậy thật nhiều cá nhân tay giúp ngươi. San San không có vẻ sợ hãi chút nào địa nói rằng: "Hành A khuê nữ, không nghĩ tới một mình ngươi kiểu tích tích điệu nữ trẻ con cũng lớn như vậy khí. Thực sự là lão tử anh hùng nhi hảo hẳn." chưa cho người bà cùng gia gia người mất mặt. Cái kia ta ông cháu lưỡng hôm nay cái liền cẩn thận gặp gỡ cái nhóm này tiểu lưu manh đi." Chu Định Quân nói xong cũng mang theo San San nhanh chân đi về phía trước. Lại nói Chu Vũ mới vừa rồi bị Chu Hổ nói một trận sau cũng cảm giác như thế tùy ý theo sát ở mấy nữ hài tử mặt sau xác thực không tốt. Đừng ở đem người ra cho làm sợ, liền dặn Chu Hổ chậm một chút mở, chỉ cần có thể xa xa mà nhìn thấy bóng người là được. Không nghĩ tới 2 phút không tới mấy cô gái kia tử liền trở lại hơn nữa mang theo một cái nhấp theo đại đao hắn tử trung niên. Ca Lượng dùng sức nhi điệu lau hai lần con mắt. Chu Vũ kinh ngạc hỏi, "Ta nói hổ tử, ngươi mau mau rất nhìn, phía trước cái kia lấy đao chính là không phải quân thúc." Phí lời, không phải hắn là ai? "Đừng nói nhìn, chính là cách hai giảm điệu ta nghe bước chân hắn thành không cần mở mắt xem đều có thể biết hắn." Song song, mấy cô gái kia tử ở trong không phải có hắn gia nha đầu chứ? Khà khà. Ta nói nhị cậu ca ngươi là không phải bị choáng, ta chỉ biết là ta quân thúc gia liền một cái nha đầu, vậy thì là hai tạ, nhân gia hài tử đều sắp té đi, làm sao có khả năng còn trẻ như vậy. Ca Lượng chính đang lao lắm phía trước Chu Định Quân dẫn san san ở cỏ xa tiền ước 5 mét nơi ngừng lại. San san ngón tay ngọc chỉ tay quay về Chu Định Quân nói rằng, đại thúc, chính là phía trước cái kia hai chiếc xe, trong xe đều không phải người tốt, từ chúng ta vào thôn bắt đầu một mực theo đến nơi này. Chu Định Quân lúc này cũng có chút choáng váng, ngụ kéo cái chim, bộ kia xe tại không phải nhị cậu tử sao? Sao trở thành Lưu Minh vật cưỡi? Chẳng lẽ nói là nhị cậu tử đang đùa Lưu Minh? Trong đầu ý nghĩ này tránh ra sau Chu Định Quân hận không thể cho mình cái miệng rộng, này đều là cái gì cùng cái gì a? Nhị cậu tử thật tốt hài tử sao hội xái Lưu Minh đây? Nếu không phải nhị cậu tử lẽ nào là Tam Lưu tử? Nhưng là Tam Lưu tử cũng là chính mình nhìn lớn lên, tiểu tử này có lúc là bị điểm thế nhưng cũng không thể làm ra chuyện này a. Đáng thương Chu Định Quân vào lúc này chuyển không tới Luân Nhi, lang là ở tại chỗ ngây người. Thế nhưng San San còn ở bên cạnh cắn răng bạc đây, nhìn thấy vị này khá là hung hãn đại thúc ở nơi đó đang suy nghĩ cái gì, nha đầu này cũng không nghĩ nhiều, mang theo xèn chạy khinh tạp liền chạy tới. Tình cảnh này đem đi song song hai chiếc xe bốn cái đại lao ra nhi môn sợ đến một thân mồ hôi lạnh, chưa kịp bọn họ phản ứng lại nhi liền thấy San San đi tới gần vung lên trong tay xèn chiếu Lý Minh đại cắt phổ liền đến lập tức. Chỉ nghe rõ một tiếng đại cắt phủ kính chắn gió phía trước nát cái chiếc đè, hơn nữa cái kia sèn đầu suýt chút nữa liền vỗ tới Lý Minh trên đầu. Lần này suýt chút nữa đem lão Tào cùng Lý Minh sợ đến tiểu trong quần, hai người cũng không cố trên pha lê ôm đầu vội vàng nhảy xuống xe Jeep. Ngồi ở tạp trong xe chu hộ cũng là sợ đến cả người run run một cái, sợ hai điệu nói rằng, nhị cậu ca, nha đầu này tuyệt đối là san san, ai u mẹ của ta nha dọa chết ta rồi, không được ta vẫn là về nhà đoá đoá đi. Nếu như còn ở lại chỗ này, chưa chừng ta phải bị nàng làm cái chân đoạn cánh tay chết. Nha đầu này khi nào trở nên như thế bạo lực? Nói xong đẩy cửa xe ra đã nghĩ tránh đi. Chu Vũ cũng là xem con ngươi tốt huyền không rơi xuống, trước đây biểu muội chỉ là thông minh giảo hoạt tái trêu cợt người, làm sao lớn rồi còn thích động ra hỏa? Bất quá hắn cũng không dám để cho Chu Hồ đi, này nếu như đều chạy sạch mà cô bé này thực sự là biểu muội mình cái kiếp như thế này ai tới cho mình gánh trách nhiệm? Tổng thể không có thể làm cho mình một người chịu đựng biểu muội lửa giận chứ. Nghĩ tới đây hắn cũng lập tức nhảy xuống xe đem Chu Hổ ngăn cản, chặt chẽ nắm lấy tiểu tử này tay chính là không cho hắn đi. Nay một tiếng nổ vang đúng là đem Chu Định Quân cho giật mình tỉnh lại, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi duỗi ra ngón tay cái tán một cái, nha đầu này ghê vương a. Chu Hổ vừa nhìn chạy không thoát liền ôm một phần vạn hy vọng quay về phía trước Chu Định Quân hô, "Quân thúc, nha đầu này nhà ai a? Sao mạnh như vậy?" Ngươi xem một chút đều đem bằng hữu ta kiếm xe cho đánh nát. Chu Định Quân vừa nhìn từ trong xe khoan ra quả thật là Chu Vũ Ca Lượng cùng hắn hai cái bằng hữu này hỏa nhi liền lên tới, tức giận lớn tiếng nói, đánh nát đáng đời, ai để cho các ngươi đi theo nhân gia phía sau không có ý tốt tới. Gọi ta nói đánh nhẹ, các ngươi chờ đó cho ta, ta không phải đem chuyện này nói cho ngươi Thái Công, xem lão nhân gia người sao thu thập các ngươi. Còn có a hai người các ngươi tên nhóc khốn nạn biết nha đầu này là ai sao? Nang Ba gọi Vương Chí Giang. rầm rầm rầm 3 tiếng qua đi, lão táo, chu hổ cùng lý minh đều một cái đĩnh tổn ngồi trên mặt đất, thể như run cầm cập. Chu Vũ ánh mắt chậm rãi rơi vào San San trên người, lộ ra vô hạn ôn nhu. Đã từng chặt tóc sừng dê bé gái đã đã biến thành một cái thanh xuân mỹ lệ đại cô nương, bất quá từ cái kia căm tức nhìn chính mình đôi mắt đẹp bên trong vẫn có thể tìm được một ít khi còn bé cái bóng. San San hiện tại cảm giác rất kỳ quái, trước mắt người này chính mình cảm giác rất thân thiết, hơn nữa người này dung mạo rất như ca ca. Nhưng là ca ca dài đến không cũng có ai ra xoay a. Phía sau Chu Kỳ các loại, chờ ba nữ tử tử nhìn Chu Vũ đẹp trai bề ngoài cùng ánh mắt ôn nhu, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, hừm, xem ra vẫn là một con khá là có tố chất, vô cùng đẹp trai sắt lang, xem ra hôm nay này cái mạng nhỏ có thể bảo vệ, không đến nỗi bị tiền dâm hậu sát hoặc là tiên sát hậu gian. Không biết Chu Vũ biết ý nghĩ của các nàng sau sẽ đi hay không nhảy sông tự vẫn. Chu Vũ lại hướng về trước đi mấy bước. Nhìn thấy San San lại bày ra một cái đánh cho tư thế, cảm thấy có chút buồn cười, theo lại trụ kích động trong lòng nhẹ giọng nói rằng, "Nhà đầu ngốc ngươi nhận tâm phách ka ka a. Ta là người ca." San San một trận kinh hỉ, chần chờ hỏi, "Chu Vũ, ka ka?" Chu Vũ nặng nề gật gật đầu, San San ném sảng lập tức nhào vào trong lồng ngực của hắn, nước mắt như cắt đứt quan hệ Trần Châu dồn dập hạ xuống, một bên khóc một bên tản nhẫn mạn nện Chu Vũ bối. Chương 507, hiểu lầm làm sáng tỏ một Huynh muội hỉ khắp ôm nhau không tới một phút, Chu Vũ cũng cảm giác được phía sau lưng bị một cái tay nhỏ bé tàn nhẫn mà Ninh một vòng, Chu Vũ biết đây là muội muội ở tự trách mình đây, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Thả ra san san hậu Chu Vũ cười khổ đem Chu Định Quân kêu lại đây, hướng về này hai vị giải thích một thoáng vừa nãy hiểu lầm, hai người lúc này mới thật dài thở một hơi. Ở hai người bọn họ trong lòng nếu như Chu Vũ thật đến đổi bại vậy còn không đến thương tâm tử. Vì lẽ đó nghe xong Chu Vũ sau khi giải thích tâm tình rộng mở trở nên rộng rãi đứng dậy. "Hừ, ngươi cái này thú ca ca, thậm chí ngay cả muội muội của mình cũng không nhận ra, ngươi nói một chút nên làm sao bồi thường ta? Đúng rồi, còn có bạn học của ta vừa nãy nhưng là suýt chút nữa đem các nàng hủy chết. San san, ca ca thật đến sai rồi, như vậy đi ngươi nói sao bồi thường ta liền sao bồi thường, ca nếu như nói một chữ không ngươi liền cứ việc chừng trị ta." Hơn nữa mấy ngày nay ta bảo đảm để cho các ngươi ăn được uống tốt chủ được, sống phóng túng một con rồng. Hừ, tuy rằng có điểm khoác lác hiềm nghi, thế nhưng ngươi này thái độ còn vẫn là đĩnh thành khẩn, ta liền tạm thời tha thứ ngươi được rồi. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng bạn học của ta, các nàng nhưng là đại mỹ nữ nha. Nói xong cũng đem cùng Tẩm Ba cái tỷ muội cùng Chu Vũ giới thiệu một chút. Quay về ba cái lòng vẫn còn sợ hai mỹ nữ Chu Vũ đó là liên tiếp địa buổi tiếp không phải? Cuối cùng ba nữ tử tử xem ở Chu Vũ là cái anh chàng đẹp trai phần trên lúc này mới buông tha hắn. Lúc này Chu Hộ bị lão tảo cùng Lý Minh đẩy tới thăm dò ý tứ, kẻ này vừa nghĩ thân cái cổ một đao rụt cổ lại cũng là một đao, còn không bằng đại khí một hồi đây, liền lên dây cốt tinh thần đi tới san san trước mặt trên dưới đánh giá một phen. Đại bánh bột ngô trên mặt bỏ ra vài tia nụ cười trong miệng tí tí nói, biểu muội, còn nhớ ta không? Ta là ngươi hộ tử ca a, không nghi tới năm đó tiểu La Lệ cũng đã lớn thành đại mỹ nữ. Ngươi nói lên chỗ nói lý đi. Chẳng trách ngươi hổ tử ca không quan biết, đến, để hổ tử ca cũng ôm một cái. San san cắn tiểu Giang Bạch. Bất quá nhìn thấy khi còn bé Thủy Hạ Kiêm Bảo Tiêu vẫn là rất vui mừng, hơn nữa vừa nãy hổ tử ca biểu hiện coi như không tệ, nhưng đáng tiếc bị chính mình mấy người tỷ muội hiểu lầm, liền ngọt ngào địa cùng hắn cũng tới cái ôm ấp, đem Chu Hổ Mị đến cũng không biết bác. Đồng thời trong lòng cũng đại thở phào nhẹ nhõm. Ông trời phù hộ. Con này một cửa cuối cùng cũng coi như là đi qua. Tôn áp qua đi san san dạo hoạt địa cười cợt, nghẹo cổ nói rằng, "Hồ Tử Ca, ngươi vừa nãy ý tứ là không phải nói ta liền phải là một xấu xí, giai đến đẹp đẽ đẹ chính là thiên lý khó chứa." Chuyện này hai ta đến rất nói một chút. "Bất quá mà ngày hôm nay ta vui vẻ người cũng nhiều ta liền cho ngươi lưu chút mặt mũi, các loại, chờ, hai ngày nữa ta tìm cái thời gian hai ta luận bàn một chút. Bảo đảm cho ngươi tìm tới một cái nói lý địa phương." Chu hổ lúc này thật muốn đánh chính mình hai cái miệng rộng, đang yên đang lành tại sao lại đem vị này tổ tông cho đắc tội rồi. Liên mau mau vẻ mặt đưa đám nói rằng, mội tử A, ngươi còn không biết ngươi hổ tử ca sao. Bình thường là tốt rồi mù bài, ngày hôm nay nhìn thấy ngươi cao hứng cũng không biết bắt ở nơi nào, vì lẽ đó lại nói năng lộn sộn nói hưu nói vượng. Mội mội, ta thực sự là nhìn thấy ngươi vui vẻ mới như vậy. Ngươi liền đại nhân đại lượng coi ta là cái dám thả đi. San san không nói lời nào. Lắc đầu ở nơi đó chăm chú suy nghĩ, thật giống đem Chu Hổ làm một người thí cho thả là thiên đại sự tình như thế, khiến người ta làm khó dễ chết rồi. Sa Sa lão Tào cùng Lý Minh thấy cảnh này không khỏi sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nha đầu này thật là khó đối phó a, Chu Hổ không trêu chọc nàng coi hắn là cái giấm thả cũng không ổn, vậy mình hai người rơi xuống trong tay nàng còn có thể tốt sao? Lão Tào liếc nhìn bên cạnh Lý Minh nhỏ giọng nói rằng, huynh đệ, lúc này liền không thể ngoan ca ca không tử tế. Ta này chịu tội so với ngươi còn có thể nhẹ chút, như thế này ta hãy đi trước giải thích một chút, phỏng chừng nha đầu kia cùng ta lạ mặt cũng có thể coi ta là cái dám cho thả. Bất quá huynh đệ ngươi nhưng là chân thực địa đùa giỡn qua nhân ra, nhất định phải ở lại cuối cùng đi qua, nếu không ngươi hãy đi trước đem nàng làm tức giận kết cục của ta cũng đến theo biến thảm, người huynh đệ này à, ngươi có thể hiểu được chứ. Bán bạn cầu vinh, tao ca ta khinh bị ngươi. Lại nói nữa không phải là cái nha đầu của phim. Còn đem ngươi cùng hổ tử cho sợ đến như vậy sao? Ta thật hoài nghi hai người các ngươi đến cùng có phải đàn ông hay không. Được rồi, ngươi hãy đi trước đi. Như thế này xem ta thế nào đem nàng bắt, bao lớn chút chuyện." Lý Minh đánh bạo nói rằng. Bất quá hai chân không tự chủ được địa rung động bán đi tâm tình của hắn lúc này. Lao tảo vô vô Lý Minh vai tự đấy lòng địa bội phục nói, "Tiểu Minh à, nguyên lai like ngươi mới là cái chân chính nam tử hắn a." Hành Như thế này nhớ tới cố gắng giáo huấn một chút con bé kia cho ta trả con xả giận. Bất quá ca ca số tuổi lớn hơn vẫn là an ổn làm chủ, thực sự là không dám hành hạ, cái kia cái gì, ta gặp lại sau ha. Nói xong cũng đi tới. San San tuy rằng thông minh giàu hoạt ý đồ xấu nhiều gái cả người, nhưng này cũng là bé gái thiên tính, hiện tại đều là đại cô nương lại trải qua nhiều năm như vậy trường học giáo dục, cái nào còn có thể không phân tốt xấu rồi cùng nhân ra không qua được. Cho tới chu vũ cùng chu hổ đó là ca ca của mình muốn sao làm nũng đều, thế nhưng đối với ca ca bằng hữu nếu như còn làm như vậy chính là vô lý thêm nao tản. Cho nên khi láo tàu lại đây trào hỏi sao san san liền biến trở về một cái cơ trí trang nhã cô gái, một chút cũng không để láo tàu lúng túng, đem láo tàu Mỹ tại chỗ liền đáp lời sang Nam Vương Trí Giang ra chồng chọn loại món ăn cần thiết hạt giống toàn bộ miễn phí. Nhìn con ở đối diện có chút do dự không dám tới được Lý Minh, san san ngọt ngào hỏi, tàu đại ca. Đối diện người kia là ai? Vừa nãy ta nhưng là đem người ra kiếng xe cho đánh nát, hắn sẽ không cần ta bồi chứ. Nhưng là chiếc xe kia xem ra cao cấp đại khí trên đẳng cấp, ta vậy có tiền bồi nhân ra à? Nói nói tiểu nha đầu vành mắt từng hồng, nước mắt ở viền mắt bên trong đánh hoảng, nhưng chính là không rơi xuống. Lần này nhưng làm láo tào đau lòng hỏng rồi, mau mau vũ bộ ngực nói rằng, ai u mội mội à ngươi đừng khóc, tiểu tử kia vừa nãy đùa giỡn ngươi ngươi không đem xe của hắn bánh xe dỡ xuống là tốt lắm rồi Tạm khối pha lê toàn cái cái gì? Ta lập tức liền đệ tiểu tử này cho ngươi chịu tội. Bất quá tiểu tử này nhìn như tên lưu manh thế nhưng tâm nhãn cũng không phải phồi, cũng chính là yêu thích tìm cái hoa để hỏi liếu cái gì, ngược lại cũng không tật xấu quá lớn, ngươi như thế này tha thứ hắn là được rồi. Nay lời vừa nói ra Chu Vũ cùng Chu Hổ chợt cảm thấy đau đầu cực kỳ, xong, tiểu minh đồng chí lúc này là chân chính chơi trứng, trừ phi tiểu tử này cơ cảnh mau chóng rời đi Phượng Hoàng Sơn. bằng không hắn sẽ thưởng thức đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Lao Tào hướng về Lý Minh vẫy vây tay đem hắn kêu lại đây, Lý Minh thở một hơi quay về San San nói rằng, San San muội muội, vừa nãy Kaka chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi tuyệt đối không nên chú ý a. Ồ, Kaka, muội muội. Hai ta nhận thức sao? Vì lẽ đó a vẫn là kêu tên đi, ngươi gọi ta San San, ta tên ngươi Tiểu Minh. Đúng rồi, ta vừa nãy là không phải đem xe của ngươi pha lê cho đánh nát. Cái kia pha lê rất đắt chứ. A. San San nha, đánh nát liền đánh nát chứ, ta hai ngày nay đang muốn đổi một khối tân đây, ngươi giúp ta đánh nát ta còn phải cố gắng cảm tạ ngươi, lại nói cái kia pha lê cũng không bao nhiêu tiền. Lao Tảo nghe xong lời nói này suýt chút nữa đem Lý Minh cho kinh bị tử, còn tưởng rằng tiểu tử này thật đến có thể đến cái không biết sợ cách mạng tinh thần cùng San San đấu tranh một thoáng đây, không nghĩ tới vừa lên đến liền đã biến thành tôm chân mềm. Này cách mạng ý chí còn không có mình kiên cường đây. Lão Tảo vốn là muốn tổn hắn vài câu, thế nhưng hiện tại khung cảnh này có chút không quá thích hợp, vì lẽ đó hoãn thẩm 2 lần cũng là đi qua. Nhìn thấy San San còn đang đùa vị điệu đối với mình cười, Lý Minh cạn khẩn nói tiếp: "San San, ngươi có thể hay không không như thế xem ta, ta làm sao cảm thấy có chút sợ hãi đây? Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự không là Lưu Manh a." Lúc này Chu Vũ cùng Chu Hổ cũng lại đây giúp đỡ nói tốt, San San mắt to chuyển động cuối cùng cũng coi như là gật đầu tha thứ Lý Minh. Đem tiểu tử này kích động ở tại chỗ bính đến mấy lần. Sự tình cuối cùng cũng coi như là giải thích rõ ràng, Chu Định Quân cười ha hả đánh xe ngựa đi địao bên trong, Chu Vũ mấy người đem san san bốn cái cô gái kéo về ra. Hai mẹ con sắp tới một năm không có gặp mặt tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng cũng không thể để những người khác ba vị bạn học liền làm như thế ngồi chứ. Liên Chu Vũ đem các nàng đều cho kéo đến Vượng Hoàng Sơn. Nước trong và gợn sóng thủy, lam ngánh ngánh thiên, xanh ngút thảo, đủ mọi màu sắc đông hoa. Trời xanh mây trắng dưới thiên nga bay lượn giá điệu thành đàn, hai con thẹn thùng điệu đang ăn cỏ, tiểu hùng bướng bỉnh điệu té dao, con chó con môn sắp xếp chỉnh tề điệu đội hình lẫn nhau đuổi theo. Hết thảy trước mắt đem bốn cái cô gái đều thấy choáng, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Không nghĩ tới thế gian này còn có như thế thiên nhiên như vậy tinh khiết mỹ cảnh. San San cùng Chu Vũ thông qua mấy lần điện thoại, biết ca ca nhận đầu một ngọn núi, nói là làm cái gì nuôi trồng, vừa mới bắt đầu nàng còn vì là ca ca cảm thấy không đáng. Nhưng là không nghĩ tới ca ca bao sơn dĩ nhiên biết cái này sao đẹp, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh mà. Còn lại ba vị nữ hài bây giờ nhìn chu vũ đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ, không nghĩ tới này con đẹp trai có tố chất sắc lang ra vẫn là chỉ cường hào lang đây, ơn, rất là đáng ra suy tính một chút. Trưng 508, hiểu lầm làm sáng tỏ 2. Nhìn thấy hồ nước trước trong đám người ra ra cùng ba ba, san san cũng không kịp nhớ thưởng thức mỹ cảnh, như một con chim sơn ca giống như bay qua. Ôm một cái da ra lại bế ôm ba ba Vui vẻ không giống cái ráng vẻ Vương Vân Hải cưng chiều địa vỗ Xuống tôn nữ của mình cười ha hà hỏi San san, ngươi ca ngọn núi lớn này Cánh sắc kiểu gì à Ra ra đó còn cần phải nói Ta ca là người bình thường sao Nơi này quả thực đẹp đẽ chết rồi Ta phải cùng tỷ mội ta môn ở đây Cố gắng chơi hai ngày San san hương phấn nói rằng Ha ha, ta đã nói với ngươi à Ngươi ca nơi này không chỉ cánh sắc đẹp Ăn ở cái kia càng là ghê gớm Nay không vừa nãy ca ca ngươi gọi điện thoại tới sau ngươi đại chú vì nên tiếp các ngươi đã sớm đến nhà bếp bận việc đi tới, buổi trưa các ngươi liền mở rộng cái bụng ăn. "Dạ dạ, chúng ta nào dám ăn nhiều như vậy a, chúng ta cùng san san đều ở giảm béo đây." Chu Kỳ đẹp đẽ địa nói rằng. "Ha ha, tiểu Chu nha đầu ngụy nhưng chớ đem lại nói sớm, những thứ kia ngươi ở nơi khác chỉ định đều là chưa từng ăn, đừng nói các ngươi ở giảm béo, chính là đã ăn no bão đảm cũng đến phát thèm." "Kì kì, dạ dạ a." Cho ngươi vừa nói như thế chúng ta vẫn đúng là cảm thấy đói bụng đây, cái kiết như thế này ta liền miễn cưỡng cho Chu đại ca cái mặt mũi, ăn nhiều một chút được rồi." Chu Kỳ ngọt ngào điệu nói rằng. Sau đó Vương Vân Hải mang theo mấy cái nha đầu hướng về tám vị thái công cùng mấy vị khách nhân giới thiệu một chút, bốn cái cô gái liền bắt đầu đùa vũ tịch cùng Hạo Đình. Chu Kỳ các loại, "Trờ, ba nữ tử tử càng là đem mình mang đến đồ ăn vặt cùng hai cái tiểu tử chia sẻ, mừng rỡ tiểu tử liên tiếp điệu hô tỉ tỉ." Hồ nước một bên thỉnh thoảng truyền ra khan khách tiếng cười. Ở chỗ này ngoạn nhi một lúc, Chu Vũ mang theo ba cái huynh đệ mang theo các nữ hài tử y vật hướng về biệt thự đi đến, muốn đem các nàng trước tiên thu xếp hạ xuống thuận tiện nghỉ ngơi một chút, như thế này tốt đến nhà bếp ăn bữa cơm trưa. Kết quả bốn cái cô gái lăng là bị này mấy tòa thanh tân tao nhã biệt thự cho vắng, không cần Chu Vũ dẫn đường. Từng cái từng cái hưng phấn liền chạy tiến vào, vừa ở vào đến trong phòng liền hô to cú sốc, hưng phấn không được cái dáng vẻ Nhìn san san cùng ba cái tỉ muội hưng phấn thành như vậy, phòng Trừng cũng không ngủ được, liền chu Vũ lại đem các nàng mang về hồ nước một bên. Vừa nãy đến vội vàng lại chăm chú với xa xa phong cảnh. Ba nữ tử tử còn không phát hiện hồ nước bên trong cái kia từng cây khổng lồ hoa sen, vào lúc này tâm lắng xuống lại hướng về hồ nước bên trong vừa nhìn nhưng là lê gớm, cũng không hỏi một chút hồ nước tử sâu bao nhiêu, dồn dập thời trường đồng miệt nhấc lên váy liền muốn đi vào chết một chi hạ xuống. Cái kia trắng toát như cụ sen giống như phấn chân đem bốn cái đại nam nhân qua lại đến truyền hình trực tiếp ất. Đều nói thanh xuân không gái xấu, càng có thể hướng là thật trăm phần trăm mỹ lệ mỹ nữ. Liên bốn cái đại nam nhân nháy mắt một cái không nháy mắt điệu nhìn chầm chầm ba cái thanh xuân chàn chê điệu thiếu nữ xinh đẹp mánh xem. Đẹp mắt ta, thực sự là quá đẹp mắt. Thanh xuân vô địch ta. Lý Minh một bên hưởng thụ một bên chạy ngủ nước, liền ngay cả san san đi tới gần cũng không chú ý tới. Đẹp mắt ha, vừa ý người nào? có cần hay không ta giới thiệu cho người giới thiệu. Tốt, cái nào đều, bất quá tốt nhất là San San, nha đầu kia dài đến thực sự là quá sạch sẽ. Rồi cùng chim sơn ca như thế. Gia Hỏa này sau khi nói xong đã sớm phát hiện San San đến Chu Vũ ba người lập tức hoảng sợ che miệng lại, Lão Tảo cùng Hồ Tử càng là ba bước cũng thành hai bước vắt chân lên cổ chạy, Chu Vũ sợ Lý Minh chịu đến giàn vật đúng là đi chưa tới, thế nhưng cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà vì hắn cầu nguyện. Sau một khắc liền nghe đến Lý Minh phát sinh rít lợn giống như gà ghét, San San nghiến răng nghiến lợi địa cầm lấy trên người hắn một chỗ thịt non linh vài quyển, đem tiểu tử này đau đến nước mắt đều sắp hạ xuống. Chờ San San buông tay sau Lý Minh nước mắt ba cha địa quay về nàng nói rằng, "San San, nếu như ta nói lần này cũng là mở xong cười ngươi có thể tin tưởng sao? Ta thật sự không là sắc lang a nhìn thấy các ngươi từng cái từng cái thanh xuân mỹ lệ, ta ở trên người các ngươi lại cảm nhận được thanh xuân sự đẹp đẽ." Đây chỉ là một loại đối với mỹ thưởng thức, không có một chút nào lưu manh thành phần, ngươi nhất định không nên hiểu lầm a." San San tàn nhẫn mà khinh bỉ hắn một chút, giơ cao eo thon nhỏ chừng mắt hắn nói rằng, "Hử, sắc lang chính là sắc lang, cần phải nói tới như thế đường hoàn sao? Ta khinh bỉ ngươi." Dặn dạy xong Lý Minh San San nhìn thấy Ka Ka cũng là một mặt chưa ca tường, đen bóng con ngươi chuyển động, đi tới Chu Vũ bên người nhẹ giọng nói rằng, "Ka, ta này ba cái bạn học đẹp đẽ chứ?" Ngươi coi trọng người nào cùng ta nói một chút bái. Ta bảo đảm giúp ngươi đem nàng tiểu tới tay. Chu Vũ một tấm nét mặt giàn mua trong nháy mắt liền đỏ, lúng túng nói rằng, san san, ca cũng không ý kia, chỉ là nhìn các nàng ba cái thanh xuân tràn trề có chút hoài niệm chính mình xanh miết năm tháng, chính là đơn thuần thưởng thức. Ngươi cũng không nên hiểu sai. Đúng rồi, các ngươi trước tiên chơi, ta cho các ngươi thêm giới thiệu chút bằng hữu. Hử, ngươi rỗi cùng ta trang đi, ta xem mấy người các ngươi không một người tốt. Không trách có thể trở thành là bằng hữu đây. Chu Vũ biết cùng biểu muội cùng nhau trên đầu môi chiếm không tới tiện nghi, hơn nữa nhìn nha đầu này hận không thể đem nàng ba người kia tỷ muội đều giới thiệu cho chính mình, liền mau mau chạy đến nhà bếp đem Thanh Thanh tiểu tiểu cùng hai cái chị dâu cho kêu lên, muốn làm cho các nàng đi ra ngoài cùng san san nhận thức một thoáng, kết quả Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân cũng không ở không được theo cùng nơi tham gia trò vui tới. Hồ nước bên này mấy nữ hải tử cuối cùng mỗi người hái một con béo mập đại hoa sen trở lại bên bờ. Sau đó liền các đẩy một mảnh khổng lồ lá sen liễu ra liễu ríu điệu thưởng thức vượng hoàng sơn mỹ cảnh. Hô hấp đầy khắp núi đổi thơ ngát, không khí trong lành lộ ra tí tí đêm ý, hơn nữa đập vào mi mắt lam thiên, Bạch Vân, Bạch Chim Hót, Thanh Sơn, Lục Thủy, Hoa Đố Quyên, tình cảnh này bốn cái cô gái đều ngây dại, chियत để mà say mê ở thiên địa này bên trong, không biết ngoài thân là vật gì. Đợi đến các nàng lấy lại tinh thần sau khi, phát hiện một đám mỹ nữ chính đang cười tủm tỉm nhìn các nàng. Đặc biệt là trong đó hai cái so với các nàng không lớn hơn mấy tuổi cô gái càng là quốc sắc thiên hương, một cái thanh thuần tao nhã, cái kia một cái nhíu mày một nụ cười để bạch hoa vì đó thẹn thùng, một cái gợi cảm quyến rũ, vóc người lồi lõm, có hứng thú để nữ nhân vì đó đấu kỵ. Nhìn thấy bốn cái cô gái hơi kinh ngạc, Chu Vũ cười nói, các muội muội, ta đến giới thiệu cho các người một chút, những mỹ nữ này không phải bằng Hưu chính là chị dâu. Vị này chính là đại tẩu, chính là đại ca ta Chu Bưu người vợ. Vị này chính là quên nhi chị dâu, là Tào Ca người vợ, hai vị này là thị đại truyền hình bằng hữu, lưu giai cùng Ngô Chân Chân, tới nơi này giải sầu, hai vị này ni. Đến phiên đến Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu thì Chu Vũ chính hợp kế nên thế nào giới thiệu đây? Bên cạnh Chu Hổ Không Khách Khí nói rằng, hai vị này cũng là chị dâu, bất quá còn chưa xuất giá mà thôi. Vị này chính là bạn gái của ta gọi Tiểu Tiểu, vị này chính là các ngươi Chu Vũ đại ca bạn gái gọi Thanh Thanh, các ngươi gọi ta gọi chị dâu đều. Cái gì? Hai vị này tiên tiên giống như tỷ tỷ là ngươi cùng ta ca bạn gái. Hồ Tử ca, ngươi cùng ta ca ở nơi đó nằm ngộng ban ngày chứ? Hừ, thật không biết thệ trùng. San San nói xong còn bốt bắp mặt, đẹp đẽ bên trong mang theo ngây thơ, đem người chung quanh đều trọc cười vui vẻ. Vốn là khi, làm nàng nhìn thấy 6 vị đại mỹ nữ cùng nhau xuất hiện ở trước chân thịt thì có chút giận mình, không nghĩ tới đây hội có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp. Lúc đó đã nghĩ khả năng này đều là chút du khách. Dù sao cảnh sắc nơi này mê người như vậy, đến một ít du khách cũng là rất bình thường. Thế nhưng khi nàng nghe Chu Vũ giới thiệu đến Lưu Quên Nhi là lão tảo người vợ thì thì có chút choáng váng, liên tao đại ca cái kia hình tượng sao sẽ bị xinh đẹp như vậy tỉ tỉ coi trọng đây. Cái này cũng chưa tính cái gì, khi nàng mang theo nghi hoặc tâm tình nghe được Chu Hồ nói cái kia hai cái thần tiên tỉ tỉ dĩ nhiên là hắn cùng ca ca bạn gái thì phản ứng đầu tiên chính là không tin, lúc này mới có vừa nãy mấy câu nói. Thanh Thanh cười quay về bốn cái cô gái ưu nhã nói rằng: "San san muội muội miệng của ngươi thật là ngọt, cảm tạ ca ngợi của ngươi, bất quá ta cùng ngươi tiểu tiểu tạ chính là phàm nhân một cái, không phải là cái gì tiên nữ." Vừa nãy ngươi hổ tử ca nói tới đều là thật sự, ta là Chu Vũ bạn gái, tiểu tiểu là hổ tử bạn gái. "Thật sự? Hoa thật sự là quá tốt, Thanh Thanh tạ ngươi cùng tiểu tiểu tạ quá đẹp đi, ta ca cùng hổ tử ca thật là có phúc khí, ta thật là vui." Tiểu Nha đầu hưng phấn nhảy nhót liên hồi. Tống Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu liền không đông ra, xem Chu Vi nữ nhân người lại là cười duyên không ngớt. Bữa trưa bữa tiệc lớn mặc dù có chút san san đến muộn, nhưng lão lợn nói đến mức hay, hay cơm không sợ muộn. Lưu đại Chu ròng rã lấy hai cái bàn lớn món ăn, tuyệt đối đều là nguyên chép nguyên vị sơn trân món ăn dân dã, lại phối hợp tuyệt thế hoa cúc tiểu cùng rượu nho, để bốn cái lập chí đem rạm béo tiến hành tới cùng cô gái triệt để đã quên rạm béo là cái thần mã độ vận, mở rộng cái bụng lại ăn lại uống tốt chưa hết hứng. An Song bữa cơm trưa mọi người lại đến biệt thự trong chớp mắt một lúc, sau đó một đoàn người trẻ tuổi phân ôm lấy đi tới mặt trang hồ thưởng thức mỹ cảnh, cái kiếp như thơ như họa cảnh sắc mỹ lệ đem bốn cái cô gái đều xem ngây dại, chết để mà dung nhập vào mảnh này tinh khiết trong thiên địa. Chương 509, Hùng Nhạn bắt phi. Mọi người vây quanh nguyệt lượng hồ tú năm tụm ba địa ngồi cùng một chỗ, An Sơn cây nho trò chuyện cảm thấy hứng thú việc nhà. Đột nhiên xa xa bay tới một đám chim nhạn, một lúc xếp thành một chữ hình một lúc lại biến thành người tự hình, một bên bay lượn một bên vui sướng kêu to. Từng trận nhạn minh khiến mọi người đình chỉ trò chuyện, tất cả đều ngẩng đầu lên hướng bầu trời nhìn lại. "Oa, wow, thật nhiều chim lớn a, Tiểu Minh ca ca, trên trời kêu to đều là chút gì được a?" Chu Kỳ hưng phấn hỏi bên người Lý Minh nói. Lý Minh đẩy mặt hất tuyến, thế nhưng trong lòng có khổ còn không dám phát tiết đi ra. Từ lúc ăn xong bữa cơm trưa sau này, bốn cái cô gái liền đồng thời đổi giọng gọi chính mình Tiểu Minh ca ca. Nhìn thấy mọi người nhẫn nhịn cười ở nơi đó kìm nén chính mình rốt cục bại phát, thế nhưng không quá 2 phút liền thua trận. Nguyên nhân không gì khác, chính là hết thảy nữ tính khẩu súng khẩu tất cả đều nhắm ngay chính mình. Tối làm mình tức giận là lấy Chu Đại Bưu cầm đầu bốn cái ra hỏa, dĩ nhiên thấy chết mà không cứu, thậm chí còn giúp đỡ cô gái đối phó chính mình, thật là có khác phái không nhân tính. Nhìn Chu Kỳ Đại nháy mắt một cái không nháy mắt điệu đang nhìn mình manh thái 10 phần dáng vẻ Lý Minh liền đau cả đầu, liền có chút không tình nguyện nói rằng: Ngươi tiểu học thời điểm là làm sao đọc sách? Lẽ nào ngươi không học qua một đoạn này? Trời thu tới, một đám chim nhạn đi về phía nam vì, một lúc xếp thành người tự, một lúc xếp thành một chữ. Ồ, Tiểu Minh ca ca, lẽ nào những kia chính là chim nhạn? Nhưng lại chúng nó cũng không hề hướng bay về phía nam, mà là từ nam hướng bắc phi a. Chu Kỳ có chút không hiểu hỏi. Chu Kỳ vừa nói như thế tất cả mọi người lúc này mới ý thức được là chính mình nhìn lầm. Đám kia chim nhạn cũng thật là từ phía nam hướng về bên này phi. Nhưng là chim gì chú đến trời thu không phải hẳn là bay trở về phía nam sao? Đây là một thần mã tình huống. Nay quần chim nhạn lạ là a, nay lập tức liền bắt đầu mùa đông sao không bay trở về phía nam đây? Có vấn đề, trong này tuyệt đối có vấn đề. Lao Tào một tay nâng cằm lắc đầu làm suy nghĩ trạm điệu nói rằng: "Phí lời, chính là kẻ ngu si cũng biết trong này có vấn đề, nhưng là ngươi biết là vấn đề gì sao?" Chu Hổ khinh thường hỏi: Ta cho biết là vấn đề gì. Bất quá hổ tử ngươi lợi hại như vậy chỉ định là biết vấn đề gì. Nếu không ngươi rồi cùng kẻ ngu si như thế, ta, ta, ta cũng không biết." Chu Hổ Ngựa ngùng nói rằng. Lý Minh vừa nhìn cảm thấy trả thù cơ hội rốt cuộc tới, liền khinh thường nói, "Ta thường thường nói hai người các ngươi vô học từ sáng đến tối liền biết đấu võ mồm, hiện tại không nói ra được chứ? Gọi ta nói chuyện này nhi có hai loại khả năng, đệ một khả năng chính là này quần chim nhạn cùng các ngươi như thế đầu óc có bệnh." không nhớ ra được còn có di chuyển cái này sứ mệnh, cái nguyên nhân thứ hai khả năng là năm nay phía nam trời thu đặc biệt lạnh giá, chim nhạn môn vừa nghĩ nếu đều lạnh còn không bằng ngay khi phương bắc ở lại đây, như vậy còn có thể tỉnh điểm tiền lộ phí không phải. Sâu sắc, tiểu minh ngươi nói tới thật sự là quá tốt, ca ca sao liền không nhìn ra ngươi còn thông minh như vậy đây. Mẹ tiếp chim nhạn còn biết tỉnh lộ phí, thật sự là mở mang kiến thức a. Lao tảo trêu ghẹo nói. Ha ha ha. Đám người này để ba tên này triệt để đánh bại, bắt đầu cười ha hả. Được rồi, đều lớn như vậy người còn đang bán manh, bất quá chim nhạn Bắc Phi xác thực dĩ ngạn nhiên, nếu ta nói có khả năng nhất chính là mặt phía Bắc có một cái thích hợp chim di trú sinh hoạt tụ tập địa, hơn nữa nơi đó nhiệt độ cũng không sẽ quá thấp, Chu đại ca, các ngươi biết phụ cận nơi nào nơi như thế này sao? Lưu Giai phân tích xong sau lại hỏi Chu Vũ nói. Chu Vũ nghĩ một hồi vẫn lắc đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhắm ngay lão đại và hộ tử. Thế nhưng này, hai vị cũng lắc lắc đầu biểu thị không biết. Ngay vào lúc này Chu Kỳ lại hưng phấn hô to đứng dậy, "Các vị ca ca tỷ tỷ các ngươi mở xem, những kia chim nhạn không gặp, trời ạ, cái kia tụ tập địa nhất định ở ngay gần, chúng ta mau mau đi tìm một chút chứ." Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên vừa nãy hiên quần đã không gặp, vào lúc này tất cả mọi người trở nên hưng phấn, đặc biệt là những nữ sĩ kia môn càng là hưng phấn nhảy nhót liên hồi, thật giống phát hiện bảo bối. Lao Tảo có chút không rõ, chọc chọc bên cạnh Chu Bưu nhỏ giọng hỏi: Ta nói Bưu ca, chim nhạn ở nơi nào sinh hoạt cùng các nàng có một mối tiền quan hệ sao? Các nàng xã hội hưng phấn thành như vậy. Chu Bưu gật gật đầu nói rằng, đúng rồi, ta điều này cũng buồn bực đây, coi như là tìm tới chim nhạn tụ tập địa có thể hiểu gì. Ai, lòng của phụ nữ cái nào ta chân tâm đoán không ra. Hai người này nói nhỏ âm thanh tuy nhỏ thế nhưng bị bên cạnh Lưu Gia nghe sòng cái rõ rõ ràng, rằng, quyết chứ miệng nhỏ đối với hắn lượng nói rằng, cái gì đoán không ra à? Hai người các ngươi thực sự là quá buồn, nếu như ở phương Bắc tìm tới một cái chim di chú nơi ở vậy thì là đại tin tức. Ta nhớ tới 2 năm trước ở Liêu Hà thị liền phát hiện một cái chim di chú nơi ở, chỗ kia hiện tại đã trở thành phi thường tên Du Lục khu, nếu như ở đây phát hiện nữa một cái, các ngươi nói một chút hội sản sinh, cái gì hiệu ích? Nếu như cái này nơi ở ở Chu Đại Ca nhận tàu trong phạm vi vậy thì càng ghê gớm, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần tọa ở nhà kiếm tiền là được. Lời nói này nói xong tất cả mọi người con mắt đều lượn lên, lão Tào càng là vô vô chu vũ vai hâm mộ nói, "Huynh đệ à, ta có một cái dự cảm, tiểu tử ngươi luôn luôn có số chó ngáp phải rồi, lần này muốn thật có chim di trú nơi ở ta xem không đợi 10 ngày khi vượng hoàng sơn điệu dưới trên, sớm chúc mừng ngươi a." Mọi người ngâm lại cũng là, hiện tại đều trời thu nơi này còn cảnh xuân tươi đẹp cùng mùa hè gần như, chính là có chim di trú nơi ở phòng trừng cũng cách người này không xa. Lý Minh kích động đi tới Chu Vũ trước mặt lớn tiếng nói: "Chu ca, ngươi mau mau ngắm lại này trên núi đến cùng có hay không như thế cái địa phương? Toa ở nhà kiếm tiền a, mau mau muốn." Chu Vũ cùng Chu Hổ đối diện có thể có 2 phút đến cuối cùng vẫn là không nghĩ đứng dậy. Theo lý thuyết này, trên núi hầu như đều bị ca lượng tham khắp cả, nếu là có như thế cái địa phương hội không biết. Vì lẽ đó hiện tại dám khẳng định địa nói vượng hoàng trên núi tuyệt đối không có chim gì trú nơi ở. Liên Chu Hổ rủ xuống đầu có chút không cam lòng nói rằng: Ta nói các ngươi lớn như vậy nhất định làm gì? Phượng Hoàng trên núi từng cọng cây ngọn cỏ ta cùng nhị cậu ca quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, căn bản sẽ không có nơi như thế này, vì lẽ đó đều đừng nằm ngậm ban ngày, nên làm gì liền làm gì đi thôi. Mọi người nghe xong đều có chút nản lòng, liền cũng không còn ngắm phong cảnh hứng thú, dọn dẹp một chút liền muốn trở về. Bỗng nhiên Chu Vũ thật giống nhớ ra cái gì đó, mau mau lớn tiếng nói, các ngươi vân vân, còn giống như thật có một nơi ta đến hiện tại còn không cùng hổ tử đi cha xét. Mẹ nhà nó, nhị cậu ca ngươi không phải muốn kiếm tiền muốn thấy ngu chưa? Nào có như thế cái địa phương a. Này trên núi ta không phải đều đi khắp sao? Chu hộ không hiểu hỏi. Đúng rồi, trên núi ta là đều đi khắp, nhưng là này bên dưới ngọn núi cùng giữa sườn núi cũng không đi khắp a, góc tây bắc bên dưới ngọn núi ta sẽ không đi qua. Ta vốn là muốn đi xem, thế nhưng bởi lúc đó trời tối ta đã nghĩ hôm nào lại đi, ai biết vẫn kéo dài tới hiện tại cũng không qua xem một chút, nếu không chúng ta hiện tại liền đi xem một chút. Nghĩ tới đây chú vũ hưng phân nói rằng, này không phải phí lời sao. Huynh đệ ngươi mau mau đằng trước dẫn đường, chim di chú nơi ở chỉ định là ở chỗ đó, huynh đệ ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta giác quan thứ 6 luôn luôn đều là rất chuẩn. Lao tảo cao hưng nói rằng, đúng đúng, chú đại ca mau mau dẫn đường, ngạc hùng, các ngươi trước tiên chờ ta một lúc, ta cùng chân chân này trở về đi lấy ca mê ra cùng máy quay phim, thật muốn là bên kia có chim di chú chính là cái thiên đại tin tức. Nói xong Lưu Gia Lôi còn có chút choáng váng, Lô Trần Trần liền hướng trở về chạy. Lần này mọi người đều hưng phấn, lại tính tình chờ đợi hai cô bé đến, cũng tốt sớm một chút đi trà sét trà sét. Hai hơn 10 phút sau Lưu Gia cùng Lô Trần Trần mang theo khí tài vội vã chạy tới, liền Chu Vũ mang theo mọi người hướng tây bắc đi đến. Không biết là nguyên nhân gì bên này lầm tử dài đến đặc biệt tươi tốt, ngoại trừ thương Tùng Thủy Bạch ở ngoài còn có lượng lớn đoạn thụ, chỉ bất quá khi làm Mọi người đi tới sơn phần cuối cũng không phát hiện cái gọi là chim di trú nơi ở. Đám người này chưa từ bỏ ý định, ai cũng không quy định chim di trú nơi ở nhất định phải ở trên đỉnh núi, nay trên núi không phát hiện không nhất định bên dưới ngọn núi sẽ không có, liền mọi người lại cổ đủ tính xuyên qua dãy đặc rừng cây hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Phượng Hoàng Sơn Nam Pha cùng Đông Pha đều khá là bằng phẳng, thế nhưng lệnh Chu Vũ Ca ba không nghĩ tới chính là này Tây Bắc Pha dĩ nhiên so với cái kia hai nơi chốt vót hơn nhiều. Đi sắp tới 40 phút còn chưa tới đạt đáy dốc, hơn nữa nơi này rừng rậm dày đặc dây leo quấn quanh, như trong núi lớn rừng rậm nguyên thủy giống như, rừng cây dày đặc địa phương liền ánh mặt trời đều chiếu rọi không tiến vào. Cũng may Chu Đại Bưu trong tay còn theo thói quen mang theo đèm khai sơn đao dùng để mở đường, bằng không liền một đoạn này, lộ tay không tốc sắt đến bây giờ có thể tiến lên đến một nửa là tốt lắm rồi. Chu Vũ Ca ba ở mặt trước mở đường, các nữ nhân chống gậy ở phía sau cắn răng theo, Chu hổ thở hổn hển địa mở miệng hỏi, Đại Bưu ca, Ngươi nói nơi này dài đến sao như thế mẫu thực đây? Ta cái chơi ạ, quả thực cùng rừng già tử có liều mạng. Chu đại bưu cơ cơ đầu cười khổ nói, ta nói lao tam ngươi là không phải hỏi ta người. Đây là chúng ta lão nhị nhận đầu, ngươi hỏi ta ta biết cái điều. Đặt được, đại ca, hổ tử, các ngươi cũng đừng hỏi ta, ta cũng vậy vừa hỏi bà không biết, bất quá xem giá thế này cái kia chim gì chú nơi ở thật là có khả năng ngay khi chúng quân đây. Thanh Vân Sơn mạch ngoại trừ rừng ra tử ở ngoài ta còn chưa từng thấy như thế mẫu thực lâm từ đây. Hơn nữa nơi này còn ở phượng Hoàng Sơn trong phạm vi, cho dù đông trời cũng sẽ không làm sao lạnh, ngược lại cũng đúng là cái lý tưởng qua mùa đông nơi. Chu Biêu cùng hổ tử gắt gụ, tán đồng rồi Chu Vũ lời giải thích, mặt sau các nữ nhân nghe được Chu Vũ cả người lại tràn ngập sức mạnh, chăm chú đi theo cả ba thân sau kế tục đi về phía chân núi. Lại qua có thể có hai hơn mười phút, phía trước lâm tử dần dần mà trở nên thưa thớt. Tỉnh cơ mọi người còn có thể nghe được từng trận chim tức tiếng kêu to. Chu Hộ cùng Chu Bưu mở đủ mã lực, ca lượng luân phiên múa đao mở đường, lần này mặt sau các nữ nhân liền theo không kịp, Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là lưu ở phía sau cùng lão Tảo Lý Minh đồng thời chiếu cố các nàng. Chỉ chốc lát sau phía trước không còn cái kia hai người âm thanh, Chu Vũ mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước đi tới, không mấy phút nữa trước mắt một thoáng trở nên rộng mở sáng sủa, chu vi cảnh sắc cũng biến thành thanh tân trở nên sáng ngời. Đây là một mảnh khá lạ bằng phẳng góc đất, chu vi cảnh lá xanh biết sơn hoa rực rỡ, liền ngay cả thu phong đều có vẻ như vậy nhu hòa. Vừa nãy biến mất Chu Bưu cùng Chu Hổ lúc này không hề động đậy mà đứng ở phía trước, cũng không biết đang làm cái gì. Đại Bưu ca, hổ tử, các ngươi ở nơi đó phát cái gì ngốc, còn không mau một chút tìm khắp nơi tìm, nhìn có hay không chim gì chú. Chu Vũ ở phía sau thúc giục. Thế nhưng lệnh mọi người giật mình chính là đằng trước cái kia ca lượng thật giống căn bản là không có nghe thấy Chu Vũ. Đứng ở nơi đó vẫn là không núp đích. Giờ ết. Trưng 510, chim di chú thiên đường. Tiểu tiểu lo lắng hổ tử, mau mau chạy tới, đến phụ cận sau vừa định đập chu hổ hai lần. Ai biết trong lúc vô tình dùng khỏe mắt đảo qua phía dưới sau cũng há to miệng ngẩn người tại đó không núp đích. Mặt sau những người này vừa nhìn mau mau chạy tới, liền thấy ba người động tác giống nhau, há to miệng nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn phía dưới. Đột nhiên lưu dai hét lên một tiếng, trời ạ, các người nhanh nhìn xuống, chim di chú. Thật nhiều chim gì chứ a? Mọi người dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía phía dưới, lập tức liền bị cái kia kỳ lạ cảnh sắc chấn động, động tác kia cùng lúc trước ba người là giống nhau như lúc. Mọi người đứng thẳng địa phương lại về phía trước không xa chính là rộng lớn thung lũng, thung lũng giữa không trung xoay quanh bay múa từng bảy từng bảy chim tức, bên trong cảnh xuân tươi đẹp chim tức vô số, hoặc lớn hoặc nhỏ ổ chim kiến trúc ở từng cây từng cây đại thụ trạc cây trên. Ở bên trong thung lũng có một cái bạch đái giống như dòng sông róc rách chảy xuôi. Lúc này một đoàn thủy điểu nhào dồi dội hạ xuống ở trên mặt nước, che lại gần phân nửa mặt hồ. Thủy điểu chủng loại phức tạp, về số lượng càng là nhiều vô số kể. Nơi này quả thực chính là điệu thế giới, điệu thiên đường. Hơn nữa nơi này chim tức mọi người ngoại trừ chim nhạn, chàng dịch, cùng với một ít so với khá thường gặp ở ngoài đại thể là không có biết, chỉ có số ít là trước đây ở trong sông hoặc là trong vườn thú từng thấy. Hiện tại vẫn là buổi xế chiều, thủy điểu lạc ở trên mặt hồ bắt đầu bắt cá mà thực. Chim lớn bộ cá lớn, Chim nhỏ bộ cá nhỏ, một mảnh náo nhiệt cùng ăn cảnh tượng. "Chơi à, các ngươi mau nhìn, chú ấy, Bạch Hạc." "Là Bạch Hạc à?" Thanh Thanh đầu tiên về quá thần hưng phấn hô. Mọi người theo nàng chỉ phương hướng nhìn tới, quả nhiên một đám màu trắng tinh đại bạch hạc nhàn nhã đứng ở trong sông. Dùng miệng cắt tỉa trên người lông chim. Con thỉnh thoảng đem thật dài hế rọ vào trong sông mổ cá tôm. Bên cạnh còn có vài con màu trắng chim lớn tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau nô đùa. Thanh Thanh này một gọi mọi người lập tức đều tỉnh lại, Lưu Gia Cường là chạy tới Lạc Chu Vũ cánh tay nói rằng: "Chu Lạc ca, ngươi nói trắng da hạc bên cạnh chim lớn tên gọi là gì?" "Chúng nó xem ra thật là uy vũ đây." "Hả? Cái kia vài con chính là có trắng." "Síp Sơn trước có trắng phi bên trong có trắng chính là nó." "Ôi ừ, thực sự là quá tuyệt, không nghĩ tới đây còn có thể có một cái điệu thiên đường, quả thực quá khó mà tin nổi." Lưu Gia Bính Chân nói rằng. "Bất quá không có ai ứng lời của nàng." Nơi này thực sự là quá đẹp, mọi người con mắt đều xem không tới, làm sao có thời giờ nói chuyện cùng nàng a. Lúc này trên mặt hồ bay lượn sen quẻ chim tức gần như có thể phủ kín toàn bộ bờ sông một nửa, có thể vẫn có không ít chim tức từ bốn phía quần quật không ngừng tới rồi, rất có chiếm đầy toàn bộ mặt nước xu thế. Chân chân nhanh xét nhà họ. Những này có thể đều là khan hiếm đồ vật a, ta tỷ muội lúc này muốn một pháo gặp may. Lưu Gia nói rồi cùng nô chân chân cảm kích người thả xuống cây gậy trong tay điều chỉnh tốt đan phản cùng máy quay phim quay về Thung Lũng liền bắt đầu quay chụp đứng dậy. Nước sông trong suốt, con cá to mọng, thực vật sum suê, lại càng không khuyết tránh né thiên địch đại thụ che trời. Hơn nữa nơi này nhiệt độ thích hợp, cung vượng hoàng trên đỉnh ngọn núi cũng không phân cao thấp, không thể không nói nơi này cũng thật là loài chim thánh địa. Mọi người ngồi dưới đất hưng phấn thảo luận cái này thần kỳ thung lũng, thỉnh thoảng có chim tức từ trong cốc bay ra. Nhìn thấy nhiều như vậy, người sống mới xuất hiện sơ còn có chút sợ sệt, thế nhưng trải qua một quãng thời gian nhìn thấy đám người này đối với mình không có ác ý là gan liền lớn lên, dĩ nhiên thành đàn vi ở chung quanh bọn họ liếu ra liếu giễu địa bay múa. Nhìn thấy đáy vực trên mặt sông lít nha lít nhít chim tước, lão Tào ra hỏa này mấy chuyện xấu nhặt lên một cái tiểu thạch đầu dùng sức nhi điệu đầu đi qua, cái kia đột nhập mà đến tung tóe bọt nước cả kinh chính đang bắt cá thủy điệu dồn dập bay lên, trong giây lát đó ngàn điệu cùng bay. Cái kia tình cảnh thực sự là có thể đổ sụp. Thế nhưng lệnh mọi người cảm thấy giật mình chính là cái khát thủy điệu đều bay lên, nhưng còn có một đám hình thể khổng lồ mà tao nhã chim lớn đứng ở nước sông vẩn quanh một khối khối đá lớn trên lưỡi ngực ngẩng đầu. Về bộ truyền cảnh. Mẹ nhà nó, đám kia là cái gì điệu? Dĩ nhiên không sợ. Nói xong lão tạo túi người xuống lại nhặt lên một khối lớn một chút tảng đá liền muốn ném qua, thế nhưng lập tức bị Chu Vũ ngăn cản. Lúc này mọi người cũng thấy này quần khá là gan lớn không giống bình thường chim lớn. Hình thể ưu mỹ, dâu đường con cổ, thẳng tắp tinh tế nhảy vọt, một thân trắng nõn lông chim, đen như mực cánh, phối hợp một khối tươi đẹp lóa mắt màu đỏ máu gà. Lao Tảo xoay người mới vừa muốn nói chuyện, thế nhưng phát hiện Thanh Thanh tiểu tiểu cùng với Lưu Giày các loại, trợ, mấy nữ hài tử khắp khuôn mặt là vẻ kích động, Lưu Giày cùng Ngô Chân Chân thậm chí đều run rẩy đứng dậy. Chu Vũ kéo Lao Tảo kích động vạn phần quay về Thanh Thanh nói rằng: "Thanh Thanh, là đồ chơi kia sao?" Thanh Thanh khẳng định địa gật gật đầu, cao hứng nói rằng: Khẳng định là, ta cùng dai dai khi còn bé thường thường đi tỉnh thành vườn thú chơi, khi đó hai chúng ta thích nhất chính là bạch hạc, vì lẽ đó cái gì điều chúng ta cũng có thể nhận sai, chỉ có này bạch hạc cả đời đều sẽ không nhận sai. Chu đại ca, thực sự là bạch hạc à, chúng ta sẽ không nhận sai, trời ạ, nơi này lại vẫn sẽ có bạch hạc. Chu đại ca, ta nhìn người nơi này quả thực chính là thiên đường à phải biết này hoang dại bạch hạc đã bị quốc gia xếp vào đặc cấp hoang dại bảo vệ động vật, toàn quốc trong phạm vi cũng không bao nhiêu. Ngươi nơi này một thoáng liền phát hiện một đám, ta vừa nãy đếm đếm có tới mười mấy con đây. Hơn nữa cái kia bạch hạc cùng có trắng cũng là hiếm có quý trọng giống chim. Con cô a, phía dưới những kia chim tức chủng loại uýt nhất hàng trăm hàng ngàn, bên trong phòng trứng cũng có vô cùng quý trọng chủng loại, đây tuyệt đối là đông bắc khu vực loài chim một cái phát hiện trọng đại." Lưu Gia ngảy nhóc nói. Chu Vũ vẻ mặt đưa đám nói rằng, "Là phát hiện trọng đại không giả, nhưng là cùng ta có một mối tiền quan hệ sao?" Ngươi cũng thấy đấy, chỗ này không phải là Ta Phượng Hoàng Sơn Phạm Vi a, tối đa ta cũng là nắm giữ một nửa sản vật. Nhưng là phải để mặt trên ban ngành liên quan biết rồi rất khả năng tan này một nửa sản vật còn phải bị thu tiêu. Muốn nói cho tốt cũng chính là ta cách nơi này gần một điểm xem địa phương cũng không sao, thế nhưng ta cũng không thể thiên thiên đến xem điệu chứ. Hả? Chu đại ca ngươi nói như vậy ngược lại cũng có lý nhỉ, nếu như đối diện ngọn núi lớn kia cũng là ngươi là tốt rồi. Nếu như nói như vậy, chỗ này quyền sở hữu nhưng chỉ có một mình ngươi, đến thời điểm ở đây mở một cái hoang dại loài chim du lịch đường bộ, ngươi liền thật sự có thể toạ ở nhà kiếm tiền." Lưu Dài có chút tiếc hận điệu nói rằng. Những người này ở thế Chu Vũ tiếc hận thời điểm, không chút nào chú ý tới Chu Bưu cùng Chu Hổ vẻ mặt, hai chàng này cả người run rẩy đầy mặt thông mắt đỏ bên trong ngậm lấy nước mắt, Chu Bưu kích động quay về Lưu Dài hỏi, "Tiểu Lưu, ngươi nói chỗ này sau đó thật có thể kiếm được nhiều tiền?" An ngay nói thật Tuyệt đối đừng lắc lư đại ca a. Đương nhiên a, nơi này chính là loài chim tiên đường, chỉ phải bảo vệ được rồi vậy tuyệt đối là tài nguyên quần quật. Lưu Gia Truyện đương nhiên điệu nói rằng. Ha ha ha. Chu Bưu cùng bên cạnh Chu Hổ là ngửa mặt lên trời cười to, cười cười ca lưỡng liền ôm cùng nhau, mắt hổ bên trong nhiệt lệ quần quật. Tình cảnh này nhưng là đem mọi người dọa sợ, lão tào kẻ này mau mau chạy đến hai chàng này trước mặt quên lơn, Bưu ca, Tam lưu tử, không phải là cái điểu thùng lũng sao? không phải ta liền không phải ta bái. Lại nói nữa nhị cậu tử làm điểm cái gì không đến tiền. Tiểu tử này hiện tại đều là ngàn vạn phú ông còn quan tâm chút tiền này. Vì lẽ đó a hai vị huynh đệ các ngươi nhất định phải nén bi thương a. Chu đại bưu dùng sức nhi địa vố vô, vô lão tảo vai vui mừng điệu nói rằng, lão tảo, ta cùng hổ tử không phải là khổ sở, hai chúng ta đây là vui vẻ a. Sau khi nói xong trà sát đem nước mắt rồi hướng Chu Vũ nói rằng, lão nhị, ngươi biết đối diện đại sơn gọi cái gì sao? Chu Vũ tâm lập tức bính lên, sau đó mừng rỡ như điên điệu run rẩy nói: "Đại ca, sẽ không là Thanh Như Linh chứ?" "Hảo huynh đệ của ta a, ngươi thật đúng là có phúc lớn, có thể không phải là Thanh Như Linh sao?" "Ha ha ha, nói cách khác cái này điệu thung lũng hoàn toàn địa quy ngươi hết thảy, huynh đệ à, ngươi liền chuẩn bị kỹ càng ở nhà ngồi kiếm tiền đi." "Ô ứ ca ca và tuế." "Chu đại ca mạnh thật a, Chu đại ca và tuế." Lấy San San cầm đầu bốn cái cô gái thêm vào lưu giai cùng Ngô Chân Chân đồng thời nhảy lên vì là Chu Vũ Hoan hô. Triệu Thiến Lưu quên cùng Thanh Thanh tiểu tiểu cũng là kích động không thôi, chỉ bất quá không có giống cái kia 6 cái nha đầu điên cuồng như vậy mà thôi. Thanh Thanh đi tới Chu Vũ trước mặt cao hừng nói rằng, "Chu Vũ, chúc mừng ngươi rồi, giai giai vừa nãy em nói không sai, nếu như ngươi đưa cái này chim gì chú nơi ở làm được rồi không thể so với Hoa Lan thiếu kiếm tiền, xem ra ta sau đó có thể giúp đỡ ngươi ở nhà bên trong kiếm tiền đi." Tất yếu, Thanh Thanh à, sau đó chúng ta tiền đều do ngươi bảo quản, ta đối với đồ chơi kia hứng thú không miệng lớn chu vũ tự đáy lòng điệu nói rằng. Khanh khách, biệt, vẫn là ngươi bảo quản đi, ta đối với đồ chơi kia hứng thú lại càng không lớn, tiền không cần quá nhiều đủ hoa là được, ngươi có thể bảo đảm ta ăn cơm no là được." Thanh Thanh cười duyên nói. Chương 511, chim di chú thiên đường hai. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía hai người. Trải qua mấy ngày nay, ở chung mọi người phát hiện này, một đôi cũng thật là ông trời tác hợp cho, vốn đã là đại phú đại quý, thế nhưng vẫn như cũ duy trì một viên xích thành tự nhiên chi tâm, người ngoài nhiệt tình thành khẩn tự nhiên hào phóng, không có một chút nào làm ra vẻ trố. Như vậy một đôi thần tiên quyến lự nếu như không gặp được ông trời lọt mắt xanh cũng quá không còn gì để nói. Lúc này Lưu Gia đề nghị đến trong cước khoảng cách gần nhìn những kia chim tước, đề nghị này chiếm được tất cả mọi người hưởng ứng, liền một đám người theo sườn dốc từ từ đi tới đáy vực. Có thể là kinh niên không có ở đây nhìn thấy người sống, vì lẽ đó khắp núi cốc chim tức căn bản không để ý trong cốc thêm ra này những người này, như trước tự do tự tại điệu trên đất hoặc là đầu cảnh cây truy đuổi nô đùa. Một đám người từ từ ở điệu quần bên trong xuyên qua, nhìn này quần lại chỉ chỉ đám kia, nhìn hoa cả mắt kích động không kềm chế được. Quá có thể có mười mấy phút mọi người đi tới cái kia dốc rách chảy xuôi dòng sông phụ cận, lúc này mới phát hiện nơi này cùng với gọi là Hà còn không bằng xưng là mở miệng hồ thích hợp hơn. Đây là do Phượng Hoàng Sơn cùng đối diện Thanh Nhu Linh Thượng lưu dưới dòng suối hội tụ thành một cái hình bầu dục mặt hồ, trên mặt nước bích ba dập dờn, dài ra rất nhiều dòng, nhiều vô số kẻ chim tức ở đây nô đùa bắt cá. Từ hai bên trên ngọn núi lớn chạy xuống suối nước ở đây hội tụ sau theo này, hồ ở phía tây mở miệng kế tục hướng tây chạy tới, còn cuối cùng lưu tới chỗ nào người ở chỗ này liền không biết. Cái kia một đám bạch hạc còn cách bên bờ rất gần một ít trên tảng đá lớn hoặc giao cảnh nô đùa hoặc ưu nhã ăn uống. không chút nào bởi vì có người xa lạ đến mà cảm thấy sợ sệt. Mấy nữ hải tử đứng ở bên bờ nóng lòng muốn thử muốn đi vào trong hồ cùng những kia mỹ lệ tao nhã bạch học đến cái linh khoảng cách tiếp xúc, mấy nam nhân nhìn chu vi cũng không có gì nguy hiểm liền cũng không tiếp tục ngăn trở. Bên hồ mọc ra tươi tốt cỏ dại cùng đủ mọi màu sắc hoa tươi, chỉ là cùng này không quá phối hợp chính là đầy đất đều là địa phận, các nữ hải tử gắt chân từ từ đi tới bên hồ cuốn lên ống quần liền muốn đi vào trong nước. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu cái kia một đám bạch hạc bên trong mới vừa rồi còn ở ăn uống trong đó Hai con ăn xong mấy con cá sau dĩ nhiên hướng về đoàn người bay tới Cuối cùng thu hồi hai cánh đem cái kia tao nhã thân thể rơi vào cách bọn họ xa 5, 6 mét bên bờ trên Đồng thời thỉnh thoảng hướng nhìn bên này lại đây Mọi người hết sức tò mò, chúng nó muốn làm gì Vì lẽ đó cũng không có động tác khác, đều đứng bình tĩnh ở nguyên mài nhìn về phía San san các loại, chờ, mấy nữ hải tử càng là hương phấn nắm quả đống nhỏ Lòng bàn tay sốt sáng mà đều toát ra mồ hôi. Hai con bạch hạc quan sát một lúc, thấy mọi người không có nguy hiểm gì động tác, vì lẽ đó lại thử thăm dò về phía trước độ vài bước. Liên như vậy hai con bạch hạc lấy này thăm dò mấy lần, cuối cùng rốt cục đi tới đoàn người trước khoảng chừng xa 2 mét liền không tiến thêm nữa. Bên bờ có không ít những khác thủy điểu từ trong nước trộm tới một mải bao dài màu bạc ngư, khả năng là mới vừa rồi bị lao tảo sợ đến còn chưa kịp ăn liền bay đi. Thanh Thanh chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Dùng trắng ngón tay nhỏ lượm mấy con cá nhỏ ném về cái kia hai con bạch hạc bên lề, động tác mềm mại khuôn mặt nhu hòa, đặc biệt là cái kia tràn ngập thiện ý nở nụ cười phảng phất phảng phất ngàn vạn đóa hoa tươi nở rộ. Chu vi hết thảy tất cả đều bị hòa tan. Vừa mới bắt đầu hai con bạch hạc nhìn nhìn mấy lần vứt tới được cá nhỏ, dùng thật dài hế mồ hai lần liền không cử động nữa chúng nó, thế nhưng khi thấy thanh thanh vẻ mặt cùng với vậy cũng lấy hòa tan thế gian hết thảy mù mịt nở nụ cười xinh đẹp thì dĩ nhiên từ từ hướng nàng đi tới. Thanh Thanh tay trắng rốt cục ôn nhu xoa xoa đến bạch hạc cái kia nhỏ dài cổ cùng với trắng như tuyết cánh chim. Hai con bạch hạc thật giống đặc biệt hưởng thụ cái kia tay ngọc nhỏ dài xoa xoa, cái kia phong nghị tuấn tú hạc thủ nhẹ nhàng ở Thanh Thanh trên thân thể tự sát, phát sinh lênh lênh hạt minh. Lam thiên, xanh hóa, bạch hoa hương, ở bạch chim bay vũ tiêu toa bên trong một vị thanh tân đạm nhã thiếu nữ mang theo mỉm cười ngọt ngào khẽ vớt ve hai con trắng nõn tuấn nhã bạch hạc. Hình thành một độ người cùng thiên nhiên hài thống duyên dáng bức tranh. Lúc này không có một người nói chuyện, thật giống đều hòa tan vào cái này ấm áp trong hình, chỉ còn lại cái kêu bay múa đầy trời chim tước. Lưu dai cùng nô chân chân đã sớm đánh ra ca mê ra khí tài, cứ việc nàng lưỡng hiện tại cũng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác điệu thưởng thức người trước mắt cũng tự nhiên vẻ đẹp, thế nhưng máy quay phim vẫn là rất trung thực đem tất cả những thứ này cho thu lại đi. Sau đó hết thể nữ tính đều không nhịn được này hai con mỹ lệ tinh linh mê hoặc, rôn dập mặt mỉm cười điệu từ từ đi tới phụ cận. Khả năng bởi thành thành đã chiếm được chúng nó tán thành. Hoặc là là có thể cảm nhận được những này người sống không có ác ý, hai con mỹ lệ tao nhã bạch hạc ngã, cũng không quá to lớn phản ứng, dĩ nhiên tùy ý những nữ nhân này xoa xoa nó lưỡng. Thế nhưng khi, làm mấy cái đại lão gia nhìn trông mà thèm cũng trên mặt mang theo nụ cười địa hướng về chúng nó trước mặt tập hợp thời điểm, hai con bạch hạc mặc kệ, vung vẩy lên hai cánh hực lang địa bay đi, đáng thương năm vị nam sĩ bị hết thể nữ nhân oán giận đầu đều không nhấc lên nổi. Tuy rằng bạch hạc bay đi Nhưng là nơi này còn có nhiều vô số kể cái khác loài chim đây, đơn giản mọi người ngay khi bên bờ tìm nhanh sạch sẽ địa phương dưới chướng tận tình thưởng thức này Mỹ lệ cảnh sát. Này, ta nói ca mấy cái ta sao liền không làm rõ được đây, vì sao ta ca mấy cái đi qua cái kia hai con bạch hạc liền bay đi. Này không phải xem thường người hả? Lao tàu lắc đầu tò không cam lòng hỏi. Tàu ca ta xem chuyện này thì chắc ngươi. Ngươi nở nụ cười hay cùng khóc giống như cùng những này tỉ tỉ mội mội trên lệnh mười vạn tám ngàn dặm. Ngươi nói cái kia hai con bạch hạc có thể không sợ sao? Biết đến ngươi không có gì ý đồ xấu, không biết có thể không phải nghĩ đến ngươi muốn đem nhân gia bắt được muốn ăn đi." Lý Minh quệ mồm nói rằng, "Ta phải dựa vào, Tiểu Minh a, ngươi sao tỉnh theo ta không qua được? Cho dù ta cười đứng dậy cùng khóc giống như, thế nhưng cùng so với Chu lão đại đẩy mặt hoành kia nhục cường chứ. Hắn cười đứng dậy cũng làm cho người lạnh bướt, nếu ta nói chính là hắn đem tiên hạc dọa chạy. Lao tào, hai người các ngươi kháp chớ đem ta mang vào đi a." Lại nói ca ca nét cười của ta tuyệt đối là mặt mày hớn hở, người người đều yêu thích ta, đông hoa vì ta mở, chim nhỏ vì ta gọi, người nói ta đem tiên hạc dọa chạy làm sao có khả năng. Nếu ta nói vẫn là tiểu minh nói đúng, cái kia hai con tiên hạc chính là người dọa chạy. Mấy cái nam ở bên bờ liền bắt đầu dễ ưu cợt lẫn nhau, trong lúc nhất thời đánh đến là không thể tách rời ra. Chù vũ biết đám người này chỉ định là bắt tự không hợp, nếu không cũng không thể gặp một lần diện liền khác, hơn nữa đám gia hỏa này còn có cái đặc điểm. chính là không có cố định ban phái, đại ai liền bận tiểu ai. Liên Chu Vũ dự định cản ở mấy người bọn hắn không có lực cùng nhau trước đó mau chóng rời đi nơi này. Chu Vũ ý nghĩ chiếm được đông đảo nữ tính tán thành, tuy rằng nhìn mấy cái đại nam nhân tại chỗ ấy đấu võ mồm cũng là một cái tâm thần sảng khoái sự tình, nhưng là cùng trước mắt bay đầy trời vũ loại chim so ra bọn họ vẫn đúng là liền không tính cái cái gì. Hơn nữa hạp cốc này là mỹ lệ như vậy thần kỳ, còn không bằng kế tục hướng về trước cha xét cha xét. Nói không chắc còn có thể gặp phải chút không tưởng tượng được mỹ cảnh đây. Liền các nữ nhân xoa eo đem nam nhân của mình hoặc là bạn trai chấn áp xuống, tuy nói nơi này không có Lý Minh bạn gái, thế nhưng san san này bốn cái nha đầu gộp lại tuyệt đối so với Lý Minh cha mẹ cũng còn tốt xứ, mấy nữ hài tử chỉ là mỗi người nói ra một câu Lý Minh cứng môi cái kiết như trọi gà giống như khí thế lập tức liền yên ba hạ xuống, không dám nói câu nào thuận mi thuận nhãn theo sát ở mọi người phía sau. Chú Vũ mang theo mọi người dọc theo dòng suối chậm dài hướng về Thượng Du đi đến, chỗ đi qua hoa tươi nở rộ cây xanh tỏa bóng, nếu không là dưới chân có vô số đếm không hết điều phận nơi này tuyệt đối so với Phượng Hoàng Sơn không khí còn tốt hơn. Mọi người cười cười nói nói tâm tình khỏi nói nhiều khoan khoái, chẳng ai nghĩ tới chính mình ngày hôm nay có thể tự mình phát hiện một cái chim di trú nơi ở, hơn nữa nơi này cảnh sắc Mỹ lệ thoải mái loài chim càng là đếm không suệ. tin tưởng nếu như bị người bên ngoài sau khi biết tới nơi này xem xét chim gì chú người chỉ định là núi liền không rước. Dọc theo dòng suối mà lên, mọi người phát hiện thung lũng này thật là có điểm đặc thù, đi sau mười mấy phút phát hiện độ rộng dĩ nhiên dần dần biến hẹp, đi lên trước nữa tựa hồ chỉ có thể đồng thời thông qua 3 năm người, lẽ nào phía trước chính là thung lũng phần cuối. Mọi người đang suy nghĩ đây, san san nha đầu này mắt sắc, chỉ vào phía trước la lớn, "Các ngươi mau nhìn, thật nhiều hồ điệp thì ở phía trước chỗ hẹp nhất." Mọi người định thần nhìn lại, không phải là sao, thì ở phía trước tối hẹp nhất một đoạn hồ điệp ở nơi đó huyền chuyển mễ múa. Xem tới đây các nữ sĩ quên mất thân thể mệt mỏi, lại chạy lại khiêu điệu chạy phía trước mà đi. Chu Vũ ca mấy cái sợ gặp nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là than thở theo sát ở phía sau. Khi một đám người lướt qua đám kia beng beng bay lượn hồ điệp đi vào cái kia nơi tối lối đi hẹp sâu nhất thời bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Nhân gian tiên cảnh Tất cả mọi người nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì trong đầu phản ứng đầu tiên chính là bốn chữ này. Chương 512, Hồ địa cốc. Nơi này cũng là một cái thung lũng, bất quá so với vừa nãy chim tức đầy trời ngọn núi lớn kia cốc nơi này liền nhỏ đi một chút, cùng nơi đó không giống chính là thung lũng này chu vi không phải độ dốc chậm chậm thổ ruộng, rốc mà là thẳng tắp từ trên xuống dưới như cắt phủ đánh cho vết núi. Ở cứng rắn bóng loáng trên vách đá bởi gió táp mưa sa nhật sái hình thành rất nhiều không huyện, lít nhá lít nhít nhiều vô số kẻ. Càng làm cho người ta chấn động chính là vô số chỉ màu sắc sạc sỡ hồ điệp không ngừng mà từ trong hang động ra ra vào vào, càng có vô số chỉ thải điệp ở trong sơn cốc bay múa đầy trời. Chú Vũ đã từng từng tới Hải Nam đi công tác, chỗ đó có một người công kiến tạo hồ điệp cốc, sinh trưởng lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ sắc thái diễm lệ thải điệp. Nhưng này bên trong hồ điệp chỉ là nghỉ lại ở như là cây thông, đại dung thụ hoặc là hoa quế thụ các loại, trở, thảm thực vật hoặc cây cối trên. Nhưng chưa bao giờ từng thấy hồ điệp nghỉ lại ở thạch huyệt bên trong. Oa, wow, quả thực quá khó mà tin nổi, hồ điệp, thật nhiều thật nhiều hồ điệp nha, thực sự là đẹp đẽ chết rồi. San San hoan hô hướng về bên trong thung lũng chạy đi, hết thảy nữ nhân cũng nhanh chân hướng phía trong chạy truy đuổi cái kia sắc thái sặc sỡ hồ điệp đi tới. Chu Vũ năm người nam nhân cũng há to miệng đi theo các nàng mặt sau lần lượt vào cốc. Mọi người đi vào, cũng không thấy hồ điệp có bất kỳ kinh hoàng. vẫn còn đang bán lơ lửng thành tụng cùng với trên đất hoa dại huyện truyền nhảy múa, tự do tự tại. Một đám người đi ở bên trong trực cảm giác như đi vào một cái đồng thoại giống như vương quốc, như mộng như ảo giống như tiên cảnh. Năm hầu rực rỡ thiên kỳ bạch quái hồ điệp ở chỗ này kỳ dị trong sơn cốc tự do tự tại điệu bay lượn nô đùa, hết thảy đều là như vậy hài hòa, như vậy không tranh với đời, mọi người đứng ở chỗ này triệt để quên mất thế tục hỗn loạn, quên hết thảy không vui, muốn hóa điệp bay lượn. Cư Lao Bối Nhi khẩu khẩu tương truyền, Hồ Điệp hướng ẩm ngọc lộ tịch túc linh mục, là tinh linh hóa thân, là mỹ hảo sự vật tượng trưng. Vì lẽ đó những này mỹ lệ tinh linh đối với nữ tính có một loại thiên nhiên hấp dẫn. Lúc này hết thảy nữ tính cũng giống như đứa bé giống như vui sướng mở ra hai tay trên đất tản bộ của Nhi, chu vi từng bẩy từng bẩy màu sắc rực rỡ hồ điệp phiên phiên bay lượn đi theo làm bạn, phảng phất trích rơi vào thế gian tiên tử. Năm người đàn ông lúc này đều xem há hốc mồm. Những nữ nhân kia tựa hồ hóa thành trong ngọn núi tinh linh hoa bên trong tiên tử ở tiên hoa lục thảo hùng điệp tương vũ, tình cảnh này dĩ nhiên để mấy tên này cũng không nhịn được cơ múa cánh tay gối néo cái mông cũng theo múa đứng dậy. Không biết qua bao lâu, một chàng tốt lên mới đưa năm cái đại nam nhân từ tùy ý đung đưa ý cảnh bên trong kéo trở lại. A, Chu lại ca, trên người ngươi làm sao bỏ nhiều như vậy hồ điệp? Lưu Gia Tiếu tay che mặt phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mọi người lập tức đưa ánh mắt đầu ở Chu Vũ trên người. Liền thấy trên người hắn lạc đầy mấy chục con thải điệp, hơn nữa còn có vài con ong rừng tử ở bên bên bay lượn, mọi người đầu tiên là khiếp sợ sau đó chính là một trận vui sướng tràn trề cười to. Khanh khách, ca. Trước đây sao không nhìn ra ngươi còn là một trêu hoa ghẹo nguyệt cao thủ nha? Xem ra ta đến thế thành thành tạ nhìn ngươi. San san cười đến thượng khí bất tiếp hạ khí nói rằng, sát thực, cũng không trách mọi người cười, hiện tại Chu Vũ Hóa trang thực sự là quá quái lạ dị. Trước đây chỉ là nghe nói có thiên nhiên mùi thơm cực phẩm nữ nhân có thể hấp dẫn hồ điệp, lại như kịch truyền hình tiểu diễn tử bên trong cái kia hư vi, nhưng từ chưa từng nghe nói người nam nhân nào trên người hội hấp dẫn hồ điệp, đặc biệt là vẫn là một cái khôi ngô cường tráng mãnh nam. Điều này cũng thực tại có chút quái dị. Mọi người thật vất vả nâng lên cái bụng nhịn cười, nhưng nhìn hướng về Chu Vũ ánh mắt muốn nhiều kỳ quái thì có nhiều kỳ quái. Lý Minh không có ý tốt điệu trêu ghẹo nói, "Chu ca Ngươi sẽ không là trên người cũng có cái gì có thể để hồ điệp mê say thiên nhiên mùi thơm cơ thể đi. Quái gở âm điệu hơn nữa cố ý làm được ánh mắt, muốn nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Chu Vũ tiến lên liền cho ra hỏa này một cước, cười nói, tiểu lý tử ta vẫn cảm thấy tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, ngày hôm nay cuối cùng đem đuôi lộ ra chứ. Ca ca ta nào có cái gì mùi thơm cơ thể. Thể sú đúng là có điểm, ngươi có muốn hay không văn văn. Nói liền hướng Lý Minh bên người tập hợp làm bộ muốn tới bỏ quần áo. Ồ Lý Minh bị câu nói này ngược lại buồn nôn, mau mau lắc lắc tay chạy ra. Lúc này nghịch ngợm Chu Kỳ dĩ nhiên chạy đến hắn trước mặt ở trên người hắn như chó con như thế nghe thấy lại văn, cau mày nghi hoặc nói rằng, "Chu đại ca, trên người ngươi vẫn đúng là không thơm a." Chu Vũ lúng túng run lên thân đem bắt ở trên người hồ điệp đánh bay, những kia bay đi hồ điệp tuy rằng không lại hướng về thân thể hắn lạc thế, nhưng vẫn như cũ bay lượn ở xung quanh không chịu rời đi, Chu Vũ bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể mặc cho mọi người trêu bùa. Lão Tào ra hỏa này càng là trực tiếp, vài bước đi tới Chu Vũ trước người duỗi ra hai cái móng vuốt chiếu Chu Vũ trước ngực chụp tới, Chu Vũ không thêm phòng bị lập tức bị hắn tóm gọn. Lão Tào hai cái móng vuốt ở Chu Vũ trước ngực dùng sức nghi địa sờ xoạng hai lần sau hoảng tối đầu tự nhủ, không đúng vậy, gia hỏa này không có ngực phải là một nam a, nhưng là hồ điệp sao hướng về thân thể hắn vì đây. Ô không đúng, lẽ nào gia hỏa này động thủ thuật đem ngực cho cắt bỏ? Ha ha ha Chu Vi những người này cười ha ha tốt huyền không để lão Tào chọc cười chết. Khi lão Tào ngẩng đầu lên lại muốn tiếp tục mò hai lần chứng minh một thoáng thì đột nhiên phát hiện Chu Vũ ánh mắt thật giống hai cái đại khảm đao, hận không thể đem mình chém chết, liền mau mau cười nói, huynh đệ, tao nhị à, ca ca ta không phải có ý định, nhưng là nếu như ngươi không phải nữ nhân vậy ngươi có thể là cái cái gì ngọn ý? Ngươi mới là cái cái gì ngọn ý đây, ta lại thanh minh một thoáng a, ta là nam nhân, ta là cái địa địa đạo đạo nam nhân. Có ai lại dám hoài nghi ta lập tức quật ngã, nghiêm trị không tha. Chù vũ hò hét nói. Ừ, ngươi nói ngươi là nam nhân chính là nam nhân rồi, chuyện này phải hỏi Thanh Thanh. Ta nói Thanh Thanh A, bạn trai ngươi đúng là có phải đàn ông hay không A? Liệu dai nín cười hỏi. Lời này hỏi nhưng là có chút nghĩa khác, mắc cỡ Thanh Thanh mặt cười đỏ chót, tàn nhẫn mà chừng một chút quấy dối hảo tị mội. Bất quá vẫn là thoải mái địa nói rằng, chù vũ đương nhiên là nam nhân, lần này các ngươi biết rồi chứ? Khanh khách. Biết rồi biết rồi, Chu đại ca là người đàn ông mà. Lưu Gia cùng Ngô Chân chân cười duyên nói, "Hừ, hai người các ngươi chính là cái nữ lưu manh, xem ta không thu thập các ngươi." Thanh Thanh nói xong cũng hướng Lưu Gia nhỏ tới, mấy nữ hài tử đánh nón nháo loạn tung phèo. Náo loạn một trận sau Lưu Gia để Chu Vũ đi tới một đám lớn hoa dại trong lúc đó đứng lại không được nhúc nhích đặng, không mấy phút nữa Chu Vũ trên người lại lạc không ít thải điệp, nha đầu này kèn kẹt ca vài tiếng, lưu lại vài tờ Mỹ Nam hí điệp đặc sắc tạ chân. Mọi người cười được rồi liền tiếp tục hướng về trong cốc đi đến, ai cũng không có đem Chu Vũ trên người phát sinh quấy sự coi là chuyện to tát nhì, cũng chính là cái bất ngờ mà thôi. Cùng nhau đi tới mọi người thấy lượng lớn không ở cùng loại loại hồ điệp, vậy thì thật là sắp thái sạc sỡ lăng không bay lượng, ở sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ tỏa ra ánh sáng lung linh xa hoa. Dọc theo đường đi Chu Vũ cũng đang suy tư vừa nãy phát sinh ở trên người mình quấy sự, thoại nói mình chính là phàm nhân một cái, càng không thể phân bố cái gì mùi thơm cơ thể. Duy nhất một cái khả năng chính là không gian thủy hoặc là không gian hăng dịch. Nói cách khác những này Hồ Điệp rất có thể có thể uống qua không gian thủy hoặc là pha loãng quá không gian hăng dịch, mà làm như không gian thủy hoặc là không gian dịch chủ nhân trên người mình chỉ định cũng có chứa loại khí tức này, liền cùng mình trên núi những động vật như thế, thấy chính mình liền đặc biệt thân thiết. Nhưng là chính mình khi nào cho những này Hồ Điệp uống qua những thứ đồ này đây? Đồng nhiên Chu Vũ lập tức nghĩ ra đến. Mấy tháng trước chính mình đem đại chú nhận được trên núi sau láo nhân ra thích uống thắc nước bên kia nước suối, mình tới nơi đó nấu nước sau làm điểm trò đùa dai, có đến mấy lần đều đem không gian dịch tung ở trong nước. Phòng trừng những kia không gian dịch bị pha loáng sau để những này hồ điệp uống đến. Nếu như nếu như vậy này một lớn một nhỏ hai cái trong sơn cốc phòng trừng cũng không có thiếu động vật cùng giống chim uống qua, nếu như nói những kia bạch hạc cùng bạch hạc cùng với một ít quý trọng loài chim uống qua không gian dịch chẳng phải là đuổi cũng không đi. Về tới đây Chu Vũ cả người hưng phấn, dự định sau khi trở về tìm cái thuận tiện cơ hội trở lại một chuyến nơi này, tranh thủ để hết thảy loài chim cùng hồ điệp đều uống chút không gian thủy cùng không gian dịch, cứ như vậy chính mình là có thể đem này hai nơi thung lũng quản lý địa càng tốt hơn, trọng yếu nhất là có thể để bảo vệ thậm chí sinh sôi ra càng nhiều hi hi giống chim, đây chính là công đức vô lượng chuyện thật tốt ta. Lúc này sắp trời cũng không còn sớm, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều chiếu vào địa cốc. Cùng cái kia bay múa đầy trời thải điệp thực sự là đẹp không sao tả xiết, nhìn ra các nữ nhân đều không nỡ bỏ trở về. Tối hậu Chu Vũ đáp ứng các nàng chỉ cần một có lúc sẽ mang theo các nàng tới nơi này chơi, những nữ nhân này mới như Tiểu Hải Tử giống như một bước vừa quay đầu lại địa san san rời đi. Kết quả đám người này đi tới phía trước Đại Sơn cốc nhìn thấy cái kia về tổ hồng nhạn cùng với ở bên hồ chơi đùa Bạch Hạc cùng Bạch Hạc cỏ trắng thì, những nữ nhân này lại không rời nổi bước chân đi. Lang lạ ở đây lại thưởng thức nửa giờ đầu lúc này mới bị mấy cái các lão gia lôi đi. Chương 513: Đường về. Đang trên đường trở về Thanh Thanh chân có điểm uy, Chu Vũ đỡ nàng đi ở phía sau cùng. Thanh Thanh ở Chu Vũ nâng đỡ xoa xoa trên mặt mồ hôi hột một mặt thỏa mãn điệu nói rằng: "Chu Vũ, ta ngày hôm nay hãy cùng nằm mơ như thế, thật không nghĩ tới ở Phượng Hoàng bên dưới ngọn núi diện còn ẩn giấu một cái chim gì chú nơi ở, hơn nữa chủng loại đa dạng. Trong đó càng là có rất nhiều hi hữu giống." Liên ngay cả Bạch Hạc cùng Bạch Hạc cũng là thành đàn, đến bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút không dám tin tưởng đây. Bất quá thần kỳ nhất vẫn là cái kia nhỏ hơn một chút hồ điệp cốc, nơi đó thật là đẹp a. Nói tới chỗ này, Thanh Thanh đôi mắt đẹp nhìn hắn cười cật nói, "Chu Vũ ngươi hay thành thật cùng ta nói, ngươi là làm sao để những kia hồ điệp mặt dày mày dạn địa hướng về trên người ngươi lạ?" "Hừ, đều không có một con hướng về trên người ta là đây, nhanh để ta văn văn trên người ngươi đến cùng hương không thơm." Chu Vũ không nghĩ tới Thanh Thanh cảm khái xong lập tức liền trở nên nhịch ngậm như vậy, liền ra hỏa này hậu liền bị đem trên ý nút buộc mở ra hai cái đem trước ngực ngược tiến đến nàng mặt cười trước gá muội điệu nói rằng, "Vậy được, ngươi đã nghe văn đi, bất quá trở lại trên núi sau ngươi cũng phải nhường ta văn văn ngươi a." Thanh Thanh lập tức trở nên e thẹn vô hạn, nhẹ nhàng đập một cái trước ngực của hắn nhỏ giọng điệu nói rằng, "Cũng chỉ cho phép ngươi văn một thằng a." Dung nhan tuy thế, e thẹn vẻ mặt, hơn nữa cái kia một câu cảm động lời tâm tình Chu Vũ giờ khắc này phảng phất gặm hai đại căn không gian bất lao lối chư thảo bên trong lửa tình lập tức bị nhấn lửa, kẻ này tựa hồ cảm thấy văn vừa nghe đã không đáng nghiền, trực tiếp đem miệng tập hợp đi tới ngăn chặn Thành Thành nhiệm nhỏ, tới cái làm người nghẹt thở địa 5 phút đồng hồ mãnh liệt. Chờ đến hai người lên núi đỉnh lúc xanh mặt xanh trên đỏ ứng còn không tiêu tan, để chờ đợi ở đây mọi người thấy đến có chút gợi, thế nhưng bị vướng bởi Thành Thành ra mặt mỏng, những người này ngược lại cũng không chê gẻo hai người bọn họ. Mọi người cười nói đi tới hồ nước trước Liên thấy Thái công môn cùng Liêu Tân dân lão hai cái cùng với Diệp Thiên thành toàn gia chính ngồi ở chỗ này ăn trái cây lao việc nhà. Hai cái tiểu tử nhưng là ôm khoát nha thỏ đang cùng một đám chó con tệ đang đùa giỡn. Nhìn thấy năm linh mọi người đều trở về, các lão đầu tử lộ ra ý cười, vẫn là tuổi trẻ tốt có vô cùng tinh lực. Lão Thái công cười hỏi, "Ta nói các ngươi những này năm cũ khinh xế triệu đi chỗ ngoạn nhi." Làm cho trên núi ngoại trừ tiểu Diệp hai vợ chồng ở ngoài không phải lão nhân chính là hài tử. Xem các ngươi từng cái từng cái đầy mặt đại hãn, mau mau đi tậy tậy. Thái công, chúng ta không nóng nảy tậy, ngươi trước nghe một chút chúng ta buổi chiều đều gặp phải cái gì. Nói xong Chu Vũ liền đem ngày hôm nay nhìn thấy tất cả cùng những người này giảng giải một lần. Sau đó lại hỏi, Thái công, các ngươi đối với nơi này hiểu rõ, trước đây biết này phượng hoàng bên dưới ngọn núi có cái chim gì trú nơi ở cùng hồ điệp các sao? Thái công cùng bảy cái lao huynh đệ lẫn nhau nhìn mấy lần có chút nghi ngờ nói, nhị cậu tử Ngươi nói tới cái kia hồ điệp cốc cái gì đúng là có như thế cái địa phương, ta nhớ kỹ ngay khi Phượng Hoàng Sơn Tây bắt đầu. Hơn 20 năm trước ta cùng ngươi Liếu Thái Công còn đi qua nơi đó, nhưng này cũng chính là cái phá thông lũng, hồ điệp có thêm vài con mà thôi, này có cái gì ngạc nhiên. Hơn nữa ngươi nói cái gì chim gì chú nơi ở chúng ta đây, nhưng là thật đến không biết, thế nhưng chúng ta giảm cam đoan độ chơi này ở năm, 6 năm trước là tuyệt đối không có, chính là có cũng là những năm gần đây nhất mới có. Nhị cổ tử A Thái công còn có không hiểu địa phương. Không phải là hai cái thùng lũng, một cái điểu nhiều điểm một cái hồ điệp nhiều điểm, trong này còn có cái gì nói rằng sao? Xem đem các ngươi cho hưng phấn. Này trong ngọn núi đầu nếu như không điểu không hồ điệp vậy còn gọi trong ngọn núi đầu sao? Ha ha, lão nhân gia, ta nói với ngươi nói đi. Những hải tử này vui vẻ không sai à, lão gia ngài là thường thường ở trong núi mang theo mới sẽ cảm thấy những này không có gì. Thế nhưng xã hội bây giờ đã không phải mấy chục năm trước có thể so với đi. Người chính là tìm khắp cả toàn quốc cũng không thấy lên có thể tìm tới mấy cái như thế chỗ tốt. Ai nha để tiểu Chu này nói chuyện ta hiện tại liền muốn đi xem đây. Hơn nữa tiểu Chu có như thế chỗ tốt đến thời điểm lại phát triển một thoáng khách du lịch, các ngươi cái gì vị sẽ chờ quá thần tiên giống như tháng ngày đi, hơn nữa muốn ta xem a nếu như phát triển được rồi, các ngươi chu gia thôn đều sẽ theo được lợi đây. Phải biết hiện tại làm khách du lịch đó mới gọi kiếm bộn tiền đây. Liễu lão gia tử một lời nói hạ xuống nghe được tám vị thái công cùng Vương Vân Hải như ăn quả nhân sâm, toàn thân chân lông đều cao hứng thư gian đến, cả người lộ ra thoải mái. Cơn tối là đang thoải mái sung sướng địa khí phân bên trong tiến hành, mọi người mắt thấy chu vũ nơi này càng ngày càng tốt đều đi theo vui vẻ, liền mọi người thừa dịp tiểu tính thảo luận một phen ở Phượng Hoàng Sơn làm du lịch sự tình, chỉ cần tài chính đúng chỗ, chắc chắn chờ đến sang năm xuân về hoa nở thời khắc phòng trường Phượng Hoàng Sơn nhất định sẽ trở nên càng tốt hơn. khách mời sẽ đến Hải Hải, tiên kiếm nhất định là trấn đậy. Bởi ở đây chơi thời gian có chút trưởng, trở lại chuẩn bị một chút còn phải đi làm, liền ở đêm hôm ấy Thanh Thanh cùng Lưu Gia bốn người liền thương nghị ngày mai phải đi về, mà Liễu Lao gia tử lão phu thê cùng Diệp Thiên thành toàn gia cũng muốn cùng đi. Còn Chu Bưu cùng lão Tào hai đôi liền càng không cần phải nói, hai tử con ở lão nhân gia nơi đó nhìn đây, hơn nữa trong cửa hàng còn có chuyện làm ăn không bỏ xuống được, vì lẽ đó cũng muốn cùng đi. Như vậy đông đảo khách mời cuối cùng chỉ có Lý Minh cùng San San bốn cái cô gái lưu lại, còn lại sáng sớm ngày mai liền xuất phát về nhà. Chu Vũ cũng không nhiều làm giữ lại, cấp gia có cấp gia sự nhi, ngược lại mọi người cách nơi này cũng không tính là quá xa, sau đó có lúc trở lại ngoạn như chứ. Ngay thứ hai vừa rạng sáng mọi người rất sớm điệu liền đứng dậy, lưu đại chủ làm đốn phong phú bữa sáng, mọi người sau khi ăn xong muốn rời khỏi người mang theo Chu Vũ tặng lễ vật liền cao hưng số núi, bởi đến người nhiều xe. đúng là vô dụng chu vũ đưa. Bất quá lệnh chu vũ không nghĩ tới chính là khi, làm, đợt thứ nhất người đi rồi sau khi tám vị thái công cùng Vương Vân Hải cũng phải đi về, mấy ông già cũng có lý do của mình, hiện tại tuy nói hoa màu đều thu gặt xong, thế nhưng đậu nành kê cùng cao lương các loại, chờ thu hoạch còn phải chờ đánh ra đến, những lão giả này sao có thể ở đây tọa được? Liên Dôn dập phải đi về giúp đỡ con cháu vội tử. Chu Vũ cũng không ngăn cản được. Liên đệ hộ tử lái xe đem các lao đầu tử đưa xuống núi. Ở trên đường trở về lưu giai cùng Ngô Trần Trần nhất định phải cùng Thanh Thanh ngồi cùng một chỗ, muốn cùng nàng tâm sự Chu Vũ sự tình, không có cách nào Thanh Thanh không thể làm gì khác hơn là để tiểu tiểu một người lái xe, mình và gia gia dàn mạn mạn lên hai vị đồng sự xe. Thanh Thanh ngươi là không biết ta, ta cùng Trần Trần hai ngày này thực sự là ước ao ngươi, không ngờ rằng Chu đại ca không chỉ là cái cường hào hơn nữa nhân phẩm lại được, cùng ngươi thực sự là trời sinh một đôi như đây. Đúng rồi, hai chúng ta còn dính ngươi quan đây, Chu đại ca không chỉ đem chúng ta lượng mấy ngày nay tiền cơm tiền thuê nhà tất cả đều miễn, hơn nữa còn mỗi người đưa một vò hoa cúc tiểu cùng rượu nho, liền ngay cả cái kia lão căn cũ từ mỗi người cũng đưa một đại bó. Kì hi, hi, hơn nữa Lý Minh đưa phỉ thúy vật trang sức hai chúng ta lần này, nhưng là đại kiếm đặc kiếm ô. Ha ha, vậy ta chúc mừng hai người các ngươi rồi, bất quá hai người các ngươi có thể không nhất định là chiếm ta ánh sáng, không phải ta nói Chu Vũ được, hắn người này liền như vậy. Hào phóng vô cùng, không thấy hắn đưa cho đại ca hắn Hoa Lan cổ phần vừa mở miệng chính là 10 phần trăm sao? Vậy cũng là 1 triệu a." Thanh Thanh cười nói, "Hi hi, cũng là ha, Chu đại ca tuyệt đối là thuần cha con." "Bất quá Thanh Thanh a, ngươi liền không sợ hắn cái này thiện tài đồng tử đem tiền đều tản quang?" "Ta có cái gì sợ? Ta lại không phải là không có công tác, nếu như hắn đem tiền tản quang ta dương hắn, ăn không hết thịt cá chúng ta liền ăn trắng món ăn cây cải cũ." Thật vui vẻ khỏe mạnh mới là ta muốn sinh hoạt." Thanh Thanh nghiêm túc nói rằng, "Được rồi không đùa ngươi rồi, ngươi chính là cái ngốc Nữu Nhi." Bất Quá lại nói ngược lại, "Bảo vệ như vậy một tòa tiên trên chính là muốn cùng sợ cũng là không dễ dàng." "Thanh Thanh à, vừa nãy đều là vui đùa thôi, ta muốn thương lượng với ngươi một thoáng, ta mấy ngày trước quay chụp đoạn lục tượng kia cùng bức ảnh làm sao bây giờ?" Lan Nộp lên vẫn là trực tiếp phát đến internet. "Bất Quá ta phòng trường thật muốn là nộp lên cũng không nhất định có thể làm cho báo ra đến." Tuần nữa này không phải là chuyện nhỏ, trực tiếp phát đến internet ta cũng sợ đem sự tình làm lớn. Ngươi là Chu Vũ bạn gái chuyện này, ngươi đến nắm cái chú ý. Thanh Thanh cũng cảm thấy có chút đau đầu, theo Lý nói chuyện này nhi liền hẳn là ở truyền thông trên tiết lộ ra, thế nhưng thông qua quân đội chuyện này đã giải quyết, tuy rằng kẻ cầm đầu vẫn như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật thế nhưng liền kết quả mà nói còn chưa phải thắc. Lúc này ngồi ở Thanh Thanh bên cạnh Liễu Tân dần lên tiếng, "Thanh Thanh, ngươi cùng tiểu Lưu nói chính là cái gì?" gia cùng mãễn mãi của ngươi làm sao đầu góc mơ hồ. Các ngươi đến cùng vỗ tới cái gì video? Phía trước chính đang lái xe ngồi chần chừ cùng Lưu Gia nghe xong Liếu Tân dân giật nảy cả mình, Lưu Gia vội vàng quay đầu hỏi, "Thanh Thanh, ngươi có thể đừng nói cho ta Liếu gia gia cùng Tôn mãễn mãi chính là gia gia của ngươi bà nội a?" Chương 514, khổ rồi Lý Minh. Nghe xong Lưu Gia Tôn mãễn mãi cười ha hả nói rằng, "Ha ha, tiểu Lưu A vẫn đúng là cho ngươi nói đúng, Thanh Thanh chính là chúng ta cháu gái." Dung tay vô vũ chân bóng sau đầu Liêu Dài không hiểu hỏi, "Ta nói ra giàn mãễn mại các ngươi nhưng là giấu chúng ta thật là khổ a." "Đúng rồi, hai người các ngươi ẩn giấu thân phận đi qua không phải là muốn đến cái bí mật quan sát chứ?" Liêu Tân Nhân khẽ cười cười liền đem cùng Chu Vũ nhận thức quá trình cùng mình lão hai cái mục đích nói một lần. Liêu Dài cùng Ngô Chân Chân sau khi nghe xong cũng là cảm thán. Liêu Tân Nhân sau khi nói xong thanh thanh cũng đem Vu Đức Thủy đến Chu Gia thôn tìm cơ sự tình nói một lần. Trước nghe được liếu lao gia tử là mặt trầm như nước túi đầu không nói. Cuối cùng lao gia tử trầm rộng nói rằng, thanh thanh, tiểu lưu, trong tay các người chừng cứ tạm thời trước tiên giữ lại, chúng ta lại quan sát quan sát bọn họ đám người kia động tĩnh, nếu như chuyện này liền như vậy xong việc thì cũng thôi, thế nhưng nếu như bọn họ còn ra cái gì loan loan nhiều đến thời điểm có thể thì đừng trách ta không khách khí. Lao giả ta đã lui ra tới, hiện tại ta chính là một cái dân chúng bình thường. Hiếm thấy Thanh Thanh cho chúng ta tiệm như thế một cái phẩm tính hài lòng cháu rẻ, ai muốn là y thế hiệp người cùng cháu gái của ta tế không qua được ta ngược lại muốn cùng bọn họ cố gắng nói một chút. Lão gia từ nói tới chỗ này cả người tuân gia một luồng đoạt người khí thế, để quay đầu lưu giai hầu như cũng không dám nhìn thẳng. Được rồi gia gia, ngươi có thể đừng tức điên lên thân thể, ta cùng ngươi nói A Chu Vũ chỉ cần ở tại Chu gia thôn liền không có việc gì, ngươi là không thấy thôn bọn họ người lợi hại bao nhiêu. Đặc biệt là mấy vị kia thái công quả thực rồi cùng thiên thần như thế, thực sự là quá uy vũ. Liêu Tân dân thương yêu địa sở sở tôn nữ đầu nở nụ cười hai tiếng, trong lòng cũng không dám gật bừa lời của cháu gái, đám người kia muốn tách ra cùng Chu gia thôn người tiếp xúc khiến Điểm Phôi còn không dễ dàng sao. Nhân gia nếu đánh không lại ngươi làm gì thế muốn cùng ngươi chính diện giao phong. Bất quá hy vọng là tự mình nghĩ hơn nhiều, bằng không chính mình đi nhưng đã lui thế, nhưng vì Tôn nữ hạnh phúc nói không chừng cũng đến một lần nữa xuống núi. lại nói Chu Vũ bên này các loại, "Trờ, hổ tử lái xe đưa các lão đầu tử sau khi xuống núi đã nghĩ mang theo san san cùng nảng mấy cái bạn học đến phương Bắc thác nước đi xem xem." Thế nhưng mấy nữ hải tử chỉ có đối với nguyệt lượng hồ tỉnh có chú ý liền không cần Chu Vũ dẫn đường liền chính mình chạy tới. Lớn hơn ngọ chính mình cũng không có việc gì khác làm, nhìn bên người còn có một cái theo đuôi Lý Minh Chu Vũ liền đau cả đầu. Tiểu tử này hiện tại năm ở chạy trốn kỳ. Vì lẽ đó đang không có thu được đến từ mẹ An toàn tin tức trước đó tiểu tử này dự định ở Phượng Hoàng Sơn đem ăn uống chuỗ tiến hành tới cùng. Chiếu lối nói của hắn trong nhà lão gia phòng trừng thế nào cũng đến 2 3 tên nguyệt mới có thể tắt lửa, vì lẽ đó mấy ngày nay cũng chỉ có thể vu vạ Phượng Hoàng Sơn. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ địa ở hồ nước một bên ngồi một lúc, Chu Vũ đứng lên đến quay về hắn nói rằng: "Tiểu Minh, ngươi ở nơi này chờ ta một lúc, ta muốn đi vườn trái cây từ nơi đó nhìn ta một cái sủng vật." Ngươi muốn muẫn tử ta a? Không được, ta đến với ngươi cùng nơi đi, thuận tiện lại trích hai đồ dưa hấu trở về giải đỡ thèm. Lý Minh cũng đứng lên đến vội vã nói rằng: "Nhưng là ta cái kia sủng vật có chút đắc thủ, sợ làm sợ ngươi a, ngươi vẫn là ở chỗ này chờ ta đi." Chu Vũ có chút khó khăn, thực sự là sợ Thanh Thanh làm sợ Lý Minh, thật muốn là đem người ra dọa tốt ngạt chính mình cũng không đền nổi a. Hừ hừ, Lý Minh xỉ cười một tiếng lộ ra đầy mặt khinh bỉ, Chu đại ca Người đó là cái gì sủng vật có thể làm sợ ta? La không phải không nỡ bỏ ngươi cái kia dưa hấu. Thật là có các phái không nhân tính, những người khác ta không nói. Liên nói cái kia lưu dai cùng Ngô Chân Trần, nàng lượng lúc đi ngươi một người liền cho lương chứ. Mẹ kiếp, ngươi đây cũng biết. Bất quá tiểu minh a, ca ca biết không phải không nỡ bỏ dưa hấu, ngươi nói ta là người như vậy sao? Chu Vũ cười khổ giải thích. Ngươi nếu như không cho ta đi, ngươi là chắc chắn. Vậy cũng tốt. Ngược lại ta sớm đã cùng ngươi trò hỏi, đúng là ngươi nếu như bị sủng vật của ta làm sợ cũng đừng trách ta a." Chu Vũ nói xong cũng mang theo Lý Minh hướng về vườn trái cây tử đi đến. "Tốt ít ngày không có tới xem Tiểu Thanh. Mấy ngày nay người trên núi lại nhiều cũng không dễ gọi nó đi ra, để tránh khỏi làm sợ đại gia. Bất quá ngày hôm qua hổ tử đến trích dưa hấu thời điểm liền không thấy nó, gia hỏa này cũng không biết giấu ở nơi nào, khả năng là nhiều người bắt đầu chống chứ. Cũng không biết là Chu Vũ mệnh tốt vẫn là Lý Minh mệnh được." Hai chàng này vừa đến vườn trái cây trước tiểu thanh liền từ bên cạnh trong rừng cây nhỏ trộn ra, suýt chút nữa không đem Lý Minh cho hủ chết, ôm lấy Chu Vũ tay liền không dặn ra, liên tiếp điệu lẩm bẩm gặp được quái vật. Chu Vũ tốt dừng lại, một trận động viên cuối cùng cũng coi như khiến Lý Minh tin tưởng con cự mãng này chính là mình sủng vật sự thực, làm cho Lý Minh đang trên đường trở về còn liên tiếp đi đoán giận hắn. Ca hai cái sau khi hết bận lại đến phụ cận nguồn suối nơi chọn mấy thùng nước rót vào trong thủy hang. Trong đó hai cái nấu nước luộc cơm dùng hồng thủy vại chu vũ, nhưng là mỗi ngày đều tăng thêm một ít không gian thủy. Cũng tốt cải thiện cải thiện trên núi những người này thể chất. Lúc Xế Triều Lưu kiện gọi điện thoại tới nói cho hắn kiến nhà ấm lều lớn chuyên gia tìm kỹ, qua mấy ngày sẽ mang người nhiều đến cùng hắn thương nghị kiến lều lớn công việc, Chu Vũ cao hứng cảm tạ một phen. Một ngày thời gian rất nhanh địa liền đi qua. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Vũ ca lưỡng liền mang theo Lý Minh đem trên núi động vật cùng ra cầm rất sớm địa này được rồi. Đo sáng là Lưu Thành Sơn lợi dụng còn lại một ít thịt thỏ cùng điểm dưa chuột kia bao hỗn độn, cho Chu Vũ ròng chính những động vật muộn một đại hoa thịt thỏ chúc, Chu hổ hết sức ơn cần địa trước tiên đem chúc cho hoa hoa toàn gia đoàn đi qua. Theo thời gian trôi đi, 17 con chó con tệ nhi dài đến là phiêu phi phỉ thể trắng, từ 2 ngày trước bắt đầu liền gánh chịu một bộ phận gác đêm công tác, biểu hiện là có thể quyền có thể điểm, Lưu lại chu tâm thương chúng nó, vì lẽ đó tận lực địa cho chúng nó làm tốt hơn ăn ngồi bỏ. Còn chu hồ tâm tư thì lại đều ở những kia tương lai cậu hoàng cùng cậu vương trên người, thừa dịp chúng nó còn chưa lớn lên cố gắng lịnh bợ lịnh bợ, đến thời điểm chính mình là có thể mang theo chúng nó tùy ý đi ở Thanh Vân Sơn mạch hành lung lay. San San cùng ba cái tỷ muội ngày hôm qua điên rồi cả ngày, thêm vào buổi tối lại hướng một điểm kỷụ, vì lẽ đó ngày hôm nay thức dậy muộn, bên này hỗn độn đều đun sôi mấy nữ hải tử mới ngáp một cái đi ra khỏi phòng, nhìn thấy cái kia hỗn hợp mùi thịt cùng dưa chuột mùi thơm nát bạc bị đại hỗn độn, mặt cũng không kịp nhíu tẩy. Liên từng cái từng cái nhỏ tới bên bàn cơm một cái một cái lưu bá bá nan nhĩ lưu đại chủ trước tiên làm một bát nếm thử. Lưu Thành Sơn lập tức liền bị này, mấy cái nha đầu cuộn phim lời ngon tiếng ngọt cho tú binh, mau mau mỗi người đều cho mỗi chén, khiến cho Chu Vũ ca ba kinh ngạc chính là dài đến linh lung tiểu tiểu triệu ra gì dĩ nhiên một hơi an ba hoàn, này vẫn là lưu đại chủ sợ hài tử ăn hỏng rồi không dám cho thị đệ tử hoàn kết quả. Ăn uống no đủ Chu Kỳ tam nữ ngáp một cái lại đi bù hấp lại giác đi tới. San San nhìn biểu ca một chút, làm cái rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Lý Minh có chút đồng tình nói rằng, "San San muội tử, ngươi này ba cái bạn học đều là cực phẩm a, ăn no thủy, tỉnh ngủ ăn, ăn no lại thủy, thực sự là ăn ăn ngủ ngủ vô cùng tận vậy. Nay không phải là sống sờ sờ ba con tiểu lợn mẹ sao? Thực sự là không biết các nàng ngoại trừ lãng phí lương thực còn có thể làm cái gì." Quen thuộc San San tính tình Chu Vũ ca lương lau một cái chán hãn. "Tiểu tử này thực sự là ký ăn không ký đánh a." lại dám như thế cùng biểu bộ nói chuyện, này không phải chán sống vị sao? Quả nhiên nghe xong Lý Minh san san mất hứng, cái kia Trương Thanh Tú hai gọ má lúc này đã là mây đen giăng kín, chóng nặng nói rằng: "Lý Minh, có ngươi nói như vậy sao? Nhân gia nhưng là cô gái a. Ngươi nói một mình ngươi đại lão già từ sáng đến tối ma ma tức tức như cái hình dáng gì? Còn nói nhân gia là chư? Ta cho ngươi biết, nếu như các nàng là chư vậy ngươi chính là chó lợn không bằng." "Này, ta nói ngươi vẫn đúng là cũng đừng không phục." Đến, ta cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Chu Kỳ là máy tính chuyên nghiệp, ngươi đừng xem nàng từ sáng đến tối lẫm lẫm liệt liệt, nàng ba là tỉnh thành làm bất động sản một cái ông chủ lớn, nhưng là ngươi xem trên người nàng có một chút đại tiểu thư diễn xuất sao? Nàng còn đại biểu trường học của chúng ta tính toán kỳ chuyên nghiệp và nước Mỹ đồng hành tiến hành kỹ thuật giao lưu. Liên người Mỹ đều bội phục nàng đang tính toán kỳ phương diện nghiên cứu cùng lý luận trình độ. Hay nói một chút triệu ra gì, đừng xem nàng xinh xắn lanh lợi. Nhưng chỉ có như thế cái tiểu vóc dáng nữ sinh đoạt được bên trong Nhật Mỹ Tam Quốc tổ chức thanh niên triển lãm tranh trên Dũng Đoạt vòng nguyệt quế, cho trường học của chúng ta thậm chí nhiều ra tranh chấp vô thượng vinh dự. Cuối cùng ta hãy nói một chút giao giao. Chu Vũ cùng Chu Hổ cười híp mắt nghe san san hùng hồn trần tự, mà Lý Minh lúc này hận không thể đi gặp trở ngại, ngươi nói mình không có chuyện gì đi nhặt cái này tiểu cây ớt làm chi? Không đa nghi bên trong ở bộ phục mấy nữ hài tử đồng thời cũng có một kia không phản đối, các ngươi lợi hại như vậy. Lẽ nào ca ca chính là ngồi không? Ca ca ta đổ cổ giám thưởng phỉ Thúy Ngọc Thạch Phương diện vậy cũng là thanh niên kết xuất. Tuy rằng bồi 400 vạn nhưng là chỉ là mã thất mong trước. Tuy rằng trong lòng là như thế nghĩ tới thế nhưng Lý Minh vẫn là rất thức thời vụ, muốn ở chỗ này quá thoải mái trước mắt cái này tiểu cây ớt liền tuyệt không thể được tội, liền lại là chắp tay lại là xin khoan dùng, cuối cùng san san cuối cùng cũng coi như là buông tha hán. trở đến san san đắc thắng sau khi rời đi Chu Hổ tiến lên đồng tình vô vô bờ vai của hắn nhắc nhở, "Tiểu Minh à, ngươi cửa hải này là đi qua, bất quá ngàn vạn không thể bung lòng cảnh giác, phải cẩn thận lũ lượt kéo đến trả thù. Long hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người a." Lý Minh niết niết miệng, lộ ra một cái khó coi nụ cười, thấy thế nào cũng giống như là đang khóc. Chu Vũ ca lưỡng nhưng là không có tim không có phổi địa cười to không ngớt. Sau đó hai ngày cứ việc là trời trong nắng ấm, mặt trời chói chang. nhế nhưng Lý Minh cảm giác như ở mùa đông khắc nghiệt, hơn nữa bầu trời mây đen cuồn cuộn. Hai ngày nay chân chính để Lý Minh cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Không phải lúc ăn cơm ăn được sa mạc cắt cơm chính là tỉnh ngủ sau phát hiện mình bị vẽ chương vai mặt hoa, thậm chí có mấy lần đẩy cửa thời điểm mặt trên rơi xuống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền bị rốt lạnh tấu tim. Chết người nhất chính là đêm hôm qua Chu Kỳ mặc một bộ tiểu điếu mang đi tiến vào phòng của hắn. Trùng hợp Chu Vũ ca lưỡng đều không ở trong phòng. Chu Kỳ hoang xưng phía sau lưng có một con sâu để hắn hỗ trợ lấy xuống, ai biết khi hắn mới vừa phải tìm sâu thời điểm dai đeo một bên dĩ nhiên mở ra, Chu đại mỹ nữ phía sau lưng lộ ra trắng toát một mảnh da thịt. Ngay khi Lý Minh há to miệng trợn mắt ngoác mồm thời điểm ngoài cửa phòng ca, ca, ca mà vang lên vài tiếng. Khi làm, tiểu tử này hiểu được thì san san cùng mặt khác hai cái nha đầu cầm trong tay ca mê gia giễu võ dương oai địa hướng hắn quơ quơ, Lý Minh trán trên mồ hôi hột trong phút chốc liền bổn bổn điệu đi xuống. Từ đó về sau Lý Minh thì tương đương với ký rồi một tấm giấy bán thân, ngược lại bang này nha đầu đã lén lén đem thân phận của hắn chứng cho Thâu đi qua, nếu như hắn không nghe lời sàn sàn các nàng liền đem tấm hình này bịu ký cho Lý Minh ở kinh thành ra nói hắn đùa giỡn cô gái Sái Lư Minh, như vậy tiểu tử này ở bên ngoài đầu lang thang tháng ngày ít nhất còn phải tăng thêm nữa 3 tháng, liền Lý Minh cân nhắc hơn thiệt sau triệt để mà khuất phục. Hiện tại này mấy cái nha đầu để hắn hướng đông hắn không dám hướng tây, để hắn lưu cậu hắn không dám ăn chõ gà. Này không vừa nãy triệu ra gi này, nha đầu chết tiệt kia muốn ăn thái dương quả, Lý Minh không thể làm gì khác hơn là làm về hầu tử. Veo veo điệu bò đến trên cây hùng hục địa làm cho người ta ra chích trái cây. Mãi đến tận Chu Vũ thực sự nhìn không được lúc này mới triệu tập xong phương người trong cuộc dự định hòa giải, liền Lý Minh dùng suốt cả ngày ở Chu hổ dưới sự giúp đỡ viết phân dài đến 10 ngàn chữ thư hối cái cũng lớn tiếng mà quay về bốn cái nha đầu độc lên tới đây sự vừa mới coi như thôi. Ở trên núi chơi sau 3 ngày Lý Minh lại như là đưa ôn thần như thế đem mấy vị này lái xe đưa đến bên dưới ngọn núi san san trong nhà. Đến tận đây, Phương Hoàng Sơn lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Lúc không có chuyện gì làm Lưu Thành Sơn liền sao mấy cái sợ trường ăn sáng, lại tới trên núi thải mấy cái sơn dạ món ăn đơn giản phan một phan, ra bốn cái liền đem bản còn đậu hồ nước một bên đại cây bạch quả thụ dưới, lại đưa đến một vò hoa cúc tiểu bốn người đối ẩm uống soạn một phen. Hương mấy trăm năm cất vào hầm. Thưởng thức mỹ vị món ngon, trong ngọn núi rau dại, nhìn ở gần cảnh xuân tươi đẹp, xa xa trời xanh mây trắng, trong này ý cảnh cùng lĩnh hội thực không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Trước 515, phát triển bản kế hoạch quy hoạch 1. Hai ngày sau sáng sớm, chú Vũ ca lưỡng ngồi Lý Minh Đại Cát Phổ rơi xuống Phượng Hoàng Sơn đến đến nhà, ngày hôm nay san san cùng nàng 3 cái bạn học muốn phản giáo, này ca 3 là đến Tống Biệt. 4 cái cô gái đem Tùy Tùng Chu định kiến đưa quả dại xe vận tải cùng đến trong tỉnh. Như vậy cũng miễn trừ chuyển xe phiên phức. Chu Kỳ các loại, chờ ba nữ tử tử ăn mặc đều là hàng hiệu, trang phục đến mỹ lệ yêu kiều, biểu muội san san như trước là một thân bạch 80 đồng tiền quần áo, bất quá xem ra cũng là tự nhiên hào phóng, có một loại thiên nhiên mỹ. Chu Vũ đau lòng muội muội, ngày hôm qua buổi sáng liền đến trong trấn ngân hàng làm trương thẻ ngân hàng cùng tổn tại 20 ngàn đồng tiền, dự định để biểu muội nhiều mua tốt hơn điểm quần áo cùng mỹ phẩm, dù sao san san cũng là hơn 20 tuổi đại cô nương. hẳn là trang phục trang phục. Chu Vũ lén lén đem San San gọi vào bên cạnh, móc ra thẻ ngân hàng nhét vào biểu muội trong tay đau lòng điệu nói rằng: "San San, tấm thẻ này ngươi cầm, tới trường học sau muốn mua gì liền mua chút gì, không muốn không đỡ bỏ, phải biết ca hiện tại đã là cường hào, lao có tiền." Vốn là muốn cự tuyệt San San nghe được Chu Vũ nói tới thú vị, cũng biết đây là ca ca đau lòng chính mình, liền thoải mái nhận lấy. Theo nha đầu này ý nghĩ, trong tấm thẻ này nhiều nhất sẽ không vượt quá 2000 đồng tiền. Bất quá điều này cũng không thiếu, muốn biết mình một tháng tiêu vật cũng là năm, sáu trăm khối mà thôi. Nhìn bốn cái chơi giã phong nha đầu lưu luyến không rời biểu hiện, chú vũ ba trong lòng người rốt cục thở phào nhẹ nhóm. Mấy ngày nay nhưng là bị này bốn cái nha đầu rắn vặt hỏng rồi, các loại cả người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chú vũ cùng chú hổ cũng còn tốt điểm chỉ là buổi tối bị ma nữ dọa mấy lần, nhưng là lý minh liền thảm, bị hành hạ đến nhanh điên cuồng hơn. Dùng hắn lời của mình nói có thể từ nay mấy cái dân vật bên trong sống lại cũng thật là thiếu cao thơm. Ba người cư việc trong lòng nhạn phi thiên. Có thể ở bề ngoài cũng là một bộ không muốn tình cùng bốn cái cô gái vẫy tay từ biệt. To lớn xinh đẹp đại mỹ nữ Chu Kỳ đỏ mắt, nhẹ nhàng đối với ba người nói rằng: "Ba vị ca ca, cảm tạ các ngươi nhiều ngày như vậy chiếu cố. Kỳ thực chúng ta cũng biết các ngươi không nỡ bỏ chúng ta đi, thế nhưng không có cách nào a thiên hạ không có không tiêu tan yến hội a." Lý Minh trong lòng cái này sáng khoái a. Thiên hạ không có không tiêu tán yến hội. Câu nói này nói tới thật sự là quá tốt, này mấy cái nha đầu vẫn là mau mau tản đi đi. Bất quá nha đầu này mới vừa nói xong lại nói tiếp, bất quá ba vị ca ca các ngươi không muốn đau lòng, chúng ta thương lượng được rồi, các loại, chờ, thả nghỉ đông chúng ta còn có thể trở về. Sau khi nói xong quay đầu hướng nàng mấy người tỷ muội lẻn lén một cái lộ ra một tia nghịch ngl cười. Chu Vũ ba người nhất thời như bị sét đánh, đầy ngập vui sướng trong nháy mắt hóa thành hư không. Tuy theo mà đến nhưng là khủng hoảng vô tận. Bất quá khủng hoảng quy khủng hoảng, mặt mũi này công phu vẫn phải là làm đủ, liền Chu Vũ nhắm mắt nói rằng, "Chu Kỳ muội tử, các ngươi vẫn là học sinh, muốn lấy học nghiệp làm trọng a. Lại nói các ngươi vừa ra tới chính là nhiều ngày như vậy trong nhà các đại nhân sẽ thả tâm sao? Ngươi đừng xem chúng ta Chu gia thôn cùng Phượng Hoàng Sơn bây giờ còn có chút cảnh sắc có thể xem, nhưng mà đến mùa đông chính là gió bắc vũ vụ địa quất, tuyết lớn nào ào ào, ào lóng đất." Vậy thì thật là ngàn rằm đóng băng vạn rằm tuyết bay, bên ngoài hầu như không nhìn thấy vật còn sống, khắp nơi đều là hoàn toàn hoang lương. Các ngươi nói một chút này có cái gì đẹp đẽ, còn không bằng ngồi ở các ngươi ấm áp như xuân trong phòng nhỏ tốt nhất võng, ôn tập ôn tập bài tập đây. Chu Hổ cùng Lý Minh trong bóng tối giơ ngón tay cái lên, lời nói này đến thật xinh đẹp. Bất quá bên cạnh Triệu Gia Di mà kệ. Kim nén miệng nhỏ ủy khuất nói, Chu Vũ ca ca, ngươi là không phải chán ghét chúng ta, không nghĩ rằng chúng ta trở lại. Nếu như như vậy ngươi liền nói rõ a, cũng không cần phải nói nhiều như vậy đạo lý lớn chứ. Cho tới nói chúng ta cha mẹ lo lắng chuyện này thì càng không lạ vấn đề. Bọn họ còn ước gì chúng ta không tại người một bên, bọn họ cũng tốt thành tĩnh mấy ngày đây. Vừa mới dứt lời, Triệu Gia Di liền bị Chu Kỳ Âm thầm chọc vào mấy lần. Lập tức nha đầu này mau mau rụt cổ một cái, trong lòng hối hận địa quả muốn gặp trở ngại. Xong, lúc này toàn nói loạn. Chu Vũ Ca Ba đến hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. trong lòng đối với mấy nữ hải tử cha mẹ là thầm hận không nớt, ngươi nói có như thế làm ra chuyện sao? Được chứ, biết mình ra nha đầu nghịch ngợm gây sự hái cả sâu độc, thả ở bên người sợ quấy rầy thanh tĩnh, liền thả ra dàn vật người khác, đây cũng quá không có lòng công đức chứ? Lại nói Triệu gia zi nói xong cái kia lời nói sau, ba nữ tử tử cũng không tiện lại đùa giỡn Chu Vũ, lôi san san chật vật lên xe, nan nhĩ Chu Định Kiến mau nhanh chuyến xuất phát sau đó nên ngang rời đi, sau lưng lưu lại một chuỗi xuyến các đại nhân tiếng cười. Đưa đi này quần hái cả sâu độc mỹ nữ, Chu Vũ Ca lưỡng cùng Lý Minh cũng ung dung đứng dậy. Liền Chu Vũ bắt đầu cân nhắc sau đó phát triển bản kế hoạch. Đầu tiên Hoa Lan này cùng nơi đó là không bản vạn lợi buôn bán, cái này nhất định phải siết trong tay hơn nữa muốn phát triển mạnh xuống, thứ yếu chính là du lịch khối này nhi, hiện tại Phượng Hoàng trên núi đã hơi có quy mô, tiếp đón một ít tiểu lượng lớn khách mời hẳn không có vấn đề, còn có cùng nơi chính là Hoa Cốc Cự chế riêng cho, xuất hiện đi ngang qua thí nghiệm mình đã có thể chế riêng cho Hoa Cốc Cự. chỉ cần giá hoa cúc cùng ong rừng mật có thể bảo đảm su túc, cái kia cam thuần. Nào ngạt hoa cúc tiểu muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, cuối cùng cùng nơi chính là thu hoạch trồng, tuy rằng này cùng nơi lợi ích không có phía trước mấy khối lớn, thế nhưng đây chính là dính đến tỉnh thành cửa hàng tiền lợi, trực tiếp ảnh hưởng đến trong thôn thu vào, vì lẽ đó này cùng nơi. Thế tất cũng muôn thu được đi. Muốn đem hoa lan cùng thu hoạch chăm sóc tốt cũng mở rộng trồng quy mô thế tất phải kiến tạo như Tôn Naiễn Mai nói tới loại kia người đứng đầu nhà ấm liều lớn. lại nói trên núi đã chuẩn bị làm du lịch, ngoại trừ vốn có hoa lan ở ngoài căn bản là không thích hợp lại tiếp tục mở rộng, vì lẽ đó ở nơi khác kiến tạo lều lớn cũng là cần phải. Mà muốn đem hoa cúc tiểu sản xuất đi ra phải đem dã hoa cúc từ Thái Dương trên đảo quần quần không ngừng làm ra đến, đồ chơi này cũng không thể luôn dùng bẻ vận chứ. Hơn nữa sang năm còn muốn đem du lịch làm đứng dậy, vì lẽ đó ở Nguyệt Lượng hồ trên kiến tạo một tòa kiểu cũng là bắt buộc phải làm. Đồng thời muốn sản xuất hoa cúc tiểu còn phải tu một tòa cất rượu xưởng. Hiện tại cái gì đều là lấy khoa học kỹ thuật làm đầu, cũng không thể luôn như lần đầu như vậy tùy tiện ở trên núi tìm khối địa phương chi lên bếp lò đào hai cái tiểu gíu liền cất rượu chứ. Nói chung Chu Vũ là nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến đau đầu thì liền đem Chu Hổ cùng Lý Minh rủ lại đây đồng thời giúp đỡ nghĩ, ba cái số thợ dạy đỉnh cái ra cắt lượng, khoan hãy nói trải qua hai người này, ngày đêm không ngừng mà miêu tính vẫn đúng là cho Chu Vũ vớt xẻ ra chút con đường, cái này con đường chính là tìm có thể người hỗ trợ. Hơn nữa Chu Hổ cũng cho tế hóa đến cụ thể trên thân thể người, vậy chính là có khó khăn tìm lưu kiến. Dung Chu Hổ lại nói chính là những này hầu như đều là công trình trên sự tỉnh, hơn nữa trước mấy hạng công trình đều là tìm hắn, hoàn thành cũng tương đối khá, hơn nữa hắn là đại bưu ca chiến hữu, lý tưởng như vậy người không tìm hắn tìm ai. Nếu như bất mãn liền để đại bưu ca tới đối phó hắn được rồi. Chu Vũ cảm thấy cái này chú ý thật sự là quá tốt. Lần trước sửa đường nắp phòng ở cùng với xây dựng lòng đất đường ống đều là Lưu Kiến một tay quản lý, chính mình chỉ phụ trách ra bên ngoài bỏ tiền là được, lần này nói cái gì cũng phải đem Lưu Kha cho kế tục lắc lư. Liên trại qua Chu Vũ dục sau ở san san cùng ba cái hảo tỷ muội sau khi rời đi ngày thứ 3 Lưu Kiến mang theo một cái họ lý chuyên gia đến vượng hoàng trên núi, Chu Vũ ca lượng nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Vốn là trước đó vài ngày Tôn Nain lại đáp ứng cho Chu Vũ tìm hai cái chuyên gia giúp đỡ hắn đem nhà ấm lều lớn cho dựng lên. Thế nhưng Chu Vũ một suy nghĩ cùng nhân gia cũng không quá quen, chuyện lớn như vậy nhi phiền phức nhân gia không tốt lắm, liền liền để Lưu Kiện đang tìm kho lạnh chuyên gia đồng thời lại tìm một cái nhà ấm liệu lớn chuyên gia. Xảo chính là Lưu Kiện tìm tới người này, không chỉ hiểu kho lạnh kỹ thuật hơn nữa đối với nhà ấm liệu lớn kỹ thuật cũng là vô cùng tinh thông, ngược lại cũng không cần lại phí công phu khác tìm người. Người này hơn 40 tuổi có người nói ở phương diện này là cao thủ. Bình hắn chỉ đạo xây dựng kho lạnh cùng hàng đầu nhà ấm lều lớn ít nhất hơn 100 cái trở lên, vì lẽ đó cùng Chu Vũ Kha lượng tán gẫu từ bản thân đắc ý tác phẩm một tán gẫu chính là hai cái giờ, nói tới hai chảng này vui vẻ ra mặt. Trải qua nhân ra một dạng giải Chu Vũ Kha lượng biết cảm tình này, nhà ấm lều lớn tu dựng lên cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo khoa học phương án tiến hành quy hoạch xây dựng, hơi một không chú ý liền có thể có thể kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Bốn người đầu tiên là Hàn Huyên Phiên kho lạnh sự tình, Đồ chơi này khá là đơn giản, hơn nữa hầu như đều là một cái con đường hạ xuống, sau mười mấy phút liền đem sự tình quyết định, chỉ chờ Chu Vũ đem địa chỉ xác định lập tức liền có thể phá thổ động công. Nhân hậu Chu Vũ rồi cùng nhân ra tán gâu lên khá là quan tâm hàng đầu nhà ấm lều lớn sự tình. Lý đại ca ta cũng không gặp ngươi, ở ngươi đến trước đó hai anh em chúng ta đã thương lựa qua, này trên núi địa phương Ni chúng ta dự định sang năm làm điểm du lịch sản nghiệp, nếu như lều lớn kiến ở phía trên cũng quá diện tích phương. Ngươi xem ở dưới chân núi hoặc là trong núi tuyển một vùng tiểu gì?" Chu Vũ thành khẩn nói rằng, "Cái này mà tiểu Chu a, ngươi nếu như thế thực thành đại ca kia cũng cùng ngươi nói điểm làm ra. Lưu Kiến huynh đệ cùng ta giới thiệu quá ngươi tình huống của nơi này, nói trên núi một năm bốn mùa ôn kém không lớn, nếu như nhà ấm kiến ở trên núi năm đó nhưng là có thể tiết kiệm không ít điện tiền đây. Bất quá các ngươi đã dự định làm du lịch sản nghiệp cái kia kiến ở trên núi tựa hồ cũng không quá thích hợp, giữa sườn núi ni xe lại đi vào không?" Như vậy đi, vẫn là xây ở chân núi để đi, như vậy giao thông cũng thuận tiện một ít, bất quá chính là có chút phí điện a. Cái kia Lý đại ca, những thứ này đều là món tiền nhỏ ta không thèm để ý, hơn nữa ta cũng không có ý định dùng biến điện điện, ngươi cũng thấy đấy, ta chỗ này hiện tại dùng đều là năng lượng mặt trời, ta muốn ta này nhà ấm leo lớn cũng dùng năng lượng mặt trời được rồi, tuy rằng tiền kỳ tập trung vào có điểm lớn, thế nhưng chỉnh thể đến xem vẫn là rất tiết kiệm, hơn nữa lại thanh khiết không ô nhiễm. Ha ha ha, tốt tiểu Chu là cái làm đại sự nhi người a, ta vừa nãy chính là sợ ngươi hiềm phí tiền mới không dám nói năng lượng mặt trời sự tình, ngươi đã nói như vậy vậy chuyện này nhi liền 100% xong rồi." Lý Kiến Bân phóng khoáng địa nói rằng. Nợ nụ cười hai tiếng sau Lý Kiến Bân lại hỏi tiếp, "Tiểu Chu a, lần này ngươi dự định kiếm cái bao lớn nhà ấm?" "Bao lớn? Ai nha Lý đại ca cái này chúng ta vẫn đúng là không kinh nghiệm, cũng không hiểu a, nếu không ngươi cho chúng ta hãy nói một chút." "Thành, ta liền yêu thích các ngươi ca lượng như vậy." Không hiểu ta liền hỏi, cái gì đều làm rõ chúng ta mới có thể hợp tác vui vẻ. Là như vậy à, này nhà ấm liều lớn bình thường chia làm đại bên trong tiểu tam cái đương nhi, tiểu nhân, nhỏ bé nghi khoảng trừng 1 mẫu diện tích, cỡ trung khoảng trừng 3 mẫu diện tích, còn loại cỡ lớn chính là 5 mẫu trở lên. Thế nhưng vì dễ dàng cho điều tiết nhiệt độ trong phòng này, loại cỡ lớn nhà ấm còn cần tăng cường một ít cách ly tưởng, các người nhìn kiến một loại nào thích hợp. Trưng 516, Phát triển bản kế hoạch quy hoạch 2. Chu Vũ Liệp nhìn Chu Hổ Ca lưỡng lững liền túi đầu nghĩ một hồi. Lúc này bên cạnh Lưu Kiến nói chuyện, hai vị lão đệ, ta ở Lý Đại Ca bên kia may mắn xem qua loại này hàng đầu nhà ấm liêu lớn, muốn nói cao cấp đại khí trên đẳng cấp còn phải là loại kia loại cỡ lớn, hơn nữa loại cỡ lớn không khí lưu thôngắt phải tốt hơn nhiều, tối tiếp cận môi trường tự nhiên, vô cùng có lợi cho thu hoạch sinh trưởng. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta một chút vừa nãy làm sao đem trọng yếu như vậy sự tình quên đi, nhờ có Lưu huynh đệ cho bổ sung lên. Ít của ta cũng là như vậy, nếu như tài chính sung túc tốt nhất vẫn là kiến tạo loại cỡ lớn. Lý Kiến Bân thật không tiện đệ nói rằng: "Hả? Hóa ra là như vậy à, Lý đại ca, cái kia kiến tạo một cái loại cỡ lớn nhà ấm cần bao nhiêu tiền?" Chu Vũ hỏi. "Ấn nếu như năm mẫu diện tích tiền vốn mà gần như đến muốn 40 vạn, ta nói chính là bao quát năng lượng mặt trời ở bên trong tổng cộng 40 vạn, bình thường xây dựng phí đại khái muốn 12 vạn, ta chỉ đạo phí mà ngươi cho 20 ngàn là được." Vì lẽ đó lung ta lung tung cộng lại không tới 60 vạn đi. Nghe xong số này Chu Hổ Nha liền bắt đầu đau lên, cảm tình này không phải nắp nhà ấm liều lớn, này mẹ tiếp không phải là thiếu tiền sao? Liên mở miệng hỏi, lý đại ca đồ chơi này sao hội đắt như thế? Cứ ta hiểu rõ nắp một cái vài mẫu điệu rau dưa liều lớn căng hết cỡ cũng là 10 vạn 80 ngàn chứ. Ha ha, lão đệ ngươi trước tiên đừng có gấp, ta như thế cùng ngươi nói đi. Ta này nhà ấm liều lớn cùng rau dưa liều lớn tuy rằng cũng gọi liều lớn nhưng tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Ta này nhà ấm liều lớn tuyệt đối là quốc nội đứng đầu nhất, đỉnh chóp là hai tầng tự động che nắng mô cùng năng lượng mặt trời giải nhiệt trang bị, có thể căn cứ nhiệt độ biến hóa tự động điều chỉnh, bảo đảm đối với ánh mặt trời hấp thu cùng giữ ấm, hơn nữa cách một khoảng cách sẽ bố trí vài đạo thủy liêm, mùa đông thời điểm lợi dụng năng lượng mặt trời cùng thủy liêm đến bảo đảm bên trong ôn độ ẩm. Ngày mùa hè trói trang thì ôn độ ẩm cũng đồng dạng, có thể lợi dụng nước chảy đến điều tiết, hơn. Nữa ở nhà ấm bên trong còn có thể trang thượng một ít bài máy thông gió, bảo đảm một năm bốn mùa nhà ấm bên trong đều có không khí mới mẻ. Hai vị huynh đệ, ta này còn chỉ nói là trong đó một bộ phận mà thôi, hơn nữa loại này nhà ấm cấu tạo cũng muốn so với rau dưa liều lớn phức tạp nhiều. Đồ chơi này nắp song song cùng môi trường tự nhiên hầu như sẽ không có khác nhau, chỗ tốt chính là vẫn luôn là hàng ôn hàng thấp. Bên trong loại cái gì trưởng cái gì, 39 giá lạnh thiên nhi ngươi muốn ăn quả đào rồi, đại anh đào rồi, dưa hấu rồi cũng có thể loại. Thế nhưng mà loại những thứ đó có điểm mù này thứ tốt, đồ chơi này bình thường đều dùng đến trồng cao phụ ra giá trị thu hoạch, tỉ như dáng vẻ cao cấp hoa cỏ. Lý Kiến Bân thao thao bất tuyệt đi nói. Ba người không chỗ ở gật đầu nghe, lúc này có thể thật sự hiểu này nhà ấm lều lớn đến cùng là cái cái gì ngọn ý. Chờ đến Lý Kiến Bân sau khi nói xong Chu Vũ cười nói, Lý đại ca Nếu này nhà ấm lều lớn tốt như vậy cái kia ta thẳng thắn nhiều kiến mấy cái được. Như vậy đi ta nhóm đầu tiên muốn kiến 5 cái, địa điểm mà liền không thể ở dưới chân núi, ta muốn ở trong thôn bao khối địa, khoảng chừng 50 mâu trái phải đi. Lời vừa nói ra đừng nói Lưu Kiến Hỏa Lý Kiến Bân nghe cho váng. Liền ngay cả Chu Hổ cũng là giật mình không thôi, tất cả đều mở lớn miệng khó mà tin nổi mà nhìn về phía Chu Vũ. Chu Chu lão đệ, ngươi sẽ không là nắm ca ca hài lòng chứ? Lập tức kiến 5 cái 10 mẫu diện tích. Này con chỉ là đầu một nhóm." Lý Kiến bân run rẩy hỏi. "Đúng rồi, Lý đại ca ngươi nhưng là chúng ta khách nhân tôn quý ta nào dám lắc lư ngươi a. Nay không gần nhất trong tay ta vừa vặn có chút tiền nhàn rỗi cũng không có gì tác dụng, vì lẽ đó thẳng thắn đều nạp lều lớn được rồi. Bất quá ta có một yêu cầu, chính là này năm tòa lều lớn hai người các ngươi nhất định phải ở tháng 11 trước đó cho ta đáp kiến, ta tranh thủ ở năm trước đem lều lớn bên trong thu hoạch ra bên ngoài bán một ít. Này không thành vấn đề. Bản vẽ hầu như đều là sẵn có, chỉ là nhập ra tùy tục địa hơi thêm cải biến là được, lưu kiến lao đệ người bên kia cũng không ít, gần như thời gian một tháng bảo đảm không thành vấn đề. Biết trù vụ không phải đùa giỡn sau lý kiến bân miệng suýt chút nữa đều muốn cười mèo mó, không nghĩ tới ở cái này không đáng chú ý tiểu sơn thôn còn có thể gặp phải như thế một bút đại buôn bán, lần này làm đến thực sự là quá đáng giá. Nghĩ tới đây hắn tiếp tục nói, huynh đệ người lớn như thế khi cái kia ca ca ta cũng không có thể quá hẹp hỏi, như vậy đi. Năm tòa lều lớn ta cứ dựa theo năm mẫu diện tích, chỉ đạo phí ngươi tổng cộng cho ta 10 vạn là được. Chu Vũ gật gật đầu rất là cảm tạ một phen, lúc này bên cạnh Lưu Kiến cũng buông lời, một tòa lều lớn kiến tạo phí 15 vạn, năm tòa 70 vạn. Bước đầu đàm được rồi giá tiền sau khách và chủ song phương đều thật hài lòng, mặt mũi cũng cho đến, liền ngồi cùng một chỗ lại tán gẫu lên. Gần 10 phút hậu Chu Vũ đứng dậy lại cho thị trấn năng lượng mặt trời triệu tổng gọi điện thoại. Để hắn lại đây một chuyến thương lượng một chút năng lượng mặt trời khí tải phương diện sự tình. Bên kia triệu chuyên gia nghe nói lại có đại buôn bán lược dưới điện thoại sau mau mau mang theo hai cái thợ hướng chu ra thôn tới rồi. Để điện thoại xuống chu vũ quay về lưu kiến nói rằng, Lưu ca, huynh đệ còn có chuyện này nhì đến phiền phức ngươi. Nói cái gì phí lời đây? Hai anh em ta nhận thức là một ngày hai ngày sau. Có chuyện mau mau nói. Kha kha, ngồi ở chỗ này vẫn đúng là liền nói không rõ ràng. Nếu không phiền phức ngươi cùng Lý Đại ca lên giá lâm Nguyệt Lượng Hồ đi tới một vòng. Nha! Nguyệt Lượng Hồ! Ai nha nơi đó thật đúng là chỗ tốt, hành à, cái kêu ta liền đi nhanh lên đi. Nói xong đều vô dụng trù vũ dẫn đường dẫn Lý Kiến Bân liền hướng về Nguyệt Lượng Hồ phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi Lý Kiến Bân bị này khắp núi tú lệ cảnh sắc khiếp sợ nói không ra lời, nếu không phải là bị lưu kiến chặt chẽ kéo phòng chừng 2 giờ cũng đi không tới Nguyệt Lượng Hồ. Chờ đến Nguyệt Lượng Hồ nhìn thấy cái kia giống như bạo thạch giống như trong suốt địa mặt hồ thì lao lý triệt để choáng váng, trong miệng vẫn thì thầm chính mình đi tới tiến cảnh. Tuy rằng đã tới Nguyệt Lượng Hồ, thế nhưng Lưu Kiến vẫn như cũ say sưa ở này non xanh nước biếc bên trong, quay về mỹ lệ mặt hồ dở ra mấy phút, mãi đến tận nghe được Chu Hồ cái kia cặc cặc tiếng cười này mới thanh tỉnh lại. Lôi một thoáng bên người như trước say mê ở mỹ cảnh bên trong Lý Kiến bân, Lưu Kiến cười hỏi, "Lý đại ca, chỗ này cảnh sắc vẫn được chứ?" Huynh đệ ngươi này không phải chuyện cười ta sao? Chỗ này không được còn có hành địa phương sao? Tiên cảnh, thực sự là tiên cảnh a, chỗ này nếu như làm nổi lên du lịch chỉ định đến náo nhiệt. Lý Kiến Bân tự đáy lòng địa địa khoa nói. Nhìn thấy hai người tỉnh lại, Chu Vũ tiến đến trước mặt quay về hai người nói rằng, Lý đại ca, Lưu ca, các ngươi xem này nguyệt lượng hồ trên là không phải uýt một chút cái gì? Ít một chút cái gì? Không có a, hồ nước big ba dập dờn, bốn phía hoa thơm chim hót. Liền này còn có thể thiếu cái gì? Lý Kiến Bân không hiểu hỏi. Chu Vũ cười cợt cũng không nói lời nào, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lưu Kiến. Nhìn trong suốt mặt hồ, Lưu Kiến suy tư một lúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên hưng phấn quay về hắn nói rằng: "Huynh đệ, ý của ngươi là muốn ở chỗ này kiến một tòa tiểu ai, nhân tại a, xem ra ta là tìm đối với ngươi." Chu Vũ rũa ra ngón tay cái tự đáy lòng điệu thở dài nói: "Lưu Kiến thân thể run lên vội vàng chặn lại nói: "Hả? Huynh đệ ngươi chờ một chút." Ngươi cái gì lại tìm đối với người? Ta có thể nói cho ca ca ngươi lão bổn hành nhưng là sửa đường, trước đây bị ngươi không trâu bắt chó đi tẩy lại là nắp phòng ở lại là phô lòng đất đường ống nhắm mắt làm ngược lại cũng không ra cái gì đại sự, hôm nay cái lại bị ngươi lắc lư giúp ngươi nắp nhà ấm, những này ta đều nhận. Thế nhưng này kiến tiểu việc có thể không được a, vậy cũng là vô cùng chuyên nghiệp, tiểu tử ngươi lúc này cũng không thể tha ta hạ thủy, được rồi công ty ta bên kia có có chút việc nhi đến đi nhanh lên. Nói xong cũng hoang mang hoảng loạn địa muốn phải chạy trốn. Lần trước sự tình nhưng là để lưu kiến ký ức chưa phai, Chu Vũ Triệt để chính là cái hất tay trưởng quỷ, vốn là là hắn việc đều đang suý cho mình, tuy rằng không có uy hụt cân thế, nhưng này trong lòng lui a. Lần này nói cái gì cũng không có thể trên tiểu tử này làm. Chu Vũ ca lưỡng cái kia đều là nhân tình, lúc này sao có thể để lưu kiến chạy. Liên ca lưỡng chạy chậm vài bước một trước một sau đóng kín lưu kiến lộ. Chu hổ cười hắc hắc nói, "Lưu ca, ta thân ca a." Ngươi nói một chút các anh em có việc ngươi cái này làm ca ca không giúp đỡ trong lòng có thể quá ý đi không? Lại nói ngươi chạy trốn hả vẫn còn còn chạy trốn miếu a. Hôm nay cái ngươi đáp ứng thì cũng tôi, nếu như không đáp ứng ta quay đầu lại liền đi tìm đại bưu ca chúng ta ca ba Thiên Thiên ở bên cạnh ngươi phiền ngươi. Lưu Kiến mãn đầu hắc tuyến cười khổ nói, tiên sư nó, ngươi nói ta sao liền nhận thức các ngươi ca ba đầy. Mà không phải là các ngươi kiếp trước là cái nữ bị ta quăng đời này muốn ta trả lại tới? Bên cạnh Lý Kiến Bân vào lúc này cười đến eo đều không thẳng lên được, quay về Lưu Kiến ha ha cười nói, "Ta nói Lưu lão bản đây chính là chuyện tốt, bình thường đội xây cất sao có thể nhận được nhiều như vậy việc. Ta xem Chu Vũ lão đệ đây là hướng về ngươi a lại nói nữa thủ hạ ngươi cũng có người, lại tìm một cái như ta như vậy hiểu được tu kiểu không phải xong việc như sao. Hơn nữa ngươi làm này hành tiếp xúc phương diện này người cũng nhiều, tìm một cái cũng không lao lực chứ." Nhìn, Lý Đại Ca nói tới thật tốt. Lại nói ta điều này cũng không phải cái gì chính quy đại kiều, kiến tạo lên tới vẫn là rất dễ dàng, Lưu ca ngươi sẽ cùng ta lập dị liền không đúng a. Chu Vũ tận dụng mọi thời cơ nói. Được rồi, công việc này ta nhận, ai bảo ngươi tin nhầm ca ca đây. Bất quá trong tay ta cũng không nhiều người như vậy đồng thời làm nhiều như vậy việc. Nay tu kiểu sự tình ngươi đến sau này tụ tụ. Lưu Kiến rốt cục đồng ý, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề a, ngược lại ta chỗ này mùa đông cũng không lên đông. Người đem liều lớn cùng kho lạnh làm xong liền cho ta tú kiểu, nên bao nhiêu tiền bảo đảm một phần sẽ không thiếu ngươi, bất quá làm được rồi, nhưng là có tiền tưởng ổ. Chu Vũ buồn nôn địa quang cái đại phi mắt đi qua. Cút đi đi, ta xuất hiện ở trong lòng hỏa nhi còn không phát ra ngoài đây, ngươi thiếu đến buồn nôn ta a, có tin ta hay không đáng ngươi. Lưu Kiến cười nói. Chu Vũ không để ý tới sự uy hiếp của hắn trái lại xẹt tới đem mình muốn kiến ngồi xuống tiểu xưởng sự tình cùng hắn nói một lần. Lúc này Lưu Kiến hỏa lý Kiến bân hoàn toàn thuộc Tiểu tử này không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốt lên làm kinh người a, khá lắm, này vừa lên ngọ tất cả đều là vô cùng bảo tay, lại là kiến lều lớn lại là tu kiểu, cuối cùng còn muốn kiến tòa tử sưởng, này mẹ kiếp còn là một nông thôn tiểu thanh niên sao? Lưu Kiến Vô Vũ Chu Vũ bả vai hơi xúc động điệu nói rằng: "Lão đệ, ca ca lần này thực sự là phục rồi ngươi, bất quá nhìn thấy ngươi như thế năng lực ca ca cũng chân tâm vì ngươi cảm thấy vui vẻ." Được rồi, những khác thoại ta cũng sẽ không nói. Ngược lại ngươi sau đó cảm thấy có cần phải ca ca địa phương cư mở miệng, ta nếu như nói một chữ không ta chính là cái trái gỗ, nói chung ni ca ca nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Chương 517, hoa tươi Latha nhờ cầu vùng tiểu. Nghe xong Lưu Kiện phát ra từ phế phủ Chu Vũ đánh dẫn theo cô trên, mau mau lôi kéo Lưu Kiên tay thành khẩn nói rằng, "Ai u Lưu ca à, sẽ chờ ngươi câu nói này đây, trong tay ta còn có thật nhiều việc muốn cùng ngươi nói chuyện đây, này không sợ ngươi mất hứng sẽ không dám nói." Mẹ nhà nó Huynh đệ ngươi cũng quá thực thành điểm đi, liền không thể khách khí với ta khách khí." Lưu Kiến cười khổ nói. "Khách khí cái gì, ngươi chính là ta ca, cùng ngươi lượng khách khí không phải xa lạ sao?" Lưu Kiến không nói lời nào, cùng Lý Kiến bân liếc mắt nhìn nhau sau đó đồng thời bắt đầu cười ha hả. Ngay vào lúc này thị trấn năng lượng mặt trời Triệu tổng gọi điện thoại tới nói đã đến giữa sơn núi, Chu Vũ mau mau mang theo mấy người vội vã đi tới chỗ cửa lớn nghênh tiếp bọn họ. Chu Vũ muốn Triệu tổng đến ngoại trừ thương nghị nhà ấm cần một ít năng lượng mặt trời khí tại ở ngoài còn muốn mua hai tòa năng lượng mặt trời nổi hơi, nay mùa đông cũng sắp một tới, tuy nói trên núi mùa đông cũng ở 7, 8 độ trở lên, thế nhưng không lắp đặt khí ấm vẫn là hội có vẻ hơi lạnh. Đối với Chu Vũ yêu cầu Triệu tổng đánh cam đoan, bảo đảm ở trung tuần tháng 11 trước đó đem năng lượng mặt trời khí ấm lắp đặt được, thời gian còn lại Lưu Kiến Bân liền đem nắp nhà ấm liều lớn cần năng lượng mặt trời khí tại cùng Triệu tổng nói một thoáng. Những loại khí tài tuy nói không thường dụng, thế nhưng nhân gia dù sao cũng là hưởng dự toàn tỉnh năng lượng mặt trời công ty lớn, những loại khí tài thật là có, Liền Song Vương lại một lần đặt thành hợp tác ý đồ, chỉ chờ Chu Vũ đem 20% khoản tiền đánh tới liền giao hàng lắp đặt. Chu Vũ vừa lên ngọ liền đem sau đó sắp tới 1 năm việc cho làm thịt, mà các khách nhân cũng kiếm được buồn mãn bất mãn, Song Vương là đều đại hoan hỉ, liền lưu đại chủ buổi trưa vẫn cứ lấy một bàn nhạnh món ăn khoản đãi đoàn người lấy đó ăn mừng. Ăn qua bữa cơm trưa sau Lý Kiến Bân cùng Triệu tổng đều đi, Lưu Kiến ở lại chỗ này muốn cùng Chu Vũ Ca lượng thương nghị một thoáng kiến tiểu sự hạng. Lưu đại Chu cùng Lý Minh nhàn rỗi không chuyện gì nhi cũng theo lại đây. Nhìn nguyệt lượng hồ to lớn thủy vực, từ bên bờ đến trong hồ tiểu đảo gần nhất khoảng cách phòng trừng cũng đến khoảng 300m, Lưu Kiến ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài. Khoảng cách này thật đúng là không gần a, tuy nói Chu Vũ nuốn không phải loại kia chính quy đại kiều, nhưng là khoảng cách xa như vậy chính là ở đáy nước đóng cọc cũng đến phí không ít tính đây. Đúng rồi huynh đệ, này nguyệt lượng hồ sâu hay không? Nếu như không sâu cẩu kia đúng là tốt hơn kiến. Lưu Kiến mở miệng hỏi. "Ấn vẫn được đi, nghe lão bố người giảng đại khái cũng là năm, 6 mét thâm." Phục, Lưu Quyện đem trong miệng thảo cô nói ra đi ra ngoài. Mặt đều tái rồi, quay về Chu Vũ Thở phì phò nói rằng, "Mẹ kiếp, ngươi coi nơi nơi này là Thái Bình Dương à? Năm, 6 mét còn không thâm. Nếu như nếu như vậy đóng cọc còn phải mang theo lặn dưới nước thiết bị xuống đây." Ai Thật sự là sầu chết ta rồi, nếu như thiên điểm nên thật tốt ta. Thiên điểm được kêu là nhà tán tử, còn có thể gọi hồn sao?" Chu Hộ Quệ mồm sen vào nói. Xì si một tiếng, Lưu Kiến để hắn trọc phi cười, chỉ chỉ tiểu tử này trong miệng không hề nói gì chỉ là lắc lắc đầu kế tục suy nghĩ đứng dậy. Nhìn thấy Lưu Kiến khá là phiền muộn chu Vũ Khai đạo nói: "Lưu ca, kỳ thực ta đối với cây cầu kia cũng không quá to lớn yêu cầu, chính là tận lực muốn mỹ một ít, phù hợp hoàn cảnh chung quanh." tốt nhất có thể đạt đến các du khách lên, tiểu sau liền không muốn hạ xuống hiệu quả. Chính đang tản bộ bước chân chăm chú suy nghĩ lưu kiến lão đạo một cái tốt huyền không xuất cái té ngã. Đây mắt hắc tuyến địa nói rằng, ta nói huynh đệ, liền này còn gọi không yêu cầu gì. Toàn Trung Quốc có cái nào tòa kiểu người đi tới liền không muốn hạ xuống. Ngươi coi đó là thiên đường a. Huynh đệ à, ta lặp lại lần nữa a, ta chính là cái sửa đường. Vừa mới bắt đầu ta nghĩ đến ngươi chính là muốn cho ta kiến một tòa phủ thông tiểu vì lẽ đó ta mới miễn cưỡng đáp ứng rồi, thế nhưng không nghĩ tới ta lý giải sai rồi, ngươi đây là muốn ta cho ngươi kiến tòa thiên đường a tan nào có lớn như vậy năng lực. Ta nhìn ngươi hãy tìm sật lão nhân ra người đi. Nói nói Lưu Kiến Oa nước địa đều muốn khóc. Lưu ca không muốn nhụt chí mà, nếu có chí nhất định thành, bách hai thần quan chúng chúc sợ, hiện tại không nghĩ ra biện pháp không liên quan, ta thời gian có chính là từ từ suy nghĩ là được rồi. Chỉ cần ngươi lấy ra không biết sợ cách mạng chủ nghĩa anh hùng khí khái đừng nói kiến tạo để dòng người liền vong phàm tiểu, chính là chân chính thiên đường ta cũng có thể kiến tạo ra được. Chu Vũ lời nói này đến thì có điểm không biết xấu hổ, đường nói Lưu Kiến tức giận đến cả người run rẩy. Chính là Lưu đại chủ cùng Chu Hổ Lý Lập Minh đều muốn tới đạp hắn một cước. Một lát sau đợi được mọi người đều khôi phục tâm tình sau Lý Minh cảm giác mình hẳn là thân chương chính nghĩa, liền nói rằng, ta nói Chu đại ca không như ngươi vậy làm ra a. Ngôn Kiến, kiểu ít nhất ngươi người chủ nhân này đến có cái đại khái phương hướng chứ? La tầng đá, xi si măng vẫn là đồ gỗ. La cầu treo vẫn là cầu hình vòng. Ít nhất những này trước tiên cần phải định ra đến a, nếu không ngươi chính là tìm cái thần tiên người đến ra cũng không cách nào giúp ngươi đem tiểu làm ra. Ai ưu vị huynh đệ này nói tới nhưng là những câu có lý, còn trẻ như vậy liền như thế minh lý lẽ thực sự là hiếm thấy a. Lưu Kiện cảm kích nói rằng. Chu Vũ nhíu môi quay về Lý Minh nói rằng, "Hành á tiểu Minh, Ngươi ở nơi này đã trụ không ít tháng ngày chứ? Tiểu tử ngươi khiêm trái là không phải nên trả lại. Lại nói ca ca ta từ sáng đến tối cho ngươi ăn không ở không này, trên núi cũng không lương thực dư a. Lý Minh trong lòng thầm mắng Thanh Đê tiện lập tức liền không dám nói nữa thoại, chỉ có thể hướng về Lưu Kiến đầu đi đồng tình ánh mắt. Chu Vũ trong lòng cười cợt. Nhìn dáng dấp vừa nãy chính mình luôn ngự sát thực mo đưa mọi người bực điên rồi, bất quá điều này cũng đúng là mình muốn. Ở kế hoạch của mình bên trong cây cầu kia vô cùng trọng yếu. không cho có nửa điểm qua loa, hiện tại đem lưu đại ca làm cho tản nhẫn một điểm cái kia cuối cùng hiệu quả chỉ định hội tốt hơn không ít. Nghĩ tới đây Chu Vũ quay về mọi người cởi gần. Luân Tử Khẩn Thiết Điệu nói rằng, "Lưu ca, đại chú, hổ tử, tiểu minh, trong các ngươi có đi qua trong hồ Thái Dương đạo, cảm giác nơi đó là không phải như tiên cảnh như thế. Nay mỹ lệ nguyệt lượng hồ như không giống cái kia mênh mông vô bờ bầu trời. Dạ như có như vậy một tòa bảy màu cầu vồng tiểu vắt ngang trong đó." Mọi người sẽ có hay không có có một loại dẫm cầu vòng đi vào tiên cảnh cảm giác. Giả như ở trên cầu còn nghỉ lại hoặc là bay múa thiên nga cùng tiên hạ, mọi người có thể hay không ở trên cầu liền không muốn hạ xuống. Nhìn thấy mọi người đều bị chính mình miêu tả tràng cảnh say sưa, Chu Vũ cuối cùng đem cuối cùng ý nghĩ nói ra, các ngươi nói như vậy thì nếu như dựng thành chỉ riêng này qua cầu phí là không phải ta liền có thể kiếm buồn mãn bất đậy. Mẹ kiếp, nhị cẩu ca ngươi chính là cái mười phần gian thương. Đẹp như vậy một tòa kiều ngươi lăng là cùng hơi tiền liên hệ tới, xin cho phép ta đối với ngươi biểu thị một thoáng kinh bỉ." Chu Hổ nói xong dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Chu Hổ lời còn chưa dứt ngoại trừ Lưu đại chủ có chút thật không tiện, ở ngoài còn lại hai người cũng đều cùng nhau điệu giơ lên ngón tay giữa. "Khà khà, các ngươi có thể khinh bỉ ta, thế nhưng các ngươi vô lương tâm nói ý nghĩ của ta kiểu gì? Là không phải tiền vô cổ nhân hậu vô lai dạ? Hơn nữa ta và các ngươi nói a, Cầu kia kiến song sau mặt trên bảy màu ta không thể dùng sơn đồ, giống nhau chọn dùng hoa tươi, nói cách khác cái này cầu dùng điều chính là do hoa tươi lắt thành mà thành, kiểu gì? Ý nghĩ của ta trâu bỏ không." Chu Vũ đắc ý mà hỏi. Nhìn Chu Vũ một mặt hả hê, tương mọi người vốn là muốn cố gắng đả kích đả kích hắn, tiếc rằng ra hỏa này điểm quan trọng, giật, thực sự là quá tốt rồi, vẫn đúng là tìm không ra đả kích cơ hội của hắn. Cuối cùng Lưu Kiến Vô vỗ Chu Vũ vai cảm khái nói, "Huynh đệ à, Ngươi đầu này qua là sao Trường A? Như thế diệu biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Ca ca ta hiện tại cũng bị ngươi vừa nãy miêu tả cảnh tượng đánh truyền động, ta này trở về đi tìm cao nhân đi, tranh thủ đem ngươi miêu tả cây cầu kia cho làm ra. Nói thật, ta mẹ tiếp cũng nghĩ đến tòa này hoa tươi lát thành cầu vòng trên cầu đi hai vòng cảm thụ một chút. Ta. Sau đó mọi người tràn đầy phấn khởi địa ở cùng nơi lại nghiên cứu một thoáng cầu vòng tiểu kiểu dáng cùng chất liệu, sau đó Lưu Kiến liền lái xe trở lại chuẩn bị. Đưa đi lưu kiến Chu Vũ để Lý Minh ở trên núi Bồi tiếp đại chú dưới cờ năm quân, mình và Chu Hổ lái xe đi tìm Tam Túc. Ca Lương đến gia tộc Khẩu phát hiện trong nhà không ai, hướng về hai bên phải trái hàng xóm hỏi thăm một chút mới biết cảm tình thái công cùng Chu Định Bang vợ chồng chính đang lối đi bộ sái hạt đậu, liền Ca Lương lại chạy đến trong thôn trên đại đạo rốt cuộc tìm được Chu Định Bang. Trong thôn nhựa đường trên đường chất đầy đậu nành cao lương các loại, chờ thu hoạch Một đoàn các thôn dân chính cầm trong tay cương xoa một bên lật lên thu hoạch một bên cười vui vẻ điệu lao khái nhi, đâu đâu cũng có tiếng cười cười nói nói. "Nhi cậu tử, các ngươi ca lương sao hạ sơn? Sẽ không là trở về giúp ta xới hạt đậu chứ?" Nhìn thấy Chu Vũ cùng Nhi tử xuất hiện ở trước chân, Chu Định Bang lái chơi cười nói. "Tam thúc, ta tìm ngươi có điểm việc gấp nhỉ, nếu không chúng ta về nhà nói đi." Chu Định Bang gật gật đầu đem trong tay cương dĩa ăn giao cho nhà, hỏi cũng không có hỏi rồi cùng ca lương về nhà. 7.8 phút sau ngồi ở trong sân Chu Định Bang nghe xong Chu Vũ sau lập tức trạm lên giật mình hỏi, "Nị Cẩu tử ngươi nói cái gì? Còn muốn lại bao 50 mẫu địa?" "Ta nói tiểu tử ngươi là không phải bao địa bao nghiện. Hai ngọn núi lớn còn chưa đủ người chơi. Hơn nữa ngươi mới vừa nói loại kia lều lớn làm sao có khả năng như vậy quý?" "Khá lắm, năm tòa lều lớn phải sắp tới 3 triệu. Ta có thể cùng ngươi nói, tiểu tử ngươi tuy rằng có không ít tiền, nhưng là số tiền này đến cũng không dễ dàng, cũng không thể đều bạ hết." Bằng không chính là ba mẹ ngươi không thu thập ngươi, ta cũng phải đem ngươi đánh đến không lên nổi kháng. Chu Vũ cười khổ một tiếng giải thích, "Tam thúc, ngươi nói ta từ khi sau khi về nhà trải qua vô căn cứ sự tình sao? Cứ việc có một số việc nhi xem ra vô căn cứ, thế nhưng kết quả là không phải đều kiếm tiền chứ. Ta cũng không phải người ngu, nếu như trong lòng không đáy ta nào dám lập tức xài nhiều tiền như vậy a." Chu Định Bang không lên tiếng, Chu hổ ở bên cạnh tap ba hai lần miệng thúc dục, "Ba Ta nhị cẩu ca làm việc nhi ngươi có xá không yên lòng. Gia hỏa này chính là cái chiêu tài đồng tử, muốn phát tài tìm hắn chuẩn không sai, vì lẽ đó ngươi liền mau mau cho hắn tìm khối địa đi, chúng ta trên núi còn có chuyện sốt ruột trở lại đây. Chu Định Bang xem vài lần cháu trai cùng nhi tử, trong đôi mắt dần dần có ý cười, nhi tử nói đúng a, nhị cẩu tử còn chưa từng làm thâm hụt tiền buôn bán đây, lúc này theo lối nói của hắn hẳn là cũng không sai, nhưng là hơn 3 triệu a liền đổi lấy năm tòa lều lớn. Thế đạo này sao cảm giác càng ngày càng xa lạ cơ chứ? Lung lay mấy lần đầu, Chu Định Bang vung tới bên trong lùng ta lung tung ý nghĩ quay về Chu Vũ nói rằng: "Nhị khẩu tử, ngươi không phải là muốn làm khối địa sao? Bất quá ta không cần bao, Tam thúc nơi này có một cái biện pháp ngươi xem có được hay không?" "Hả? Còn có chuyện tốt như vậy nhi? Vậy được Tam thúc ngươi nói đi." Chu Vũ cao hứng nói rằng: "Chương 518, tu đột lớn, nhận đầu bài xung địa." Nghe được cháu trai muốn nhận thầu thổ địa chu định quốc ánh mắt sáng lên tiếp tục nói, các ngươi ca lưỡng nghe à, muốn nói ta chủ già thôn cái kia thổ địa là hài hài, ngoại trừ các gia đất phần trăm, cái gì tiểu sơn, quê mùa, bãi sông địa đó là từng mảnh từng mảnh, những thứ này đều là ngoại nghịch, thuộc về trong thôn hết thảy. Nhưng là đất phần trăm các gia còn phải loại lương thực cái gì, đều cho thuê người nắp lẻo lớn nếu là có cái sơ suất nhân gia còn có sống hay không. Vì lẽ đó a ta muốn ta có thể hay không ở đất phần trăm bên ngoài muốn nghĩ biện pháp. Ba, ta nghe rõ ràng, ngươi không phải muốn cho nhị cầu ca lại bao một cái đỉnh núi chứ. Nhưng là ta nhị cầu ca đây chính là làm công nghệ cao. Ngươi nói nếu như đem lều lớn tre ở như giã kê lĩnh như vậy thỏ đều không gãy phân địa phương sẽ ra chuyện ngươi phụ trách ra. Hơn nữa nơi đó lộ lại không thông, nếu như trở lại mấy con lợn rừng hùng người mù cái gì ta nhị cầu ca nhưng là đến bồi cái lộn trồng vó lên trời. Tiểu tử ngươi ở nơi đó mù bài cái gì, ai nói ta muốn hắn nhận tàu đỉnh núi. Hơn nữa nghe ý lời này của người ta cái này khi, làm, thúc thúc chính là muốn hại, chô yếu hắn. Mua kéo cái chim ngươi mau mau cho ta cút qua một bên đi, ta bây giờ nhìn thấy ngươi liền đến tiền. Chu Định Bang quằm mặt lại nói rằng, Chu hộ không còn dám kế tục tranh luận, quay về Chu Vũ Quệ mồm nói rằng, nhị cậu ca, ta ba muốn ta cút đi, ta hiện tại liền lăn, chính ngươi cùng hắn nói đi. Nếu như hắn không chuẩn bị cho ngươi khối tốt địa, ta liền đi đem Thái công tìm đến, ta sợ hắn có người không sợ a. Tiểu tử này mới vừa sau khi nói xong cái mông liền bị một con hoàng giáp mủ tiếp xúc thân mật một thoáng, liền cũng không dám nói lời nào nhanh chân liền chạy. Chu Vũ nhẫn nhịn cười nói, "Tam thúc, ngươi cũng đừng sinh hổ tử khí, hắn đây là đã lâu không gặp ngươi muốn nhớ ngươi hoảng lúc này mới cùng ngươi đấu đấu võ một đây, lại nói nữa ngươi làm sao có khả năng hại ta đây? Ta muốn a ngươi nhất định là có cái gì biện pháp tốt có đúng hay không?" "Ai, vẫn là cháu ta hiểu rõ ta a nhị cậu tử, tam thúc là muốn như vậy?" Tiểu tử ngươi là càng ngày càng năng lực, ngày hôm nay tuy nói muốn nhận thầu 50 mẫu địa. Thế nhưng sao biết ngày mai ngày muốt liền không thể lại nhận thầu càng nhiều địa đây. Nếu như ngươi vẹn vẹn liền nhận thầu này 50 mẫu sau đó không lại nhận thầu tam thúc chính là Liều Mạng Dung Mạo từ bỏ cũng đến chuẩn bị cho ngươi khối tốt địa, nhưng là ngươi cảm thấy khả năng này sao? Tiểu tử ngươi làm gì không phải một đám liên đại. Chu Vũ gật gật đầu hướng Chu Định Bang giơ ngón tay cái lên tự đáy lòng điệu nói rằng, tam thúc vẫn đúng là cho ngươi nói chúng rồi. Mấy chục ngôi địa vẫn đúng là không đủ ta ngon nhỉ, nói như vậy ngươi có biện pháp tốt. Biện pháp sao đúng là có, thế nhưng ngươi đến ra điểm vết. Chu Định Bang cười ha hả nói rằng, "Tam thúc, ngươi xem ta là không nỡ bỏ tiền người sao? Mau nói đi, ta còn thực sự là tốt rồi kỳ đây." "Được rồi, không đùa ngươi, ngươi muốn chỉ có bãi sông địa có thể thỏa mãn ngươi." Ngươi suy nghĩ một chút, a ta, ta thôn vốn là là cái trường điều trạm. Dọc theo lang cô hà hai bờ sông đến có bao nhiêu địa? Không có ba ngàn mẫu cũng có hai ngàn mẫu chứ. Trước đây mọi người không phải là không có ở nơi đó khai hoang trồng trọn. Nhưng là này lang cô hà ba năm một đại thủy, một năm một nước tiểu phát, huyên áo cũng không ai dám loại. Này ba năm dưới thật giống liền người ba loại dưa hầu đến, trừ này bên ngoài chưa từng thấy ai từ nơi nào thu quá hoa mẫu. Chù vũ hít vào một ngụm khí lạnh, tam thúc không hổ là thôn bí thư chi bộ A, này tầm mắt nhưng là lớn hơn mình hơn nhiều, mụ, hai, ba ngàn mẫu điệu A. ngươi làm mộng cũng không nghĩ quá muốn bọn nhi lớn như vậy a." Ổn định tâm tình Chu Vũ toát cao giọng tự hỏi, "Tam thúc, ngươi thực sự là ta thân tam thúc à, người khác loại sợ thủy yêm ta liền không sợ. Ngươi thật sự coi ta là thần tiên a?" "Ồ, không đúng. Ta nói ngươi không phải muốn ta tu đập lớn chứ." Nói tới chỗ này Chu Vũ phía sau lưng đều cảm thấy lạnh cả người, nham hiểm, Chu Định Bang đồng chí quá âm hiểm. "Khà khà, ngươi cứ nói đi. Chỗ tốt này cũng không thể cũng làm cho ngươi cho chiếm chứ." Thường ngày Phá Hồng Thủy thời điểm không chỉ bài sông địa, liền ngay cả ta thôn mấy khối đất phần trăm đều có một bộ phận bị viêm, nếu như ngươi có thể ra tiền đem đập lớn tu nền vững chắc không tái phát nước lạn hại, ta hiện tại là có thể làm chủ làng, cô hà hai bên bãi sông địa chính là ngươi, hơn nữa ta còn có thể ký hợp đồng bao cho ngươi 70 năm, ngươi xem tiểu gì?" Chu Định Bang năm chắc phần thắng địa nói rằng. Chu Vũ suy nghĩ một chút cảm giác thấy hơi đau đầu, quyết định này thực sự là không tốt dưới, bất quá hai, 3000 mẫu bài sông địa a. Nếu như thật đem đập lớn sửa tốt vậy thì là ngàn mẫu ruộng tốt, không nói vì mình, chính là vì trong thôn công việc này cũng đến được. Nghĩ tới đây Chu Vũ hỏi tiếp, "Tam thúc, muốn đem hai bên đập lớn sửa tốt đại khái xài hết bao nhiêu tiền? Ta chưa hôm nay liền đại khái đi ra ngoài trăm vạn, trong tay còn lại nhưng là không hơn nhiều." Mộ kéo cái ba tử ta nghe sao có chút choáng váng đầu đây. "Tiểu tử ngươi tiêu tiền loạn nhị đây, vừa lên ngọ liền đi ra ngoài trăm vạn. Như thế này ngươi đến cố gắng cùng ta nói một chút." Cho tới tu đập lớn ni chúng ta trước đây tìm người tính toán quá, vật liệu phí thêm vào xe công trình thế nào cũng đến 2 triệu, còn nhân lực ni ngươi liền không cần bỏ ra tiền, ta thôn lão cha con có chính là đều sẽ tới hỗ trợ. Ai, thật nếu có thể đem đập lớn sửa tốt mọi người tâm cũng là thoải mái. Hai tử, ngươi là không biết ta, này hai tòa đập lớn vẫn là ta thôn tâm bệnh, hàng năm vừa đến tháng mùa mưa thời điểm mọi người liền ăn không ngon không ngủ ngon, chỉ lo đập lớn vỡ hồng thủy yểm hoang mộng, nhưng là quang lo lắng có cái dám nhúng rụng. nên đến còn phải đến a. Những năm này chúng ta hàng năm trời thu đều muốn tu bổ một lần đập lớn, nhưng là nhiều năm như vậy ở con kiến phá hoại dưới đập lớn đã sớm rách nát không thể tả. Khởi điểm mọi người cũng muốn góp vốn cố gắng sửa một chút, nhưng là vừa nghe nói muốn hơn 200 vạn liền tất cả đều ma chân, chúng ta trên chỗ làm nhiều tiền như vậy a. Vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hàng năm đập lớn vỡ hoa màu bị yểm. Chuyện này chúng ta cũng đi tìm trong trấn cùng thủy lợi cục. Thế nhưng chúng ta trấn đều là loại hoa màu cũng không có gì công nghiệp, vì lẽ đó trong trấn cũng không có tiền. Ma Thủy lợi cục người cũng nói, ta này đập lớn lậu không lợi hại bọn họ cũng không cách nào hướng lên trên đầu xin tiền, vì lẽ đó chuyện này liền vẫn như thế hao tổn. Nhưng là bọn họ có thể háo lên ta không kéo dài được a. Hai tử A Tam Thúc không phải khanh ngươi, theo lý thuyết ngươi đã vì là ta thôn làm quá nhiều sự tình, Tam Thúc không nên lại cho ngươi ra ý đồ này, nhưng là hiện tại liền ngươi có năng lực Vì lẽ đó ta liền mặt dày cùng ngươi nói ra. Bất quá ngươi yên tâm, tiền này cũng không có thể để một mình ngươi ra, lần trước ngươi không phải cho hổ tử 80 vạn sao? Ta hướng về thôn ủy hội hội cũng 10 vạn, còn giữ lại 70 vạn đây, này 70 vạn ta đều gửi cho ngươi. Chỉ cần có thể đem đập lớn sửa tốt ta liền triệt để hiểu rõ một phần tâm tư, sau đó các loại, chờ hổ tử cho ta sinh cái tôn tử hoặc tôn nữ cái gì ta liền đem trên vai bộ này trọng trách ta cho các ngươi người trẻ tuổi, ta lão Này tư tưởng cũng theo không kịp, vẫn để cho các ngươi người trẻ tuổi dẫn mọi người làm đi. Chu Vũ nghe được quả muốn khóc, này chính là tam thúc của mình, đây chính là Chu gia thôn lão bí thư chi bộ. Đây mới là dễ thân lại khả kính người a. Vì tu trong thôn đập lớn liền cam lòng đem còn không ô nóng hồi 70 vạn quên đi ra, vậy cũng là 70 vạn a. Nhấn nhịn nước mắt Chu Vũ nghiêm túc nói rằng, được rồi tam thúc, công việc này ta nhận, hổ tử cái kia 70 vạn ngươi đừng núp núp, còn phải giữ lại cho hắn cưới vợ sử dụng đây. Lại nói nữa không phải hơn 200 vạn sao? Ta tập hợp ba tập hợp ba cũng không kém nhiều nữa. Ta như thế này liền cho Lưu Ca gọi điện thoại, xe công trình hắn nơi đó thì có, công việc này nhìn dáng dấp còn phải hắn đến làm, nếu như nhân thủ không đủ liền do hắn đến nghĩ biện pháp đi. Còn có, ta ngày mai sẽ đi lấy tiền. Ngươi cùng ta ba mang theo ta mấy cái thúc thúc mau mau mua vật liệu đi. Chúng ta tranh thủ bắt đầu mùa đông trước đem đập lớn sửa tốt. Lần này mặc kệ xài bao nhiêu tiền nhất định phải bảo chất bảo lượng mà đem đập lớn sửa tốt, ngàn vạn không thể lựa gạt. Ai, nhị khẩu tử ngươi yên tâm. Có như thế một cái cơ hội ngàn năm một thở ngươi tam thúc nếu như vẫn chưa thể đem đập lớn sửa tốt liền không cần sống. Đúng rồi, ngươi mau mau cùng hộ tử đi tiên dục loan đem ngươi ba cùng ngươi bắt thúc kéo trở về. Chu Định bang kích động nói rằng. Hừ, ta ba cùng ta bắt thúc ở nơi đó làm cái gì? Chu Vũ không hiểu hỏi. Ngươi nói làm gì? Xem ngươi bái. Này không từ khi ngươi cùng hổ tử đem Long Lý bỏ vào tiên dục loan sau chúng ta có thể lão ca mấy cái liền thay phiên tới đó canh gác. Đây chính là ta thôn hy vọng, nếu như cái nào mắt không mở rổng lưới đánh cá bộ đi một ít tổn thất nhưng lớn rồi. Vì lẽ đó mỗi ngày đều có hai người ở nơi đó canh gác hồ ngư. Chu Vũ cười khổ một tiếng, những này các đời cha thực sự là quá sốt sắng, những kia tiểu long cá chép miêu cũng là một mại bao rải, cái gì vong có thể đem chúng nó bộ đi a. bất quá hắn cũng hiểu rõ cha cùng tam thúc những lời lao bối người, chính là nói khuyên bảo bọn họ phòng trường nhân gia cũng sẽ không nghe, vì lẽ đó không nói hai lời mang theo hộ tử lái xe liền đi tới Tiên Dục Loan. Hơn nữa canh giờ chu gia thôn thôn hội hội bên trong tọa đầy người, ngoại trừ Chu Định Bang ca mấy cái cùng trường kế toán ở ngoài cái khác mấy cái thôn dân tiểu tổ người phụ trách cũng đều tới. Chu Định Bang nói một mạch sau thở một hơi hỏi, sự tình ta đều nói xong, các ngươi mọi người có cái gì ý nghĩ đều nói một chút đi. Quá 1 phút không có động tĩnh, quá 2 phút sau vẫn không có động tĩnh, mọi người ánh mắt đều có chút đăm đăm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chu Định Bang Hỏa Nhi la lớn, "Ta nói các ngươi đều người câm là sao? Sao đều không nói lời nào?" Nay một tiếng đại tảng môn đem tất cả mọi người hồn nhi đều cho thu trở về, Trương Kế Toán run lập cập hỏi, "Tam ca, này không phải là chuyện nhỏ, ngươi cũng trưởng thành, có thể tuyệt đối đừng cùng chúng ta mở như vậy vui đùa a." "Lão trương ngươi thôi lắm." Lão tử khi nào ở thôn hội hội bên trong lái qua vui lùa. Chuyện này là thật sự, ta cùng Nghị cậu tử vừa thương lượng kỹ càng rồi. Gọi các ngươi lại đây chính là muốn hỏi một chút nhân gia gia tiền tu đập lớn ta đem bãi sông địa bao cho hắn có được hay không. Dù sao này không phải ta một người đi, mà là ta Chu gia thôn, vì lẽ đó ta liền nhấc tay trước tiên biểu quyết một thoáng, thông qua sau khi lại mở thôn dân đại hội tiến hành tập thể biểu quyết, các ngươi xem ta làm như vậy hành không? Thế nhưng lệnh Chu Định Bang thất vọng chính là vào lúc này căn bản cũng không có người để ý đến hắn, mấy chục tuổi đại lão gia nhi môn tất cả đều nhạy nhót liên hồi trên mặt còn mang theo nước mắt, thậm chí Lao Bát Chu Định Nghĩa cùng Lao Trương còn ôm chặt nhau khóc ròng không ngớt. Chu Định Bang nước mắt rào một tiếng cũng xuống, chẳng bao lâu sau mình và những huynh đệ này môn vắt hết ốc địa muốn tu đập thật là lớn, thế nhưng tiếc rằng tiền tài có hạn cho tới đến hiện tại mọi người cũng phải chịu nhịn hồng thủy bưởi bãi tàn phá. Hiện tại ông trời rốt cục mở mắt ra, Để Chu Gia thôn đi ra cái nhị cậu tử. Đám người này sau khi phát tiết xong chu định bang lại hỏi, "Ta nói các ngươi từng cái từng cái cũng không chê é lệ, mấy chục tuổi người nhảy nhót liên hồi còn biết xấu hổ hay không?" "Được rồi, chuyện này các ngươi cũng biết, ta nảy địa đến cùng có thể hay không bao cho nhị cậu tử a." Đám người này lại không nói lời nào, chỉ là từng cái từng cái xem ánh mắt của hắn có chút quái dị, Trương Kế toán cười nói, "Ta nói tam ca, ngươi sao càng sống càng trở về?" Ngươi nói này, nếu như người khác ngươi còn có thể hỏi chúng ta sao? La không phải lập tức ngay tại chỗ đáp ứng. Sao đổi thành nhị cậu tử ngươi liền cẩn thận như vậy? Hắn là cháu ngươi không giả, nhưng chúng ta vẫn là hắn thúc thúc đại gia đây, luận cảm tình chúng ta đàn ông không một chút nào so với ngươi thiếu. Vì lẽ đó a ngươi liền không cần có trong lòng gánh nặng. Ai, điều này cũng làm cho là nhị cậu tử a, nếu như đổi thành người khác ai muốn ý lấy ra mấy triệu cho ta tu lập lớn. Đừng nói những kia còn chỉ là không thể loại hoa màu bãi sông địa, chính là tốt địa nhân gia cũng không thể đồng ý đây. Vẫn là nhị cậu tử đứa nhỏ này nhân nghĩa. Tam ca, ta xem cũng đừng làm cái gì thôn dân đại hội, quả thực chính là làm điều thừa, vẫn là mau mau cùng hài tử đem hợp đồng ký rồi đi, hắn ngày mai không phải cho ta một bộ phận tiền sao? Mấy người chúng ta này trở về đi suốt ruột nhân thủ, ngày mai ta hay dùng nhị cậu tử tiền mua vật liệu đi, tranh thủ sớm một chút đem đập lớn sửa tốt. Mọi người đồng loạt gật gật đầu. Vào lúc này cũng ngồi không yên, từng cái từng cái mau mau đứng dậy cách lái trở về triệu tập nhân thủ đi tới. Tối hôm đó Chu Vũ ở nhà sau khi cơm nước xong rồi cùng người trong nhà đi tới thôn hội hội, ở tám vị thái công cùng thôn hội hội đám người chứng kiến dưới ký kết bãi sông địa nhận đầu hợp đồng, sau đó này mấy ngàn mẫu bãi sông địa quyền sử dụng liền quy Chu Vũ, mà Chu Vũ cũng sẽ bỏ vốn đem đập lớn sửa tốt. Sau khi ký hợp đồng xong mọi người là đều đại hoan hỉ, tám vị thái công càng là cao hứng liên tục cười to. Vẫn cứ muốn chu hộ về nhà đưa đến một lọ tử hoa cúc tiểu mỗi người uống một bát biểu thị chúc mừng. Chương 519, biệt ly cũng là một loại mỹ. Thiêm xong hợp đồng ngày thứ 2 chu Vũ liền lấy ra 50 vạn giao cho tam thúc cùng trưởng kế toán để bọn họ tu đập lớn vật liệu đi, sau đó cầm lái Lý Minh đại cấp tú là hắn cùng chu hộ đi tới Lang cô hà trên cầu đá muốn nhìn một chút chính mình nhận đầu thổ địa. Kiều dưới nước sông không biết mệt mỏi chạy xuôi, đứng ở kiều đỉnh nhìn hai bên tất cả đều là cỏ khô mêng ngông vô bờ bãi sông địa. Lý Minh không khỏi dơ ngón tay cái lên tảng dương, chú đại ca, ta lớn như vậy không phục quá ai, ngươi là đầu một cái, ở nông thôn có thể làm được chuyện lớn như vậy, nghiệp ta là trong lòng bội phục ngươi. Lần này tuy rằng chạy trốn ở bên ngoài, thế nhưng có thể nhận thức ngươi đường này chạy trốn thực sự là đáng giá. Ta cũng muốn được rồi, về nhà lần này sau liền đảng hoàng địa đi công ty của bà ta đi làm, cũng không tiếp tục quản cái nào chạy, sau đó có chuyện ngươi liền gọi điện thoại cho ta, anh chàng vẫn có chút tiểu năng lượng. Mẹ kiếp Tiểu Minh ngươi không nóng dần lên chứ? Làm sao sẽ nói ra như thế tràn ngập chính năng lượng đến? Chu Hổ Dật mình hỏi. Tiểu tử ngươi mới nóng dần lên đây, bất quá ở Phượng Hoàng Sơn chờ mấy ngày nay đối với ta dẫn dắt đặc biệt lớn, ngươi nói các ngươi ca lượng quan hệ gì bối cảnh cũng không có liền cả ra trận thế lớn như vậy, cùng các ngươi so sánh ta xấu hổ đều muốn tự sát, vì lẽ đó ta nhất định phải tức giận phân đấu, không thể để cho hai người các ngươi vượt lên. Hai người các ngươi hãy chờ xem. Lại quá 3 năm rưỡi Trung Quốc người giàu có bảng trên chỉ định đến có ra họ tên, đợi đến hổ tử ngươi tóc dài cặp eo thì trên giang hồ liền đến nơi lạ ra truyền thuyết. Lý Minh hảo khí ngất trời điệu nói rằng: "Hừm, truyền thuyết ta ngã, cũng tin tưởng sẽ có, bất quá tốt nhất là đừng bị người ta lừa gạt cái 1 tỷ 800 triệu truyền thuyết, nếu như nói như vậy đánh chết ta cũng sẽ không thừa nhận chúng ta lúc trước một cái ấm liệu quá." Chu Hổ nói đả cái nói. "Được rồi hổ tử ngươi liền nói ít đi một câu đi." Kiếm thấy ngươi tiểu minh ca lại nhặt tự tin muốn muốn rèn đúc chính mình thương mại vương quốc, chúng ta vẫn là chúc phúc hắn đi." Chu Vũ cười nói, không đa nghi bên trong thực tại vì là Lý Minh cảm thấy vui vẻ, tiểu tử này rốt cục phá tan con ông cháu cha gông xiềng muốn một lần nữa là người. Nhìn Chu Vũ ca lưỡng trêu đùa, Lý Minh cười cợt trên mặt hiện lên một tia ôn nhu, xoay người trở lại sau xe hồng nắm ra bản thân túi đeo lưng lớn từ bên trong lấy ra mấy khối to bằng cái bát tảng đá đi tới Chu Vũ trước mặt. "Chu đại ca, Ở nơi nơi này quấy rối nhiều ngày như vậy, xanh ăn hầu hạ hơn nữa còn có mỹ cảnh xem. Huynh đệ ta thực tại quá đem thần tiên ẩn, chỉ là ta hiện tại trong tuổi so với mặt còn sạch sẽ, này ly biệt sắp tới cũng không có gì tốt đường, liền đem ta ở hết dương vừa ý mấy khối phỉ thúy nguyên thạch đưa cho ngươi làm như kỷ niệm đi. Sau khi nói xong thấy Chu Vũ muốn cự tuyệt Lý Minh nói tiếp, "Chu đại ca ngươi đừng nói trước thoại nghe ta nói cẩn thận sao? Ngươi vẫn lấy ta làm huynh đệ mình đối xử?" Liên hai anh em ta quan hệ tan nỡ như cho ngươi tiền chính là đối với hai ta cảm tình khi nhận, vì lẽ đó ni ta này thuần túy là đưa cho ngươi, không phải là vì Trung Hòa tiền phòng cùng cân phí. Chu đại ca đây thực sự là ta một điểm tâm ý ngươi nhất định phải nhận lấy. Ngươi nếu như từ chối chính là trong lòng không có ta người huynh đệ này. Lý Minh Nâng Tạng đã động tình nói rằng, ta nói huynh đệ a, ngươi không phải muốn tới thật đến chứ? Sao nói đi đã nghĩ đi đây? Ca ca nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi chủ đến khi nào cũng không có vấn đề gì. Lại nói nữa ngươi thật vất vả mua được nguyên thủy đưa cho ta làm gì? Ta lại không hiểu cái này, không được, tảng đá kia ca ca thật đến không thể nhận. Liên này hai vị ngươi tới ta đi liền bắt đầu làm phiền mợa ra. Bên cạnh Chu Hổ lúc này cười hắc hắc nói, "Tiểu Minh ca, nếu không ngươi đem những tảng đá này cho ta đặt được, ta không sợ khinh nhẫn." Cút qua một bên đi. Chu Vũ cùng Lý Minh đồng thời hô. Lần này Chu Hổ không dám lên tiếng. trong miệng vẫn đô ghi nhớ cũng không biết nói cái cái gì. Tối hậu Chu Vũ thực sự từ chối không được không thể làm gì khác hơn là đem Phỉ Thúy Nguyên Thạch nhặt lấy. Nhìn thấy Chu Vũ đem Nguyên Thạch nhặt lấy, Lý Minh tiến lên phân biệt cùng Chu Vũ chu hồi ôm ấp một thoáng, sau đó xoay người liền hướng xe dẹp đi đến. Chu Vũ vừa nhìn tiểu tử này tựa hồ là thật muốn đi thực sự là xuất ruột, lớn tiếng nói: "Huynh đệ, ngươi sao như như gió nói đi là đi đây? Cũng không sớm cùng chúng ta chào hỏi?" Chỉ ít cũng đến mang cho ngươi điểm sản vật núi rừng cùng hoa cúc tiểu trở lại a. Đứng ở cõi xa tiền Lý Minh khá là thương cảm điệu nói rằng, Chu đại ca, hổ tử huynh đệ, gặp lại thì khó đường cũng khó. Đông phong vô lực bạch hoa tàn ác ở này, thu phong lạnh dung lá rụng rồn dập thời tiết, biệt ly không cũng là một loại mỹ sao. Cho tới đồ vật cái gì liền không muốn nói ra, đều chứa ở huynh đệ trong lòng. Các anh em, bảo trọng a. Gia hỏa này nói xong lên xe liền lênh ngang rời đi. Cả lưỡng mắt to trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn một lúc, này đầu góc vẫn không có quay lại, Lý Minh tiểu tử này, đây là đánh cái gì phong? Mẹ kiếp dĩ nhiên nói đi là đi, một điểm dấu hiệu đều không có, đây cũng quá đột nhiên. Hai người đang suy nghĩ đây, liền thấy xe jeep lại trở lại, sau khi xe dừng lại Lý Minh chạy tới thật không tiện điệu nói rằng, "Chu đại ca ngươi trong túi có tiền không? Cho ta nắm 500 đồng tiền ta tốt nỗ lực lên a." Nhìn trước mắt tấm này muốn ăn đòn mặt. Suy nghĩ thêm vừa nãy cái kia chương mang theo thương cảm tràn ngập tình thơ ý hòa mặt, Chu Vũ cảm giác mình đầu óc có chút kịp thời, liền máy móc giống như điệu móc ra một cái tiền nhét vào tiểu tử này trong tay. Một câu cảm tạ sau tiểu tử này lại nên ngang rời đi. Thấy Chu Vũ chính ở chỗ này, đờ ra Chu hổ mau mau chọc chọc hắn gấp giọng nói rằng, "Nhị cậu ca, ngươi sao đem tiền đều cho hắn?" Chu Vũ mau mau một màn túi quần không khỏi cười khổ, "Mẹ kiếp." Mới vừa rồi bị Lý Minh tiểu tử này làm sợ. Dĩ nhiên đem trong túi quần 3000 đồng tiền tất cả đều cho hắn. Bất quá vừa nghĩ muốn chuyện này liền cảm thấy buồn cười, Liên Chu Vũ đứng ở trên cầu là cất tiếng cười to, chêu đến Chu Hổ cũng theo cười to không ngớt. Nợ nụ cười một trận sau Kha Lượng không thể làm gì khác hơn là đi trở về ra lái xe đến Phượng Hoàng Sơn. Đến trên núi sau Kha Lượng thấy đại chú ngồi ở hồ nước trước kháp đậu tây. Liên Chu Vũ hỏi: "Đại chú?" Lý Minh Cương mới đi, cũng chưa kịp với ngươi lên tiếng chào hỏi, hắn muốn ta cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Ha, không cùng ta chào hỏi, còn muốn ngươi giúp đỡ nói tiếng xin lỗi. Chuyện này không đúng vậy, tiểu tử này trên buổi trưa rõ ràng cùng ta chào hỏi nói hắn phải đi, hơn nữa ta còn giúp hắn hướng về trong xe bản bốn đàn hoa cốc tiểu cùng hai rượu rượu nho, đứng rồi, còn có hai cái đại dưa hấu cùng một đại bó lão căn cụ tử. Khê nằm, tiểu tử này thực sự là không một chút nào chịu thiệt a, ngươi nói hắn sao không đem ta này Phượng Hoàng Sơn cho mang đi. Chu hộ giậm chân nói rằng, ha ha ha ha. Chu Vũ bị Lý Minh làm cho thực sự là không chịu nổi, ngồi chồm hổm trên mặt đất lại là một phen cười to. Các loại, chờ, Lưu đại chú nghe Chu Hồ nói vừa nãy Lý Minh cử động sau cũng là cười to không ngớt, đứa nhỏ này thực sự là quá có thú vị. Sau khi 2 ngày Lưu kiện mang theo vốn có cùng Tân Chiêu mộ đến công nhân bắt đầu tu đập lớn cùng kiến tạo nhà ấm, lúc này Chu Định Bang đã sớm mang người đem thép xỉ mảng cùng tảng đá đều chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa Chu gia thôn hầu như là toàn dân điều động. Xin thể nhất định phải thừa cơ hội này triệt để đem đập lớn sửa tốt, ít nhất cũng đến lại bảo vệ Chu gia thôn 50 năm thái bình. Lại quá 2 ngày, nhà ấm cần vật liệu Chu Vũ Ca Lượng cùng Lý Kiến Bân cũng mua một lần được rồi, Lưu Kiện Nhân Mã chia làm hai nhóm đồng thời thi công, lăng cô hà hai bờ sông, khí thế ngất trời địa làm lên. Bầu trời này ngọ giữa lúc Chu Vũ ở công trường trên vội tử thời điểm, lão Tào cầm lái ba không giống mang theo Lưu Quên Nhi tới, gia hỏa này một nhảy xuống xe rồi cùng Chu Vũ Ca Lượng tới cái sâu sắc ôm ấp. Tốt Huyền không đem hai chàng này cho bị chết. "Ta nói Tào ca ngươi này lại là đến cái nào vừa ra? Vừa nãy suýt chút nữa đem ta bị tử, còn kích động như thế sao?" Chu Vũ miệng lớn thở hổn hển nói rằng. "Khà khà, huynh đệ a, ta này không phải nhớ các ngươi sao?" Lao Tào ngại ngùng địa nói rằng. "Thôi đi lão Tào, ngươi mới đi mấy ngày liền nhớ chúng ta." Nói dối liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Chu Hổ trêu ghẹo nói. "Ta phải rửa bảo" Tam lư tử tiểu tử ngươi chính là không văn hóa a, biết vì sao kêu một ngày không gặp như là 3 năm sao? Chúng ta ít nhất 5, 6 thiên chưa từng thấy chứ. Nay 3618 chính là 18 năm a, ngươi nói một chút lâu như vậy không gặp ta có thể không nhớ các ngươi sao? Ca Lượng cũng biết cùng lão Tảo trong miệng tất cả đều là ngụy biện tà thuyết, cùng hắn đấu võ mồm đó là cho mình tự tìm phiền phức. Liên Chu Vũ mở miệng hỏi Lưu Quyên, "Chị dâu, ngươi cùng Tảo ca lại đây là có chuyện chứ?" Lưu Quyên gật gật đầu, Đỏ mặt địa quay về Chu Vũ nói rằng: "Huynh đệ, ta cùng ngươi Tảo ca hôm nay tới tìm ngươi cũng thật là có chuyện phiền phức ngươi, bất quá vẫn để cho ngươi Tảo ca ngươi cùng ngươi nói đi." Nói xong kéo Lao Tảo ra hiệu hắn mở miệng. Lao Tảo gãi gãi sau gáy hơi ngượng ngùng mà nói rằng: "Huynh đệ à, kỳ thực chuyện này ba còn thật là có chút gây khó cho người ta, như vậy à, ngươi có thể giúp đỡ liền giúp vội, không giúp được cũng không có chuyện gì. Ta nói Tảo ca ngươi khi nào cũng như thế làm phiền." Có chuyện gì Nhi muốn ta hỗ trợ mau mau nói, nếu như không nói ta có thể vội đi tới, ngươi xem ta này còn một đại sạp hàng sự tình đây." Chu Vũ làm bộ thúc giục. Chương 520, Mai Hoa Lộng, Đại Hoa Tiểu. Nghe được Chu Vũ nói như vậy, lão Tảo mau mau nói rằng, đừng giới đáy lòng, ta nói còn không được mà. "Là có chuyện như vậy Nhi, nay không ta cùng chị dâu ngươi đại hỉ tháng ngày liền muốn đến, Thanh Thanh tiểu tiểu đã sớm đáp ứng chị dâu ngươi làm nàng phụ dâu." Ngươi nói xinh đẹp như vậy phù dâu ta tùy tiện tìm hai cái bạn lang cũng không thích hợp đối với không? Vì lẽ đó a phía ta bên này bạn lang liền không phải hai người các ngươi không còn ai khác. Nếu như hai người các ngươi cũng không đáp ứng cũng không liên quan, thế nhưng có thể thì đừng trách ta tìm những người khác. Đương nhiên nếu như ở hôn lễ trên bạn lang sờ sờ phù dâu tay nhỏ hoặc là lâu lâu eo cái gì ta bảo đảm không sẽ nói cho các ngươi biết lưởng, cũng tỉnh được các ngươi lưỡng sinh khí không phải. Ca lưỡng vừa nghe này còn cao đến đâu? biết rõ đây là lão Tảo đang đe dọa chính mình nhưng là đến không chút do dự mà đồng ý, nếu như thật để cho mình bạn gái cùng người khác đáp đối với mình còn không đến chán ngán tử. Được rồi Tảo ca chuyện này hai anh em chúng ta đáp ứng ngươi, không phải là làm bạn lang sao? Việc nhỏ như con thỏ. Chu Vũ thống khoé mà đáp ứng nói. Nhìn, không thiệt thòi là hảo huynh đệ của ta, cấp ca ca vị trí cấp muốn ca ca vị trí muốn a. Bất quá hai vị huynh đệ a, ca ca hôm nay tới này còn không là chủ yếu sự tình. Ta còn có một cái chuyện quan trọng nhi muốn xin nhờ hai người các người, đây chính là dính đến ta cùng trị dâu ngươi nửa đời sau hạnh phúc đại sự a. Chu Vũ ca lưỡng lập tức liền trong lòng rầm rầm điệu nhảy loạn, không biết lão Tào lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân, thế nhưng có thể khẳng định chính là này con yêu thiêu thân chắc chắn sẽ không nhỏ. Tào ca, ngươi có thể hay không một hơi nói xong? Có chuyện gì nhi ngươi liền nói đi, hai anh em chúng ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý, chính là lên núi đao xuống chảo dầu bảo đảm cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chu Vũ đánh bảo nói rằng. Xì một tiếng, bên cạnh Lưu Quên Nhi không nhịn được nở nụ cười. Lao Tảo trừng mắt lên cười mắng, "Cút đi đi, ta ăn nhiều chết no các ngươi phải lượng lên núi đào xuống chảo dầu à? Lại nói nữa ngươi cùng Tam Lư Tử xuống tới trong chảo dầu đi tới cái kia dầu còn có thể ăn sao? Hiện tại dầu như thế quý chính là ngươi lượng đồng ý dưới ta còn không nỡ bỏ dầu đây." Kẻ này sau khi nói xong nhìn thấy Chu Vũ ca lượng vẻ mặt không quen trừng hai mắt tiếp tục nói, "Ai u hai người các ngươi còn dám trừng mắt?" Có tin ta hay không không cần hai người các ngươi khi, làm, bà lang. Ai? Nay là được rồi mà, bộ mặt vẻ mặt muốn trì hoãn. Lại trì hoãn? Ha ha ha. Lão Tào phách lối cười to đứng dậy. Lúc này Lưu Quên Nhi tàn nhẫn mà lườm hắn một cái mới xóa sạch vẻ này kiêu ngạo, lão Tào khà khà nở nụ cười hai tiếng sau tiếp tục nói, "Được rồi, ta cũng không cùng các ngươi lương đùa giỡn. Chính sự nhi quan trọng hơn. Huynh đệ à, hai người các ngươi cũng biết chỉ dâu ngươi là hai hồn." Đời này chịu không ít khổ, hơn nữa ông trời mở mắt làm cho nàng coi trọng ta cái này, ra ra không thân bà nội không yêu người. Liên Ca Ca ta đã nghĩ làm cái ra dáng hôn lễ nhật nhật nháo nháo mà đem chị dâu ngươi nghênh lên vào cửa. Nay trước khi kết hôn chung quy phải toán toán chứ? Kết quả ta tìm vị tiên sinh kia cho tính toán một chốc nói là tốt nhất chọn dùng nguyên chấp nguyên vị tiểu cụ hôn lễ hai chúng ta mới có thể hạnh phúc mỹ mãn, nay không hai người bọn ta lỗ hổng liền tìm các ngươi tới. Tao ca ngươi chờ một chút. Các ngươi hôn lễ muốn chọn dùng cái nào loại phương thức chính mình định không là được, tìm hai anh em chúng ta có cái gì dùng. Ngươi cũng thật là đem ta cho làm bị hồ đồ rồi. Chủ vũ không hiểu hỏi. Ai, hiện tại kết hôn đều là đập áo cưới chiếu thuê xe hơi nhỏ, chọn dùng đều là tây dương cái kia một bộ. Ta chỗ này kiểu cũ hôn lễ cái kia đến tân lang kỵ tuần lộc tân nương tọa kiệu hoa, hơn nữa dọc theo đường đi còn phải chiêng chống huyên thiên lạt bá hưởng, muốn nhiều náo nhiệt thì có nhiều náo nhiệt. Ta cùng chị dâu ngươi hỏi thăm Ta này một đời liền tiểu vương trang cùng đại vương trang 2 năm trước còn chọn dùng loại này kết hôn tập tục, thế nhưng hiện tại có hay không liền không biết. Thế nhưng liền coi như bọn họ xuất hiện đang không có loại này tập tục cái kia kết hôn dùng tiểu hoa nói không chắc còn cất giữ không phải. Coi như là cố kiệu không còn cũng nhất định sẽ làm đúng hay không? Hơn nữa a ngươi trên núi nhiều như vậy mai hoa lục, cái kia không phải so với tuần lục châu bỏ có thêm đúng hay không? Vì lẽ đó ta cùng chị dâu ngươi tìm ngươi là được rồi đúng hay không? Liên tiếp mấy cái là không phải Đàm Chu Vũ làm cho đầu đều lớn rồi. Cơ cơ đầu bình tĩnh một lúc hậu Chu Vũ rốt cục làm rõ, cảm tình Lao Tảo cùng chị dâu tìm chính mình chính là vì Kiều Hoa cùng Mai Hoa Lộc. Nghĩ tới đây Chu Vũ cười nói, "Tảo ca, chị dâu, chuyện này ta đến rút, như thế này ta lập tức liền về nhà tìm ta ông ngoại cùng cậu hỏi một chút tiểu vương trang vẫn không có không trước đây kết hôn dùng tiểu hoa, nếu là không có liền để hai người bọn họ giúp các ngươi làm đỉnh đầu, ta ký cho bọn họ lưỡng đều sẽ làm." Nhưng làm Mai Hoa Lộc cái kia thể trạng có thể cấm đắc trụ tảo ca tọa sao? Nếu không ta đem đại lực cùng nhị lực cho ngươi mượn đạt được. Cút đi đi. Huynh đệ à, ca ca đời này không dễ dàng gặp phải chị dâu ngươi, ngươi liền nhận tâm để ta cưỡi lửa đi đón chị dâu ngươi. Nói thật với ngươi, nếu như không thể cho chị dâu ngươi một cái long trọng mà long trọng hôn lễ đời ta đều sẽ không an tâm. Lưu Quên Nhi ôn nhu kéo Lao Tảo ôm ở bên cạnh hắn, khóe mắt nơi hàm chứa bóng ánh nước mắt hoa. Khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp. Hai vợ chồng một mặt ước ao mà nhìn về phía Chu Vũ. Ca Lương lập tức liền bị cảm truyền động, thở một cái khí thô Chu Vũ nghiêm túc nói rằng: "Tào ca, chị dâu, nếu như như vậy hôn lễ thật có thể cho ngươi môn cả đời hạnh phúc ta liền không thèm đến sự. Bắt đầu từ bây giờ ta liền ra tăng huấn luyện mai hoa lộc cùng làm tiểu hoa, bảo đảm không làm lỡ các ngươi chuyện tốt, hai người các ngươi liền an tâm địa cách loại, chờ tin tức tốt của ta đi." Lao Tào kích động nói rằng: "Huynh đệ gia cùng chị dâu ngươi ngày chính tử là ngày mùng ngày 9 tháng 9, cách bây giờ còn có 6 ngày, tất cả phải xem ngươi rồi. Chu Vũ gật gật đầu hỏi tiếp, "Tào ca, cái kia những chuyện khác nhi đều chuẩn bị gọn gàng sao? Có còn hay không cái gì ta có thể giúp đỡ đội?" "Không còn, ta cùng chị dâu ngươi hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu kiệu hoa cùng mai hoa Lộc Đông Phong, chỉ cần ngươi bên này không thành vấn đề liền hết thảy đều ok." Sau đó bốn người lại cùng nhau chuyện phiếm một lúc sau đó Lao Tảo cùng Lưu Quên Nhi liền rời khỏi Chu Vũ vội vàng đem Lưu Kiến Hỏa Lý Kiến Vân đưa tới nói rõ tình huống, hai người rộng lượng mà đem ca lượng đánh đuổi, nơi này chỉ cần có hai người bọn họ bảo đảm liền không thành vấn đề. Chu Vũ vội vội vàng vàng về đến nhà phát hiện ông ngoại không ở nhà, hỏi qua mẹ sau khi mới biết ông ngoại chính đang cậu trong sân giúp đỡ cậu ra dọn dẹp đồ vật. Liền Chu Vũ mang theo hộ tử lại đi ra cửa lớn đi tới bên cạnh cậu ra. Ba sau 5 phút Vương Vân Hải phụ tử nghe xong Chu Vũ ý đồ đến sau lão gia tử cười ha hả nói rằng, "Tiểu Vũ a, Ngươi hỏi ta tiểu vương trang có còn hay không giá con gái dùng tiệu hoa hữu dụng sao? Chính là có chẳng lẽ ta còn có thể đem nó tiếp tục chống đỡ. Bất quá chuyện này ngươi yên tâm, ta cùng ngươi cậu hai ngày nay bảo đảm cho tiểu Tào làm đỉnh đầu đi ra, chỉ định sẽ không làm lỡ tiểu Tào việc kết hôn. Còn có a ta kiến nghị ngươi nói cho tiểu Tào một tiếng, hoa này tiệu tốt nhất làm thành dùng mạ giạt, nếu không dựa vào người nhấc còn không phải đem người mà chết. Hơn nữa mạ giạt kiệu hoa có vẻ càng uy phong đại khí. Ta cùng ngươi mổ mổ kết hôn hồi đó dùng chính là mạ giặt cốt liệu. Như vậy thì càng được rồi, ta phòng trường thảo ca chỉ định có thể đồng ý, như thế này ta liền gọi điện thoại cho hắn thông báo hắn một tiếng. Chu Vũ Cao hứng nói rằng: "Đúng rồi tiểu Vũ, ta nhớ tới vượng hoàng trên núi cũng không có thiếu tốt gỗ, ăn qua bữa cơm trưa sau ta cùng ngươi cậu liền mang theo ra hỏa sự tình đi qua, 2 ngày sau tiểu hoa chỉ định có thể hoàn công, hơn nữa xoạt sân 3, 4 ngày đầy đủ dùng." Đến thời điểm ngươi lượng cho tiểu Tảo đưa đi liền xong việc nhi. Lão gia tử cười ha hả sau khi nói xong bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, cau mày hỏi: "Tiểu Vũ a, này Cố Tiệu vấn đề dễ giải quyết nhưng là Mai Hoa Lộc bên kia kiến nhưng là không quá dễ dàng a, ta nhìn ngươi phải nắm chặt huấn luyện. Không thành vấn đề ông ngoại, ngươi cùng cậu còn có hổ tử làm cố trợ, huấn luyện Mai Hoa Lộc sự tình giao cho ta liền trở thành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Chu Vũ sau khi nói xong trong lòng thật dài thở một hơi. chỉ cần cố kiệu giải quyết vấn đề cái khác liền dễ nói, Mai Hoa Lộc nếu như không nghe lời hoặc là thân thể không đủ mạnh cháng này điểm không gian dịch là được. Ở trong mắt người khác chuyện rất khó nhi ở trong tay chính mình vậy thì là việc nhỏ như con thỏ, ngoại trừ nhân loại ở ngoài chỉ cần là thở dốc hoặc là có sinh mệnh khí thế chính mình liền nhất định có thể làm được. Vừa trước thì Chu Vũ ở nhà ăn bữa cơm trưa, hổ tử cũng trở về đến nhà mình giữ nhà người đi tới. Khi, làm Ăn qua bữa cơm trưa xong, Vương Vân Hải phụ tử liền mang theo gia hỏa sự tình cùng Chu Vũ Ca Lượng đồng thời đi tới trên núi. Chu Vũ thừa dịp nhàn rỗi thời điểm cho lão Tào gọi điện thoại, đem ông ngoại ý nghĩ cùng hắn nói một lần. Lão Tào nghe xong cũng là vui vẻ không ngớt, quyết định hay dùng mã giật kiệu hoa, Chu Vũ bên này chỉ cần đem cỗ kiệu làm được là được, còn ngựa chính mình trong thôn thì có. Liên tiếp 2 ngày mọi người đều đang bận rộn lục Vương Vân Hải mang theo nhi tử cùng Chu Hổ lại cứ lại bảo quay về trên núi vốn có tốt gỗ tiến hành gia công, mà Chu Vũ nhưng là từ lộc trong đám lấy ra ba con cao to nam tính mai hoa lộc sử dụng bú sữa khí lực tiến hành huấn luyện cùng phụ trọng chạy, trong lúc cũng không gián đoạn địa cho ăn chúng nó pha loãng quá không gian dịch. Chương 521, năm ngầu thần lộc kéo tiệu hoa. Muốn nói không gian dịch thực sự là nghịch thiên đồ vật, chỉ là hai ngày công phu này bà con đại công lộc như thoát thai hoán cốt giống như vậy, cao to thần tuấn Cái kia vẻ ngoài thực sự là tốt rối tinh rối mù. Hơn nữa còn tặc nghe Chu Vũ, cái kia thông minh sức lực không kém chút nào Đại Lư cùng Nhị Lư. Hơn nữa Chu Vũ thừa dịp mọi người làm việc công phu còn lén lút cấy lên đi chạy vài vòng, ba con đại công lộc đó là chân không chiến không thở gấp, sự chịu đựng cũng là cây gậy, Chu Vũ lúc này mới chính thức đem trái tim bung ra. Mọi người kinh hai ngày nữa nỗ lực cố kịp cũng đã làm tốt, ngày hôm nay bắt đầu tiến hành soát tất, chỉ bất quá soát tất trước còn muốn thí nghiệm một phen. Nhìn nơi nào không thích hợp lại tu bổ một thoáng. Cố Kiệu nhìn qua lại như một tòa bảy diện đóng kín bắt dắp đỉnh, phía dưới mang theo hai cái bánh xe, bên trong rộng rãi rất ngồi trên 3, 4 người là thừa sức, chỉ là bởi còn có không soạn tất mặt ngoài lộ ra gỗ ngổ gốc. Màn Tiệu là Vương Quế Lan đến trong trấn mua mang theo chữ hỷ sa cách diện, vào lúc này đã trang sức được rồi. Toàn bộ Cố Kiệu nhìn qua đại khí hoa lệ nhìn liền đặc biệt hỉ khí. Cố Kiệu cái bệ ngoại vi trước nhất duyên đổi 6 cái hoàn trụ. Đến thời điểm có thể có 6 con ngựa song song lôi kéo. Con ngựa cùng cố kiệu trong lúc đó kéo động cũng không phải phổ thông dây thừng mà là hai ngón tay thô sợi xích sắt, cùng ngựa trên người sáo cũ cùng với cố kiệu trong lúc đó đều là nút giải rút liên kết, như vậy dễ dàng cho dỡ hàng liên tiếp. Mà Vương Chí Giang còn lợi dụng nhàn rỗi thời gian đem ngựa thớt trên người sáo cũ cũng chế tác được rồi, sẽ chờ lao tàu bên kia con ngựa lại đây sau liền có thể thử một lần lục mã lập xa. Nhìn trước mắt hoa lệ đại hoa tiệu, chu hổ trong miệng trà trà vang vọng. không nhịn được tán dương, đẹp đẽ, thực sự là quá đẹp đi. Cao cấp đại khí trên đẳng cấp, này có thể so với Benzby em nút cái gì mạnh hơn, lão Tào gia hỏa này cũng thật là đĩnh lãng mạn. Kẻ này nói một chút nói con ngươi liền đỏ, xoay người ôm lấy Vương Vân Hải cánh tay liền không buông ra. Tiểu hài tử giống như năn nỉ nói, ông ngoại, chờ ta kết hôn thời điểm ngươi cùng cậu nhất định cũng đến cho ta làm đính cốt kiệu, ta cũng muốn trời mai hoa lộc dùng đại hoa kiệu đem tiểu tiểu nhặt lấy. Vương Vân Hải ha ha cười nói, Hậu tử ngươi cứ yên tâm đi, chờ ngươi kết hôn thì ông ngoại bảo đảm làm một cái so với này còn đại khí cố tiệu, cho ngươi cùng tiểu tiểu đời này đều hạnh phúc mỹ mãn. Chu hộ vào lúc này mỹ chết rồi, hai con mắt to trừng trừng mà nhìn về phía trời xanh mây trắng, khóe miệng chảy nước miếng một chuỗi xuyến địa chảy xuống. Cũng không biết tiểu tử này là nghĩ đến cối mai hoa lộc nên tiếp trong lòng nữ thần vẫn là nghĩ động phòng hoa chúc một khắc đó. Nay cố tiệu là làm tốt, hơn nữa nhìn cũng quả thật không tệ. Nhưng là trọng yếu nhất còn phải nhìn có được hay không, dùng bằng không thật muốn là nhân ra đại hỷ thắng ngày ra cái gì thói xấu cũng quá sắt phong cảnh. Bởi trên núi không có mã. Chu Hổ liền đem đại lư cùng nhị lư cho dắt tới. Vương Trí Giang cùng Chu Vũ đồng thời giúp đỡ đem hai con tên to xác chuột vào cỗ kiệu trên. Nay liền chuẩn bị dùng hai con lừa thay thế mã tới kéo cỗ kiệu. Chu Vũ cùng Chu Hổ nhìn mới mẹ, liền vội vội vã vã địa muốn tiến vào trong kiệu cảm thụ một chút. Bên cạnh Vương Vân Hải mau mau ngăn cả nói, hai người các ngươi đường đợi ngồi vào đi, để hai con con La Hoang lôi kéo cố kiệu trước tiên chạy hai vòng thích hứng một thoáng, nhìn lại một chút có hay không cái gì thói xấu. Không lông bệnh lại tới ngồi lên cũng không mượn. Cố kiệu thiết kế rất dài, ở cố kiệu cái bệ có một khối thâm hậu tấm ván gỗ là đồ xuất đến, mặt trên thiết trí một cái chuyên môn cùng kéo xe ngựa người tọa cái ghế. Liên Vương Chí rang ngồi vào trên ghế sau kéo trong tay dây cương. Đại Lư cùng Nhị Lư bắt đầu lôi kéo Cố Kiệu chậm rãi ở trên đất bằng đi lại. Trong lúc này Vương Chí Giang lại vội vàng Đại Lư cùng Nhị Lư từ trên núi chạy xuống thí nghiệm vài lần phanh lại cùng Cố Kiệu kiên cố tình huống, phát hiện không thành vấn đề sau lúc này mới đem Chu Vũ Ca lượng kêu lên. Hai tên này đáp ý mà tiến vào Cố Kiệu, bên trong là tương tự với một cái hơi cao giường giường mét, bất quá bởi địa phương rất lớn ở bên trong có thể trạm, tọa, nằm, tất cả tùy ý Ca lượng một cái ngồi một cái nằm khỏi nói nhiều tự tại. Thí song xe ngựa hiệu quả cũng không tệ lắm, liền vương Vân Hải mang theo mọi người bắt đầu hướng về cố kiệu trên xoạt sơn, một kiểu đại hồng màu sắc. Các loại, chờ, sơn làm thịt sau còn muốn ở bên trong trải lên đại hồng nhung thiên nga cùng thảm. Sơn xoạt song sau lại nhìn này đỉnh đại hoa kiệu liền đẹp hơn, lúc này hậu lao ra tử thở dài nói rằng, ai, này đỉnh cố kiệu là không sai, nhưng là xuất hiện đang không có tốt má đi, đến thời điểm tiểu tàu có thể đừng tiếp tục làm ra sáu thất con la, nói như vậy việc vui nhưng lớn hơn rồi. Mọi người vừa nghe cũng đều cùng nhau địa gật gật đầu, không phải là sao, này con la nhưng là lửa cùng mã tạp giao ra đây giống, đồ chơi này nếu như dùng ở hôn lễ trên cũng quá không quá may mắn. Chú Vũ suy nghĩ một chút nói rằng, ông ngoại, thẳng thắn hay là dùng mai hoa lộc kéo cố kiểu đi, đồ chơi này may mắn. Ta liền lại hao chút công phu lại huấn luyện sáu thớt, thời gian hẳn là còn kịp. Lao ra tử ánh mắt sáng lên cao hưng nói rằng, tiểu Vũ, người ý nghĩ này thật sự là quá tốt, mai hoa lộc vốn là là cắt tường động vật. Dùng chúng nó no tới kéo cố kiệu lại không quá thích hợp, ha ha ha, tiểu tao lúc này nhưng là đi đại vận. Hai ngày sau, Chu Vũ lại sử dụng lúc trước thủ đoạn huấn luyện ra 6 con cao to mai hoa lộc. Đồng thời bên trong tiểu ở ngoài sơn đều làm thịt, Vương Quế Lan cùng mẹ mua một lần đến lượng lớn đẹp đẽ hoa văn đem cố kiệu trang điểm điệu dị thường đẹp đẽ, cho tới Chu Vũ hiện tại đều cảm giác này đã thoát ly cố kiệu phàm chủ, có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật. Ở Chu Vũ bận rộn lao tạo kết hôn công việc mấy ngày nay, Chu gia thôn như trước là khí thế ngất trời điệu toàn dân đại làm, ở Lưu Kiến Hòa chu định bang cùng với Trương Kế toán dẫn dắt đi các gia cha con ở đập lớn trên đổ mồ hôi như mưa, khí thế hừng hực điệu lao động. Tuy rằng không phải bàn tảng đá chính là nhấc thổ đều là lụy nhân việc tốn sức, thế nhưng mọi người trên mặt tất cả đều là nụ cười phong lưu tạ cảnh. Vì không có thời gian, cho dù buổi trưa mọi người cũng không trở về nhà, các gia bà nương sẽ quải rổ cho từng người chủ nhà đưa cơm đi. So với trước đây, Những kia trông thức ăn ít nhiều gì địa có thể nhìn thấy một ít thức ăn mặn. Từ trong lòng tới nói Lao Tảo cùng Lưu Quên Nhi kết hôn Chu Vũ trong lòng ngoại trừ vui vẻ ở ngoài còn có một tia cảm động, liền ngoại trừ Mai Hoa Lộc cùng Cố Kiều ở ngoài Chu Vũ còn muốn vì bọn họ làm chút gì, liền cho thị Chấn Thanh thanh gọi một cú điện thoại bàn giao một chút sự tình, bên kia Thanh Thanh khanh khách địa cười đáp ứng rồi. Ngay mùng ngày 7 tháng 9 bầu trời này, Ngọ Thanh Thanh tiểu tiểu còn có Lưu Dài cùng Ngô Chân Chân đều đi tới Vượng Hoàng Sơn rượu thiên chương mới nhất. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu là làm như phụ dâu đến, mà Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân đang nghe nói lão tổ muốn làm một cái cổ điện thức kết hôn lễ mừng sau đều hứng thú, nhất định phải theo tới mở mở mắt, nói không chắc còn có thể vỗ tới tốt hơn hình ảnh đây. Mấy ngày trước hai nha đầu này từ Phượng Hoàng Sơn vỗ tới Bạch Hạc cùng Hồ Điệp Cốc cùng với Vượng Hoàng Sơn mỹ cảnh liền bị chủ nhiệm Tàn Nhẫn ma biểu dương một trận, cũng hứa hẹn tháng này tiền thưởng gấp bội, đem hai cô bé hưng phấn cũng không tìm tới bắc. Vào lúc này lại có như thế cơ hội tốt Nơi nào sẽ bỏ qua. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu lần này không chỉ mua cho mình quần áo đẹp đẽ, hơn nữa mỗi người trả lại cho người yêu mua sáo đẹp trai Âu phục áo sơ mi cả vạt cùng dày da, các loại, chờ, Chu Vũ ca lượng mặc vào sau một cái nho nhã đại khí một cái cường tráng có hình, mỗi người đều đẹp trai ghê gớm, khiến để choáng váng tất cả mọi người, liền ngay cả Vương Quế Lan đều suýt chút nữa không nhận ra con trai của chính mình cùng cháu trai. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu nhìn người yêu đẹp trai dáng vẻ con mắt đều sắp không rút ra được. Mỗ nói tới sự tình cũng không trách mọi người giật mình, hai chàng này từ sáng đến tối bố ý áo dài hoàng đế mũ, dài đến lại xoáy cũng biểu hiện không ra a đều nói người rượi vào xiêm y mã rượi vào an, hiện tại mặc vào khéo léo hưu phục vậy thì không giống nhau, tuyệt đối cao giàu đẹp. Thi xong quần áo hậu Chu Vũ dẫn các mỹ nữ tham quan một thoáng cái kia đỉnh đẹp đẽ đại hoa tiệu, lúc này tiệu hoa ngoại trừ bên trong ở ngoài trang sức một tân Chu Vũ còn ở phía ngoài tiệu diêm bốn phía dính đầy hoa tươi, hơn nữa sợ hoa tươi khô héo. Chu Vũ lại cố ý chấm chút không gian thủy. Nhìn thấy cái kia đỉnh cổ đại cùng hiện đại khí tức kết hợp đại hoa kiệu bốn cái cô gái đều điên rồi, cũng không chờ Chu Vũ đồng ý như một làn khói tất cả đều trôi vào, lập tức bên trong liền truyền ra liếu ra liếu dữu mà kinh ngạc thán thanh, mặc cho Chu Vũ tại sao gọi chính là không gian. Ở bên trong ngoảnh nhi một lúc sau bốn cái cô gái rốt cục không muốn đi ra, mới vừa ra tới liền đem Chu Vũ vây nốt. Tiểu Tiểu hâm mộ nói rằng, "Chu Vũ, ngươi nơi nào làm cho xinh đẹp như vậy kiệu hoa?" Thật sự là quá đẹp đi. Kha kha, tiểu tiểu a, có muốn hay không ngồi như vậy tiệu hoa xuất giá a? Nếu như nghĩ tới thoại liền mau mau cùng hổ tử đem ký đăng, ta làm cho ta ông ngoại cũng cho các ngươi làm đỉnh đầu. Hừ, ngươi cũng không cần đem lời bố trí ta, muốn nói đăng ký cũng là ngươi cùng thành thành đi tới, ta cùng hổ tử còn chưa khỏe trên thời điểm hai người các ngươi liền lén lén lút lút điệu tư định trung thân. Lại nói nữa nếu biết là ông ngoại làm ta còn dùng cầu ngươi sao? Ta trực tiếp cầu ta ông ngoại đi không là được. Tiểu tiểu xoa eo thon nhỏ khinh thường nói, "Chu Vũ nghe được là đầy mặt hất tuyến, nha đầu này cũng quá khỏe khoắn, hơn nữa cái kia gia mặt tuyệt đối cùng hổ tử có liều mạng, lại nói đó là chính mình ông ngoại có được hay không? Làm sao nghe cảm giác thật giống nàng mới là thân sinh." Thanh Thanh lúc này thẹn thùng linh một thoáng tiểu tiểu nhẹ giọng nói rằng, "Nha đầu chết tiệt kia lại nói miệng cũng không có demon, ta cùng Chu Vũ khi nào lén lén lút lút. Lại nói nữa trước tiên nhận thức liền nhất định phải trước tiên kết hôn sao?" Lại nói ngươi nếu như không coi trọng hổ tử liền nói cho nhân gia một tiếng, nhưng chớ đem nhân gia cho bị chết lại. Hì hì, Thanh Thanh a, ta còn chưa nói cái gì mi liền không chịu nổi. Ai, nữ sinh hướng ngoại a, ta mới vừa nói Chu Vũ một câu ngươi liền trả lại vài cú, đừng quên hai ta nhưng là mấy chục năm hảo tỷ muội a. Nha đầu này nói xong còn làm bộ lau mấy lần nước mắt, tức giận đến Thanh Thanh tản nhẫn mà kéo kẹt nàng mấy lần, liền hai cô bé cười vui vẻ địa nháo nhào lên. Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân xuất hiện, ở trong mắt cũng chỉ có này đỉnh mỹ lệ đại hoa kiệu, cũng mặc kệ ở bên cạnh phong náo động đến thanh thanh cùng tiểu tiểu, một mặt rước giao địa quay về Chu Vũ nói rằng: "Chu đại ca, ngươi này cố kiệu sao còn mang bánh xe a? Cố kiệu không đều là người nhấc đến sao?" "Hả? Đây là dùng mã la của cố kiệu, lại nói Lưu Quên Nhi chỉ dâu nơi ở cách Tảo Ca gia đến viễn, nếu như người nhấc còn không phải đem người mà chết." Chu Vũ giải thích. "Mã la cố kiệu" Ai nha Chu đại ca cái kia mã ở nơi nào a? Ngươi lôi kéo chúng ta chuyện hai vòng bái. Lưu Gia tràn đầy phấn khởi hỏi, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Chương 522, bình thường mà vĩ đại tâm. Nhìn thấy Lưu Gia hưng phấn như thế Chu hổ ở một bên xoạc miệng nói rằng, ta nói muội tử a, nên các ngươi hôm nay tới, này đỉnh, Cố Kiệu vừa mới bắt đầu xác thực muốn dùng mã lạc, thế nhưng vì cho tạo ca một kinh hỉ chúng ta quyết định dùng Mai Hoa Lộc thay thế mã. Ngươi suy nghĩ một chút a, Mai Hoa Lộc vậy cũng là thần lộc. Hầu thiên buổi sáng khi, làm, lão táo cười ngũ sắc thần lộc mang theo do 6 con thần lộc kéo tiệu hoa tới đón chị dâu thì, chị dâu là không phải sẽ cảm động địa oa oa khóc lớn. Cái này hôn lễ là không phải sẽ làm nàng cả đời đều vong không được. Ai u không xong rồi, không thể lại nói nữa, này nói nói ngay cả ta đều ngậm trông. Hoa, thần lộc kéo xe. Ai u ngẫm lại ta đều muốn khóc, thực sự là quá lãng mạn, Chu đại ca ngươi thực sự là quá tài tình. Lưu Gia hưng phấn đều có chút run câm cặ. Từ đấy lòng sùng bái nói: "Ta nói ngụ từ a, đừng một cái một cái ước cao ngươi Chu lại ca, chuyện này còn có ngươi thứ tư cái một phần đi đây." Chu hổ mặt dày nói rằng: "Va Chu tam ca, ta cũng thật là sùng bái ngươi a." Lưu giai trêu ghẹo nói: "Bụt bụt bụt rồi." Bốn cái cô gái đồng thời khanh khách cười to. "Nếu biết do Mai Hoa Lộc kéo xe cái kia bốn cái cô gái chỉ định là muốn trước tiên lĩnh hội một cái." Không có cách nào Chu Vũ cùng Chu Hổ không thể làm gì khác hơn là đi tới hồ nước trước đem huấn luyện kéo xe 6 con mai hoa lộc cho lĩnh đến kiệu hoa trước, sau đó đem cô kiệu cùng mai hoa lộc sáu làm cho bốn cái cô gái ngồi vào kiệu hoa bên trong. Trải qua không gian dịch gột rửa cùng hai ngày này Chu Vũ khổ cực huấn luyện, 6 con đại lộc đối với kéo xe đã là xe nhẹ chạy đường quen, bốn vó cùng bay lôi kéo bốn cái cô gái ở trên núi đất trống chạy vội. Cố Kiệu trải qua trải qua một phen tu chỉnh sau bốn cái cô gái ngồi ở bên trong không chút nào cảm giác lay động địa không chịu nổi, ngược lại còn rất vững vàng, thoải mái ghê gớm. Ngồi ở phía trước cửa sổ thanh thanh cùng nô chân chân kéo dài màn tiệu nhìn Kiệu Hoa ở ngoài như họa phong cảnh, nhìn lại một chút phía trước cái kia phong nghi thần tuấn sáu con đại mai hoa lộc, cảm giác mình thật đến thật giống là tiên nữ như thế bị năm màu thần lộc kéo đến tiến cảnh. Lúc này tiểu tiểu cùng Lưu Gia cũng hướng ra phía ngoài đánh giá, đồng thời cũng bị thần lộc cùng ngoài cửa sổ cảnh sắc mê hoặc. Trong lúc nhất thời bên trong tiểu bộ bốn cái cô gái đều ngây dại. Chu Vũ xuất hiện ở trong lòng sướng đến phát rồ rồi, nhìn thấy bốn cái cô gái phản ứng liền biết dùng mai hoa lộc kéo tiểu hoa này, bộ kỳ tuyệt đối là đi đúng rồi, hy vọng Lưu Quên Nhi chỉ dâu không muốn quá cảm động a. Vừa chưa, đang giúp Lưu đại chủ làm bữa cơm trưa Vương Quế Lan nhìn thấy Nhi tử đi vào tẩy hoa quả, lại đột nhiên hỏi một câu, "Tiểu Vũ a, quên tử cùng nàng nhà mẹ đẻ hòa hảo rồi?" "Ồ, muội ngươi sao hỏi cái vấn đề này?" bất quá còn giống như là không cùng được rồi. Nếu không trị dâu kết hôn có thể từ nàng nhà mẹ chồng đi sao? Cái gì? Quyên tử kết hôn ngày đó từ nàng nhà mẹ chồng đi? Ai nha ma ơi, cái này không thể được à, như vậy không may mắn, hơn nữa ngươi nói tiểu Tảo bên kia thân thích hội sao xem chị dâu ngươi. Không được, đây tuyệt đối không được. Vương Quế Lan vừa nghe liền gục lên, vẫn lắc đầu. Ai nha mụ, van cầu ngươi đừng lung lay. Ta đều nhanh cho ngươi hoảng hôn về. Lại nói nữa chỉ dâu từ nơi nào đi có quan hệ gì? Ngược lại cuối cùng đều muốn đến Tảo Ca gia lễ trời đất. Chu Vũ cười khổ nói: "Ngươi biết cái gì, nay dính đến nữ thanh danh của ngươi vấn đề, nữ nhân đời này trọng yếu nhất chính là cái này. Ngươi suy nghĩ một chút cùng ngươi Tảo Ca đi đón thân người chỉ định đến có hắn ra bên kia thân thích chứ?" Nhìn thấy chị dâu ngươi lại vẫn ở tại nàng nhà mẹ chồng người bên trong gia hội sao muốn. Tuy nói chúng ta có thể hiểu được biết là chuyện gia sao nhi, thế nhưng người khác có thể hiểu được sao? Ai, nhân môn đáng sợ a. Lại nói chị dâu ngươi nửa đời trước đã đủ khổ, ta không thể để cho nàng theo ngươi tạo ca sau còn bị người chỉ trỉ chọ chọ. Không được, chuyện này không thể như thế làm, trong lòng ta không đành. Vương Quế Lan nói nói nước mắt đều muốn hạ xuống. Bình phục một thoáng tâm tình sau Vương Quế Lan nói tiếp, "Tiểu Vũ, mau mau cho chị dâu ngươi gọi điện thoại, ta muốn cùng nàng nói hai câu." Khi Chu Vũ đem lưu quên điện thoại bấm sau liền bị mẹ lấy không tiện vì là do đuổi đi ra ngoài. Đồng thời bị đuổi ra ngoài còn có Lưu đại chủ. Ông cháu lũng đến đi ra bên ngoài, cùng mọi người đồng thời ngồi ở dưới cây lớn ăn trái cây. Chu Vũ trêu ghẹo nói, "Ta nói đại chú, ta là ta mụ nhi tử sợ nàng còn chưa tỉnh, làm sao lão nhân gia ngài cũng như thế chuẩn nàng." Mấy người trẻ tuổi khanh khách cười không ngừng, nhìn Lưu đại chủ ánh mắt liền mang theo mèo ốm cảm giác. Lưu đại chủ tức giận đến cho hắn một cái nao qua bính, sau đó cảm khái địa nói rằng, "Mấy người các ngươi hài tử cũng đừng cười." Lời nói thật cùng các ngươi nói, đường nói ta, Chu gia thôn lão cha con có ai không sợ ngươi thím, biết vì sao sao? Đám người tuổi trẻ này nghe được có chút không rõ. Chu hộ càng là cảm thấy rất hứng thú hỏi, đại chú, ta cũng không thấy ta hai đại nương cùng ai cãi nhau giá đánh giặc à, nhân ra a, nhân gia vì sao đều sợ nàng? Ngươi nhanh nói với chúng ta nói đầy rốt cuộc là vì sao a? Lưu đại chu tàn nhẫn mà ngừng một chút tiểu tử này mở miệng nói, hổ tử Ngươi cho rằng muốn người khác sợ ngươi phải hội cái nhau hoặc là có thể đánh nhau sao? Lại nói liền ngươi những này thúc thúc đại gia là có thể khiến người ta thu phục người sao? Người hai đại nương thật muốn là cùng người khác lại xảo lại đánh ai còn có thể phục nàng sợ nàng. Nhìn thấy hết thảy người trẻ tuổi đều lộ ra không rõ vẻ mặt, Lưu đại chủ cười cợt tiếp tục nói, "Bọn nhỏ, kỳ thực ga chúng ta này không phải sợ, mà là mời nàng a." Tiểu Vũ hắn mụ là cái hiếm thấy người tốt, không chỉ ở nhà sống qua ngày là đem hào thủ Hơn nữa tâm địa đặc biệt thiện lương lại đặc biệt lớn khí cùng nhà tình, tư xuất giá sau liền thường thường trợ giúp trong thôn có khó khăn nhân già, nhà ai nếu như có chuyện nhi cần trợ giúp nàng chỉ định không nói hai lời liền đến giúp đỡ, có thể nói toàn thôn các gia sẽ không có nàng không đến giúp. Muốn nói tới còn không là chủ yếu. Chủ yếu nhất chính là sớm chút năm thời kỳ giáp hạt thời điểm, nàng lăng là nhẫn nhịn chính mình chịu đói đêm lương thực tích góp đứng dậy cho hắn những kia cô quả lão nhân cùng thái công các gia gia ăn, chính mình một ngày 3 món ăn liền ăn một bữa cơm. Khi đó nàng cũng là ba chừng hơn 10 tuổi thực sự là lượng cơm ăn đại thời điểm, dừng lại, một trận cái nào hành a. Thế nhưng nàng chính là như vậy kiên cường, đói thì ăn điểm rau dại quả dại cái gì lót ba lót đi, cho tới té xỉu nhiều lần, nếu không phải là bị mọi người phát hiện sớm thật khả năng liền mất mạng. Sau tới vẫn là tiểu Vũ hắn những kia già già thái công môn đồng thời uy hiếp nàng nếu như lại vi tích góp lương thực không ăn cơm liền cùng tiến lên điếu tự sát, lúc này mới làm cho nàng hơi hơi cam lòng chịu chút lương thực. Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn là hàng năm đều tích góp ra không ít lương thực tiếp tế có khó khăn gia đình. Bỏ nhỏ, có thể đánh có thể nói đều không phải cường đại, trong lòng cường đại mới có thể khiến người ta kính nể áp vì lẽ đó ở Chu gia thôn có lẽ có không phục hộ tử hắn ba hoặc là tiểu vũ nàng ba, thế nhưng các ngươi thím nếu như nói một câu vậy thì toàn đến ma chảo, không người nào dám không nghe. Vì sao? Đệ nhất ngươi tiểu vũ hắn mụ đối với Chu gia thôn có ơn, chủ yếu nhất chính là mọi người đều tiến phục nàng mạnh nhất. Khi nghe xong Lưu đại chủ kể ra, sau mọi người tất cả đều há to miệng kinh ngạc nói không ra lời, cảm tình như thế một vị nhìn như phổ thông nông thôn phụ nữ còn có như vậy đạo đức tốt cùng nhân khí, thực sự là không nói không biết, nói ra giật mình. Sau đó mọi người rất là nhiệt liệt địa bắt đầu nghị luận Vương Quế Lan, người một câu ta một câu từ từ mọi người vẫn đúng là liền phát hiện trên người nàng không ít lượng điểm, hiền lành, nhiệt tình, thệ lương, khiêm tốn, đại khí. Mọi người chính trò chuyện nhi bỗng nhiên nhà hàng cửa lớn mở ra, Vương Quế Lan khóc lóc đi ra. Nhìn thấy phía trước một đám người sau mau mau xoa xoa đỏ chót hai mắt. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu mau mau chạy tới quan tâm hỏi: "Thím, ngài đây là làm sao? Có cái gì không vui nhanh nói với chúng ta nói." Đinh Chỉ gào khóc Vương Quế Lan lau khô nước mắt thương yêu điệu nói rằng: "Thằng nhỏ lốc, có hai người các ngươi gái ở đây thím sao hội không vui đây? Chỉ là mới vừa rồi cùng các ngươi Lưu Quân Nhi chị dâu lúc nói chuyện cảm thấy lòng chua xót lúc này mới không nhịn được khóc." Lưu Quân Nhi chỉ dâu làm sao? Tiểu Tiểu không hiểu hỏi. Liên Vương Quế Lan đem chuyện vừa rồi còn nói một bên, cuối cùng nói tiếp, các ngươi chỉ dâu thực sự là quá khó khăn, ta mới vừa rồi cùng nàng nói xong, rồi, nếu nàng nhà mẹ đẻ không tiếp thu nàng ta nhận nàng, nàng sau đó chính là ta làm quên nữ. Vừa nãy câu kia mụ gọi ta trực chảy nước mắt, thằng lốc kia nha đầu ở bên kia cũng là lên tiếng quát lớn, ai dù, trong lòng ta hiện tại còn rạo rực sức đây. Bất quá cũng là thím ta mệnh tốt có thể than trên tốt như vậy làm khuê nữ, nếu là nhận cái này khuê nữ vì lẽ đó hậu thiên đại hỉ tháng ngày nhất định phải từ ta cái này can mụ trong nhà lên tiểu tử, ta tuyệt không có thể oa nước ta làm khuê nữ. Lời nói này phải là như chật đinh chém sắt rung động đến tâm can, nghe được Lưu đại chủ cùng một đám người trẻ tuổi không khỏi giơ ngón tay cái lên. Mu, ngươi làm quá tốt rồi, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Chu Vũ thì điên nhi thì điên nhi điệu tiến đến mẹ trước mặt giơ ngón tay cái lên khuyết đại điệu nói rằng: "Khanh khách, tiên tiểu tử thối nhà ngươi thiếu cùng mụ tới đây một bộ, đều nhiều hơn đại người cũng không chê é e lệ. Đúng rồi, ngươi đã tạ từ ta nơi này lên kiệu vậy trong nhà còn phải dọn dẹp một chút, sao cũng đến làm cho vui mừng điểm? Cái kia kéo hoa khí cầu cái gì nhiều lắm mua điểm, ai o o ta còn phải nhanh đi về tìm ngươi cô nãi tiến mấy bước chữ Hỉ Nhi." "Tiểu Vũ a, Ngươi cùng hổ tử như thế này, mau mau đến trong trấn mua cho ta chút kết hôn dùng chăn cùng đệm giường diện, chúng ta cũng không có thiếu tân cây bông nguyên bản là để cho ngươi kết hôn chuẩn bị, ngươi hiện tại còn không dùng được, không cần trước hết cho ngươi tạ dụng. Nga không được, hai người các ngươi sẽ không chọn, như thế này các ngươi phải đem ngươi đại khuê thẩm kéo lên, nàng đối với phương diện này tối ở hành. Ai nha ta Vương Quế Lan phải gả khuê nữ rồi, không được, ta này kích động có chút say xe, ta ngẫm lại còn muốn có cái gì đã quên a. A đúng đúng. Ta một người làm nhiều như vậy chăn đệm giường không giúp được, hai người các ngươi khi trở về thuận tiện sẽ đem ngươi mấy cái tím đại nương theo đến hỗ trợ. Ai nha còn có A ta sáng ngày muốt đến làm văn thánh, ngươi tạ cùng ngươi tạo ca trước khi đi còn phải ăn sủi cảo, này người mới ăn sủi cảo nhất định phải tất cả đều là nhục nhân bánh. Mọi người đồng loạt nhìn Vương Quế Lan, liền thấy nàng lao thao một đồng lớn, đầy mặt hưng phấn tỉnh, một bên lại nhải còn một bên đếm trên đầu ngón tay nhớ kỹ, chỉ lo chính mình đã quên. Xem cái gã kia phô dáng dấp sỗ sáng liền cùng mình giá khêu nữ không chút nào khác biệt. Tất cả mọi người con mắt từ từ rớt ác, nhân vì là bọn họ cũng đều biết Vương Quế Lan cùng Lưu Quên quen biết cũng là mấy tháng, gặp lại cũng là mấy lần mà thôi, nhưng là vì Lưu Quên Nhi có thể thể thể diện diện địa gà đi đi lăng là nhận cái môn này cát nghĩa, hơn nữa còn một lòng một dạ địa vì cái này hôn lễ chuẩn bị. Long ngươi a, đây là một viên bình thường mà vĩ đại tâm. Chương 523, đón dâu một. Nhìn mẹ hưng phấn cũng không biết bắt Chu Vũ nhẹ nhàng lôi nàng một thoáng cười khổ nói, "Mụ, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút thuận tiện chịu chút trái cây làm trơn nhất hậu." "Ta là nghĩ như vậy à, chúng ta liền không cần dọn dẹp, thẳng thắn muốn ta làm tạ ở chỗ này của ta lên kiệu là được. Ngươi xem ta chỗ này quang biệt thự là tốt rồi mấy tòa, bên trong lại là tầm tân trang trí, không thể so chúng ta còn trên đẳng cấp a." Ai nha tên tiểu tử thối nhà ngươi cuối cùng cũng coi như là nói đến điểm quan trọng, "Dột, lên, nơi nơi này được." Không chỉ phòng ở tốt liền ngay cả cảnh sắc cũng là cảnh xuân tươi đẹp, được rồi, vậy thì nói như vậy định." Vương Quế Lan vui dạo dực điệu nói rằng. Sau đó Vương Quế Lan cho ba cái đại nam nhân phái vô số nhiệm vụ, liền ngay cả cách xa ở trong trấn Chu Đại Bưu cũng bị nàng gọi tới, để hắn giúp Đơ Chu Vũ bọn họ vội tự. Rông dáng một buổi trưa Chu Vũ ca ba tốt huyền không mà chết, cô gái lập gia đình cần tất cả đồ vật đều cho mua đủ. Chu Đại Bưu trước khi đi Chu Vũ cho hắn 20000 đồng tiền cũng nhấc theo lỗ thay dặn một phen. Chu Đại Bưu vui cười hớn hở địa cầm tiền biểu thị nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Buổi tối cơm nước xong thời điểm Chu Vũ cùng Thanh Thanh đồng thời ở trên núi tản bộ, lôi kéo người yêu tay ngọc Chu Vũ nhỏ giọng hỏi: "Thanh Thanh, ta muốn ngươi giúp đỡ làm sự tình ngươi chưa quên chứ?" Quet quet miệng nhỏ Thanh Thanh gắt giọng: "Ngươi cái này đại cường hào bản giao sự tiểu nữ tử làm sao dám quên. Yên tâm đi, đã sớm làm tốt, hơn nữa tiền đều nộp, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ đi tảo gia câu." Bảo đảm sẽ làm tào ca cùng trị dâu hôn lễ nhiệt nhiệt náo náo. Chu Vũ Yên lòng gật gật đầu. Bất quá nhìn thấy thanh thanh cái kia tinh mỹ dung nhan kẻ này lại sát tâm nổi lên, xem xét Thu Chu Vi không ai đem thanh thanh ôm vào trong lược miệng liền sẽ tới. Thanh thanh hai cái tay nhỏ bé bay nhảy 2 lần sau liền bị kẻ này triệt để tù binh, hai người lại tiến hành rồi một phen mười mấy phút nụ hôn dài. Một lúc lâu, rời môi, Chu Vũ ôm thanh thanh có chút nóng nảy hỏi, "Thanh Thanh, Chuyện của hai ta nhi ngươi cùng ta ba mẹ ta có nói hay chưa? Ngươi xem lão tảo cũng lập gia đình, hổ tử cùng tiểu tiểu ta cảm giác cũng sắp rồi, ngươi không thể tổng thể để ta liền như thế người cô đơn chứ. Không có ngươi ở bên người ta luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Thanh Thanh à, ngươi chính là ta Thái Dương, cho dù ở này trong đêm đen. Bởi vì có ngươi ở bên người ta cũng cảm thấy quang mang vạn trượng. Vì lẽ đó Thanh Thanh à, cũng đừng để cho ta đợi được tóc dài cập eo thì ngươi mới cưới ta xuất giá a. "Hì hì, ngươi tên bại hoại này, ngày hôm nay miệng làm sao trở nên như thế điểm?" Chu Vũ cười khổ một tiếng, căn cứ từ đạo hưu bất tử bần đạo tinh thần giải thích, "Thanh Thanh, ngươi cũng không nhìn ta từ sáng đến tối đều cùng ai ở cùng nơi hỗn, lão tẩu, hổ tử còn có cái kia Lý Minh. Ngươi nói một chút ở ba người bọn hắn ra hỏa hun đúc dưới ta miệng có thể không điểm sao?" "Khách khách, ngươi có thể đừng oan uổng người tốt, ngươi là xá dạng người ta còn không biết." "Đại Sa Lang, bất quá ngươi yên tâm được rồi." Ta đã đem chuyện của hai ta nhi cùng ba mẹ ta nói, ở ông nội ta cùng nhị thúc dưới sự giúp đỡ hai người bọn họ ngược lại cũng không phản đối, nói là các loại, chờ, thấy người của ngươi sau khi rồi quyết định. Vì lẽ đó liền xem biểu hiện của ngươi đi. Hoa, cha vợ cha mẹ vợ và tuế. Chu Vũ Hạnh Phúc địa cũng không biết bắt. Nhìn người yêu kích động dáng vẻ thanh thanh đem đầu tựa sát đến trong ngực của hắn cộng đồng cảm thụ phần này vui sướng cùng ngọt ngào. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Lưu Quên đánh một chiếc xe mang theo chính mình Tân Nương Trang cùng bên người y vật đi tới Phượng Hoàng Sơn, nhìn thấy ở chỗ này chờ hậu Vương Quế Lan sau khi chảy nước mắt thâm tình hô một tiếng ngủ. Này một tiếng ngủ gọi Vương Quế Lan cũng là rơi lệ không chỉ, chu vi cô gái đều khóc. Hai đại nương, chị dâu, ngày ngày mai chính là đại hỷ tháng này, các ngươi khóc cái gì? Mau mau đều dừng lại. Chúng ta ngày hôm nay nhưng là có không ít việc muốn làm đây, các ngươi nếu như vẫn như thế khóc xuống nhưng là không kịp thu thập rồi. Chu Hồ Lửa thật nửa giả địa hù vừa nói, quả nhiên vừa nhắc tới hôn lễ bang này, người phụ nữ đều không khóc, lập tức lau khô nước mắt bắt đầu chuẩn bị chuyện ngày mai nghi. Kết quả Chu Vũ bị Thanh Thanh phái đến trong trấn thuê hai cái chuyên nghiệp thợ trang điểm lại đây, buổi tối liền ở trên núi trụ, ngày mai sáng sớm tốt cho cô dâu hóa trang làm tóc. Bên này Vương Quế Lan mời cần giúp đỡ thím đại nương cũng là từng tốp từng tốp hướng về trên núi cản. Đám nữ nhân này đều nghe Vương Quế Lan nói Lưu Quên Nhi sự tình, Đối với cái này từng tao nội bất hạnh thế, nhưng như trước Thiện Lương Kiên Cường khue nữ cũng là đau lòng địa ghê gớm, từng cái từng cái khiến xuất hồn thân sức lực giúp đỡ làm chăn cùng đệm giường. Nếu là kiểu cũ hôn lễ liền không thể mà cao cưới, mà Lưu Quên Nhi mang đến tân nương chàng cũng là từ trong trấn mua được. Dáng vẻ rất phổ thông, Liên Vương Quế Lan cùng Tuyết Liên Mợ vừa thương lượng lại để cho Chu Hổ ra xe đến trong trấn mua trên thành vài áo lợi dụng trong nhà máy may lăng là lại làm hai bộ, đem Lưu Quên Nhi cảm động vừa khóc một hồi. Phương Bắc nông thôn giá khuê nữ nhà gái trong nhà ít nhất phải làm hai phô hai nóc, cũng chính là hai giường chăn cùng hai đệm giường tử, chăn phân biệt là theo màu đỏ bạch tử ngàn tôn cùng lăng phượng chỉnh tường. Hơn nữa bốn cái bị rác muốn phùng trên bốn cái khang hi thông bảo đại tiền đồng, bởi vì khang hi đang vì thời gian dài nhất, dùng khang hi thông bảo ngủ ý cắt tượng. Nay một đôi tiểu phu thê nhất định có thể đều lăng phượng chỉnh tường bạch tử ngàn tôn, tháng ngày trải qua hòa hòa mị mị. Vừa chưa ăn bữa cơm trưa trước chu lại bưu lại tới. Chu Vũ để thành thành tiểu tiểu bốn cái cô gái đem chị nuôi cho lừa gạt đến Nguyệt Lượng hồ bên kia ngắm phong cảnh, mình và cậu lén lén lút lút điệu từ vườn trái cây bên kia đem 6 con mai hoa lộc chạy ra. Đương nhiên Cố Kiệu cũng bị lộc lôi kéo. Cuối cùng do Vương Chí Giang vội vàng mai hoa lộc lôi kéo Cố Kiệu đi theo Chu Đại Bưu sau xe, ông cháu hai cái đem Cố Kiệu cùng lộc quần đưa đến lão thảo nơi đó, buổi tối Vương Chí Giang liền không trở lại, trực ở lão thảo bên kia qua đêm ngày mai dễ làm phu xe. cho tới vì sao trước đó không cho Lưu Quên Nhi nhìn thấy Cố Kiều cùng Lạc Quân, kỳ thực mọi người đều muốn nàng cái kinh hỉ, dù sao vội vàng Mai Hoa Lộc lôi kéo Cố Kiều đón dâu ở xã hội hiện nay vậy cũng là hiếm có, yêu thích vô cùng, hơn nữa cái này kinh hỉ cũng nhất định phải do lão Tảo để hoàn thành. Lúc xế chiều lão Tảo cho Chu Vũ tới điện thoại, ngôn tử bên trong không còn trước đây cười vui vẻ, mà là thái độ khác thường ở tiếng nghẹn ngào bên trong hướng về Chu Vũ cảm tạ lại tạ, ngược lại là đem Chu Vũ làm cho vô cùng thật không tiện. Lại mọi người đều không nghĩ tới chính là tới gần bàng đen thời điểm Lý Minh gia hỏa này dĩ như tới, tiểu tử này một thân thẳng tắp Âu phục, bao quát áo sơ mi cả vạt cùng với giày da nhìn liền lên đẳng cấp, cùng trước đây chạy trốn chán nản thì dáng vẻ quả thực chính là như hai người khác nhau. Chu Vũ ca lượn vây quanh tiểu tử này xoay chuyển hai vòng mới dừng lại, Chu hổ trà trà nói, "Ta nói tiểu Minh ca, súng bắn chim đổi pháo a, ngươi mặc quần áo này lại là đánh trâu hóa duyên đến." Khoan hay nói, thật có cố đại gia khoe tú diễn xuất. Một bên Nhi đi à, tiểu tử ngươi mới đại gia khoe tú đây, ca cái này gọi là nhân sĩ thành công. Tiểu gì, ca ca ta ngày hôm nay xoái chứ? Ta vốn là không muốn nói xoái, thế nhưng ngươi ăn mặc này một thân thực sự là rất tuấn tú, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận. Chu Hổ như bị sương đánh giống như. Yên Yên Nhi điệu nói rằng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi a, sao biểu dương ca ca một thoáng liền như vậy khó đây? Bất quá cuối cùng cũng coi như tiểu tử ngươi lời nói tiếng người. Ka ca ta vui vẻ a. Được rồi, ta cũng không rảnh đậu ngươi, đi, theo ta đến trên xe, hai người các ngươi quần áo giày ta cũng cho mua. Còn có Tảo ca một người một bộ, cùng ta đều là một tấm bảng, kiểu gì? Ka ca, ca đạt đến một trình độ nào đó chứ. Hừ, lão Tảo. Tiểu Minh ngươi đi Tảo gia câu. La a, lúc xế chiều trước tiên đi Tảo gia câu. Muốn nhìn một chút Tảo ca có hay không chuyện gì cần ta hỗ trợ, kết quả nhân gia bên kia đều chuẩn bị lưu loát. Vì lẽ đó ta liền chạy đến ngươi nơi này tới, sáng sớm ngày mai cùng các ngươi cùng đi. Chu vũ gật gật đầu không nói nữa. Chu hổ vẫn ở hưng phấn đây, nhìn thấy hai người nói xong lập tức nhào tới ôm lấy Lý Minh cái cổ cao hưng nói rằng, Tiểu Minh ca ngươi quả thực quá tuấn tú, quá rộng thoáng, quá có lương tâm. Bất quá này một thân lão quý gia chứ. Ta phỏng trừng không có một ngàn đồng tiền đều xuống không được. Được rồi hổ tử đứng ở nơi đó mất mặt. Ngươi xem một chút ngươi Tiểu Minh ca xuyên chính là cái gì nhãn hiệu. Vợ xạ sở à, đồ chơi này đều là xuất hiện định làm, một ngàn đồng tiền ngươi mua một cái tay háo cũng không biết có đủ hay không. Chu Vũ ở bên cạnh thực sự không nhìn nổi nói nhắc nhở. Chu Vi mấy nữ hải tử vào lúc này cũng bị Lý Minh cho làm sợ, thực sự không nghĩ ra liền trước đó vài ngày ra hỏa này chán nạn hình tượng hôm nay cái làm sao còn mặc vào vợ xạ sở, hơn nữa cặp kia giày da cũng là nước ngoài nhãn hiệu. Cái này cũng chưa tính. Chỗ chết người nhất chính là gia hỏa này lại vẫn cho Chu Vũ cùng Chu Hộ mỗi người dẫn theo một bộ lại đây, gia hỏa này đến cùng bối cảnh gì? Nghe xong Chu Vũ Lý Minh vui mừng địa cười cợt, cuối cùng cũng coi như là đụng tới biết hàng. Nếu như cũng giống như Chu Hộ như vậy chính mình không được tức chết. Liền gia hỏa này mặt mày hớn hở địa nói rằng, Chu đại ca, chút lòng thành, những thứ này đều là chút lòng thành, so với ta ở cảnh khốn khó thời điểm các ngươi đối với sự trợ giúp của ta chuyện này thực sự không tính là gì. Huynh đệ Chuyện này thực sự quá quý trọng, ca ca ta tốt như vậy ý tứ a. Lập tức liền muốn ngươi hơn 1 vạn đồng tiền quần áo, gọi ta làm sao chịu nổi a. Lý Minh lảo đảo một cái tốt huyền không nằm sát xuống đất. Vốn tưởng rằng gặp phải cái biết hàng, không nghĩ tới còn là một giả. Vợ sạ sợ cùng vợ sạ sợ còn không giống chứ, trên người mình bộ này ở Phạm Tây chết bên trong cũng là tinh phẩm, vậy cũng là 50 ngàn khối a nếu không là đuổi tới lao tạo kết hôn thêm vào đối với Chu Vũ ca lượng càng kích. Chính mình cũng không nỡ bỏ bỏ ra hơn 20 vạn bán 4-6 trở về. Chú Vũ ca lưỡng đối với loại này hàng xa xỉ không biết thế nhưng có người hiểu rõ. Thanh thanh đi tới hai người trước mặt cười đối với chú Vũ nói rằng, chú Vũ, Lý Minh bộ này vỡ xạ sờ ít nhất 4, 5 vạn thối, trên chân dày ra cũng đến hơn 1 vạn. Ngươi xem một chút hắn đối với các ngươi ca lưỡng thật tốt. Thật xa xuất hiện từ kinh thành đưa tới, phần này tâm ý ngươi cùng hổ tử có thể chiếm được ký ở trong lòng. Ai U vẫn là thanh thanh thật tinh mắt. Dùng tiền ta không sợ, chỉ sợ ngốc trâu gặm mẫu đơn. Được rồi, ta mau mau nắm quần áo đi thôi. Lý Minh nói xong cũng mang theo hổ tử cùng chú vũ đi trong xe đem quần áo cùng giày da lấy ra. Lý Minh vẫn đúng là không lừa người, này hai bộ âu phục cùng giày da kiểu dáng hầu như cùng trên người hắn xuyên giống nhau như lúc, chỉ là màu sắc có chút không giống. Chú hổ vào lúc này đã bồi dối, đừng nói 4, 5 vạn quần áo, chính là 4, 5 ngàn 4, 5 trăm chính mình cũng không xuyên qua à. Còn có a một đôi giày da hơn 1 vạn. Mẹ tiếp điều này có thể mua bao nhiêu con châu a? Nếu như đem da châu bái hạ xuống có thể làm bao nhiêu xong giày da? Liên như vậy chu hổ vừa đi là vừa mẩn, sao cũng không toán ra kết quả, cuối cùng tiểu tử này dùng sức nhi địa vỗ một cái chính mình sau đầu rốt cục tỉnh táo chút, xoay người đau lòng địa đối với Lý Minh nói rằng, "Tiểu Minh ca, ta đối với ngươi kính ngưỡng thật là có như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt a, ngươi bỏ ra năm" Sáu vạn cho chúng ta lưỡng mua thêm này một áo liền quần ta chân tâm rất cảm động, nhưng là đây là ở Chu Gia Thôn, như thế quý quần áo sao xuyên ra đi à. Còn không bằng hoa cái mười, hai mươi ngàn cho ta đánh điều đầu ngón tay thô dây chuyển vàng gái đây, nhìn như vậy nhiều châu bò. Lý Minh vào lúc này con mắt đều khí lam, chính mình nhọc nhằn khổ sở từ mẹ nơi đó cầu tới ba mươi vạn mua bốn sáu đỉnh cấp vô phụ, sao liền không đổi được giá hỏa này một tiếng tốt đây. Đừng nói Lý Minh. Bao quát Chu Vũ ở bên trong đều đối với Chu Hổ Sản Sinh một loại cảm giác vô lực, tiểu tử này thực sự là địa cầu sản sao? Này tư duy sao cùng người bình thường chênh lệch lớn như vậy đây? Bất quá Lý Minh cũng biết Chu Hổ tính nết, gia hỏa này cùng lão tạo như thế đều là căng đầu, không tranh cãi không nói lời nào, ngược lại cũng vô tâm tư cùng hắn chân chính tính toán, chỉ là tàn nhẫn mà chường hắn hai mắt. Cái kia hổ tử a, ta người này từ trước đến giờ tùy tính, ngươi đã không thích bộ này ô phục vậy ta liền thu trở về. Còn ngươi nói đầu ngón tay thô dây chuyền vàng ta là không nhìn thấy quá, bất quá loại kiêu kiệu dáng xích chó nhà ta đến còn có mấy cái. Hơn nữa tất cả đều là tinh cương chế tạo, tuyệt đối cao cấp đại khí trên đẳng cấp, ngươi nếu như yêu thích chờ ta sau khi về nhà cho ngươi ký mấy cái lại đây." Lý Minh cắn răng nói rằng. "Khà khà, Tiểu Minh ca ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, tốt như vậy quần áo ta sao sẽ không thích chứ?" Xuất phát từ đối với ngươi tôn trọng, Hiện tại ta quyết định ngày mai lão tào hôn lễ trên ta sẽ mặc ngươi mua này thần, tiểu tiểu mua cho ta bộ kia ta giữ lại trên nàng da lại xuyên. Sau khi nói xong kẻ này quay về tiểu tiểu nói rằng, "Tiểu tiểu, ta làm như vậy ngươi sẽ không sảy ra khí ha?" Không tức giận, Lý Ca đối với ngươi tốt như vậy coi ngươi là huynh đệ, mua quần áo xác thực cũng xa hoa, liền hẳn là xuyên hắn mua. Tiểu tiểu cười nói, "Ai biết Lý Minh nghe xong tiểu tiểu sau cười hắc hắc 2 tiếng nói rằng, "Hồ tử a, ngươi ngày mai là không thể xuyên này thần." Không chỉ là ngươi chính là Chu đại ca cũng giống vậy. Ai? Quần áo tuy tốt nhưng chỉ có vô duyên mặc vào a. Chu Vũ cùng Chu Hổ liếc mắt nhìn nhau, liền cảm thấy được có chút không ổn, gia hỏa này nhưng là từ lão tảo nơi đó tới được, chẳng lẽ hai người này tiến đến cùng nơi lại cả ra cái gì phôi điểm quan trọng? Giận. Nghĩ tới đây Chu Vũ dạ vừa dễ dàng hỏi, "Huynh đệ, ngươi tốt như vậy quần áo ta cùng hổ tử, vì sao ngày mai không thể mặc?" Phải biết hai anh em chúng ta nhưng là tảo ca bạn lang, Hơn nữa ta mụ đã nhận lưu quên nhi chị dâu vì là làm quen nữ, ngươi nói hai chúng ta nếu như không trang phục anh tuấn tiêu sái điểm cũng không còn gì để nói a. Cái kia không phải cho Tào Ca mất mặt sao? Được rồi Chu đại ca ngươi cũng đừng thăm dò ta, nói cho ngươi mặc quần áo này không thể mặc chính là không thể mặc. Hơn nữa liền bởi vì các ngươi lưỡng là bạn lang y phục này mới không thể để cho các ngươi xuyên, bằng không ai là nhân vật chính a. Đến thời điểm kết hôn lễ mừng thời điểm hai người các ngươi nếu như an mặc quá tuấn tú các khách nhân không liền đem Tân Lang cho lơ là sao? Đường chúng ta, ta chỉ là cái chuyên lời, đương nhiên ta mới vừa nói đến những này chính là Tào Ca ý tứ. Hơn nữa Tào Ca đối với các ngươi lưỡng cũng không tồi, đã sớm đem bạn Lang quần áo làm tốt, liền để ta thuận tiện cho các ngươi lưỡng sau tới. Nói xong Lý Minh lại trở về trong xe, khi trở về cầm trong tay hai cái túi nylon, đi tới Chu Vũ Ca lưỡng trước mặt một người phân một cái. Trong đồi tiền đồ vật không nhiều. Một cái quần áo màu xanh, một cái màu xanh quần, nga, còn có đỉnh đầu màu xanh ngũ. Chỉ là cái kia một bộ thanh y thanh khố sao xem đều là thời cổ hậu gia đình xuyên điệu loại kia tiểu giáng, hơn nữa mũ phía trên nhất còn mang theo một cái màu xanh quả cầu nhung, này nếu như xuyên đeo ở trên người nhanh nhẹn chính là một cái giữ nhà hộ viện tiểu gia đình. Ha ha ha. Bốn cái cô gái thực sự là không nhịn được bắt đầu cười ha hả, liền ngay cả Lý Minh cũng theo cười tỏ không thôi. Chu Hồ mặt tối sầm lại hỏi: "Tiểu Minh ca, đây là ý tứ gì? Sẽ không là ngày mai sẽ để hai anh em chúng ta xuyên cái này đón dâu chứ?" "Huynh đệ ngươi đoán đúng, đây chính là Tào ca cho hai người các ngươi bạn lang chuẩn bị bạn lang phục, ngày mai đương nhiên phải xuyên nó. Hơn nữa Tào ca còn để ta cho các ngươi lưỡng sao cái thoại. Tào ca nói, ai để hai người các ngươi tên nhóc khốn nạn dài đến như vậy xoái? Nếu như lại xuyên một thân đẹp trai quần áo không phải lên cho ta mắt giờ sao?" Vì lẽ đó a các ngươi ca lưỡng cũng chỉ tốt toan ư? Hơn nữa Tào ca sợ các ngươi lưỡng không phục còn đối với ta thì thầm bí mật dặn vài câu, hai người các ngươi đưa Lỗ Thái lại đây ta nói cho các ngươi nghe. Lý Minh cười nói, Chu Vũ cười khổ một tiếng, "Lão Tào chính là lão Tào a, đại hỉ tháng ngày cũng không buông tha chính mình ca lưỡng, liền quay về Lý Minh nói rằng, đạt được huynh đệ, ngươi cũng không cần phải nói cho chúng ta lưỡng nghe xong, đơn giản chính là khủng làm chúng ta sợ lưỡng không cho ta lưỡng làm bạn làm bái." Bất quá cũng không thể gọi là, hắn muốn phát rổ hai chúng ta cùng hắn đồng thời phong chính là, ngày mai sẽ xuyên nó. Ha ha, rốt cuộc có thể lĩnh hội một cái làm gia đình cảm giác. Lời còn chưa giúp mọi người lại bắt đầu cười ha ha, trong lòng không khỏi đối với ngày mai hôn lễ tràn ngập trở mong. Lịch nông ngày mùng ngày 9 tháng 9, trên trời bán vầng trăng sáng còn chưa thối lui, toàn bộ phượng Hoàng Sơn còn bao phủ ở vô biên dưới bóng đêm. Lúc này trên núi đã là đèn đuốc sáng trang, khắp nơi chuyển đến hài lòng tiếng cười. Tất cả mọi người rất sớm địa liền đứng dậy, các nữ hài tử hào hứng phối hợp hai cái chuyên gia trang điểm giúp đỡ Lưu Quên Nhi trang phục, Vương Quế Lan cùng mợ thì lại đoán nhân bánh nhi cùng diện làm văn thán, Lưu đại chú ở nhà bếp cho mọi người chuẩn bị điểm tâm. Chu Vũ Ca Ba cũng tận lực địa đem mình ăn diện một chút, tuy nói còn phải mang theo mũ, thế nhưng này tiểu tóc nên làm hay là mũ làm. Ba người trang phục xong sau Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang Ca lưỡng đẩy một xe đẩy pháo cũng tới sắp tới, hôm nay đứa bé nhưng là từ nơi này xuất giá. Lớn như vậy thì tháng ngày không có pháo có thể không được, tuy rằng ở trên núi thả pháo nguy hiểm, thế nhưng tốt ở đây hiện tại vẫn như cũng là lục thảo nhân nhân, chú ý một thoáng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng lệnh tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là ở Chu Định Quốc Ca lượng phía sau còn theo 8 vị thái công, liền ngay cả Vương Vân Hải cũng tới. 9 cái lão giả đều ăn mặc hỉ khí đoạn đường tử diện đường trang, phối hợp cái kia một con như tuyết tóc bạc, người có vẻ đặc biệt tinh thần. Thái công môn, ông ngoại, các ngươi sao đều tới? sẽ không là đều đi tham gia tảo ca hôn lễ chứ?" Chu Vũ Dật mình hỏi, "Trước đây nhưng là không có nghe nói những lão già này muốn đi a. Sao? Không hoang nên a. Tiểu Tào cùng ngươi chị nuôi đại hỷ tháng ngày chúng ta đương nhiên muốn đi tập hợp tham gia cho vui, lại nói tiểu Tào đứa nhỏ này không sai, chúng ta đều rất yêu thích. Lại nói nữa tiểu lưu cô nương hiện tại nhưng là ngươi chị nuôi, ngươi nói nàng kết hôn chúng ta những ngày khi, làm Thái công có thể không đi sao?" Lão Thái công cười ha hả nói rằng